c h ư ơ n năm trăm tám mươi chín ngàn dặm biện âm đỗ phong nếu là biết người khác ý nghĩ không biết có thể hay không cười đến rụng răng đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nói đùa cái gì thuận tam t u y ể n sông ngược dòng giết tới kiết chỉ sợ phải là phá vọng cảnh tiền bối mới được đi l i ê n xem như đoạt thiên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cao thủ cũng không dám cung cấp tám huyền vũ thần quy dùng sức mạnh a phá vọng cảnh tiền bối ngược lại là có thể lợi dụng ưu thế tốc độ quần nhau một phen nếu là trong tay lại có kiện lịch thiên vũ khí cố gắng sẽ có thủ tháng khả năng nhân loại võ giả tiến vào tam sơn bí cảnh hạn chế là cần thấp hơn hư hải cảnh có một ít võ giả sẽ ở quy nguyên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong áp chế nhiều năm tiến vào bí cảnh về sau lại nhất cử đột phá đến hư hại cảnh một tầng tầng hai có thiên phú cao võ giả cũng có thể là đột phá đến ba tầng đỗ phong tư chất như thế người thiên lại mượn pháp lực tái giá ưu thế còn tại tam sơn trong điện đạt được đột phá tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng bất quá mới hư hại cảnh sáu tầng cách đoạt thiên cảnh cũng còn rất xa càng không muốn nói cái gì phá v n g cảnh giống t ạ i quyết giả số một cùng số hai loại kia biến thái là từ đoạt thiên cảnh lạnh sinh đem tu vi hạ xuống quy nguyên cảnh chín tầng tiến vào tam sơn bí cảnh về sau lại lợi dụng đan dược và bí thuật cho s á c trở về bằng không bọn hắn hiện tại cũng sẽ không có chậm như vậy cao tu vi vừa rồi chi kia thực lực mạnh mẽ đội thám hiểm đồng dạng là dùng phương pháp này từ hư h ả i cảnh chín tầng đ ỉ n h phong xuống đến b i n nguyên cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tiến vào bí cảnh sau lại lợi dụng đan d ư ợ c và bí thuật n h ấ t lên nếu không phải là bởi vì tam sơn bí cảnh bên trong bảo bối thực sự quá hấp dẫn người bọn hắn cũng không bỏ được nỗ lực lớn như thế lại d i ớ i nhưng bây giờ lại có người có thể thuận tam sơn s ô n g ngược dòng r ế t đi lên bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình chuyến này còn có ý nghĩa hay không có cao thủ như vậy tham dự và bảo bốn người bọn họ cộng lại cũng không đủ người ta một đầu ngón tay nghiền a bị đỗ phong như thế g à y vò vẫn thật là có mấy chi thực lực không tệ thám hiểm giả đội ngũ nửa đường cải biến phương hướng quay người rời đi tại tam sơn bi cảnh bên trong thời gian rất quý giá bọn hắn không muốn đi làm loại kia không có ý nghĩa tranh đấu không bằng đem thời gian t r ừ lại đến đi tìm một chút mà khác bà bối chính đỗ phong còn không biết bởi vì hắn cùng thiết giáp ngạc cá chiến đấu thả trận này đại hỏa tạo thành lớn như thế manh động tài quyết giả số hai trúc phong có một hạng năng lực đặc thù chính là ngàn dằm biệt âm bởi vì hắn chiến thú chính là ma minh ma minh cái tên này nghe rất lạ lẫm kỳ thật chính là một loại hình thể cực đại sẽ hút máu đồng thời phi thường hung tàn bơm ư bướm ma minh tính lực mạnh đến không hợp thói thường đừng nói nơi xa thiết giáp ngạc cá giống lên một tiếng liền xem như đỗ phong hét to thanh âm đều có thể nghe được t r ú c phong ở vào chiến thú hợp thể trạng thái thời điểm đồng dạng có loại này tính lực người này thực lực không yếu nhưng còn uy hiếp không đến chúng ta t à i quyết giả số một đoạn sinh gậy một chút đầu ngón tay của mình quần áo buồn bực ngắn ngầm rán vẻ thiết giáp ngạc á mặc dù lợi hại nhưng nếu như là hắn động thủ giết sẽ không làm lớn như vậy động tính vỡ ơ y mà người này cần phải mượn hỏa thiêu công kích thiết giáp ngạc、cá. đã nói lên thực lực còn chưa đủ mạnh hẳn là vừa mới đột phá đến đoạt thiên cảnh không lâu cũng có thể là là nửa bước đoạt thiên lý thực lực tương đối mạnh cái chủng loại kia Ừm, đại ca nói có đạo lý t r ú c phong t ừ chiến đấu trong thanh â m cũng có thể nghe được người xuất thủ tựa hồ đánh cũng không phải là dễ dàng như vậy bất quá tại tam sơn bí cảnh bên trong giám đơn đấu thiết giáp ngà cá cũng coi là thực lực rất mạnh thám hiểm giả hắn cùng số một hai người theo thứ tự là đoạt thiên cảnh một tầng sơ kỳ cùng đoạt thiên cảnh một tầng trung kỳ tu vi hẳn là tất cả thám hiểm giả bên trong thực lực mạnh nhất mà lại hai người luôn luôn cùng một chỗ hành động như hình với bóng cho dù là gặp đồng dạng đoạt thiên cảnh vó giả hai đánh một cũng sẽ không thua hai người bọn họ là tại ưu ám xâm lâm phạm vi bên trong cách đô phong tác chiến địa phương càng xa bình thường võ giả nếu là tại khoảng cách này bên trên căn bản là cái gì cũng không nhìn thấy nghe không được nhưng hai người này hết lần này tới lần khác một cái thiên lý nhãn một cái thuận phong nhĩ đem tình huống bên kia làm cái tám chín phần một mươi âu tại đại h ỏ a không ngừng thiêu đốt phía dưới thiết giáp ngạc ca tiếng giống giận dữ càng ngày càng yếu biến thành trầm thấp nghẹn nào nếu là chính diện đối chiến liền xem như cự long hóa đô phong cũng không nhất định có thể đối phó được thiết giáp ngạc á cường đại lực cắn thế nhưng là hắn loại này dẫm ở đối phương phần lưng sau đó phóng hỏa đốt phương thức quá khi dễ người thiết giáp ngạc cá một thân bản sự là không cách nào có thể thi triển cuối cùng đang thống khổ dày vào bên trong một mạ hô、oh、hô、oh. hô、oh. hô、oh. oh. đ ỗ phong ném ra mấy trương linh vũ phủ tưới tắt chung quanh h ỏ a diễm ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hển thế nhưng là cho m ệ n h không nhẹ cự long hóa đối với thân thể tiêu hao quá lớn mà lại hắn cần dùng sức d ấ m ở thiết giáp cự ngạc không để cho xoay người thể năng hạ xuống vô cùng nghiêm trọng tiếp qua một hồi thật có khả năng không kiên trì nổi một linh cô nương cũng là cho giút đại ân bởi vì nàng dốc vào một nguyên lực để thế lựa trở nên vững hơn đuổi tại cự long thuật không có biến mất trước đó thiêu chết thiết giáp nạc g cá mùi vị kia vẫn rất hương tựa hồ có chút hồ đỗ phong có run cái mũi ngửi một chút c ò n rất đừng nói đừng nấu chín ngạc ngư vị thịt nói không sai đáng tiếc bởi vì lửa quá lớn dựa vào bên ngoài thịt đều cháy r ủ i chứ không quản được nhiều như vậy sắp chết rơi thiết giáp nạc g cá thu vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới lại nói tiểu h á c gia hỏa này còn chưa t ỉ n h ngủ nó nếu là t ỉ n h dậy nhìn thấy như thế một đống lớn ngạc ngư thịt khẳng định vui như điên đỗ phong mục đích dĩ nhiên không phải vì ăn ngạc ngư thịt mà là vì tấm kia không thể phá vỡ ra cá xấu cùng bên trong khả năng tồn tại yêu đan. bất quá trước đó hắn quyết định rời đi trước nơi thị phi này vừa rồi một trận đại chiến khẳng định kinh động đến xung quanh cường đại yêu thú cùng một ít thám h i ể m giả bây giờ thiết giáp ngạc ca tiếng gào thét đình chỉ đoán chừng sẽ có người tò mò hoặc yêu thú tới xem xét tình huống đỗ phong hiện tại đang đứng ở suy yếu kỳ nếu như bị người khác thừa lúc vắng mà vào vậy coi như phiền thoái hắn hơi khôi phục hơi có chút thể lực về sau chiêu hô một linh cô nương một tiếng sau đó xử cái t h u ậ t độn thổ chui vào dưới mặt đất tiếp lấy liền bắt đầu từ lóng đất hướng về nơi xa một tòa tương đối cao sơn phong tiềm hành tại đỗ phong rời đi đại khái một khắc đồng hồ về sau một cái to lớn đầu lưới từ trong sông đưa ra ngoài nó phun lưới quan sát một chút tình huống chung quanh sau đó lại trốn vào trong nước lặng lẽ rời đi đây chính là thượng du ngũ hoa thủy mãng bên trong đầu kia thư mãng muốn tới đây nhìn xem thiết giáp ngạc cá thế nào kết quả cái gì đều không tìm được chỉ thấy một mảnh đốt cháy khét rừng c â y ngũ hoa thủy mãng rời đi trong chốc lát về sau có một đạo màu xám cái bóng từ đằng xa xuyên thẳng qua mà tới tốc độ của nó nhanh đến mức khó mà tin nổi rõ ràng khoảng cách rất nhanh nhưng chạy tới sử dụng thời gian cũng không tính g i i Đỗ phong trước u đó cái kêu bốn người thám hiểm giả tiểu đội đối với thiết giáp nạc g cá bên kia tình hình chiến đấu một mực rất quan tâm bọn hắn đợi một hồi vẫn là nghe không được giống lên một tiếng chuyển đến mà lại thế lửa cũng dần dần dập tắt suy nghĩ hẳn là đánh xong cũng không biết hai thắng ai thua từ trước đó tiếng kêu thảm thiết phán đoán hẳn phải chết hẳn là thiết giáp nạc g cá nhưng loại k ê u cự hình yêu thú sinh mệnh lực ước ngạnh cũng có khả năng sẽ ở một khắc cuối cùng chuyển bại thành thắng tóm lại hết t h ầ đều là â n số có hay không muốn đi qua nhìn xem lúc này có đội viên sách ra có thể đi qua nhìn một chút dĩ nhiên không phải đến trước mặt tham gia náo nhiệt mà lại cách xa xa đứng tại trên đỉnh cây quan sát một chút nếu là không thành vấn đề lại đến trước mặt ngó ngó có cái gì tiện nghi như nhặt vạn nhất tên i kia nhân loại võ giả cùng thiết giáp nạc á cá đánh cái lưỡng bại câu thương vậy bọn hắn liền kiếm lợi lớn đừng nghĩ chút vô dụng đi đường đi thân là đội trưởng vị kia trung niên đại thúc kịp thời ngăn trở các đội viên không đáng tin cậy ý nghĩ bọn hắn lấy một đội người là không có đi cũng không đại biểu người khác sẽ không đi quả nhiên liền có ba đội nhân mã ôm kiếm tiện nghi tâm thái lặng lẽ hướng lấy trước đó đỗ phong địa phương chiến đấu tiến lên người kia rời đi tựa như là đội địa đi trúc phong mặc dù không nhìn thấy tình huống t ặ t kẽ nhưng lỗ thai của hắn biện nghe năng lực đặc biệt cao không có nghe được tiếng bước chân cũng không nghe thấy bay lên không âm thanh ngược lại là nghe được thổ nhưỡng gạt mở thanh n h m bởi vậy phán đoạn cương mới đại chiến thiết giáp ngạc á người kia là đột địa rời đi người này tâm tư kín đáo kh t bởi vì trúc đó đoạn còn sống không, không h phong, phong đã ể hiểu tại cái kia người rời đi không lâu sau trong nước sông chuyển đến tiếng vang đoán chừng là thượng du ngũ hoa thủy mãng tới trá xét còn thần thù đến liền ngay cả trúc phong cũng không nghe thấy Tên kia thật thích kinh khủng, kia sự là quá đoạn e m mình thân thể của c l i đ ế cùng chó con không sinh a bịt lắm. h à động vô thanh vô vô thức, mặc ộ t theo dõi, cơ bản đều là nhất kích tất sát. khi kích Không cần nghe, đoán chừng con kia nghe, chừng sinh dõi, đi bị bản đoán con Đoạn cơ cần nên đều qua. là m dù có thiên lý nhãn nhưng ư u ám xâm lâm cùng hồng sam lâm ở giữa có quá nhiều cách trở hắn không cách nào nhìn thấy bên kia tình huống cụ thể chỉ là dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng cường đại lo dịp năng lực phân tích đánh giá ra con kia thích trong rừng bốn phía du đang thần thú nên đi qua trước đó là băng tâm bên hồ kia phát sinh tình huống cho nên khẩn cấp rời đi bây giờ thiết giáp n g ạ cá bên này xảy ra chuyện nó khẳng định phải tới xem xét nếu quả như thật bị thần thú cho đụng phải mặc kệ là nhân loại võ giả vẫn là con kia thiết giáp nạc cá nó cũng sẽ không đúng tha bởi vì nó vội vã muốn tấn thăng đến cấp tám cần thôn phệ cường giả huyết đ h ụ c nhưng phụ cận cường đại yêu thú không phải tránh trong thủy chính là bay ở trên trời trên mặt đất chạy những con kia từng cái đều không đủ cường đại nuốt huyết nhục của bọn nó cũng không nhiều lắm tác dụng lần này thám hiểm giả nhóm số lớn tiến vào nằm châu dãy núi khu vực đối thần thú tới nói là cái hiếm có cơ hội bởi vậy nó bốn phía du ã n g tìm kiếm những cái kia đến đây chịu chết thám hiểm giả tại thiết giáp nạc cá chết rơi địa phương tìm tầm vài vòng cũng không có phát hiện thứ gì. đang muốn rời đi thời điểm đột nhiên nghe được có mấy người hướng tới bên này cách không xa ta lên cây nhìn xem tình huống đi tiểu mai nói có đạo lý không muốn tùy tiện quá khứ cái này một c h i đội thám hiểm là năm người tại tam sơn b í cảnh thám hiểm giả trong đội ngũ đã coi như là nhiều người trong đó nổi danh vóc dáng không cao mọc ra viên viên khuôn mặt trái táo mà nữ hải gọi là tiểu mai nàng cảm thấy hữu tâm không yên lòng đề nghị tới trước trên cây đi quan sát một chút phía trước là tình huống như thế nào vạn nhất thiết giáp ngạc á không chết hoặc là vị cường giả kia cũng không hề rời đi bọn hắn như thế tùy tiện quá khứ trọc dẫn bất kỳ bên nào đều không cách nào kết thúc vụt vụt vụt mấy người thi triển thân pháp tất cả đều nhảy tới trên cây đứng tại cao cao trên t r ạ n cây quan sát tam t u y ể n sông tình huống xung quanh đám lửa này đốt đủ lớn a vừa rồi khen ngợi tiểu mai tên kia thanh niên mặc áo lam nhìn một chút phía trước tình huống có một mảng lớn đỏ sam cây đều đốt sạch rồi đầy đất đều là thiêu đốt qua đi cho tàn hắn nhìn kỹ một chút đã không có thiết giáp ngạc cá cũng không có nhân loại võ giả tại nghĩ thừa dịp song phương trọng thương nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội là không có không đủ hắn vẫn là rất yêu kỳ muốn đi qua nhìn xem có cái gì xuất lại tới đồ vật đi thôi không có việc gì thanh niên mặc áo lam đã nhìn kỹ phía trước căn bản là không có cái gì nguy hiểm nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng bất an ta nếu không chớ đi tiểu mai nhũ mày tròn vo mặt em bé bên trên xuất hiện vài tia vẻ u sầu ngươi sợ liền lưu tại nơi này chúng ta trước đi qua thanh niên mặc áo lam lúc đầu có chút thích tiểu mai thế nhưng là lại cảm thấy nàng giá nhân quá làm k i ê u mọi người đến đều tới đến cùng có cái gì thật là sợ cho dù có khát thám hiểm giả nhúng tay chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ bọn họ không thành cầu phú quý trong nguy hiểm đi tới tam sơn bí cảnh còn như thế nhát gan sao có thể đi ngay tại tiểu mai do dự công phu bốn người khác đã nhảy xuống đại thụ hướng về phía trước đó đỗ phong chiến đấu khu vực kia chạy tới bọn hắn sốt ruột muốn tìm đến một chút đồ tốt phát một bút bởi vậy chạy tốc độ vẫn rất nhanh chờ tiểu mai quyết định muốn đi theo mọi người cùng nhau thời điểm phát hiện mấy người kia đã chạy ra ngoài thật xa chờ nàng đang muốn hô một tiếng để mọi người chờ nàng một chút đột nhiên nhìn thấy một đạo nơi xa một đạo màu xám cái bóng hiện lên tiếp lấy liền thấy thanh niên mặc áo lam ngã trên mặt đất tình huống như thế nào chẳng lẽ là tên kia nhân loại cường giả còn không có rời đi không cho phép người khác nhìn trộn của hắn thắng lợi trá còn không đợi tiểu mai thấy rõ là chuyện gì xảy ra cái kia đạo màu xám cái bóng lại lắc lư mấy lần bốn cái đội thám hiểm đồng bạn liền tất cả đều bị cắn nát thiết hầu tiếp lấy thân thể bắt đầu b i n lớn cái miệng to như chậu máu trực tiếp liền đem bốn người thi thể nuốt xuống dưới tiểu mai n u ố t ở trên cây dùng sức che miệng của mình sợ hai phát ra một chút thanh âm sẽ bị con quái vật kia nhìn thấy trước đó nàng là không thấy rõ bây giờ hình thể b i n lớn tiểu mai nhìn nhất thanh n h ị sợ cậu thân hai t h ỏ ương c r ạ o sư tông vải rồng đó không phải là thần thú đổ lục bên trên chịu sao nàng cũng tương tự nghe nói qua đã từng có một con đổ một tòa trăm vạn nhân khẩu thành tr chỉ là đoạt tiền cảnh cao thủ liền chết hơn mấy chục tên sớm biết như thế liền không nên tới đến nơi thị phi này a ngay tại tiểu mai hối hận thời điểm con kia hình thể lại bắt đầu lại từ đầu thu nhỏ không biết có phải hay không là muốn rời khỏi nơi đây kỳ quái nó đi đâu tiểu mai vẫn luôn không có nháy mắt thế nhưng là con kia thân hình thoát một cái đột nhiên không thấy bóng dáng chưa xong con tiếp chương năm trăm chín mươi mốt chế tác g ắ t ra nó đến cùng là rời đi vẫn là phát hiện chính mình đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất ngay tại tiểu mai ngây người một lúc công phu cũng cảm giác được gáy có một cô do nóng thổi tới nàng theo bản năng quay đầu đi xem vừa hay nhìn thấy một chương bùn máu miệng rộng bên trong mọc r a lít nha lít nhít sắc bén răng r ă n g r ắ c còn không đợi tiểu mai kêu thành tiếng cổ của nàng liền bị c ắ n đứt bị thần thú cho để mắt tới con n g ồ i làm sao có thể trốn được nó đã sớm phát hiện trốn ở trên cây cây mơ chỉ là nghĩ trước ăn đi bốn người kia lại tới ăn nàng mà thôi ai cũng sớm đã trốn xa đỗ phong từ u minh nhãn bên trong nhìn thấy đây hết thạy cũng chỉ có thể là thật dài thở dài một hơi vừa rồi hắn nghĩ dẫn bảo u minh nhãn nhắc nhở mấy người kia không muôn quá khứ nhưng quan sát khoảng cách muốn so đỗ phong xa được nhiều chờ hắn phát hiện mấy người kia thời điểm bọn hắn sớm đã bị trò khóa chặt coi như tiểu mai bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn chạy trốn cũng chỉ là sống qua mấy cái hô hốt mà thôi lấy thần thú tốc độ muốn đuổi kịp bọn hắn cũng chính là thời gian của một c á i n g áp đỗ phong trong lòng đất lại t i ề m hành một khoảng cách về sau không có lựa chọn lên tới mặt đất ngược lại hướng chỗ càng sâu chui vào đi thẳng tới lòng đất tầng nham thạch mới đình chỉ lặn xuống hạn tại tầng nham thạch đào một cái rộng rãi động dọn dẹp sạch sẽ sắp mở miệm phá hỏng về sau mới bắt đầu làm tu vi muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá cơ hội là không thể nào đã tu vi không cách nào tấn thăng như vậy thì muốn tại trang bị bên trên động đầu góc phục hy cho chế tạo lửa long kiếm là không sai nhưng quy đỏ á o giáp tựa hồ có chút không đủ dùng thiết giáp nạc g cá r a còn có lưng sắc nạc g rùa trên người hai mươi bốn khỏa chân trâu đó cũng đều là đồ tốt ra nếu như đem cả hai tổ hợp lại với nhau làm thành một bộ da cá sấu giáp lực phòng ngự sẽ vượt qua nguyên bản cấp bảy thiết giáp nạc g cá đến lúc đó cho dù là gặp đoạt t i ê n cảnh tao thủ cũng có thể có lực đánh một trận đỗ phong chức thử một cái dùng canh kim châm tại da cá sấu bên trên minh linh Kết dựa theo cái quy luật này đỗ phong đầu tiên là dùng canh kim châm tại da cá sấu bên trên đâm ra từng dãy lỗ kim dựa theo cắt may nhu cầu làm xong tiêu ký sau đó lấy r a hỏa diễm tiễn rót vào đủ lượng chân nguyên bắt đầu thuận những cái tia đóng tốt lỗ kim cắt chém bất quá hắn đã sớm có c h ủ ý chính là tại g i a cá sấu tầng bên trong minh linh vì năng lượng nhiều khắc h ỏ a mấy cái tăng cường phòng ngự quỷ phủ đ ộ phong đánh trước ngồi điều tức một phen đợi đến trạng thái khôi phục lại tốt nhất mới bắt đầu động thủ minh linh tầng bên trong mặc dù là g i a cá sấu nhược điểm nhưng minh linh độ khó y nguyên rất lớn có thể đem một cái quỷ phủ cho khắc họa hoàn chỉnh đã coi như là vận hạnh nếu như có thể liền lên cái thứ hai năng lực phòng ngự liền có thể tiếp cận cấp bảy nửa trình độ、Hô. trạng thái điều chỉnh h o à n tất đỗ phong sâu hô một hơi đứng dậy tay cầm canh kim c h â m cẩn thận tường tận xem xét đã c h ư a cắt tốt t r ư ơ n g này ra cá sấu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định từ tới gần đan điền dưới vị trí tay đan điền chính là võ giả nơi quan trọng nhất quỷ phù khắc sâu tại vị trí kia nơi đây lực phòng ngự liền sẽ s o những vị trí khác cao một chút vạn nhất gặp sinh tử một đường tình huống muốn trước bảo trụ đan điền giấu ở thần h ồ n két két két két canh kim c h â m vừa mới vẽ ra thứ nhất bút da cá sấu bên trên liền chuyển đến kéo kẹo kẹo k ẹ t thanh âm liền cùng mấy chục năm vô dụng lao chóc tựa đặc bi cái này da cá sấu tính bền d ẻ o thật sự là quá mạnh cho dù là bên trong cũng không dễ dàng như vậy minh linh dùng canh kim kim châm lỗ thời điểm không có cảm thấy nhiều khó khăn nhưng mệnh lệnh chính là một chuyện khác đâm thời điểm tiếp xúc diện tích nhỏ giống nhau áp lực tác dụng dưới sinh ra sức chịu nén rất lớn nhưng minh linh cần nằm ngang mạch có đôi khi còn phải chuyển biến cái thứ nhất quỷ phù mới viết đến thứ tư bút đỗ phong cánh tay liền bắt đầu run r à y hắn dùng tay trái xoa xoa cái chán lưu lại mồ hôi để tránh bị mồ hôi che khuất ánh mắt thứ tư bút kết thúc đi tới thứ năm bút nếu như nơi này thu bút da cá sấu giáp sẽ có chuẩn bị tăng cường phòng ngự b nhưng phòng ngự tăng thêm cũng không phải là cao như vậy chờ viết đến thứ sáu bút thời điểm ngay cả lớn cánh tay cơ bắp cũng run r ậ y theo thế nhưng là đỗ phong cổ tay y nguyên vững vàng ngón tay nắm chặt canh kim trâm không chịu đến cánh tay run run ảnh hưởng nhờ có hắn chuyên môn luyện qua chỉ lực nếu không lúc này liền muốn thất bại cái thứ nhất quỷ phụ rốt cục phải hoàn thành phía dưới mới là trọng yếu nhất chính là muốn tại thứ sáu họa thu bút một m á y mắt trực tiếp tiến vào cái thứ hai quỷ phụ khắc họa thời có một chút dừng lại liền sẽ tiếp không đi lên này đỗ phong đâm thấp trung bình tấn thẳng tắp cái eo trợ quát một tiếng sức eo hợp nhất lực lượng từ bả vai truyền lại đến cánh tay từ cánh tay lại truyền lại tới cổ tay ngón tay canh kim châm tại ra cá sấu bên trên vạch ra một đường vòng cùng âm một tiếng thuận lợi tiến vào cái thứ hai quỷ p h ủ khắc họa ổn định tiến vào cái thứ hai quỷ p h ủ khắc họa về sau đỗ phong cổ tay đã chua không được hắn dứt khoát dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải hai đầu cánh tay cùng một chỗ dùng sức tận lực đem trong tay canh kim châm k h ô n g chế lại thứ nhất bút thứ hai bút cứ như vậy viết đến thứ năm bút thời điểm hai đầu cánh tay đều chua không được ngay cả bà vai cũng cùng muốn từ trên thân đến rơi xuống giống như làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong g ă n tấc đám tiểu đồng bạn không biết thế nào t à i quyết giả số ba số bốn đến nay còn không có gặp q u a nếu quả như thật đánh nhau dựa vào mình trước mắt tu vi không nhất định có thể làm đỗ phong một người ngược lại là có thể lựa chọn chạy trốn thế nhưng là các bằng hữu làm sao bây giờ cũng không thể ném bọn hắn đi nhất định phải thành công không thể thất bại nghĩ tới đây đỗ phong manh cắn một chút đầu lưỡi của mình tại manh liệt kích thích phía dưới thứ năm bút thứ sáu bút một mạch mà thành hoàn thành cái thứ hai quỷ phủ khắc họa tiếp lấy đặt mông té ngồi trên mặt đất hô xoẹt hô xoẹt thở hồn hển lúc này quỷ buộc tranh thủ thời gian chạy đến l đợi đến quỷ bộ tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm hắn tranh thủ thời gian nối liền đi tiếp tục quán chu âm thuộc tính mới lực bảo đảm ra cá sấu giáp có thể đạt tới trạng thái tốt nhất đưa một táng đỏ sáng lên sau đó thu liễm thời điểm đỗ phong biết cuối cùng là làm xong trước mắt hắn cũng không đủ năng lực phá vỡ cái này ra cá sấu giáp phòng ngự chỉ có thể thô sơ giản lược nói chừng cái này ra cá sấu giáp lực phòng ngự hẳn là tiếp cận cấp bảy nửa trình độ chưa xong còn tiếp chương năm trăm chín mươi hai tài quyết giả số bốn cái này cấp bảy nửa là dựa theo đẳng cấp của y ê u thú tới phân chia chủ yếu là căn cứ cấp bảy thiết giáp ngạc cá bản thân lực phòng ngự đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất dù sao mỗi loại y ê u thú năng lực không giống tỉ như mạnh giống chim y ê u thú mặc dù lực phòng ngự yếu nhưng là tốc độ nhanh lại tỉ như loài gấu, tượng loại gấu t ư ợ n g loại y ê u thú trong phòng ngự chờ trình độ nhưng lực lượng to lớn vô cùng mà lại tự lành năng lực đặc biệt mạnh chỉ luận thuần năng lực phòng ngự không tính tính dẻo dai kỳ thật cấp bảy thiết giáp ngạc á còn không bằng cấp sáu nửa con k i ệ l ư ơ n sắc n g ạ rùa dù sao rùa loại lực phòng ngự bản thân liền so n g ạ ng ng ng n bất quá mai rùa không có tính bền d ẻ o quá cứng nhắc cũng vô pháp làm thành y phục mặc ở trên người mà lại phía trên kia ngũ cái lỗ thủng không cách nào s á p nhập là một hạng n h ư ợ c điểm trí mạng dưới mắt cái này khắc họa quỷ phù sau da cá sấu giáp nhan sắc biến thành đỏ thấm lực phòng ngự cũng tăng lên nửa cấp không tính tính dẻo dai phương diện ưu thế đơn lực phòng ngự cũng đã rất mạnh rất tốt đỗ phong đem ra cá sấu giáp lật qua c h e quá khứ kiểm tra mấy lần xác định không có vấn đề gì sau lại bắt đầu ngồi xuống điều chỉnh nhét vào bởi vì phía dưới hắn còn muốn làm một việc chính là muốn làm một cái da khăn trùng đầu vừa rồi món kia giáp ra là ngay cả còn da một thể cắt xén bây giờ liền chỉ còn lại đầu phòng hộ vấn đề vì sao không phải mũ giáp mà là da khăn trùm đầu bởi vì đỗ phong đã nghĩ kỹ khăn trùm đầu muốn một mực bao trùm đến bả vai vị trí cùng phía dưới giáp ra trùng điệp lại đem tiểu chân châu khảm nặng bên trên liền có thể làm được không có khe hở kết nối không quá mức bộ hắn chỉ đem quỷ p h ù khắc họa đến cái thứ năm bút họa vừa v ậ n đặt đến ẩn thân hiệu quả chẳng khác nào là trong suốt không ảnh hưởng ánh mắt mặc dù lực phòng ngự bên trên kém một chút nhưng thắng ở đầy đủ thuận tiện giáp ra là có tính bền dẻo có thể ẩn giấu trong quần áo mặc trên đầu nếu là đỉnh cái bao ra chạy khắp nơi th đợi đến hết thể sẵn sàng đỗ phong đem trang bị mới chuẩn bị đều mặc mang tốt mở ra phong bế đã lâu truyền â m phủ hỏi thăm một chút phong lôi tử hành t u n g của bọn hắn ta đỗ ca ngươi cuối cùng là xuất hiện chúng ta tại bát bảo điện chính phát tài đâu ngươi có muốn hay không tới vừa nghe nói đỗ phong xuất hiện bích vân cũng tranh thủ thời gian xen vào một câu miệng các ngươi không có chuyện liền tốt ta tạm thời trước không đi qua biết các đồng bạn đều không có nguy hiểm đỗ phong cũng yên lòng xem ra tài quyết giả cũng không có đi bát bảo điện có lẽ bọn hắn đã tới nằm châu d ã núi cũng không nhất định bất quá nằm châu d ã núi diện tích như thế lớn muốn gặp được cũng không phải dễ dàng như vậy. thế nhưng là hắn cũng không biết ngay tại vừa rồi bắt bảo trong điện đã có mấy tên thám hiểm giả không h i ể u thấu chết đi bọn hắn chết phương thức cùng vỏ trứng đảo bên ngoài những người kia đều là thân thể bị chia làm lục bộ phân miệng vết thương còn có khí sáng quân quanh rõ ràng đã rơi mất đầu thân thể còn đang không ngừng run rẩy đây chính là số bốn tài quyết giả thủ pháp số bốn tài quyết giả cũng chính là cái bóng s o n g bào thai đệ đệ sớm tại đỗ phong giết chết cái bóng thời điểm hắn liền đã biết bất quá người này sự nhẫn mại tương đương mạnh hắn cũng không sốt ruột báo thủ mà là đi trước hoàn thành một hạng nhiệm vụ sau đó mới trở lại bắt bảo cửa hàng đại sành bắt đầu đồ sắt thám hi lúc này phong lôi tử bích vân nô tiểu điệp các loại một nhóm sáu người tất cả đều tụ cùng một chỗ đang cùng với trong một cái phòng tầm bạo cũng không biết phát sinh sự t ì n h bởi vậy vừa rồi đỗ phong hỏi thăm thời điểm bích vân còn c ư ớ p cho báo cái bình an thẳng thắn giảng tại bát bảo điện những n à y thám hiểm giả thật đúng là không có mấy cái mạnh hơn bọn họ đội ngũ bọn hắn sáu người tầm bạo đang sảng khoái căn bản cũng không ngờ tới nguy hiểm ngay tại từng bước một tiếp cận、Cắt. một thám hiểm giả cảm giác được không thích hợp quay đầu về sau xem xét phát hiện mấy cái đồng bạn đều đã nằm ở trên mặt đất hắn lập tức phản ứng đi qua mình là gặp tài quất giả đang muốn hô hô một tiếng cảnh cáo người khác đột nhiên cảm giác chỗ cổ mắt lạnh tiếp lấy liền nói không ra nói tới một cái đầu lâu to lớn cho cắt bỏ nhẹ nhàng bày tại trên mặt đất sau đó là cánh tay chân cùng thân thể bày c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề như cùng ở tại chế tạo một kiện tác phẩm nghệ thuật tài quyết giả số bốn đi vào bát bảo điện đại s ả n h mới một lát sau đã giết chết mười mấy người toàn bộ quá trình bên trong vợ ơ y mà chỉ có cái này một thám hiểm giả phát giác được nguy hiểm còn chưa kịp báo tin liền cũng bị dết địch tập cẩn thận đợi đến hắn một đường dết tới tầng thứ hai thời điểm cuối cùng là có thám hiểm giả đã nhận ra vấn đề mấy người tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ thận trọng quan sát bốn phía tầng thứ hai lại có mấy tên thám hiểm giả bị giết kiểu chết cùng trước đó những cái kia giống nhau như lúc bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra là tài quyết giả gây nên võ t r ứ n g đạo bên ngoài phát sinh sự tình cơ bản đều tại thám hiểm giả trong vòng chuyến khắp bây giờ nhìn thấy trên đất những cái kia bị sống dài thi thể bọn hắn lờ tức nghi tới tài quyết giả b à chữ nếu là đ ổ i ở bên ngoài gặp được tài quyết giả đương nhiên vẫn là chạy trốn vi diệu nhưng hôm nay bị ngăn ở bát bảo điện tầng hai muốn chạy là rất không có khả năng chỉ có phấn khởi phản kháng mọi người chủ ý người kia sẽ người này một chiêu hô lại có mấy cái thám hiểm giả đội ngũ b u lại bọn hắn đã lấy ra một chút quy luật chính là động thủ tài quyết giả am hiểu ẩn nấp thân pháp có thể tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới ra tay giết người bởi vậy bọn hắn phán đoán xuất thủ tài quyết giả hẳn là sẽ ẩn thân ẩn thân có gì đặc biệt hơn người xem ta một mày rậm mắt to thám hiểm giả nghe đến đó dùng ngón tay hướng trên ánh mắt lao hai lần sau đó ánh mắt của hắn liền từ bình thường màu đen biến thành đục sắc còn mang theo một sợi u quang đây là tới từ ở chiến thú kỹ năng thiên phú có thể khám phá ẩn thân pháp thuật hắn chung quanh quét mắt một phen cũng không có phát hiện người nào. mọi người không cần khẩn trương hắn đã không có ở đây đã ánh mắt của mình đều không nhìn thấy vậy đã nói rõ tài quyết giả đã đào tẩu hoặc là trốn đi chỉ cần tiếp tục quan sát liền sẽ không cho đối phương cơ hội lạnh lén vị này có con ngươi màu xanh lục thám hiểm giả lòng tin mười phần cảm thấy có mình tại khẳng định không có vấn đề nào biết được hắn vừa mới nói xong đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người biến cao chuyện gì xảy ra vì sao tất cả mọi người cao lớn à, chẳng lẽ là một loại nào đó biến thân mặc dù là như thế cũng không biết như thế đều nhịp đi vì cái gì tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn ta bọn hắn tại vội cái gì à có phải hay không bị ta lục đồng hù dọa đám người này thật sự là không kiến thức yên tâm đi chỉ cần có ta ở đây tài quyết giả không dám ra tới hắn còn muốn thổi thổi ra châu đột nhiên phát hiện chính mình nói không được bảo tiếp lấy mắt tối xâm lại liền cái gì cũng không biết ngay tại vị này thám hiểm giả khoác lắc đồng thời tài quyết giả số bốn đầu tiên là chém hai chân của hắn sau đó trừ đi hai tay tiếp lấy đem đầu đem cắt xuống toàn bộ động tác đều là tại mọi người dưới mỹ mắt hoàn thành có thể nói là vạn chúng nhìn chừng chừng nhưng cũng không có có thể nhìn thấy hắn chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm chín mươi ba tao ngộ nguy hiểm t tận mắt thấy một màn này thám hiểm giả tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh gãy không khỏi xích chặt phần lưng có mồ hôi lạnh xung ra đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất liên quan tới lục đồng năng lực mọi người là sớm có nghe thấy xác thực có thể khám phá ẩn thân thuật mặc kệ là võ giả bản thân tập luyện ẩn thân thuật vẫn là dùng linh phủ chờ đạo cụ đạt t h à n h ẩ n thân hiệu quả đều có thể bị lục đồng khám phá vừa rồi vị tia mày dẫm mắt to thám hiểm giả tu vi cũng không tính thấp là hư hải cảnh tầng hai hắn cùng đồng bạn liên tiếp đứng chung một chỗ vậy mà liền như thế bị giết tình cảnh này quả thực có chút hại người liền xem như có cấp bảy yếu thú cấp tám y ê u thú ở trước mắt mọi người cũng không trở thành như thế sợ hãi y ê u thú chính là cường đại tới đâu dù sao cũng là thấy được sở được đồ vật biết nó lợi hại mọi người có thể tìm cái phương hướng chạy trốn trốn được tính vật khí, trốn không thoát nhận không may đối mặt tài quyết giả số bốn bọn hắn căn bản là không mỏ ra xáo lộ có thể nói là vô kế khả thi chỉ có thể chờ lợi chết chạy chạy trốn nơi đâu căn bản cũng không biết đối phương trốn ở địa phương nào vừa chạy khả năng vừa vặn đâm vào trên vết đao nguyên liệu bất động phòng thủ tựa hồ cũng không có gì dùng những cái kia dơ tầm c h á n chống đỡ chân nguyên vòng bảo hộ thám hiểm giả cũng không như thường bị g i ế t đi ta đi trên lầu nhìn xem cố tiểu bắc dẫn đầu mà ra cửa gian phòng dẫn mọi người muốn đi bên trên một tầng nóng g ó tầng này đồ vật bọn hắn tìm không sai bị lắm nghĩ thừa dịp cái khác thám hiểm giả còn tại bản tầng lãng phí thời gian thời điểm lên bên trên một tầng tìm một chút mà thứ càng tốt lùi hắn vừa ra khỏi cửa liền phát giác được không thích hợp trong hành lang an tĩnh lạ thường dư quang nhìn lướt qua nhìn thấy mấy cái thám hiểm giả thi thể nằm trên mặt đất những người khác lưng đựa lưng tập hợp một chỗ cảnh giác cái gì loại tình huống này vừa nhìn liền biết là gặp được khó có thể ứng phó cường địch thế nào tiểu bắc thế nào lại lui về tới phong lôi tử cũng muốn đi thượng tầng phát tài theo sát tại cố tiểu bắc đằng sau tiểu bắc đột nhiên lui về sau hơi kém đụng ngã hắn nghiêm phong cửa tài quyết giả bắt bảo điện gian phòng không giống tam sơn điện tầng hai như thế là tự động đóng nơi này chính là cửa đá cần mình mở ra cùng đóng lại mặc dù cũng rất dán chắc nhưng từ đầu đến cuối không phải c á i h giới cái này đơn giản năm chữ mọi người tất cả đều phản ứng đi qua là gặp được tài quyết giả từ cố tiểu bắc khẩn trương trình độ đến xem gặp phải tài quyết giả rất mạnh trong h ế là đ ờ i khoảng thời gian này ngô minh anh đi theo mọi người cùng nhau lấy được không ít bảo vật tâm tính có chút táo bạo cảm thấy tài quyết giả cũng không có gì không tập tường lại nói nhiều người như vậy tiểu điệp mội mội lại có h ỏ a phượng hoàng linh sùng có gì phải sợ tiểu bắc ta không thể một mực vây ở chỗ này đi nghe được đệ đệ nói như vậy nô lì ly cũng có chút dao động nàng dù sao cũng là ngô ra người từ nhỏ tại nội thành lớn lên sống ăn nhàn sung sướng gặp được sự tình gì tự nhiên có gia tộc ra mặt giải quyết xưa nay không biết cái gì gọi là cực khổ cái gì gọi là nguy hiểm bây giờ mọi người nhiều người như vậy bị một cái tài quyết giả ngăn ở trong phòng không dám đi ra ngoài cũng quá kỳ quái để cho ta ngẫm lại đã n ô lì ly đều nói như vậy cố tiểu bắc cũng không tốt cự tuyệt quá trực tiếp hắn trước tỉnh táo lại ngẫm lại đối sách căn cứ trên đất thi thể có thể phán đoán cái này xuất thủ người cùng vỏ t r ứ n g đạo bên ngoài chế tạo thảm án chính là cùng là một người người này có ẩn thân năng lực mà lại động tác rất nhanh tu vi hẳn là tại hư h ả i cảnh năm tầng trở lên những cái kia bị giết thám hiểm giả trong đội ngũ khẳng định có người có thể khám phá ẩn thân nhưng vì cái gì k i ể m chế không ở tài quyết giả đâu ở trong đó khẳng định còn có vấn đề gì là mọi người không nghĩ tới nếu là b à y r a c ạ m bẫy đem hắn dẫn tới trong phòng đến có thể hay không nhất cử cầm xuống nếu để cho phong lôi tử đèm trong phòng bất mãn cắt bụi tài quyết giả g i m tại hạt các bên trên có phải hay không liền có thể phát hiện tung tích của hắn cố tiểu bắt đầu rất thông minh bởi vậy hắn cân nhắc đặc biệt nhiều ngay tại hắn cân nhắc thời điểm phong lôi tử đã len lén cho đỗ phong phát tín hiệu cầu cứu tích tích tích đỗ phong mặc một thân mới ra cá sấu giáp ngay tại hồng sam lâm đi vào trong bờ sông là không thể đi nhưng có thể tham khảo lấy tam tuyển sông phương hướng ban đêm có đi đi qua nhìn một chút có thứ gì tốt ngay lúc này trên người truyền âm phù vang lên hắn cầm lên xem xét là phong lôi tử hô gọi mình không phải vừa c ú p máy mà có chuyện gì a b a t bảo điện tài quyết giả truyện âm phù kết nối về sau không có âm thanh chỉ là cho thấy đơn giản lục cái chữ còn có một cái định vị đánh dấu hoa kháo đỗ phong lập tức liền báo nổi phong lôi tử chỉ phát mấy chữ cầu cứu không nói gì đây chẳng phải là nói tình huống đã vạn phần nguy cấp pháp lực tái giá chiến thú hợp thể đỗ phong một nháy mắt liền đem điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất thi t r i ể n ra ngư long thân pháp liền hướng bắt bảo đ i ệ n phương hướng chạy hồng sam lâm bên trong khắp nơi đều là đại thụ nếu như là cái khác thân pháp khẳng định lại nhận cây cối làm trở ngại chạy không nhanh còn tốt chính là ngư long thân pháp không có loại này lo lắng thân pháp thi c h u ể n ra như là xuyên thẳng qua giữa khu rừng lũ h ế n dị thường linh hoạt siu siu siu. hồng sam lâm bên trong lôi ra từng mảnh từng mảnh tàn ảnh chính là bởi vì đỗ phong tốc độ quá nhanh hắn gặp được cây cối cản đường thời điểm không tránh không né trực tiếp đi lên đụng vừa mới đụng phải vỏ cây liền trực tiếp l ử a mở cảm giác tựa như là trên tảng cây lau dầu đặc biệt trượt l ử u người nào cẩn thận phòng thủ một chi thám hiểm giả đội ngũ ngay tại hồng sam lâm đi vào trong động đột nhiên cảm giác được một trận gió thổi qua còn tưởng rằng có yêu thú tiếp cận do đến tranh thủ thời gian cảnh giới bọn hắn liền thấy một mảnh tàn ảnh sẽ qua sau đó đối phương đã không thấy tầm hơi bóng dáng kia giống như không phải yêu thú ừ n ta cũng nhìn thấy là người trong đội ngũ một tiểu cô nương rụt cổ một cái dọa cho phát sợ nàng còn tưởng rằng là yêu thú như thế nhanh chóng tiếp cận nếu quả thật gặp được dạng này yêu thú k i a n à n g chết chắc nghe được đội trưởng sau khi trả lời nàng lần á yên l ò n g l ị c h ngậm le lưới nhà đồng đốc người so yêu thú càng đáng sợ đội trưởng gậy nàng một cái đầu băng đối với nhà đầu này cũng là rất im lặng yêu thú nhanh như vậy tốc độ có thể là bởi vì thiên phú cho phép mà nhân loại võ giả có tốc độ nhanh như vậy vậy coi như là thuần thực lực dạng này người nếu như muốn giết bọn hắn còn không phải vài phút sự tình được rồi chúng ta cũng đừng đi trước đó nghe nói cấp bảy thiết giáp ngạc cá bị giết lần này lại nhìn thấy thân pháp như thế biến thái người đội trưởng nghĩ nghĩ tuyệt đối không mang theo các đội viên đi mạo hiểm lần này nằm châu dãy núi c h i hành hung hiểm và phần có thể có mệnh trở về thế là tốt rồi chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm chín mươi bốn cứu viện đỗ phong còn không biết bởi vì hắn thi triển ngư long thân pháp lại dọa lui một đội nhân mã càng không biết bởi vì chuyện này còn cứu được bọn hắn một mạng con tia hung tàn thần thú hống đang ăn rơi mất vài cái nhân loại võ giả về sau tựa hồ suy nghĩ minh bạch sự tình gì vỡ ơ ý mà cũng hướng băng tâm hồ phương hướng chạy tới hồng sam lâm biên giới đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng cũng không phải là thứ gì bạo tạc là đỗ phong đ ằ n g không mà lên tốc độ của hắn quá nhanh xông phá tường không khí sinh ra to lớn dẫn bạo không chung bay thẳng đi theo mặt đất thi triển thân pháp khác biệt muốn theo đuổi cực hạn tốc độ liền phải đột phá tường không khí ngăn cản sinh ra to lớn t ạ m tâm kia là kia mặt nếu như là vì đánh lén cái kia có thể dùng chân nguyên bày kín toàn thân triệt tiêu không khí lạc cản nhưng hôm nay hắn muốn tiết kiệm thời gian toàn bộ chân nguyên đều muốn dùng tại gia tốc bên trên không có cái kia tâm tình đi tiêu trừ t â m cả người như là như l ạ tháo bắn thẳng đến ra ngoài lửa long kiếm rỗi tại phía trước phụ trách đâm rách tường không khí cả người trực tiếp ngang lúc này đỗ phong trên thân gián đầy tật phong phủ ngoại trừ bản thân bay lên thuật bên ngoài lại thêm tật phong phủ tác dụng tốc độ nhanh đến mức cực hạn phía ngoài trường sang màu trắng bởi vì tốc độ quá nhanh sớm đã bị thổi lội đi trực tiếp lộ ra bên trong màu đỏ ra cá sấu giáp mau nhìn đó là cái gì thượng như là lưu tinh nhanh cầu ước nguyện nhìn đi đi trên đường thám hiểm g i ả nhóm nhìn thấy một đạo hồng quang rạch phá bầu trời có người tưởng rằng lưu tinh vất l ạ tranh thủ thời gian dừng lại chắp tay trước ngực thành kinh nhưng t h u n nguyện vọng có người hy vọng mình có thể đạt được linh tu vi đột nhiên tăng mạnh có người hy vọng có thể đạt được thần binh từ đây chiến lược tăng nhiều phần lớn người nguyện vọng rất đơn giản chính là lần này có thể sống ra ngoài ngung ố c lưu tinh nào có không vẫn là còn nằm ngang bay cũng có chút người ánh mắt tương đối gắt nhìn ra đây không phải là lưu tinh từ hình dạng để phán đoán chỉ sợ cũng không phải yêu thú nào mà là một cái người sống sờ sờ đến cùng là ai to gan như vậy dám ở tam sơn bí cảnh bên trong trắng trận phi hành còn làm ra đến như vậy động tinh lớn muốn chết cũng không sợ bị ác dao an bảo thám hiểm giả trong đội ngũ có kinh nghiệm phong phú lao nhân bọn hắn biết có một con tiếp cận cấp tám ác a o bình thường luôn yêu thích trốn ở tầng mây bên trong nếu như bị nó cho để mắt tới vậy coi như chết chắc liền xem như bản lĩnh lại lớn cũng g á n h không được á c dao công kích r a vừa dứt lời liền thấy trên bầu trời tụ tập một đoá mây đen mây đen kia diện tích che phủ cũng không tính lớn cùng một cái cỡ nhỏ quảng trường không sai bị lắm có thể di động tốc độ nhanh kinh người dưới tình huống bình thường mây đen đều là theo dõi chậm rãi phiêu động cái này đoá này mây đen khác biệt với khác đám mây hướng về đỗ phong phương hướng đổi u sắt quá khứ song song cao thủ như vậy chết tại áp dao trong tay đáng lợi cũng có người cảm thấy hắn là nhân loại võ giả bên trong người nổi bật sau khi ra ngoài tiền đồ vô lượng cứ như vậy chết tại tam sơn bí cảnh bên trong thực sự thật là đáng tiếc đừng nói nhảm tranh thủ thời gian trốn đi đã ác dao xuất hiện cũng không nhất định là chỉ phát hiện đỗ phong cũng có khả năng sẽ phát hiện mặt đất thám hiểm giả nhóm bọn hắn lộ ra nhau nhau trốn đến gốc cây dưới thu liễm lại khí tức còn có người làm chút nhánh cây lá khô đem mình che lại sợ hãi bị ác dao cho để mắt tới, tới quấy dối đỗ phong sốt ruột muốn cứu bằng hữu còn nó cái gì ác không ác dao cũng không sợ lại kích hoạt lên mấy t r ư ơ n g tật phong phủ tiếp tục bay thật nhanh tiếng áp dao từ đầu đến cuối không phải giống chim cũng không phải là như vậy am hiểu tốc độ đang vân ra vũ đổi một hồi quả thực là không có thể đổi kịp đ ỗ phong giang giác sắp tiếp cận cấp tám áp dao cái nào từng chịu qua loại này ủy khuất ai nho nhỏ một nhân loại v õ giả nhanh đến bên miệng thịt còn có thể để hắn bay khí toàn thân l ắ c một cái há mồm phun ra một đạo thiểm điện đạo này sáng t ử sắc thiểm điện b ạ c h phá bầu trời trong nháy mắt liền đổi kịp đ ố phong áp dao đổi không kịp hắn là bởi vì không có vượt qua tốc độ âm thanh thủ đoạn nhiều lắm là bay đến vận tốc cầm thanh liền không cách nào lại tăng nhanh. mà t h i ể m điện là tốc độ ánh sáng muốn đổi kịp đỗ phong đó chính là sự tỉnh trong nháy mắt hắn ngay cả con mắt cũng không kịp nháy một chút liền bị chém trúng đạo này t h i ể m điện đánh ra ác dao ngừng lại nó dốc lòng mười phần cái kia hẹn mọn nhân loại khẳng định sẽ bị đánh chết liền xem như con kia cấp bảy nửa hống chúng vào đạo này t h i ể m điện cũng phải đau lăn lộn đầy đất trừ phi là huyền quy loại kia s â u vào bọc không phải không ai ngăn nổi kia một đạo t ử sắt t h i ể m điện song tất cả thám hiểm giả khi nhìn đến từ sắt thiềm điện bổ ra một n á y mắt liền kết luận đỗ phong chết chắc coi như hắn là đoạt tiên cảnh cao thủ cũng tuyệt đối tránh không khỏi một còn nói t i ế p được kia càng là khó càng thêm khó lôi điện lực công kích bản thân liền mạnh hơn nữa còn có tiêu đốt hiệu quả đoán chừng tại đánh chung trước tiên liền sẽ ngũ t ạ n g câu phần bị đốt thành tham cốc ẩm từ s ắ c t h i ể m điện bổ trên người đỗ phong dẫn đến thân hình của hắn đột nhiên hướng xuống vừa giảm ngay tại mọi người cho là hắn muốn ngã sấp xuống trên đất thời điểm nhưng lại đột nhiên ra tốc rời đi tình huống như thế nào người này vừa ở ý mà không sợ t h i ể m điện cái này sao có thể không riêng gì thám hiểm giả nhóm không thể tin được liền ngay cả áp dao mình cũng không tin ai nhân loại nho nhỏ lại có thể kháng trụ mình thiệm điện chẳng lẽ h ắ n là phá vọng cảnh cao thủ hay sao không có khả năng a tam sơn bí cảnh bên trong không có nhân loại v õ giả những này h è n mọn nhân loại đều là từ bên ngoài tới tu vi của bọn hắn không có khả năng đạt tới phá vào cảnh không đợi ác g i a o nghi do ràng đỗ phong cũng sớm đã bay không còn hình bóng nhờ có lần này mặc vào tăng cường bản da cá sấu giáp bản thân liền có cấp bảy lực phòng ngự lại thêm bị phụ cùng thất thải chân c h â u hiệu quả lực phòng ngự đã vượt qua cấp bảy nữa nếu bị cái tia đạo từ s ắ t t h i ệ m điện đánh trúng trực tiếp liền sẽ nổ thành cho cắt bã mặc dù là như thế cũng có một bộ phận tia điện thấu đi vào đỗ phong bản thân liền có thể điều khiển lôi điện mà lại cũng không sợ thiếu đốt hắn chẳng những không bị tổn thương ngược lại còn hấp thu một bộ phận từ s ắ c t h i ể m điện bát bảo điện mặc dù khoảng cách rất xa thế nhưng là không chịu nổi đỗ phong tốc độ rất nhanh mới một lát sau hắn liền đi tới bát bảo điện bên ngoài không nói hai lời trực tiếp từ đại môn và o vào nhập môn lần đầu tiên liền thấy thi thể khắp nơi phân giải thành lục phần phương pháp vừa nhìn liền biết là tài quyết giả làm trên vết thương có khí sáng quân quanh điểm này cùng hình bóng kia sát thủ đ ồ n g dạng nếu như đoán được không sai người này chính là số bốn tài quyết giả bởi vì đỗ phong trước đó giết chết qua cái bóng hiểu do loại người này đặc điểm lúc ấy cái bóng trên thân không có rơi ra lệnh bài cho nên đỗ phong phản đoán hắn không phải t à i quyết giả số bảy bị hắn giết số sáu phục hy rất quen số năm cũng đã thấy qua số ba đặc điểm phục hy cũng cùng hắn nói qua còn lại cũng chỉ có thần bí t à i quyết giả số bốn số bốn người đi ra cho ta lao thất là ta giết vì phòng ngừa các bằng h ư u gặp tập kích đỗ phong tiến vào bát bảo bọc hậu dứt khoát h é t lớn một tiếng hấp dẫn t à i quyết giả số bốn l ự c chú ý t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm chém giết số bốn a t à i quyết giả số bốn nghe được đỗ phong kêu to giật n à cả mình đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất làm cái gì a lại còn có người dám cùng mình k ê u chiến hơn nữa còn biết hắn là tài quyết giả tiểu đội số bốn nhân vật nghe khẩu khí kia thất bội là bị hắn giết chết như vậy ảnh tộc ca ca cũng hẳn là hắn giết muốn chết tài quyết giả số bốn triệt để bị trọc giận bọn hắn ảnh tộc cho tới bây giờ không có như thế bị khiêu khích qua mọi người đối với cái bóng sát thủ đều là tránh không kịp đỗ phong lại còn dám la to quả thực là không đem ảnh tộc để vào mắt cũng không đem tài quyết giả để vào mắt đỗ phong nhìn qua l ô mãng kỳ thật hắn chỗ đứng vừa lúc ở đại sành ở giữa chung quanh thi thể đều bị hắn vừa rồi mánh sông tia cỗ khí sóng cho thổi ra hiện tại sạch sẽ trừ của mình bóng ma bên ngoài thật nhanh một quyền nhanh đến mức khó mà tin nổi nếu như t à i quyết giả số bốn ngay tại trước mặt khẳng định sẽ bị đánh trúng thế nhưng là hắn sai như thế mánh nhanh như vậy một quyền rõ ràng coi là tốt thời gian đánh đi ra vẫn không có tập trung đối phương ẩm đỗ phong trên cổ phát ra một trận ồn ào tiếng vang tựa như là dùng truy thủ tại sắt lá trên tường x ẹ qua tài quyết giả số bốn hiển nhiên muốn so trước đó tên kia ảnh tử sát thủ lợi hại hơn nhiều né qua đỗ phong cường thế một kích hướng phía cổ của hắn tới một đao tài quyết giả số bốn thấy được đỗ phong trên người hào giáp bởi vậy né qua phòng h ộ khu lựa chọn công kích trên thân thể yếu nhất phần cổ không hề nghĩ tới đỗ phong mang theo một cái ẩn hình ra khăn trùm đầu một mực đem cổ bảo vệ hắn ảnh nhận mặc dù sắc bén nhưng cũng không phá nổi ra khăn trùm đầu phòng ngự đây chính là thiết giáp ngạc gia cá chế còn minh k không không đỗ, đỗ phong từng có cùng ảnh từ sát thủ tác chiến kinh nghiệm hắn móc ra một đống ra cường phiên bản giả minh châu trực tiếp căng về phía bốn phương tạm hướng chỉ cần giả minh châu số lượng đủ nhiều nguồn phát sáng liền có thể đem trong đại sành tất cả điểm không g ó c chết bao trùm như vậy ta trong thời gian ngắn mặt đất cùng mặt tường cũng sẽ không có bóng ma trừ phi tài quyết giả số bốn rời đi đại sành bằng không hắn liền không chỗ che thân ai nha tài quyết giả số bốn không nghĩ tới đỗ phong sẽ có một chiêu này bất ngờ không để phòng bị cường quang đâm con mắt hắn nâng lên cánh tay che chắn cường quang đột nhiên phát hiện có chút không đúng trước đó mình giấu ở một mảnh bóng d â n bên trong coi như bị đánh trúng cũng có thể không nhìn tổn thương cho dù là mặt đất bị đánh nát bóng ma cũng sẽ ném đến vỡ vụn tròng khe đi chỉ cần bóng ma không nát hắn chẳng khác nào là vô địch c h i thân nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đỗ phong còn có vô ảnh chiếu sáng một chiêu này một khi trong đại sảnh đã mất đi tất cả bóng ma tài quyết giả số bốn thân hình liền bại lộ ra một mảnh tối tăm mở mịt đồ vật ngay tại phía trước chỗ không xa để ngươi cũng nếm thử đánh lén tư vị liền đem ẩn hình ma khí lơi ư dao lặng lẽ bay ra ngoài tài quyết giả số bốn đang muốn đào tẩu đột nhiên cảm giác được trên đùi mềm lún nguyên lai là mắt cá chân phía sau gân chân bị đánh gãy tiếp lấy đầu gối cũng cho đâm xuyên còn thuận tiện cho đào lên ngươi dám ảnh tộc thành viên ẩn nấp công phu rất mạnh lực công kích cũng rất mạnh thế nhưng là một khi rời đi bóng ma phòng ngự của bọn hắn rất yếu liền cùng cùng một chỗ mềm hồ hồ cao su đường bị đao một cách l i ề n đoạn hắn nghĩ chất vấn đỗ phong dám cùng ảnh tộc đối n ị c h thế nhưng là nói không đợi nói ra đầu liền bị cắt xuống len k e n tài quyết giả số bốn sau khi chết đoàn kia khí sám liền tiêu tán cùng thiên địa ở giữa bọn hắn ảnh tộc không có thần hồn bởi vậy không cách nào đi hướng âm tạo địa phụ chuyển thế đầu thai một khi chết rồi chẳng khác nào là hình thần toàn diện không cách nào đoạt xá càng không cách nào trùng sinh ảnh tộc từ đây mất đi một thành viên tiếp lấy cùng một chỗ đại biểu số bốn lệnh bài rơi xuống đất là ai ngay tại nhật nguyệt minh tổng bộ thượng q u â n vân nhìn thấy trên bản thủy tinh xuất hiện bế rách liền biết là bị rết lần này tài quyết giả tiểu đội không phải từ nhật nguyệt minh tuyển chọn bởi vậy nàng không cách nào trực tiếp thao túng chỉ có số bốn là nàng nằm vùng nội tuyến lấy ẩ nấp n công phu làm sao có thể bị người giết chết hắn đến cùng chọn phải ai chật chật chật một chút tính khiêu chiến đều không có độ phong nhặt lên lệnh bài nhìn một chút quả nhiên là số bốn vốn là còn một chút may mắn tâm lý nghĩ đến mình có khả năng hay không xử lý chính là tài quyết giả số hai thậm chí là số một nếu như ngay cả số một đều bị xử lý vậy đã nói rõ lần này tiến vào tam sơn bí cảnh tái quyết giả uy hiếp không được mình nhưng kết quả có chút để hắn thất vọng thật là số bốn t à i quyết giả ngay cả vị kia cái gọi là tam tỷ cũng còn không có xuất hiện không biết thời gian kế tiếp bên trong t à i quyết giả số ba có thể hay không tới tìm chính mình đỗ ca ngươi không sao chứ kỳ thật từ đỗ phong hét lớn một tiếng bắt đầu phong lôi từ bọn hắn liền từ gian phòng vào ra nghĩ đến muốn cho đỗ ca hỗ trợ cái gì thế nhưng là vừa vọt tới đầu bậc thang liền bị một trận cường quang đâm tới mắt chờ bọn hắn thích h n g tới thời điểm tái quyết giả số bốn đã bị xử lý t o à ngay bộ quá trình lưng lưng một một lúc này chỗ cửa lớn đột nhiên chuyển đến tiếng vô tay một mặt tròn thiếu niên lựu lựu đạt đạt đi đến vị bằng hữu này thật bản lãnh nếu có hứng thú có thể đến chúng ta thiên nguyệt quốc tới chơi chơi Viên Thành ra mặt ra chương ũ n g t ậ t thể sự là đủ dài, đủ đang đánh vì có cực ợ c trực tiếp i l năm đ trăm chín mươi sáu đại thanh niu dựa theo thám hiểm giả nhóm bình thường u ố n vị cấp bốn đế quốc người có tiền như vậy căn bản cũng không cần chạy đến tam sơn bí cảnh đến thám hiểm dù sao từ trên biển đến bí cảnh bên trong khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm đặc biệt là trước mắt cái này mấy tên thiếu niên vừa nhìn liền biết là người nhà có tiền hải tử đến tam sơn bí cảnh đến xem náo nhiệt gì nha tốt ta đang muốn đi xem một chút đỗ phong không tiêu ngạo không tự ti l ạ n h nhạt đáp ứng đối phương mời hắn vốn là muốn đi thiên n g u y ệ n quốc có đáp ứng hay không cũng không có khác nhau mà lại việc này cũng không có gì tốt dầu diếm đây là lệnh bài thông hành ngươi trước thu đi có thể đến thất huyền vũ phụ tìm ta viên thành cũng không nghĩ tới đỗ phong đáp ứng sảng khoái như vậy mau đem một viên lệnh bài thông hành giao cho hắn nếu như đối phương có thể sớm một chút đi càng tốt hơn lấy hắn tư chất như vậy nhất định có thể tiến thất huyền vũ phủ ở bên trong lịch luyện hai năm tiến vào địa bản g xếp hạng đó chính là chuyện v á n đã đóng thuyền thất huyền vũ phủ nghe được bốn chữ này đỗ phong con ngươi đột nhiên c o dục lại hắn đã sớm nghe nói qua thất huyền vũ phủ kia là một cái cường đại cơ cấu không thuộc về quốc gia máy móc cũng không thuộc về môn phái chỉ là một cái khai quật tuổi trẻ thiên tài truyền thụ bản lĩnh địa phương vũ phủ cái danh xưng này dùng phi thường thỏa đáng truyền thụ văn hóa tri thức địa phương gọi học phủ mà truyền thụ võ nghệ địa phương liền nên gọi vũ phủ và hắn là thất huyền vũ phủ học viên A. đúng vậy a trước đó ta cũng không có chú ý thất huyền vũ phủ rất nhiều người đều nghe nói qua nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua bởi vì bọn hắn ngay cả thiên nguyện quốc đô thành còn không thể nào vào được càng đừng đề cập tiến thất huyền vũ phủ nam châu đại lục cấp bốn đế quốc vốn là so với bình thường thành trì thực lực mạnh hơn một chút bọn hắn không về quyền hoàng q u ả n hạn có thể nói là tự lực cánh sinh thiên nguyện quốc làm cấp bốn trong đế quốc đỉnh tiêm tồn tại các cư dân thực lực đương nhiên đều mạnh phi thường đặc biệt là trung tâm thiên nguyện trong thành tụ tập đại lượng đoạt thiên cảnh cao thủ thậm chí còn có một bộ phận p h á vọng cảnh tiền bối cũng ở tại mặt thất huyền vũ phủ làm cả nước thiên tài căn cứ càng là có rất nhiều cao thủ bảo hộ tục chuyên nói thất huyền vũ phủ phụ chủ là vị hóa vũ cảnh đại năng chi sĩ đỗ phong nghe được nghị luận của mọi người đem mỗi một câu nói đều ghi t ạ c trong lòng rất nhiều đến từ nam châu đại lục các đại thành chỉ cùng quốc gia thám hiểm giả đối với thất huyền vũ phủ hiểu rõ muốn so hắn nhiều xem ra nơi này xác thực đáng giá đi một chuyến vừa rồi viên thành đột nhiên xuất hiện lúc đầu đỗ phong còn cất mấy phần tâm phòng bị hiện tại xem ra đối phương là thật tâm muốn mời mình đi thiên mỹ quốc thậm chí muốn cho hắn gia nhập thất huyền vũ phủ nhận thức lại một chút ta gọi đỗ phong ta gọi viên thành không phải mặt tròn cái kia trọn viên cách nói sẵn có nói rất hài hước mà lại hắn thật sự dài một cái hình tròn mặt đến mức mỗi lần giới thiệu mình danh tự thời điểm tất cả mọi người cho là hắn là họ viên hình tròn đ ấ ca sau đó phải làm cái gì cách tam sơn b i cảnh quan bế còn có một đoạn thời gian viên thành suy nghĩ có thể thừa cơ cùng đỗ phong trước làm quen một chút cũng tốt xâm nhập tìm hiểu một chút thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ta dự định còn không đợi đỗ phong nói hết lời bát bảo điện đột nhiên lắc lư tiếp lấy liền nghe phía ngoài chuyển đến nổ thật to âm thanh tình huống như thế nào mọi người kịp phản ứng tất cả đều liền xông ra ngoài vạn nhất bát bảo điện đổ ở bên trong bị lện chết coi như không có lợ mau nhìn bên kia xảy ra chuyện gì nơi đó tựa như là nằm châu núi đỗ phong biết cái chỗ kia chính là nằm châu dãy núi chỗ sâu tam t u y ề n sông tựa du từ về khoảng cách đến xem rất có thể là tam t u y ề n sông đầu nguồn băng tâm hồ vị trí bất quá từ mọi người trong lời nói có thể nghe ra băng tâm bên cạnh hồ núi tựa hồ chính là nằm châu núi nằm châu dãy núi cái tên này hẳn là từ tòa kia nằm châu núi đến ai nhiều như vậy liên miên không dứt đại sơn vì sao muốn lấy tòa kia danh tự mệnh danh nó có cái gì không giống sao rất nhanh đỗ phong liền biết nằm châu núi là thế nào tới bởi vì xa xa liền có thể nhìn thấy cả tòa núi chậm rãi đứng lên không sai không phải bay lên mà là đứng lên nam châu núi kỳ thật chính là một đầu lao thanh nhu gục ở chỗ này đi ngủ không biết có mấy vạn năm không động tới trên người của nó đã rơi đầy bụi đất cát đá thậm chí còn lớn cao lớn cỏ nhỏ đại thụ trải qua d à i gió dầm mưa tạo thành dòng sông hồ nước các loại tự nhiên cảnh quan hôm nay không biết vì cái gì nó đột nhiên tỉnh chạy mau a không biết là ai trước phản ứng đi qua lớn như vậy thanh nhu tỉnh lại tiến vào nam châu dãy núi thám hiểm người đâu còn có đường sống a không biết nó có thể hay không tức giận vọt tới bên này không bằng thừa dịp nó còn không có tới tranh thủ thời gian hướng phương hướng ngược chạy đi có người dẫn đầu liền có người đi theo một đám thám hiểm giả trùng trùng điệp điệp từ bát bảo cửa đại điện rời đi hướng nằm châu núi chạy ngược phương hướng con tia đại thanh nhu đứng lên miệng đã có thể ăn vào đám mây phải biết nó thế nhưng là bốn cái chân chắm đất cùng dọc theo đứng thẳng độc nhãn cự nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đại thanh nhu nếu có thể dựng đứng vậy còn không đến t r ọ c t h ủ n g trời át dạng này quái vật tỉnh lại hiện tại không chạy chờ đến khi nào một lát sau thám hiểm giả nhóm liền chạy hết chỉ còn lại có đô phong bên này người cùng viên thành bọn hắn bốn tên thiếu niên người không chạy sao viên thành nhìn một chút nơi xa tỉnh lại đại thanh lại nhìn một chút đỗ phong cảm thấy rất hiếu kỳ có cái gì tốt chạy dạng này quái vật nếu muốn giết người chạy đến đâu bên trong đều vô dụng đỗ phong nói rất nhiều tam sơn bí cảnh hết thể mới như thế lớn đại thanh như nếu quả như thật muốn đồ s á t thám hiểm giả chạy bao xa đều vô dụng nó rất dễ dàng liền có thể đến bí cảnh bên biên giới từ một bên giết tới một bên khác đã tam sơn bí cảnh cho phép thám hiểm giả tiến vào liền khẳng định là có nguyên nhân nếu như mỗi lần đại thanh như đều tỉnh lại giết người vậy căn bản liền sẽ không có người sống trở về nếu như nói có chỗ nào an toàn vậy cũng nhất định là tam sơn bí cảnh vốn có những kiến trúc này vật nội bộ thì như trước mắt bát bảo điện chính là rất tốt chỗ ẩn thân những người còn lại dứt khoát đứng ở bát bảo điện chỗ cửa lớn quan sát đến xa xa tình huống vạn nhất đại thanh ngưu thật lao đến liền trốn vào đi đóng cửa lại sau đó cầu nguyện có thể có hảo v ậ n đi xa xa có thể nhìn thấy có thô to t ử s ắ c t h i ể m điện không ngừng hướng phía dưới oanh kích mà phía dưới thì là có từng đạo hắc quang không ngừng hướng lên công kích đỗ phong có thể nhận ra được những cái kia t ử s ắ c t h i ể m điện là tới từ át dao nhưng những cái kia hắc quang là chuyện gì xảy ra nếu như hắn biết thần thú hống ăn hết nhiều ít tên thám hiểm giả liền biết những cái kia hắc quang là thế nào tới Bởi loại vì nhân chương a n t i ệ p đến con n kia h năm trăm chín mươi bảy sống sót sau tai nạn mau đóng cửa đỗ phong vừa nói xong lời này liền thấy trên trời con kia áp dao bị hút vào lỗ mùi trâu bên trong sau đó bọn chúng liền đem bát bảo điện môn cho đóng lại còn con kia h ố n g hạ tràng đ o á n chừng cũng không khá hơn chút nào hắn hiện tại thật sâu cảm nhận được câu nói kia người tài ba phía sau có người tài ba một núi vẫn còn so sánh một núi cao áp i a o có gì đặc biệt hơn người thần thú lại có thể thế nào đối mặt không có chút nào danh khí đại thanh n g h u không có lực phản kháng chút nào đối phương thậm chí đều không có công kích bọn chúng chỉ là khẽ nhăn một cái cái mũi đại thanh n g h u tạo thành cuồng phong rất nhanh liền quét sạch đến bát bảo điện bên này lúc này đại môn đã đóng chặt đồng thời từ nội bộ phong kín để cho an toàn đỗ phong bọn hắn lại từ đại sảnh chạy tới tầng hai gian phòng bên trong g ầ nút n thuận tiện đem cửa gian phòng cũng phong kín bên ngoài điên cồn gào thét rất nhiều đại thụ đều bị n ổ t ậ n gốc trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy che khuất bầu trời n a m c h â u dãy núi phụ cận đại lượng yêu thú bị hút thoát ly mặt đất khoảng cách đại thanh nhu gần đồ vật tất cả đều bị hút vào trong lỗ núi của nó khoảng cách xa cũng bị cồn phong thổi n ã trái ngã phải bất kỳ cái gì yêu thú đều không thể kháng cự cố lực lượng này đại ca, nhị ca, các còn tốt chứ? Tài quyết giả số ba bởi vì cách xa xôi thời khắc mấu chốt chui vào trong một cái sơn động tranh né lúc này mới trốn qua một kiếp nàng biết số một cùng số hai đều tại nằm châu dãy núi bên kia chấp hành nhiệm vụ mới vừa rồi bị đại thanh n g u như thế một làm sợ là giữ nhiều lành ít ta nàng trong sơn động yên lặng cầu nguyện hy vọng đại ca nhị ca đừng ra sự tình thượng quan vân cái kia đáng chết l ã o bà đều do nàng ban bố phá nhiệm vụ tài quyết giả số ba hận không thể cắn chết thượng quan vân không phải là bởi vì nàng phá sự quá nhiều mọi người làm gì bước lên như thế lớn hiểm cũng coi như nàng đáng l ợ i lần này bị đại thanh ngưu nháo trọ hắc linh chi khẳng định là không lấy được tay ầm ầm đại thanh n ư u ngáp một cái nằm xuống thân thể tiếp tục ngủ đại ố xuống, đối i với nó tới nói với sinh tới nói, siêu hồi vật nó nhẹ nhàng nằm xuống, đối với Tam Sơn bí cảnh bên trong những chính động an tính đó Tam đất. một hết thể là là lâu, l khác chờ Qua đều bí cấp tài quyết giả số ca ù n g số hai, từ dưới đất chui、ra. Đại ca, vừa rồi thật sự là đủ mơ hồ đúng vậy a còn tốt ca của ngươi ta đủ cơ linh trúc phong cùng đoàn sinh đều xoa xoa cái chắn hồ vừa rồi quả thực bị dọa đến không nhẹ muốn nói hai người bọn họ cũng thật sự là đủ kích thích vừa vặn ngay tại đại thanh ngưu bên người nhìn thấy ác dao xuất hiện thời điểm liền biết đại sự không ổn lúc ấy đại sơn lính đánh thuê đoàn đội đã đuổi kịp hắc linh chi mà hai người bọn họ đ a sẽ không thuật đồn thổ nhưng là mang theo thổ đột phủ mới vừa vặn tiến vào trong đất thần thú hống liền chạy tới phía trên ác bắt đầu phóng thích mạng lớn từ sắc lôi điện đại sơn rong binh đoàn tại chỗ liền bị đánh thành t r o cặp bã chính là vậy bọn hắn không bị lôi điện đánh chết cũng sẽ bị hống ăn hết căn bản là không có cái gì cơ hội sống còn chúc phong cùng đoạn sinh vị trí vừa vặn ở vào đại thanh nhu phía dưới không chút nhận điên cuồng ảnh hưởng nếu không coi như hai người bọn họ giấu ở trong đất cũng có thể là bị hút ra tới đợi đến hết thể l ắ n g lại hai người bọn họ một lần nữa từ dưới đất chui ra ngoài thời điểm hắc linh chi y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại ở tại đại thanh nhu trên lưng gây t ẩ m dao cùng hống nhưng không thấy bóng dáng hai người bọn họ suy nghĩ minh bạch một việc hắc linh chi là tam sơn bí cảnh bên trong trí tôn bảo vật căn bản cũng không cho phép thám hiểm giả mang đi ra ngoài đại thanh nhu đột nhiên tỉnh lại không nhất định là bởi vì áp dao cùng hống đại chiến có lẽ nó là không muốn có người đem sáng tạo cái này b í cảnh người cho người đời sau cung cấp một chút tìm được bảo vật cơ hội nhưng cùng lúc lại không thể để bọn hắn quá mức tham lam tựa hồ tổ tiên đại năng đã sớm tính toán kỹ hôm nay muốn phát sinh hết thảy không có chuyện gì vừa rồi tốt kích thích ra đợi đến hết thảy lắng lại về sau đỗ phong bọn hắn mở cửa từ bát bảo trong điện ra đứng xa xa nhìn nằm châu núi phương hướng vừa rồi xác thực đủ kích thích một nước vô ý liền có thể đem mạng nhỏ vứt bỏ tỷ như những cái k i a sớm rời đi bát bảo điện thám hiệp giả đi đến nửa đường tất cả đều bị cồn phong cuốn lên coi như không có hút vào lỗ mũi trâu bên trong cũng bị loạn lưu cho qua chiến dịch này mọi người đã không có cái gì tranh đấu tâm cũng không muốn đi tìm cái gì bảo bối liền nghĩ mau từ bí cảnh bên trong ra ngoài về nhà nghỉ ngơi thật tốt bí cảnh bên trong bảo bối lại nhiều cũng phải có mệnh đi lấy mới được cá ngay lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu rất lớn khe hở liền như là làm màu xanh ra t r ờ i vỏ trứng bên trên bị người cho đập bể k ê a vỏ trứng chính là tam sơn bí cảnh bầu trời mà mở tung khe hở chính là kết giới chỗ bạc được tình huống như thế nào đỗ phong làm một trận pháp sư đương nhiên nhìn ra được khi đó kết giới lỗ hổng bí cảnh thời hạn còn chưa tới chẳng lẽ là muốn sớm rời đi không thành ngẫm lại cũng đúng bị đại thanh niu như, như vậy dày vỏ đợi tiếp nữa ý nghĩa đã không lớn lại nói mọi người thu hoạch cũng không nhỏ có thể rời đi nơi này bầu trời át dao manh cầm phi long bị đại thanh niu tất cả đều hút vào trong l ỗ mũi đoán chừng cũng không có gì cấp bậc cao yêu thú ra đảo loạn ngược lại là có thể thử nghiệm từ trên hướng cao rời đi tam sơn mỹ cảnh đỗ phong đang lo lắng muốn hay không dẫn đầu bay đi lên nhìn xem dù sao hắn mặc ra cá sấu giáp tính an toàn còn cao hơn người khác một chút ngay lúc này đột nhiên cảm giác phần eo có cái thứ gì n ó lên muốn móc ra nhìn xem còn không chờ hắn móc ra cả người hóa thành một đạo hồng quang sông về chân trời cùng hắng g còn có ngô tiểu điệp đến từ phần eo nhiệt lượng nhưng thật ra là tam giác lĩnh phiếu phát ra tới bởi vì hai người bọn họ tiến vào tam sơn bí cảnh phương thức đặc thù lúc trước không có tiêu hao tam giác lệnh bài không nghĩ tới ở thời điểm này phát huy tác dụng hai người hóa thành hai đạo hồng quang tuần tự đụng vào kết giới chỗ bạc lược ngạnh sinh sinh đụng ra một cái lỗ thủng hai người bọn họ dẫn đầu từ tam sơn bí cảnh liền sông ra ngoài người phía sau nắm chắc cơ hội tranh thủ thời gian bay về phía không trung thừa dịp cái kia lỗ thủng còn không có biến mất cũng đều thừa cơ chui ra ngoài trên không kết giới gặp đại thanh nhu xung kích xuất hiện khe hở nhưng đầu kia khe hở cũng chỉ là kết giới biến mỏng mà thôi cũng không phải là hoàn toàn mở ra nếu không phải là bởi vì đỗ phong cùng nô tiểu đ i ệ p xung kích mọi người thật đúng là không nhất định có thể ra đi bây giờ từ cái kia l ỗ thủng bên trong trôn đi cũng coi là cùng hắn hai dính cái ánh sáng sưu siêu cố tiểu bắt đám người bọn họ vừa mới bay đến n ử a trình liền thấy hai đạo ánh sáng hiện lên có hai người trước cùng bọn hắn từ l ỗ thủng bên trong liền sông ra ngoài xem ra còn có người tránh thoát lần này tai nạn mà lại tu vi cao hơn bọn họ không ít lần này tam sơn bí cảnh chi hành thật đúng là ngọa hổ tàng long a về sau lại tiến bí cảnh nhất định phải điệu thấp làm việc chương năm trăm chín mươi tám hàng hải trở về đại ca nhị ca các ngươi còn sống tài quyết giả số ba ngựa đầu nhìn lên bầu trời xuất hiện dị tượng chính suy nghĩ muốn hay không bay đi lên nhìn xem kết quả là thấy được hai đạo thân ảnh kia đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nàng lập tức nhận ra đó chính là đoạn sinh cùng trúc phong không nghĩ tới bọn hắn còn sống tiếp lấy nàng cũng thi triển thân pháp hướng lên bầu trời xông tới vụt v ụ t vụt. lại có mấy thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên đoán chừng là trước đó vừa lúc ở một ít công trình kiến trúc bên trong tầm bảo tránh thoát kia một trận tai nạn sau khi ra ngoài phát hiện bầu trời dị tượng lại nhìn thấy nhiều người như vậy đi lên bay liền cũng đi theo bay đi lên rất sung sướng lấy thám hiểm giả liền đều từ cái kia lỗ thủng bên trong bay ra ngoài đi tới bí cảnh bên ngoài t a m sơn ở trên đảo trên đảo hết thể đều không có cải biến kia ba tòa núi y nguyên ngón tay giống như song song dựng đứng cũng không có phát sinh bất kỳ tai nạn quả nhiên là lưỡng rơi cách xa nhau bí cảnh bên trong lớn hơn nữa động tĩnh bên ngoài cũng không cảm giác được đô m i n h nhớ kỹ đến thiên n g u y ệ n quốc tìm ta sắp chia tay thời điểm viên thành vẫn không quên dặn dò đỗ phong nhất định phải đi thiên nguyễn quốc tìm hắn được rồi ta nô lý lý i đi ề n Phong còn Đỗ qua. c muốn nói lại thôi không biết nên như thế nào cùng mẫu thân giải thích nhớ kỹ vừa tiến vào tam sơn bí cảnh thời điểm nô g minh đông là cùng với ngô minh anh nhưng về sau gặp lại liền chỉ còn lại ngô minh anh minh đông hắn bị tài quyết giả giết đi bên trong chết thật nhiều người nếu không phải là bởi vì m ộ i phu hỗ trợ chúng ta cũng không nhất định có thể còn sống ra nô minh anh đã hoàn toàn phục đỗ phong có thể giết chết tài quyết giả người hắn không phục đều không được đặc biệt là tài quyết giả số bốn tại bát bảo điện giết nhiều người như vậy nếu không phải đỗ phong kịp thời đổi tới chỉ sợ một cái không sống nổi ạch bị nô minh anh gọi thành m ộ i phu đỗ phong cũng là không còn gì để nói vậy cũng là n ô lão gia tử mong muốn đơn phương sự t ì n h mình cũng không có đáp ứng muốn cùng tiểu điểm kết hôn bây giờ thù lớn chưa trả phụ thân đan hoàng sự tỉnh cũng còn không có cha ra chứ không nóng n ả y nói chuyện cưới gà đúng đỗ phong nghĩ đến một kiện lửa xém lông mày sự tình h n tại trận pháp nhìn thấy qua đỗ triển phi qua linh hồn qua cầu đại hà đương nhiên còn gặp phán quan thôi nói rõ kia hết thể dù sao đều là trong trận pháp ứ tưởng trong hiện thực không biết hắn sống hay chết nhất định phải chạy về đông châu đại lục đi xem một chút mới được tam sơn bí cảnh cách đông châu đại lục phi thường xa xôi cách nam châu đại lục cùng tây châu đại lục tương đối gần hơn một chút thế nhưng là đỗ phong ai cũng không quen dứt khoát vẫn là về trước nam châu đại lục đi vừa vặn trước tiên đem ngô tiểu điệp bọn hắn đưa về thạch nguyên thành đỗ ca không đi trên núi nhìn một chút sao cố tiểu bắc luôn cảm thấy tam sơn đảo kia ba tòa trên núi sẽ có tốt hơn bảo bối thậm chí vượt qua tam sơn bí cảnh bên trong đồ vật chờ về sau có cơ hội đi kỳ thật đỗ phong cũng có loại cảm giác này nhưng hắn lần này không có ý định leo núi truyền thuyết tam sơn đảo ba tòa trên núi có tuyệt thế bảo vật thậm chí có truyền thuyết trên núi còn ở tiên nhân nhưng đỗ phong xa xa trông đi qua luôn cảm thấy phía trên kia có cái gì không thể cho ai biết bí mật lấy thực lực của hắn bây giờ đi lên rất có thể là có đi không về viên thành bọn hắn bốn tên thiếu niên làm thiên n g u y ệ n quốc thất huyền vũ p h ụ đệ tử đối kêu ba tòa núi hẳn là càng hiểu hơn bọn hắn đều không nhắc tới leo núi tầm bảo sự tình nói rõ cái này ba tòa núi xác thực có vấn đề vẫn là mau chóng rời đi vi rượu chiêu hô các bằng hưu tất cả đều tiến vào no xin h xét đỗ phong lái thuyền chính thức có trước đó hàng h ả i kinh nghiệm lần này bọn hắn hành xử đặc biệt thuận lợi trên đường đi cũng không có cái gì người quấy dối chỉ đụng phải mấy lần cự hình h ả i thú tập kích kết quả tất cả đều bị chân nguyên pháo cho anh thành t ặ n bã căn bản không cần đỗ phong tự mình đậm thủ bọn hắn thậm chí còn gặp được một mực máu kình món đồ kiếp nhưng so sánh máu cá mập lợi hại hơn nhiều chẳng những hình thể khổng lồ mà lại năng lực khôi phục c ự c mạnh mười môn chân nguyên pháo đồng loạt oanh kích đều nửa ngày r ế t không chết nó còn tốt có thanh đồng cơ quan nhân gia nhập nhị giai chân nguyên pháo chuyên môn oanh kích con mắt bộ vị mấy cái chỉ mặc đi vào đánh nát đầu g óc lúc này mới giải quyết hết con kia lớn hải thú đố ca ta muốn hay không lại đi phản âm đ ả o ăn một bữa a đúng vậy a thủy tinh cung bên trong đồ vật thật là tốt an bích vân cùng phong lôi tử còn băn khoăn phản âm đạo bên kia hải sản tự phục vụ tiệp lần trước hai người b lần này từ b í cảnh ra tu vi tăng tiến không ít hẳn là có thể ăn càng nhiều hai ngươi là nhớ ăn vẫn là nhớ thủy tinh cung cô nữ a cố tiểu b ắ c thế nhưng là một chút cũng không cho mặt mũi lần trước hắn mang theo hai người đi thủy tinh cung tầng hai chơi cũng không là bình thường điên cố minh nói cái gì kia ngươi không phải cũng chơi rất điên khu khu bích vân nói thuận miệng không cẩn thận đem cố tiểu b ắ c cũng cho bán phong lôi tử tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn ngô lì lì còn tại bên cạnh kia bây giờ cố tiểu bắt cũng không phải lẹ loi một mình bên người đã có mỹ nữ làm bạn mỗi phu ngươi sẽ không cũng đi chơi đi n ộ minh anh đã thấy rõ cố tiểu bắc phong lôi tử cùng bích vân ba người này đều đi thủy tinh cùng tầng hai chơi kỳ thật hắn cũng nghĩ đi chơi à thế nhưng làm â u thân ngô thiến nhìn thật chặt không có cơ hội liệu đi à đã ba người này đều đi chơi làm dẫn đội người đỗ phong có thể không đi chơi sao không có không đỗ ca vội vàng cải tạo đ o t i n h xét ngay cả môn đều không có ra đỗ phong bình tĩnh lai thuyền cũng không sốt u ruột giải thích cái gì hắn vốn là không có đi có cái gì tốt giải thích coi như đã mất đi cũng không cần cùng ngô minh anh giải thích cái gì ngược lại là phong lôi tử cùng bích giúp đỗ ca giải thích một bên giải thích còn một bên dùng ánh mắt còn lại không ngừng quan sát nô tiểu điệp nhìn nàng một cái có cái gì phản ứng nô tiểu điệp cũng không có sinh khí nghe được mọi người nói loại chủ đề này ngược lại thẹn thùng túi đầu tiểu điệp m u ộ i m u ộ i bọn hắn đều không sợ xấu hổ làm sao ngươi còn thẹn thùng a nô lý lì vẫn không quên thừa cơ bù đao điều khản nàng dừng lại kết quả trêu đến mọi người cười ha ha ngay cả n ô tiến cũng đi theo đám bọn hắn làm cản sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi no xem á n mặt nước hết tốc độ tiến về phía trước dùng không đến một tháng thời gian bọn hắn liền trở về đông càn thành đỗ phong vẫn là không có lựa chọn n Ăn chương ơ m dù s a năm trăm chín mươi chín câu hồn sứ giả lý tuấn người bên kia thế nào một bên hắn còn một bên xuất gia truyền âm phụ đến cùng người tại đông châu đại lục lý tuấn liên hệ kết quả đạt được tin tức là hết thể mạnh mẽ thanh dương tông cũng không có bị diện chủ mẫu lưu phi mang theo triệu thiên lôi cùng tiểu khâu lâu cũng đều trải qua an ổn lần cư sinh hoạt kỳ quái đã thanh dương tông không có bị diệt có bọn hắn bảo bọc dung tiên quốc đỗ triển phi làm sao lại chết là ai dám ở thanh dương tông ngay dưới mắt vụ n trộm giết hắn a hắn không chết ta kết quả đỗ phong lại hỏi một chút lý tuấn nói đỗ triển phi căn bản là không có chết ta còn tại dung tiên quốc đ ư ờ n g c ô n chủ chỉ bất quá lưu phi hiện tại đã không cùng nam nhân kia liên hệ mình cũng là đoạn thời gian trước đi dung tiên quốc mua đồ mới hiểu do đến chuyện của hắn không chết đỗ phong có chút không hiểu rõ chẳng lẽ hết thẻ đều là ảo giác nhưng khi đó cầu nại hà đặc biệt chân thực đỗ triển phi nói những lời kia cũng còn tại lần phát sinh hết thể đều rõ mồn một trước mắt tôi nói rõ còn nói hắn là cựu thế đại thiện nhân có thể thượng thiên hưng phúc cái kia c h ờ tất cả mọi người sinh tử trên tấm địa đá cũng rõ ràng biểu hiện đỗ triển phi đã chết hắn làm sao lại không chết không được nhất định phải tự mình đi nhìn xem mới yên tâm giao đầy đủ phí tổn về sau đỗ phong bước vào truyền thống trận không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý m u ố n trải qua một đoạn thời gian mê mội về sau hắn xuất hiện ở thương long quốc truyền thống trên đài mau nhìn là người kia trước kia đỗ phong từ thương long quốc truyền thống thời điểm ra đi đã từng náo ra động tĩnh rất lớn đến cuối cùng còn ném cho thương long quốc quân chủ một túi lớn màu l a m tinh thạch lúc ấy đem người vây xem cho khiếp sợ không nhẹ bây giờ hắn xuất hiện lần nữa lập tức liền bị người cho nhận ra x u ý t mua ồn ào cái gì người muốn chết ta lần trước đỗ phong tu vi vẫn chưa tới hư h ả i cảnh chỉ là thần thức cường độ đến hư h ả i cảnh kết quả thần thức quét xuống một cái đem đám người dọa cho gần chết cho nên bọn hắn cũng không dám lớn tiếng ồn ào sợ gây đô tiền bối không cao hứng lần này hắn đột nhiên xuất hiện mặc dù không có vận dụng thần thức nhưng cường giả chỗ để lộ ra tới khí thế liền đem người chúng quanh dọa cho đến quá sức khí thế loại này chỉ có trải qua tính phong huyết vũ、người. m đi có thể có. Nếu vào l i kia đan tại nhà ấm bên trong dung ư ợ c cho ăn lên thiên ca, liền xem như quốc a vương phụ trên không đỗ phong phát hiện một số khác biệt dĩ vãng đỗ triển phi tương đối là ít nội danh ngoài cửa lớn chỉ có hai tên hộ vệ đứng gác bây giờ vờ i mà đứng hơn hai mươi người còn có mấy cái hộ vệ đội tại vương phủ ngoài tường tuần tra đây là tại làm cái gì chẳng lẽ còn phải có người ám sát ga đ ộ i t r i ể n phi chính là dung thiên trong nước tù vì cao nhất người nếu là lợi hại hơn ngoại lai cao thủ muốn giết hắn những hộ vệ này cũng ngăn không được ga làm nhiều người như vậy đứng gác tuần tra đến cùng làm mấy cái ý tứ đỗ phong không có t r o hỏi trực tiếp rơi xuống trong sân lấy năng lực của hắn hộ vệ đội viên căn bản là không phát hiện được phía ngoài bằng hữu thì ta đỗ mỗi người có chuyện gì không đỗ phong tự tin có thể làm được thần không biết quỷ không hay thế nhưng là không nghĩ tới lại bị phát hiện nghe thanh â m lại là đỗ triển phi đang nói chuyện làm sao có thể à đỗ triển phi mới vừa vặn đột phá đến tông s ư cảnh vậy vẫn là bởi vì có thanh dương tông trợ giúp mình thế nhưng là hư h ả i cảnh tu vi làm sao lại bị hắn phát hiện ngươi là ai vì sao muốn đoạt xá này tầm thân thể đỗ phong tưởng tượng liền hiểu khẳng định là đỗ triển phi bản nhân linh hồn rời đi có người đoạt xá hắn thân thể đoạt xá quá trình sẽ phá hủy đối phương linh hồn nhưng đỗ triển phi linh hồn an toàn qua cầu đại hà có thể là chết trước sau bị đoạt xá không nên tức giận tiến đến chúng ta chậm rãi trò chuyện người này bị phát hiện bí mật lại còn không chút hoang mang mời đỗ phong đi vào chậm rãi trò chuyện tiến liền tiến lấy đỗ phong giờ này ngày này thực lực sẽ không sợ sệt một cái đoạt xá người coi như hắn đã từng là cao thủ hàng đầu đoạt xá về sau cũng cần có một cái thời kỳ dưỡng bệnh ngắn ngủi bên trong không có khả năng để đỗ triển phi thân thể từ tông sư cảnh nhảy lên vượt qua hư h ả i cảnh trên đời này căn bản cũng không có loại sự tình này đỗ phong sau khi tiến vào phòng nhìn thấy giả đỗ triển phi ngồi tại trên ghế bành thân thể phải lùi ra sau tu vi chẳng những không có càng gần còn bước lui một chút tựa như là được cái gì bệnh nặng sắc mặt tái nhợt bờ m ô i biến thành màu đen cả người vô cùng suy yếu người đến cùng là ai đỗ triển phi là thế nào chết nếu là không nói cũng đừng trách ta siêu hồn đối với đột nhiên xuất hiện người xa lạ đỗ phong cũng sẽ không k h á c h khí vô duyên vô cớ chiếm cứ đỗ triển phi thân thể mặc dù hắn không phải là của mình chân chính phụ thân tốt xấu hai người cũng đ ỉ n h lấy phụ tử danh nghĩa soạt đỗ phong tiếng nói vừa dứt liền nghe đến soạt một tiếng cả phòng đột nhiên tôi xuống tất cả cửa sổ đều tự động đóng một chút tia sáng đều thấu không tiến vào bất ngờ không đề phòng vỡ ơ y mà đừng một vật cho đọc chúng lớn mật lần này lực đạo rất lớn đập đỗ phong về sau liên tục l ù i mấy bước tranh thủ thời gian rút ra lửa lòng kiếm đồng thời rót vào nguyên lực một đầu thật dài hỏa diễm tử trên thân kiếm dọc theo đi chiếu sáng toàn bộ phòng đỗ phong nhìn chăm chú nhìn lên nguyên lai đánh chúng mình chính là một sợi dây xích phía trên còn buộc lấy kỳ q u á i móc lần này vốn là muốn dùng móc xuyên qua hắn xương q u a i xanh kết quả bị mặc trên người da cá sấu giáp chặn lại toàn bộ giả đỗ triển phi thân thể suy yếu thành dạng này xuất thủ lại còn nhanh như vậy uy lực cũng rất lớn nếu như không có da cá sấu giáp đỗ phong có thể sẽ bị một chiêu kích thương C -c -c -c. Tiểu tử tính câu ũ n không bối dối, mà là thoải mái cười to. Trên người hắn chẳng những toát hắc ý, không ngừng hủ thực đỗ triển phi nguyên g khí, kia thoải hắc hụ thực phi h bối bộ rối, mái cười lai ra mà là to. toát t đỗ n thể, mới một lát mới s a liền c hồn o ăn mòn tấu biến thành một nước ngủ. một tấu Câu bãi h sứ giả đỗ phong con n g ư ơ i có chút co r i ụ c lại nếu như hắn nhìn không sai trước mắt hẳn là một câu hồn sứ giả đây cũng không phải là trong trận pháp giả lập câu hồn sứ giả mà là từ âm t à o địa phủ tới chân chính câu hồn sứ giả gia hỏa này chức quan tương đương với âm binh đội trưởng so âm binh phải lớn một chút nhưng là so âm ty mạnh bà nhỏ hơn một chút nho nhỏ võ giả lại còn có thể nhận ra ta tới chuẩn bị chịu chết đi chương â u ồ sáu trăm linh phạm văn chấn quỷ bởi vậy câu hồn sứ giả đi vào dung thiên quốc sau vẫn ở tại vương phủ bên trong rốt cuộc bị hắn chờ đến một cái cơ hội đỗ triển phi đi ra ngoài lịch luyện bị trọng thương câu hồn sứ giả thừa cơ đại lượng phóng thích quỷ khí khiến cho không gượng dậy nổi cuối cùng bệnh nặng nằm trên giường không d ậ y nổi đợi đến đô triền phi bệnh đến tinh thần lực cũng bắt đầu biến yếu thời điểm nhất cử đoạt xá thành công đem hắn thật sớm đưa lên hoàng tiểu lộ từ đây hắn liền chiếm cứ này tấm thân thể trở lấy đỗ phong đến đây quả nhiên không ngoài s ở liệu đỗ phong vẫn là tới chỉ cần giết chết tiểu tử này mạnh bà liền sẽ đem món kia bảo bối cho hắn tắc hồn câu cái này câu hồn sứ giả có phải điên rồi hay không vợ ý mà dùng tắc hồn cầu công kích mình phải b i ế tâm giới thế nhưng là có quy định không thể cho nên công kích nhân loại trừ phi đối phương sắp phải chết nếu không liền sẽ bị coi là vi quy đỗ phong lập tức liền nghĩ đến khẳng định là mạnh bà tên kia phái câu hồn sứ giả tới đây là hắn không hiểu rõ vì sao tác hồn sứ giả không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này tới nếu là thừa dịp sớm một chút đến khi đó tu vi của mình thấp hơn rất dễ dàng giết chết kỳ thật đỗ phong không biết mạnh bà sở dĩ hiện tại mới đem câu hồn sứ giả phái ra là bởi vì gần nhất âm tạo địa phủ phát sinh một chút dung chuyển thừa dịp địa phủ thời điểm hỗn loạn nàng mới đem tâm phúc của mình phái ra lần này đắc thủ về sau câu hồn sứ giả sẽ đem đỗ phong linh hồn mang về âm tạo địa phủ mạnh bà nếu đáng chết quỷ bột nghĩ lao ra cùng câu hồn sứ giả tác chiến thế nhưng là đỗ phong cũng không cùng ý câu hồn sứ giả bản thân liền có khắt chế q u ỷ tu phương pháp thú chi thực lực của hắn bản thân cũng so quỷ bột mạnh hơn còn tốt hắn hiện tại đ ổ i đi hắc long kiếm cùng quy đỏ áo giáp nếu không thật đúng là cầm tên này câu hồn sứ giả không có cách nào địa phủ quan viên thế nhưng là miễn dịch rất lớn một bộ phận âm thuộc tính công kích chức quan càng lớn miễn dịch năng lực càng mạnh đỗ phong hắc long kiếm căn bản liền không đả thương được nó không quá long kiếm liền không đồng dạng phía trên đại nhật tri hỏa chuyên khắc c ô n tả câu hồn sứ giả một chiêu không có đắc thủ huy động xích xích s ắ t phía trên lợi hại nhất chính là cái móc câu kia chỉ cần bị nó câu bên trong linh hồn liền sẽ bị đ ị n h trụ linh hồn bị khóa định ý thức cũng liền không cách nào điều động trận này chiến đấu này cơ bản cũng liền kết thúc C -c -c -c -ng. người trốn không thoát câu hồn sứ giả không chút hoang mang bởi vì hắn đã sớm không được t i ê n là địa võng vừa rồi đỗ phong vừa t i ế n đến cả phòng liền toàn bộ phong bế ai nói ta muốn chạy trốn đỗ phong không cần đào tẩu bởi vì hắn nguyên bộ da cá sấu giáp đều mặc ở trên người đầu cũng bảo vệ trong tay lại cầm chuyên khắc quỷ vật lửa long kiếm muốn chạy trốn cũng nên là đối phương trốn hào tiểu tử lá gan cũng không nhỏ nhìn thấy đỗ phong không có đào tẩu ý tứ câu hồn sứ giả ngược lại có chút giật mình bình thường nhân loại nhìn thấy hắn đều sẽ sợ hãi bởi vì câu hồn sứ giả đại biểu cho âm tào địa phủ mà âm tào địa phủ đại biểu cho tử vong cho nên lúc đầu có mười phần bản lĩnh cũng chỉ còn lại có ba phần nhưng trước mắt này tiểu tử nhìn thấy hắn chẳng những không sợ còn cười h ì h ì thật cao hứng cùng nhặt được tiện nghi gì giống như đỗ phong vì sao cao hứng như vậy một là bởi vì hắn khẳng định mình lúc ấy nhìn thấy hết thể là thật mặt khác chính là đánh bại câu hồn sứ giả liền có thể cho quỷ buộc thăng cấp dưới mắt quỷ buộc vừa vặn dừng lại tại hư hải cảnh nếu là có thể thôn vệ hết cái này câu hồn sứ giả khẳng định có thể đột phá đến đoạt thiên cảnh đến lúc đó lại dùng pháp lực tái giá hiệu quả sẽ tăng cường rất nhiều n g ư ơ i trái với âm phủ pháp tắc can thiệp dương gian sự tình thật không sợ bị trừng phạt sao đỗ phong rất hiếu kỳ cái này câu hồn sứ giả vì sao to gan như vậy dám ở dương gian mang thời gian dài như vậy ai trừng phạt ta ngươi sao câu hồn sứ giả nhốn núi u bay một bộ không quan trọng dám v ẻ làm âm phủ sứ giả coi như hắn thất bại cũng có thể tùy thời bỏ chạy mà lại bên kia có mạnh bà cho đánh yểm t ợ không có gì thật là sợ ngươi liền không sợ việc này bị thôi phán quen biết ta cùng hắn thế nhưng là rất có nha đỗ phong lời này vừa ra khỏi miệng câu hồn sứ giả sắc mặt thay đổi hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nhận biết phá n quan đây chính là âm tàu địa phủ đại quan so với mình chỗ dựa mạnh bà còn muốn lợi hại hơn muốn chết thẹn quá thành giận câu hồn sứ giả cầm lấy xích sắt hai tay đột nhiên kéo một phát nguyên bản không có vũ khí phía kia vỡ ơ ý mà xuất hiện một thanh liêm đ a o một bên là móc s ắ t tử một bên là liêm nao đây mới là này vũ khí hoàn chỉnh trạng thái tiêu móc sắc tử là dùng đến ôm lấy hôn khách cũng sẽ không đem nó giết chết dạng này có thể đem đỗ phong h ồ n p h á c h mang về cho mạnh bà giao nộp nhưng mới rồi đỗ phong nói ra phán quan danh tự câu hồn sứ giả sợ mình thật bị cáo hình thế là quyết định sử dụng liêm đao thu hoạch linh hồn liêm đao cùng móc sắt cũng không đồng dạng chỉ cần bị nó đụng phải linh hồn liền sẽ tán loạn chẳng những b ạ n bất đắc dĩ là không cho phép sử dụng trừ phi là gặp được loại kia khó mà thu phục các quỷ mới có thể dùng liêm đao công kích bây giờ câu hồn sứ giả lấy ra liêm đao đó chính là không muốn cho đỗ phong lưu được sống cho dù là không cách nào trở về cùng mạnh bà giao nộp cũng muốn đem tiểu từ này xử lý vạn nhất thật bị hắn đến thôi phán quan nơi đó cáo một hình. phải tiếp nhận trừng phạt tuyệt đối càng đáng sợ hơn so với cái chết ai chết còn chưa nhất định đỗ phong vừa rồi sở dĩ muốn r ô n g dài nhiều như vậy chính là đang lặng lẽ làm chuẩn bị l é n lén lấy ra một sấp trận kỳ đ ỗ n g nhiên lập tức văng ra ngoài theo trận kỳ chui vào lòng đất gian phòng cách cục sinh ra một chút biến hóa cửa sổ cũng không có bị mở ra mà là phong càng dán chắc liền cả mặt đất cũng cho trận pháp phong tỏa ngăn cản trấn áp tiếp lấy cùng một chỗ bia đá chống rông xuất hiện hướng về phía c â hồn sứ giả liền đập tới phía trên khắc họa phan văn phát ra đạo đạo kỳ quang đem toàn bộ phòng đều cho chiếu tươi sáng nhân loại võ giả nhìn thấy loại này kim quan g nhiều lắm là chính là có chút trứng mắt có thể câu hồn sứ giả bị kim quan g soi sáng trên thân liền như là đường dầu nóng rội cho h é t thảm một tiếng a nương theo lấy tiếng h é t thảm này thân thể của hắn vậy mà bắt đầu hòa tan đem đỗ phong cũng cho nhìn sửng ư sốt ban đầu ở đối mặt mạnh bà phân thân thời điểm khối này bia đá cũng có nhất định tác dụng thế nhưng là không có khoa trương như vậy a vì sao dùng tại câu hồn sứ giả trên thân hiệu quả sẽ như thế rõ ràng vốn còn muốn đuổi theo một cái hỏa long trảm không được lại thả một thanh đại họa lợi dụng đại họa chi họa dương thuộc tính hảo dọn dẹp một chút câu hồn sứ giả không nghĩ tới mới vừa vặn ném ra bia đá đem hắn giải quyết cho kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp bởi vì dưới mắt không phải tại âm thuộc tính trong trận pháp mà là tại bình thường dương gian hoàn cảnh bên trong coi như đỗ phong không cần bia đá chỉ cần đem phòng ở cho nổ nát để ánh nắng rơi xuống dưới câu hồn sứ giả thực lực cũng sẽ nhận áp chế đây cũng là vì cái gì hắn phải ẩn trốn phong bế cửa sổ đánh lén đỗ phong bị trên tấm bia đá kim sắc phản văn khoảng cách gần như vậy chiếu xạ liền cùng đem hắn đặt ở mặt trời trước mặt nướng không sai bị lắm một lát sau liền hóa thành một bãi hát thủy chương sáu trăm linh một linh quốc thật ở âm tạo địa phù mạch từ đỗ phong đi vào phòng đến câu hồn sứ giả bị giết toàn bộ quá trình mạnh ba thế nhưng là đều nhìn thấy bởi vì nàng có thể cùng hưởng câu hồn sứ giả tầm mắt trơ mắt nhìn thấy kế hoạch của mình bị từng bước một phá hủy cảm giác kia đơn giản không nên quá thoải mái hơi kém đem phổi cho tức nổ tung chuyện cho tới bây giờ không thể không khởi động lúc trước xếp vào tại dương gian viên kia quân cửa bởi vì có khối kia bia đ á tồn tại lại phái mấy cái câu hồn sứ giả ra ngoài cũng không có gì tác dụng không bằng dứt khoát dùng nhân loại võ giả đối kháng đỗ phong sớm tối phải đem hắn giết chết đỗ phong cũng không biết mạnh ba b ư ớ c kế tiếp kế hoạch binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn cũng không có gì thật là sợ chỗ hắn ly xong chuyện bên này về sau liền lặng lẽ rời đi dung thiên quốc đã đỗ triển phi đã chết tin tưởng nhị vương g i a sẽ rất nhanh kế vị thanh dương tông bên kia cũng sẽ không để dung thiên quốc lâm vào hỗn loạn cũng không biết mộ dung mạng toa biểu tỷ còn có ngọc nhi tiểu tuệ mội mội các nàng thế nào dứt khoát đi qua nhìn một chút tốt cung nên đỗ tiền bối đỗ phong vừa mới hạ xuống thanh dương tông trước sân môn tông chủ và thái thượng trưởng lao dẫn đầu các đường trưởng lao tất cả đều ra đón t r í n h trọng như vậy việc ngược lại để đỗ phong không có ý tứ ngẫm lại lúc trước mình chỉ là cái không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử bây giờ lại làm cho tông chủ tự mình đón lấy còn mở miệng một tiếng tiền bối tê ơ đây là một cường giả vi tôn thế giới chỉ cần ngươi trưởng thành rất nhanh sư phó tùy thời đều có thể biến thành đồ đệ tổ sư ra đều có thể lại biến thành cháu trai chỉ cần không phải người nhà của mình võ giả ở giữa không theo tuổi tác phân biệt đối xử chỉ nhìn thực lực tu vi biểu đệ ngươi cuối cùng trở về mộ dung m ạ n toa vẫn là giống như trước kia mạnh mẽ không đợi đỗ phong cùng tông chủ bọn hắn đánh xong chiêu hô trực tiếp nào tới ông đỗ phong một đầu cánh tay nhét vào trong ngực của mình cùng sợ hắn chạy mất giống như ách cảm nhận được trên cánh tay truyền đến nhiệt độ còn có cái kia y nguyên kinh người có giãn đỗ phong cũng là không còn gì để nói biểu tỷ bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ nên tìm người gả cũng không biết có hay không như ý lan quân nhanh đừng nói nữa hồi trước từ linh lung quốc tới tên tiểu tử đều nhanh p h i ề n chết ta rồi kết quả còn không đợi đỗ phong hỏi thăm mộ dung m ạ n toa liền bắt đầu mình nhà ránh bọn hắn thanh dương tông từ khi đánh ra đỗ phong chiêu bài tại cái này một mảnh thổ địa bên trên lẫn vào càng ngày càng tốt lại thêm tông chủ tu vi cũng có chỗ tăng lên bây giờ thế lực so xung quanh mấy cái tông môn phải lớn không ít nhưng lại muốn so cấp bốn đế quốc yếu đông châu đ ạ i lục sử như thế lâu đời đương nhiên cũng có bốn cấp đế quốc tồn tại chỉ bất quá cùng thanh dương tông cách rất xa bình thường căn bản cũng không lui tới không nghĩ tới thanh dương tông nổi danh về sau từ linh lung đến đây mấy người nói là muốn tới tuyển chọn đệ tử thiên tài cấp bốn đế quốc tài đại khí thô thanh dương tông chủ cũng không dám đắc tội với người nhà chỉ cần mặc kệ tuyển chọn tuyển chọn đệ tử không gì đáng trách chính là đem mới nhập môn cái này một bang đệ tử trẻ tuổi bên trong tư chất tốt nhất mấy cái chọn lấy thời gian ngắn đến xem đối thanh dương tông là một loại tổn thất thế nhưng là từ lâu dài lợi ích nhìn về sau những đệ tử này bên trong có người trở thành đại cao thủ đối với tông môn vẫn là có chỗ tốt cũng tỉ như nói đô phong bởi vì hắn thành cao thủ dẫn đến xung quanh tông môn hiện tại cũng không dám chọc thanh dương tông chọn lựa đệ tử quá trình coi như thuận lợi bọn hắn chỉ nhìn bên trong một nam đệ tử chuẩn bị mang đi nhưng nửa đường lại ra yêu thiêu t h ầ n đến đây một nam võ giả coi trọng mộ dung m ạ toa nhất định phải mang nàng cùng đi lúc này mộ dung m ạ toa đã không phải là lúc trước đệ tử mới nàng thay chu tức đường, đường chủ chức、Vị. bây giờ là một t r ư ở n g lão chọn lựa đệ tử không gì đáng trách vô luận là đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ đều có thể chọn lấy có thể vừa lên đến liền phải đem thanh dương tông trưởng lao mang đi hơn nữa còn lời thề son sắt nói để mộ dung mạng toa gả cho hắn cái này ai chịu nổi a còn tốt lúc ấy một tên khác võ giả nói vun vào một chút cho mộ dung mạng toa lưu lại ba tháng cân nhắc thời gian những chuyện này đều phát sinh ở đỗ phong tiến vào tam sơn bí cảnh quá trình bên trong bởi vậy hắn một chút tin tức đều chưa lấy được lại thêm mộ dung mạng toa cũng có chút xoắn suýt kỳ thật nàng muốn đi cấp bốn đế quốc được thêm kiến thức dù sao mình còn trẻ, không thể vĩnh viễn vậy ở thanh dương tông loại địa phương nhỏ này l i ê n ngay cả trước kia chu tức đường chủ đều rời đi nàng cũng nghĩ rời đi có thể nghĩ đi cấp bốn đế quốc không có nghĩa là nàng muốn gả cho người khác cá r ử a vào lấy chồng phương thức để cho mình ra ngoài kia là năm đó ân thúy thủ ú y t h đoạn biểu đ ệ đỗ phong thế nhưng là g h é t nhất loại nữ nhân này mộ dung m ạ n toa xoắn suýt đến xoắn suýt đi một mực không dám nói cho đỗ phong mắt nhìn thấy ba tháng thời hạn sắp đến chính là trùng hợp như vậy đỗ phong vì đỗ triển phi sự tỉnh trở về một chuyến thuận tiện tới thanh dương tông nhìn xem chắc không được biểu tỷ gần nhất nhìn xem g ầ y nguyên lai là bị chuyện này bởn còn tốt chính là hung khí y nguyên không giảm năm đó bao lớn ít chuyện muốn đi cấp bốn đế quốc nói cho ta một tiếng chính là đỗ phong vừa vặn muốn đi thiên n g u y ệ n quốc đây chính là cấp bốn trong đế quốc tối cường quốc nhà một trong mười cái linh lung quốc cộng lại cũng không bằng một cái thiên n g u y ệ n quốc đã biểu tỷ muốn đi ra ngoài được thêm kiến thức vậy liền nên đi càng lớn địa phương a có ngay vậy ngươi hôm nay liền dẫn ta đi mộ dung mạn toa cao hứng ôm lấy đỗ phong cánh tay lắc tới lắc lùi cọ trong lòng của hắn có chút nữa cái này biểu tỷ thực sự quá phăng k h o n g hy vọng nàng đến thiên n g u y ệ n quốc không muốn lại trêu chọc đến cái gì công tử ca lấy đỗ phong thực lực bình thường tình huống đều có thể bãi bình thế nhưng là thiên n g u y ệ n quốc bên kia đoạt thiên cảnh cao thủ một đồng lớn nghe nói còn có phá vọng cảnh tiền bối ẩn hiện cái này nếu là trêu chọc phải đỗ phong chính là có lại nhiều thủ đoạn cũng giải quyết không được ca mộ dung trưởng lão ngươi cái này muốn đi à ngươi đi kia linh lung qua người đi tìm đến chúng ta nhưng làm sao bây giờ à mộ dung m ạ n toa chỉ mới nghĩ lấy tranh thủ thời gian đi theo đỗ phong cùng rời đi đem cái này một đám đem quân đi trải qua thái thượng trưởng lão một nhắc nhở như vậy nàng mới phản ứng đi qua đúng vỡ ơ biểu đệ ta nếu là đi bọn hắn khẳng đến ị n h sẽ tìm đ phiền phi này, này lúc đó linh lung quốc sứ giả nổi giận lên bọn hắn nhưng không chịu nổi a tên kia muốn cưới mộ dung mạng toa nam tử chỉ là quy nguyên cảnh tu vi nhưng cùng hắn cùng đi vị lão giả kia lại là hư hại cảnh cao thủ nếu như không phải như vậy trừ h h Chủ không a n Dương Tông chủ cũng t phi từ hôm nay trở đi hắn liền đem thanh dương tông cho giải tán nhưng tiền bối tân tân khổ khổ sáng lập lên tô môn cái nào bỏ được như vậy giải tán a muốn nói thanh dương tông đã từng cũng là thực lực không kém tô môn từ khi kiếm hoàng lão nhân ra ông ta mất tích về sau tất cả lấy kiếm tu vi chủ tông môn liền cũng bắt đầu tàn lụi bọn hắn thanh dương tông cũng là càng ngày càng yếu luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này biểu đệ nếu không ngươi đi trước đi ta mộ dung m ạ n toa muốn nói lại thôi nàng thực sự không nguyện ý để đỗ phong lội cái này vũng nước đ ủ nếu như mình đi thẳng một mạch thanh dương tông hội gặp nạn nhưng nếu là lưu lại biểu đệ liền sẽ đắc tội với người linh lung qua thế lực lớn như vậy đỗ phong một người như thế nào đối kháng bọn hắn nghe tới lần tới người kia nói hắn là linh lung quốc một cái gì đô thống nhi tử ngẫm lại cũng đúng nếu như không phải là bởi vì thân phận cao quý bên người tại sao có thể có hư hại cảnh cao thủ bảo hộ chớ khẩn trương đỗ phong đem mộ dung mạn toa ôm vào trong ngực vỗ vô, vô bờ vai của nàng biểu t ỷ mặc dù p h o n g khoáng nhưng đến cùng cũng là tiểu nữ nhân a thất ca ca đem ta cũng mang đến thiên n g u y ệ n quốc đi trước đó đỗ ngọc nhi một mực không nói chuyện chờ đến mọi người tất cả giải tán mấy người bọn hắn đi vào mộ dung mạn toa trong phòng lúc này mới lên tiếng nói chuyện nghe được yêu cầu này đỗ phong cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì ngọc nhi tuổi tác so mộ dung mạn toa còn nhỏ nàng càng nghĩ ra hơn tới kiến thức một chút thế giới bên ngoài、Muốn đọc sách rú c o n tốt xử lý xong chuyện này liền dẫn ngươi đi tiểu tuệ ngươi đi không trịnh tiểu tuệ t u ổ i tắc càng nhỏ hơn mà lại chiến thú tương đối đặc thù nếu như đi thiên n g u y ệ n quốc hẳn là sẽ có tốt hơn phát triển ta ta không đi kỳ quái là trịnh tiểu tuệ cũng không muốn đi thiên n g u y ệ n quốc chính xác nói là nàng cũng không muốn rời đi thanh dương tông loại địa phương nhỏ này coi như luyện thêm một hai trăm năm khả năng cũng chính là cái quy nguyên cảnh trình độ đến cùng có cái gì tốt lưu luyến thất ca ca đừng hỏi nữa tiểu tuệ nàng đỗ ngọc nhi lời còn chưa nói hết đỗ phong liền đã đã hiểu tiểu tuệ từ vừa mở liền trầm mặc không nói gặp mình cũng không giống trước kia ca ca ca ca d é o lên không ngừng xem ra là tại thanh dương tông có người thích hắn đoán không lầm trịnh tiểu tuệ quả thật có người mình thích mà lại hai người đã ở chung có một đoạn thời gian đã như vậy ta cũng không m i ễ n c ư ỡ nếu g n là có khó khăn gì nhớ kỹ nói cho thất ca ca ở trong mắt đỗ phong trịnh tiểu tuệ vẫn là cái kia rụt r ẻ tiểu nha đầu thế nhưng là nhìn kỹ nha đầu này s á c thực cao lớn trưởng thành có người thích cũng không kỳ quái chỉ là hắn cũng chưa từng nghĩ đến lần này từ biệt hơi kém liền thành vĩnh biệt tiểu tuệ vận mệnh từ đây bị sửa yên tâm đi thất ca ca ta sẽ hào hào không có việc gì mà ta liền đi về trước trịnh tiểu tuệ càng không biết về sau vận mệnh của mình sẽ như thế nào nàng hiện tại đối thanh dương tông cùng mình người yêu có rất mạnh ý lại cảm giác mặc dù biết thất ca ca là người tốt nhưng cũng không muốn đi theo hắn rời đi thầm cương còn ở bên ngoài chờ lấy nàng thế là vội vội vàng vàng cáo biệt đỗ phong đến hậu sơn cùng người yêu hẹn y mới t i ể u nha đầu này thật đúng là trưởng thành nhìn thấy trịnh tiểu tuệ vội vàng rời đi thời điểm vẫn không quên sửa sang một chút mình thái dương tóc đỗ phong liền biết nàng là thật yêu đương vì tình yêu làm cho hôn mê đầu người hắn gặp nhiều mình cũng đã từng là một thành viên trong đó nhưng vạn sự cũng không thể miễn cưỡng dưa hái xanh không ngọt hy vọng về sau tiểu tuệ không nên hối hận linh lung c ủ a người nếu lại qua mấy ngày mới có thể đến đỗ phong dứt khoát liền ở tại thanh dương tông đổi tiếp mộ dung biểu tỷ cùng ngọc nhi mội mội khắp nơi l i ề u l i ề u dạo chơi còn thuận tiện v ẫ n ăn một chút mẫu thân lưu phi phục d ụ n g lần trước đỗ phong lưu lại đan dược về sau lưu phi thân thể rõ ràng đã khá nhiều triệu thiên lôi tiểu tử kia bây giờ tỉnh lại thể nội yêu t ộ c huyết mạch sức chiến đấu có thể nói là thẳng tắp tiêu thăng thường xuyên vụng trộm lựu ra ngoài đến trong núi rừng cùng yêu thú vật lộn liền ngay cả lý tuấn cũng khoe hắn tiến bộ rất lớn. đỗ phong còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn đem bộ kia dự bị á o giáp để lại cho t i ể u khâu lâu dạng này hắn liền cùng bị bột m ặ t chính là c ù n g k hoảng chiếu cố tốt chủ mẫu đỗ phong trước khi đi lại lưu lại số lớn đan dược và tinh thạch lý tuấn mang theo tống nguyễn san bây giờ vượt qua ẩn cư sinh hoạt ngược lại là triệu thiên lôi tiểu t ử kia sớm muộn cũng sẽ đi ra bên ngoài sông hy vọng hắn tại ra ngoài trước đó có thể đem tu vi tăng lên cao hơn một chút những đan dược kia đối với hắn hẳn là sẽ có trợ giút linh lung quốc người đến nhanh đi mời đỗ tiền bối ngày nay một buổi sáng sớm thanh dương tông chủ liền vội va cuốn mang theo thái thượng trưởng lão cùng các vị tr đứng ở ngoài sơn môn hắn không dám phong tỏa hộ sơn đại trận bởi vì biết như thế vô dụng hộ sơn đại trận cũng ngăn không được linh lung quốc tới sứ giả thế nào mộ dung mội mội chuẩn bị kỹ càng theo ta đi sao lần này chúng ta thế nhưng là mang theo xính lễ tới đã đã suy nghĩ kỹ đi linh lung quốc người tới cũng không nhiều liền ba cái một cái là đô thống nhi tử tuấn vĩnh vân một cái là hắn đường đệ tuấn vĩnh h à n g còn có một cái chính là vị kia hư hại cảnh láo giả phụ trách bảo hộ lấy hai người an toàn theo bọn hắn nghĩ thanh dương tông tông chủ cũng bất quá quy nguyên cảnh bốn tầng tu vi căn bản không có gì thật là sợ Tuần vĩnh bân quy nguyên cảnh sáu tầng tu vi hắn đường đệ tuần vĩnh hằng là quy nguyên cảnh năm tầng tu vi bọn hắn cũng đều là từ cấp bốn đế quốc tới công tử ca mặc kệ là tài nguyên tu luyện vẫn là chiến kỹ vũ khí trang bị phẩm giai đều muốn so thanh dương tông mạnh hơn nhiều coi như không có hư h ả i cảnh cao thủ bảo hộ hai người bọn họ cũng có thể quét ngang toàn bộ thanh dương tông húng chi còn mang theo xính l ễ t ớ i mộ dung mạng toa không có lý do không đáp ứng a ta đã suy nghĩ kỹ ngay tại thanh dương tông chủ không biết nên trả lời như thế nào thời điểm mộ dung m ạ n toa dạo bước đi ra hôm nay nàng đổi một kiện quần áo mới khí sắc cũng biến thành càng thêm tốt có lồi có lon tư thái lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ thế nhưng là đem tuần vĩnh bân cho mê đến không nhẹ hắn thích nhất loại này đầy đặn hình nữ h à i tử bên cạnh người kia là ai thật x i n h đẹp a lần trước bọn hắn tới thời điểm đỗ ngọc nhi vừa vặn ra ngoài luyện không tại thanh dương trong tông lần này nàng b ồ i tiếp mộ dung mạng toa cùng một chỗ tới lập tức liền bị tuần vĩnh h à n g theo dõi hắn cùng đường ca khẩu vị không giống càng ưa thích cao gầy hình mỹ nữ tốt nhất còn có chút lánh diễm cái chủng loại kia chính là trùng hợp như vậy đỗ ngọc nhi vừa vặn thuộc về loại kia lánh diễm mỹ nữ ngươi nối nàng có hứng thu sao kia hai ta đêm nay cùng một chỗ làm tân lang thế nào? t u ầ n vĩnh bân cùng t u ầ n vĩnh hàng hai người liếc nhìn nhau lên tiếng cười ha ha phản phất thanh dương tông không phải kiếm tu tông môn mà là thanh lâu có thể mặc cho hai anh em họ tùy ý chọn tuyển cô nương chưa xong còn tiếp chương 603, ký kết khế ước chu công tử ngươi lần trước không phải nói chỉ thích mộ dung mạng toa một người sao thanh dương tông chủ cũng nhìn không được đây là đem chúng ta tông môn đương ký viện a đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất coi trọng cái nào liền muốn mang đi cái nào cái này nếu là nhiều đến mấy lần còn không phải đem nữ đệ tử cho hết mang đi a ta là chỉ thích mộ dung cô nương một cái a nhưng ta đừng đệ thích một cái khác tông chủ không nên quá hẹp hỏi nhà chính là chính là có thể cùng chúng ta đi linh lung quốc cũng là phúc khí của các nàng lần trước từ hồng diệp cốc mang về mấy cái kia nữ đệ tử ta đã sớm chơi chán các nàng không được so thanh dương tông bên này kém xa ha ha ha hai người càng trò chuyện càng cao hứng căn bản không có đem thanh dương tông chủ đề vào mắt mọi người cũng đã nghe rõ cái gì chỉ thích mộ dung mạng t o à một cái làm nửa ngày bọn hắn là đem xung quanh tông môn nữ đệ tử đều thay hoa bên lúc này mới nhớ tới thanh dương tông hồng diệp cốc cách thanh dương tông cũng không xa là một cái lấy nữ võ giả làm chủ môn phái t r á c không được đoạn thời gian trước đột nhiên tuyên bố giải tán nghe nói là bởi vì môn chủ bị yêu tu đánh lén trọng thương sau qua đời làm nửa ngày không phải yêu tu làm mà là hai vị này hoa hoa công tử đến cướp đoạt người ta nữ đệ tử một tới hai đi cho làm trở mặt cuối cùng nữ môn chủ cùng bọn h ắ n đánh lên hai người này đồng loạt ra tay để người ta một cái đã có tuổi nữ nhân cho nhục nhã một phen sau đó liền đánh chết cuối cùng vẫn không quên đoạt mấy cái xinh đẹp nữ đệ tử mang đi mộ dung cô lương vừa rồi ngươi nói đã đã suy nghĩ kỹ tuấn đĩnh bân đang cười qua về sau một lần nữa dò xét mộ dung m ạ n tòa ba tháng không thấy này nương môn hung khí càng thêm bám m n nhị không được liền muốn vào tay trả đập nàng không bằng tranh thủ thời gian mang đi trở về h à o h à o hưởng thụ một phen đúng vậy ta đã cân nhắc qua rất nhanh mộ dung m ạ n toa cho một cái để mọi người không tưởng tượng được trả lời chắc chắn nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt tuấn vĩnh vân mà là đưa ra hai người muốn tỷ võ đã muốn làm nam nhân của ta ít nhất phải so ta một cái địa phương nhỏ nữ nhân ra thực lực mạnh mới được ai thanh dương tông chủ t h ở dài m ộ t hơi vốn đang trông cậy vào đỗ phong cho ra đầu xem ra là không có hy vọng nếu như đỗ phong thật cho ra đầu mộ dung m ạ n toa làm gì đưa ra loại điều kiện này bởi vì gần nhất ba tháng này áp lực rất lớn mộ dung mạng toa từ t ô n g sư cảnh chín tầng đột phá đến quy nguyên cảnh một tầng cũng coi là một thiên tài nhưng lực chiến đấu của nàng làm sao có thể cung cấp bốn đế quốc tới t u ầ n vĩnh bân so sánh người ta thế nhưng là quy nguyên cảnh sáu tầng tu vi a đừng nói là mộ dung mạng toa liền ngay cả thanh dương tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng không được a nàng sở dĩ đưa ra loại điều kiện này khẳng định là muốn cho mình gả hào q u a n một chút cũng đúng nếu như quá dễ dàng gả đi chỉ sợ chơi chán chẳng mấy chốc sẽ bị con rơi triệt lộ một chút thiên phú nói không chừng sẽ còn coi trọng nàng ha ha ha tuất một lời đã định tuấn vĩnh、bân、nghe cười ha ha nghĩ thầm như vậy mới phải chơi nha những cái kia chủ động hướng trên người mình thiếp nữ nhân có ý gì còn không phải dễ như t r ở bàn tay chơi chán liền ném liền ngay cả hồng diệp cốc những cái kia nữ đệ tử cũng không có tí sức lực nào mặc dù không chủ động hướng về thân thể h á n thiếp thế nhưng là bị giật mình hù liền phục nhuyễn thanh dương tông quả nhiên không hồn công mộ dung m ạ n toa lại còn dám cùng mình luận võ chốc lát nữa nhất định hào hào đau nàng chúng ta có thể nói tốt ngươi n ế u bị thua lập tức rời đi về sau cũng không cần tìm thanh dương tông phiền p h ứ c mộ dung m ạ n toa lúc nói lời này còn cố ý nhìn một chút bên cạnh vị kia hư hải cảnh láo giả ý t t i ê n tâm đi ta t u ầ n vĩnh bân giữ lời nói thua ngươi cái tiểu nư ơ n g môn ta còn mặt mũi nào lưu lại a t u ầ n vĩnh bân miệng đầy đáp ứng bởi vì hắn cảm thấy mộ dung mạng toa căn bản cũng không khả năng thắng bà cô này nhóm thiên phú là coi như không tệ lần trước tới vẫn là tông sư cảnh chín tầng tu vi mới ba tháng đã đột phá đến quy nguyên cảnh hơn nữa còn chỉ là quy nguyên cảnh một tầng mà là đạt đến tầng thứ hai trình độ mấy ngày gần đây nhất được sự giúp đỡ của đỗ phong lại giúp đ ỡ mộ dung mạng toa đem tu vi đi lên để một tầng đồng thời còn truyền thụ cho nàng cảnh giới này bên trong có thể dùng cường lực chiến kỹ có đỗ phong tay nắm tay dậy lại thêm đan dược phối hợp tiến bộ tự nhiên là nhanh chóng m ộ dung mạng toa sở dĩ đưa ra luật võ chính là muốn để t u ầ n vĩnh bân ngay trước mặt mọi người thua tâm phục khẩu phục nếu không liền xem như đỗ phong hiện tại dạy dỗ những người này chờ quay đầu bọn hắn rời đi thanh dương tông t u ầ n vĩnh bân khẳng định sẽ còn dẫn người đến báo thủ coi như hiện tại giết hắn đều vô dụng bởi vì linh lung q u a đô thống phủ người khẳng định biết đại thiếu ra đến thanh dương tông sự tình nếu là hắn hiện tại chết tại thanh dương tông không gian nửa ngày công phu liền sẽ có một đống cao thủ giết tới giết sạch toàn tông người đó chính là vài phút sự tình chỉ riêng đ tại i ế p lấy mộ dung n g toa l ề n p h á tuấn khởi khế linh hồn cái nội một ước, d n g r t đ ơ giản. Nàng cùng Tuấn vĩnh bân luật nếu bó, n h xem ra mộ đời dung mạng toa sở dĩ làm như thế thành khác tựu chính là vì để cho mình coi trọng nàng một khi ký kết linh hồn khế ước liền muốn một đời một thế đi theo hai bên đó cũng là đủ dính người a bất quá có như thế một cái thiên phú tốt đại mỹ n ữ đi theo hai bên mà là không t ệ nha lại nói khế ước bên trong cũng không nói không thể đổi đi nàng a vẫn là đường ca lợi hại ta cũng muốn một đại mỹ n ữ đi theo hai bên tuấn vĩnh h à n g nghe hâm mộ muốn mạng nghĩ thầm tiểu nương môn thật là có một bộ ngay cả linh hồn khế ước đều lấy ra có thể bắt đầu đi linh hồn khế ước đã có hiệu lực một khi ký kết liền không cách nào sửa đổi ai nếu là vi phạm khế ước linh hồn liền sẽ tự động bốc cháy lên loại kia tử tư vị muốn so thiêu đốt thân thể thống khổ gấp một và lần chờ linh hồn toàn bộ đốt rụi về sau cũng sẽ không chết mà là biến thành một bộ không có ý thức cái xác không hồn dạng này khê ước s á c thực đủ đắc độc tin tưởng t u ầ n vĩnh bân cũng không dám vi phạm đương nhiên hắn cũng xưa nay không cho là mình thất bại cho nên thúc giục mộ dung mạng toa tranh thủ thời gian tranh tài đừng có gấp nha ta hỏi lại một chuyện người cái này đường đệ có phải hay không thích ngọc nhi mộ dung mạng toa lời kia vừa thót ra t u ầ n vĩnh bân cùng t u ầ n vĩnh hằng tất cả đều sửng sốt mấy cái ý tứ mình đến chu ra đến chưa đủ nghiền còn muốn giúp đỡ đỗ ngọc nhi cùng một chỗ kết thân nhà a cái này tình cảm tốt lúc đầu tuấn vĩnh hằng còn lo lắng đỗ ngọc nhi không đáp ứng ngược lại là lại phải đánh làm cho sinh ly tử biết khóc xếp nước không nghĩ tới thanh dương tông nữ nhân đều như thế phong phong à, còn chủ động nói ra gả cưới sự tình đúng vậy à, hai n g ư ờ i muốn cùng nhau gả tới sao tuấn vĩnh bân nhìn lướt qua đỗ ngọc nhi thẳng thắn g i ả n g bà cô này nhóm cũng rất xinh đẹp chính là lạnh một chút chưa xong còn tiếp chương sáu trăm lẻ bốn minh vương quyết tuấn vĩnh bân thích nóng bỏng hình bờ môi hơi d à i điểm cái mông nhất định phải p h ả lên hung khí cũng muốn rất tốt đẹp tròn như thế mới hăng hái nhưng đỗ ngọc nhi thuộc về loại kia cao gầy hình mà lại sắc mặt lạnh như băng không mang theo v bất quá không quan hệ đường đệ thích là được kia để hắn cũng tới lôi đài luận v õ đ i tốt ta thay hắn đã đáp ứng nhỏ hàng ngươi đi cùng ngọc nhi cô nương thân cận một chút tuấn vĩnh bân sớm có đ o á n trước mộ dung mạng toa là muốn cho đỗ ngọc nhi cùng đường đệ cũng ký kết linh hồn khế ước đoán chừng là sợ gả đi sau thất xuống đi không cần hắn cùng ta ký là được ý gì nghe lời này toàn trường người đều sửng sốt mộ dung mạng toa cũng quá máy nhiệt đi chẳng lẽ muốn một nữ gà hai phu trước đó còn nói chết đều không gả tới linh lung cốc đi làm sao đông n h i n nghĩ thông suốt thanh dương tông mọi người nhất thời nghĩ đến một người đó chính là vừa trở về đỗ phong có phải hay không đỗ phong nói với nàng cái gì cho nên nghĩ thông s u ố t rồi a cái này đỗ phong tu vi tiến bộ nhanh như vậy nói không chừng cũng là ở bên ngoài đại địa phương tìm được cái gì chỗ dựa có lẽ là đi có tiền có thế người ta làm con rể tới nhà bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến cân nhắc nhìn đỗ phong ánh mắt cũng thay đổi người còn biết trở về a làm sao không ở lại nam châu lớn lục phong lưu sung sướng hết lần này tới lần khác ngay lúc này một cái dễ nghe thanh âm chuyển đến nữ hải t ử thanh âm là rất t m hay có thể nói nói đủ chua người này chính là phụ trách thất xảo các tư đồ vi vi cũng chính là tư đồ giao giao tam nội liên quan tới đỗ phong tại thạch nguyên thành bên kia cùng nhị tỷ ở giữa tương đối a i giấu đủ loại sự t ì n h nàng thế nhưng là đều nghe nói nhị tỷ cũng quá không có suy nghĩ trên danh nghĩa nói là vì nàng tại chiếu cố mượn phu kỳ thật chính là mình xuân tâm manh động cái này đỗ phong cũng thật là vỡ ơ y mà trở về đông châu đại lục cũng không nói cho mình một tiếng còn tưởng rằng hắn muốn lưu tại nam châu đại lục lên làm môn con rể ha ha ha vị này lao đệ là tại bên ngoài an vụng bị bắt đi tư đổ gia tộc con rể tới nhà cũng không phải tốt như vậy đương tư đồ gia tộc danh khí lớn như vậy tuấn vĩnh bân tự nhiên nhận biết tư đồ vi vi tư đồ vi phụ trách làm mậu dịch phạm vi cũng b mộ dung mạng t o n toa h t v r biết đỗ、so, phong cùng tư đồ vi vi sự tỉnh căn bản cũng không có cái gọi là con rể tới nhà chỉ là tương đối quen mà thôi cái này trong lúc mấu chốt nàng cũng không muốn bị đánh gãy vẫn là tranh thủ thời gian luận võ đi mộ dung trưởng lão ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng a đúng a mộ dung trưởng lão ngươi cũng đừng hại chúng ta a thanh dương tông người nghe xong không làm a mộ dung man toa có phải hay không muốn chạy đường a vì sao nói ra muốn một đối hai một đối một đều đánh c ô n g thắng còn muốn một đối hai đầu góc không có hư mất đi nếu là đầu góc không có hư mất vậy chính là có khác dự định chớ nói nhảm mộ dung trưởng lão không phải loại người như vậy nàng nhất định là vì bảo hộ chúng ta cho nên hy sinh chính mình cũng có người cảm thấy mộ dung m a n toa không phải là vì đi đường mà là chuẩn bị cùng chu thị h u y n đệ quyết nhất từ chiến nói không chừng cuối cùng sẽ tự bạo nội đan cái gì chỉ cần người nàng chết rồi linh hồn khế ước đương nhiên liền không tồn tại nhưng cẩn thận tưởng tượng như thế tựa hồ cũng không được ca anh em nhà họ chu nếu là không có chuyện còn tốt nếu là bởi vì việc này thụ tổn thất vẫn là sẽ đem l ử a giận vùng đến thanh dương tông trên đầu ai đỗ phong lắc đầu đối thanh dương tông sau cùng một điểm lưu luyến cũng bị làm hao mòn rơi mất quả nhiên mộ dung biểu tỷ cùng ngọc nhi m u ộ i m u ộ i chọn rời đi nơi này là đúng nơi đây còn lại đều là những người nào a hắn cũng hiểu được vì sao lúc trước phó tông chủ gió d ư n h ẹ thật sớm liền rời đi tông môn ký, ký ta ha sợ ngươi sao nhìn thấy đám người nghị luận ở mỹ ngược lại là đem tuần vĩnh hàng cho tr t ô nghĩ thầm ngươi một cái tiểu nương môn khiêu chiến hai cái đại lao ra ta nếu là không tiếp nhận người khác còn tưởng rằng ta sợ ngươi cứ như vậy mộ dung m ạ n toa một người đối chiến anh em nhà họ chu linh hồn kế h ước xem như ký kết đỗ phong ngươi suýt tư đ ổ vi vi còn muốn nói điều gì đỗ phong để nàng tạm thời im tiếng nhớ ngày đó tư đ ổ vi vi tu vi còn cao hơn đỗ phong thực sự không được còn có thể cùng hắn đùa nghịch hành bây giờ nàng căn bản là nhìn không thấu tu vi của đối phương chỉ là có một loại cảm giác thâm bất khả chắc không tự chủ liền đóng chặt miệng thành thành thật, thật nhìn mộ dung m ạ n toa l u ô võ nhỏ hàng ngươi tới trước tuấn vĩnh hằng là quy nguyên cảnh năm tầng tu vi đối chiến mộ dung m ạ n toa hẳn là cũng không có vấn đề muốn thật sự là hai huynh đệ cùng một chỗ động thủ đối phó một nữ nhân thật đúng là sợ chuyển đi sẽ bị người ngoài chê cười t i ê n tâm đi ca không ra ba chiêu liền đem nàng cầm xuống để ngươi trở về h à o h à o hưởng thụ tuấn vĩnh hằng lòng tin mười phần hướng phía mộ dung m ạ n toa đi tới hắn thậm chí cảm thấy đến vì chút chuyện như thế lên lôi đài đều có chút dư thừa ta như hướng núi lao núi lao từ ngăn trở ta như hơ lửa hải biển lửa từ khô kiệt ta như hướng địa ngục địa ngục từ tiêu diệt hoa kháo đây là cái gì khẩu k u y ế t mộ dung mạng toa mới mở miệng tất cả mọi người trấn kinh nàng chiến thu không phải lam phượng hoàng sao nghiệm đây là ý gì a chỉ có đỗ phong một người bình tĩnh trong r o n g bởi vì đây chính là hắn giao cho mộ dung mạng toa minh vương quyết trước kia dạy k i a là tiểu minh vương quyết lần này mới thật sự là minh vương quyết theo khẩu quyết nghiệm động trên người nàng vờ ơ y mà bước lên ung、um、tùm quỷ khí đem tuần vĩnh hằng nhìn s ứ c sở nghĩ thầm tình huống như thế nào này nương môn vóc người nóng bỏng làm sao tán phát tất cả đều là khí lạnh á không đợi hắn kịp phản ứng liền thấy một con màu đỏ ác quỷ trống rông xuất hiện cầm trong tay quỷ đầu đại đao, đao c nhìn thấy t u ầ n vĩnh h à n g bị h ù bộ kia hùng d ạ p tử đỗ phong ngay tại trong lòng thầm nghĩ hắn sở dĩ dám để cho mộ dung m ạ n toa phát ra khiêu chiến hơn nữa còn là một đối hai chính là có quỷ bộ tại đem hư h ả i cảnh chín tầng đỉnh phong quỷ bộ cấp cho mộ dung m ạ n toa lại phối hợp thêm nàng lớn minh vương quyết kia thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a hù dọa ai vậy xem kiếm t u ầ n vĩnh h à n g không tin mộ dung m ạ n toa tại trong thời gian thật ngắn có thể trở nên có bao nhiêu lợi hại khẳng định chính là bộ g á n dọa người mà thôi hắn huy động bảo kiếm trong tay hướng về quỷ bộ đâm tới kết quả quỷ bộ không tránh không né ỡ ngực thân chờ lấy bảo kiếm đâm tới. Làm cái gì còn tưởng rằng là triệu h ắ n nhiều kinh khủng ác quỷ nguyên lai、like、là cái n g ố c quỷ lần này tuần vĩnh bân an tâm vừa rồi hắn còn khá là lo lắng đường đệ t i ế ác quỷ mặc trên người áo giáp màu đỏ ngực còn có cái màu đen quỷ đầu hình ảnh cũng không biết là mấy cái ý tứ len k e n tuần vĩnh h à n g một kiếm đắc thủ đang muốn đắc ý cũng cảm giác một cố lực phản chấn chuyển đến ngón tay tê dần lại đem bảo kiếm rơi trên mặt đất chương sáu trăm linh năm có chơi có chịu hô đánh nhau quá trình bên trong vũ khí rơi xuống đây là võ giả tối kỵ đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất tuần vĩnh hằng hoảng hốt đang muốn một lần nữa cầm một thanh kiếm g a liền nghe đến một trận gió âm thanh. do đến hắn nhắm mắt lại không dám nhìn đã cảm thấy chỗ cổ l ạ n h lạnh chờ hắn lại mở mắt ra mới phát hiện là cái kia thanh quỷ đầu đại đao gác ở trên cổ hắn chỉ cần nhẹ nhàng k h ẽ động bản thân đầu liền phải dọn nhà kỳ thật quỷ đầu đại đao không cần động chỉ là phía trên chín cái đầu lâu là có thể đem t u ầ n vĩnh h à n g cho gặp ăn n g ư ơ i nhận thua không mộ dung mạng toa đứng tại chỗ không n ú p đ í c h có quỷ buộc tại căn bản cũng không cần nàng đập thủ d u n g hư hải cảnh chín tầng đỉnh phong quỷ buộc đối chiến quy nguyên cảnh năm tầng tuấn vĩnh hằng xác thực quá khi dễ người ta nhận thua tuấn vĩnh hằng nhìn một chút một bên hư hải cảnh láo giả lại nghĩ tới mình ký kết linh hồn đành phải túi đầu nhận t h u a mặc dù có linh lung quốc đô thống ở phía sau chỗ dựa nhưng nếu là đối phương giết người xong liền chạy bọn hắn cũng không có cách vừa rồi hư h ả i cảnh lão giả đã hướng hắn truyền đạt ý tứ để tranh thủ thời gian nhận thua đường do dự bởi vì vị lão giả kia phát hiện mình cũng nhìn không thấu màu đỏ ác quỷ tu vi hắn một mực tại suy nghĩ mộ dung mạng toa là như thế nào triệu hắn đến đáng sợ như vậy đồ chơi chẳng lẽ cùng vừa rồi khẩu quyết có quan hệ lớn minh vương quyết xác thực rất mạnh thế nhưng không đến mức đem hư hại cảnh chín tầng đỉnh phong quỷ bộc cho đưa tới đó là đương nhiên là đỗ phong sớm dự bị tốt đem tất cả mọi người cho hồ làm ở mộ dung m ạ n toa tràn đầy tự tin nhìn một chút t u ầ n vĩnh bân một cái đã nhận thua liền nhìn còn lại cái này muốn làm thế nào ta t u ầ n vĩnh bân bản lĩnh so t u ầ n vĩnh h à n g cao hơn nhưng cũng cao không được quá nhiều đường đệ bị người ta một chiêu cầm xuống hắn nhiều lắm là liền có thể đỉnh hai chiêu coi như như thế nhận thua lại có chút k h ô n g phục là người bước ta t u ầ n vĩnh bân vẫn là không muốn nhận thua từ trên cổ tháo xuống một vật rất phổ thông một cái dây c h u y ể n dưới đáy rơi lấy một cái hình tròn hạt trâu thiếu ra không muốn hắn vừa hái xuống hạt trâu này phụ trách bảo hộ hai người hư hải cảnh lão giả trước khẩn trương lên bởi vì hắn rất rõ ràng cái kia hình tròn hạt châu đại biểu cho cái gì kia là đô thống đại nhân cho thiếu gia lưu tất sát thủ đoạn trong hạt châu phong ấn đoạt thiên cảnh tầng hai cao thủ mạnh nhất một kích toàn lực như tuần lĩnh bân thật phát động một kích này tự nhiên là có thể đem quỷ bộ m i ệ n sát tại chỗ thuận tiện đem mộ dung mạng toa cũng đả thương hoặc là đánh chết nhưng dạng này liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa cuối cùng cái gì cũng không chiếm được còn không duyên cớ tiêu hao hết một chiêu này tất sát kỹ nhìn thấy vật này đỗ phong liền minh bạch tác dụng của nó nguyên lực bạo châu mình cũng đã từng trải qua khi hắn vẫn là đan hoàng chi từ thời điểm đan hoàng lão nhân ra ông ta cũng cho phong ấn một cái. ở trong đó phong thế nhưng là hóa vũ cảnh cao thủ một kích toàn lực từ bên cạnh hư h ả i cảnh lão giả phản ứng đến xem tuấn v ĩ n h bân cái t i a nguyên lực bạo châu bên trong phong ấn lực lượng tuyệt đối không phải hư h ả i cảnh đơn giản như vậy đoạt thiên cảnh cao thủ công kích quỷ bộ khẳng định không tiếp nổi chỉ có thể dựa vào mình ra cá sấu giáp tới cứng kháng sau một kích song phương triệt để trở mặt đến lúc đó nhất định phải xuất thủ đem ba người đều giết chết sau đó phân phát thanh dương tông để mọi người mỗi người tự chạy đi thôi đỗ phong cũng không muốn sự tình nào đến loại địa phương này bởi vậy tại đối phó còn do dự không cảm thấy thời điểm hắn không có gấp độc thủ ta, ta nhận、tua. t u ầ n vĩnh bân cầm lấy nguyên lực bạo châu muốn kích hoạt có thể n g h ĩ n g h ĩ vẫn là từ bỏ dù sao còn nhiều thời gian có là biện pháp thu thập thanh dương tông đem mộ dung mạng toa đem tới tay hắn sở dĩ sinh khí là bởi vì bại bởi một cái tiểu nương môn thật không có mặt mũi chúng ta sau này còn gặp lại mộ dung mạng toa ngươi nhớ kỹ không muốn lấy chồng đều đã nhận thua muốn đi t u ầ n vĩnh bân vẫn là chưa từ bỏ ý định quay đầu lại nhìn một chút mộ dung mạng toa t i ệ u có lồi có lom dáng người không mang về đi thật sự là thật là đáng tiếc thèm trong lòng trực dương dương nhớ kỹ kêu phần linh hồn kế ước ngươi không thể lại đến thanh dương tông đối phương vừa mới nói sau này còn gặp lại mộ dung m ạ n toa liền cho hắn đỗi trở về ngươi cũng đã ký kết linh hồn khế ước về sau không trà trộn vào nhập thanh dương tông phạm vi còn sau sẽ cai giam à, tốt nhất là vĩnh viễn không thấy linh hồn khế ước thảo luận rất rõ ràng t u ầ n vĩnh b â n t u ầ n vĩnh h à n g không những mình không thể đến thanh dương tông gây chuyện cũng không thể phái thủ hạ đến đây gây chuyện cho nên sẽ không còn có cơ hội gặp mặt biểu tỷ ngọc nhi chúng ta đi thôi nói đỗ phong liền triệu ra d ư c long đừng nhìn ra hỏa này sức chiến đấu theo không kịp tiết đấu làm lao động tay chân vẫn là rất không tệ phần l ư n g rộng như vậy ba người ở phía trên có thể ngồi xếp bằng mà ngồi nói chuyện kết quả vài tiếng đại đoạn đem thanh dương tông đệ tử dọa đến nhau nhau tranh né có một ít nhát gan chân mềm nhún vờ im mà té lăn trên đất đem thanh dương tông chủ cũng làm thật tốt xấu hổ tông chủ chúng ta đi trước khi đi mộ dung mạng toa còn cùng thanh dương tông chủ tạm biệt một chút mà đỗ ngọc nhi thì là ai cũng không để ý dán thật chặt đỗ phong nàng tại thanh dương tông cũng không làm sao thụ chào đón bởi vậy đối với nơi này không có bất kỳ cái gì lưu luyến chỉ muốn mau chóng rời đi chuyện đã xảy ra hôm nay đỗ ngọc nhi nhìn rõ ràng nếu không phải là bởi vì thất ca ca vừa vặn trở về nàng cùng mộ dung mạng toa chỉ sợ đều sẽ bị bắt đi đi cho người khác làm nô làm t h đỗ ngọc nhi tâm khí mà rất cao nếu quả như thật để nàng đi làm loại chuyện này còn không bằng trực tiếp chết mất được rồi thanh dương tông ở lúc mấu chốt không thể bảo vệ các nàng bởi vậy ở trong lòng lưu lại khúc mắc lên r ự c long về sau cũng không có phản ứng thanh dương tông người thẳng đến dần dần đi xa mới mở miệng nói chuyện với đỗ phong thất ca, ca chúng ta đây là muốn đi thiên nguyễn quốc sao nàng hiện tại tưởng tượng hướng tới chính là cái kia so linh lung quốc còn cường đại hơn thiên nguyệt quốc dựa vào chính mình thông minh tài trí đến bên kia về sau nhất định có thể đại triển tay chân muốn trước đi một chuyến thạch nguyên thành ta ở bên kia còn có chuyện phải xử lý đỗ phong cũng không có đi qua thiên nguyệt quốc nhất định phải về trước một chuyến thạch nguyên thành nhìn xem các bằng hữu dàn xếp thế nào đỗ phong hẳn là che lại đi thượng phẩm cư cũng nên khôi phục b u n bán nhất định phải bổ hàng mới được cặp cặp cặp d ự n g long một bên kêu một bên bay về phía không đầy một lát công phu liền bay đến thương long quốc cảnh bên trong lần này không cần đỗ phong nói chuyện bọn hắn liền tự động triệt tiêu hộ thành đại trận cung thỉnh đỗ tiền bối tiến đến từ đông châu đại lục bay đi nam châu đại lục hiển nhiên là không thực tế thuận tiện nhất mô l ẹ phương pháp chính là từ thương long quốc truyền t ố n g đi đông càng thành lại từ nam châu đại lục đông càng thành đi hướng huynh đệ của nó thành trì thạch nguyên thành cung tiến đỗ tiền bối ba người đứng tại trên truyền t ố n g trận chờ lấy truyền t ố n g thương long quốc quân chủ mang theo quần thần ở một bên cung tiễn đây hết thể đỗ ngọc nhi đều nhìn ở trong mắt để nàng đối thực lực càng thêm khát vọng chưa xong con tiếp chương sáu t h ủ mới hận cũ tại ngắn n g i mê mội về sau đỗ phong ba người bọn họ đi tới thạch nguyên n g o à i thành mới vừa vặn đứng vững liền nghe đến có người hô đỗ đội trưởng là đỗ đội trưởng trở về chúng ta đại anh hùng đỗ đội trưởng trở về đỗ phong thân kiêm hộ vệ đội trưởng chức vụ tại lần trước đ ố i kháng thú chiều chiến đấu trung lập hạ công lao hắn mã thạch nguyên thành may mắn còn sống sót các cư dân đều đối với hắn khắc sâu ấn tượng liền ngay cả nội thành gia tộc những người kia hiện tại đối với hắn cũng thái độ rất tốt bởi vì đỗ phong tại sông hộ thành bên kia cứu được bọn hắn hậu bối mặt nhỏ còn có rất nhiều là sao rời đi võ giả bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy đỗ phong làm sự tình Thế ngay h ư n là càng mọi miệng, người chuyên miệng, càng xuyên u q thần, thêm bái. Đội trưởng còn biết trở về a, cho là người đem thân khi nghe phong cho phận của mình nha. ngoại liền càng sùng còn người quên nữa n làm lai là đem kẻ g đối bái. đội sau A, của a sẽ về đỗ Đỗ lúc này thành phòng trung đoàn trưởng địch minh xuất hiện lúc trước hắn vì hãm hại đỗ phong vậy nhưng thật sự là tận hết sức lực liên thành trên tường chân nguyên pháo đều dùng đem đỗ phủ cho nổ cái nháo nhẹn làm trung đoàn trưởng hắn cũng coi là đỗ phong cấp trên cho nên vừa thấy mặt liền nói chút chua lựu lựu ý kia rõ ràng là đang nói đỗ phong thân là thành phòng đội trưởng rời đi thời gian dài như vậy đối bản thành sự vụ không quan tâm địch đội trưởng hồi lâu không thấy a kia đỗ phong nhìn lướt qua địch mình phát hiện tu vi của hắn là hư h ả i cảnh ba tầng không có nhiều tiến bộ nha lúc trước mình là quy nguyên cảnh tu vi đối phương là hư h ả i cảnh cao thủ bởi vậy cần trốn tránh hắn hiện tại bóp chết hư h ả i cảnh ba tầng địch mình so bóp chết một con kiến còn dễ dàng đỗ đội trưởng trở về a làm sao còn mang theo hai vị mỹ nữ ngay lúc này phó thành chủ tôn văn đi tới chính xác nói nàng hiện tại là thành chủ bởi vì nguyên bản thành chủ tạ kỳ phạm đã đột phá đến đoạt thiên cảnh đi khắc thành chỉ đơn phó thành chủ đi vì sao tu vi đột phá chức quan ngược lại còn hàng nguyên nhân rất đơn giản hắn mới đi cái kia thành trì cấp bậc muốn so thạch nguyên thành cao quy mô cũng lớn hơn tôn thành chủ còn nhớ do ta đố m ỗ thật sự là thụ s ủ n g nhược kinh a giới thiệu một chút vị này là ta biểu tỷ mộ dung mạng toa vị này là ta đường m ộ i đỗ ngọc nhi nhìn thấy tôn văn cái ánh mắt kia đỗ phong liền biết nàng là hiểu lầm vừa vặn biểu tỷ cùng ngọc nhi cần tại thạch nguyên thành đợi một thời gian ngắn liền thuận tiện cho mọi người giới thiệu một chút đồng thời cũng là nói cho thạch nguyên thành những cái kia võ giả ít để ý các nàng cái này đều là thân nhân của ta đố lao đệ trở về a xem ra vị trí của ta đến làm trò cho, cho ngươi biết đỗ phong trở lại thạch nguyên thành tạ hải khôn cũng chạy tới hắn vừa thấy mặt liền chú ý tới đỗ phong tu vi đã vượt qua mình loại chuyện này căn bản không cần nhìn thấu tu vi từ loại kia thượng vị giả khí thế liền có thể đoán được dựa theo thạch nguyên thành quy củ đội trưởng tu vi vượt qua phó tổng đội trưởng như vậy đương nhiệm phó tổng đội trưởng liền phải nhường hiền vị trí của ngươi không cần nhường ta nhìn phó thành chủ vị trí tương đối thích hợp hắn tôn văn ánh mắt đ ộ c hơn nàng vừa nhìn liền biết đỗ phong nào chỉ là vượt qua tạ hải khôn ngay cả địch minh trung đoàn trưởng tu vi cũng vượt qua cái này còn vẹn vẹn chỉ là tu vi thực lực thì càng không có yên lòng phải biết đỗ phong còn ở quy nguyên cảnh thời điểm liền đã dám cùng hà ra hư hại cảnh võ giả đối n ị c h bây giờ tạ kỳ phạm thành chủ đi tôn văn làm thành chủ về sau phó thành chủ vị trí vừa vặn trống đi để đỗ phong tới đảm nhiệm là không thể thích hợp hơn cái này địch minh nghe xong cũng không cao hứng phó thành chủ vị trí hắn nhìn trộm đã lâu phân biệt đối xử cũng nên là hắn tới làm a làm sao đỗ phong đi ra ngoài chơi hơn một năm vừa mới trở về liền muốn ủy nhiệm hắn đương phó thành chủ quá tốt rồi ha ha đại ca ca c muốn phát tài bích vân mang theo phùng n g ĩ xa cũng tới đến bên này vừa đi gần vừa v ẫ n nghe được tôn thành chủ muốn ủy nhiệm đỗ phong đương phó thành chủ sự tỉnh chỉ cần đỗ ca làm phó thành chủ hắn liền có thể trong thành sông pha còn phùng nghĩ xa tiểu ra hoặc kia nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là kiếm tiền phát tài hai mỹ nữ kia không đơn giản a tô mai mang theo tô tiệp cũng nghĩ qua đến cùng đỗ phong vẫy gọi hô thế nhưng là xa xa nhìn thấy mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi liền dừng bước tô mai thế nhưng là kết quả một lần cưỡi người đối chuyện nam nữ vô cùng mất cảm mặc dù vừa rồi đỗ phong đã giới thiệu nói một cái là hắn biểu tỷ một cái khác là đường ngội của hắn tô mai vẫn là không quá tin tưởng đặc biệt là cái kia vóc người nóng bỏng biểu tỷ vì sao luôn luôn dùng ngực rán đ ô phong cánh tay cánh ngoài coi nàng là năm am hiểu nhất chiêu đều cho dùng ghen tị ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu ở trong lòng bắt đầu cháy rừng rực tôn thành chủ hảo ý đô mô tâm lĩnh lần này chỉ sợ làm người thất vọng sau đó đ ô phong lời nói để tôn văn tạ hải k h ô n bọn hắn sửng sốt cũng làm cho bích vân phùng nghĩ sa tô mai tô tiệp bọn người có chút không hiểu rõ tình huống phó thành chủ đều không tương đương là ghét bỏ con nhỏ h cái này đỗ phong mới đi ra một chuyến tâm trở nên cũng quá lớn đi như thế nào là ngại quan nhỏ sao ta cái này trước thành chủ cũng là có thể nhường cho ngươi nói tôn văn liền hướng đi về trước hai bước cách đỗ phong thêm gần hai mắt trực câu câu nhìn hắn chằm chằm đi lại quá trình bên trong cao sẻ tà hồng kỳ bảo khía cạnh lộ ra bắp đùi trắng như tuyết không hiểu mang theo một loại lực sát thương t r ư ớ c thành chủ ta cũng không hứng thú ngươi cũng không cần phí tâm đỗ phong mỉm cười hắn biết tôn văn nói là nói thật bởi vì cái này nữ nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến đoạt thiên cảnh đến lúc đó khẳng định sẽ rời đi thạch nguyên thành như loại này bối cảnh thâm hậu người đến thạch nguyên thành chính là đến luyện chỉ là đi cái đi n g n g qua sân khấu nàng cần luyện mình càng cần h u n luyện mà lại là muốn đi nơi tốt h u n luyện trang cái gì trang thành chủ ngươi cũng không muốn làm muốn làm gì a cho là mình là ai địch minh bây giờ nhìn không nổi nữa nghĩ thầm ngươi không phải liền là đi ra một chuyến khả năng lấy tới một chút pháp bảo ẩn ấp ở tu vi thì ngon a thật đem mình làm cao thủ mới hơn một năm điểm thời gian coi như tiến bộ lại có thể tiến bộ đi nơi nào địch đội trưởng hỏi rất hay ta xác thực có kiện sự tình muốn làm đêm nay h á c la sinh tranh tài không bằng chúng ta cùng đi tham gia đỗ phong lần này trở lại thạch nguyên thành trong đó có một chuyện muốn làm chính là lại tham gia lần la sinh môn sinh từ đấu cấp bậc cao nhất hát la sinh tranh tài hắn còn một lần đều không có tham gia đâu vừa v ặ n mượn cơ hội này hoạt động tay chân một chút thuận tiện cũng thu thập một chút đ ị c h minh mặc dù hắn là thành phòng trung đoàn trưởng nhưng tại trên lôi đài đánh chết cũng không bị quy liền nhìn cái này trách trách hô hô mập mạp chết bẩm có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến tốt một lời đã định đỗ đội trưởng đến lúc đó cũng đừng k h ó c ca đ ị c h minh lòng tin mười phần v ô bộ ngực hắn còn sợ đỗ phong không dám đi đâu chương sáu trăm linh bảy nhập phủ điều kiện tại địch minh xem ra đỗ phong có thể là từ bên ngoài đạt được pháp bảo gì lòng tự tin bành trướng liền hắn có pháp bảo mình cũng có a nhiều năm như vậy trung đoàn trưởng cũng không phải b ạ c làm bây giờ tôn thành chủ coi trọng như vậy đỗ phong nghĩ trong thành giết hắn là không thể nào la sinh môn sinh tử đấu đúng là cái cơ hội tốt n g u ngốc tạ hải khôn liếc một cái đ ị c h minh ở trong lòng yên lặng thì thầm thằng ngu này chẳng lẽ nhìn không ra đỗ minh đệ đã xưa đâu bằng nay hắn dám tham gia hắc la sinh tranh tài đã nói lên có lòng tin chiến thắng hư hại cảnh chín tầng định phong tuyển thủ n g ư y i một cái hư hại cảnh ba tầng v õ giả đi thuần túy là chịu chết t h a n h phong vệ đội trung đoàn trưởng địch minh muốn cùng đội trưởng đỗ phong đánh sinh tử đấu tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh liền khắp toàn bộ thạch nguyên thành lập tức toàn thành trên giới đều náo nhiệt có tiền nhanh đi đặt t r ư ớ c vé không có tiền vay tiền cũng muốn biện pháp tiến vào đấu trường náo nhiệt nhất vẫn là la sinh môn chủ sự phương bên kia bởi vì bọn hắn phải làm chuẩn bị cẩn thận a đêm nay xác thực có la sinh môn tranh tài nhưng cũng không có chuẩn bị gây nên a minh cùng đỗ phong tranh tài nghiêm chỉnh mà nói đỗ phong muốn tham gia trận đấu nhất định phải chờ ăn bài hoặc là chờ địch mình chủ động tính hắn khởi s ư ớ n g kiêu chiến không đủ tin tức đều đã thả ra nhiều như vậy người xem đều chờ đợi nhìn trận đấu này bất lực xử lý cũng không được đỗ đội trưởng muốn cùng địch đội trưởng tranh tài ta phải đi xem một chút ta cũng phải đi thành trì chung quanh đá nghe nói chuyện này cũng đều cảm thấy rất hứng thú hư h ả i cảnh võ giả vốn là rất ít tham gia sinh tử đấu chủ sự phương thời gian rất lâu mới có thể an bài một trận húng chi hai người này cũng đều là thành phòng vệ đội người một cái là đội trưởng một cái là trung đoàn trưởng lấy hai người bọn họ bình thường trở mặt trình độ tuyệt đối sẽ là một trận tự chiến rất nhanh truyền t ố n g trận bên kia cũng vội v à n g lên rất nhiều cái k h á c thành trì võ giả chạy tới nhờ quan hệ mua vé trong lúc nhất thời gian trận khoán giá cả bị càng xào càng cao bản thành võ giả bình thường căn bản là không mua nổi đành phải chờ lấy đến trả lâu quán rượu này địa phương nhìn tiếp sóng những này trả lâu Quán r ư、so、đệ đệ, đỗ phủ bên trong bầu không khí vô cùng quỷ dị tô mai như là nữ chủ nhân chiêu đãi mọi người hơn nữa còn không quên nhắc nhở đỗ phong phải làm trò tốt chuẩn bị cùng cái loại người này đọc thủ biểu đệ không cần làm chuẩn bị còn không đợi đỗ phong trả lời mộ dung mạng toa liền thay hắn trả lời hai nữ nhân này đều thuộc về nóng bỏng hình mà lại tô mai là kết quả một lần cưới người rất nhiều chuyện càng tầm nhìn khai phát hai người một trái một phải giáp công đỗ phong khiến cho đầu hắn đều lớn rồi buổi tối tranh tài cũng không đáng sợ hai nữ nhân này mới là đáng sợ nhất a tiểu đệ đệ ngươi nói chuyện a biểu đệ ngươi nói chuyện a tô mai đẩy đỗ phong cánh tay phải mộ dung m ạ n toa đẩy h ắ n cánh tay trái tô mai dùng ngực đem hắn đỉnh trở về mộ dung m ạ n toa lại cho đỉnh trở về đỗ phong bị hai đôi tràn ngập có dán bánh bao lớn đỉnh đến đỉnh đi mồ hôi trên trán đều chạy xuống đại ca ca làm sao chạy mồ hôi là trong phòng quá nóng sao phùng nghĩ xa có chút không hiểu rõ tình huống nhìn thấy đỗ phong chạy mồ hôi còn cảm giác kỳ quái tiểu thí hải biết cái gì a đây mới gọi là nam nhân sinh hoạt phong lôi tử hâm mộ nhìn xem đỗ phong thuận tiện không quên tăng môn một chút phùng nghĩ xa đỗ ca gần nhất có phải hay không hư a trước kia không gặp hắn lưu nhiều như vậy mồ hôi a bởi vì ngô lý lì trở về đông c ả n g thành c ố tiểu bắt chính biệt khuất khó chịu nhìn thấy đỗ phong bị nữ nhân vây quanh thế nhưng là ghen tị vô cùng ta đi lội phủ t h à n h chủ buổi tối tranh tài các ngươi không cần đi để nghĩ s a một người đi tới chú là được rồi đỗ phong xem xét không riêng tô mai cùng mộ dung mạn toa huyên nào túi đủi, liền huynh đệ nhóm cũng mở hắn trò đùa dứt khoát đi ra ngoài trước nửa điểm sự t ì n h chờ ban đêm trực tiếp đi đấu trường được đêm nay giá v ẽ bị xào đến rất cao s á c thực không cần thiết nhiều người như vậy quá khứ hắn đánh bại địch minh công trạng một chiêu sự t ì n h đi cũng không có gì đáng xem ioi người ta không để ý tới ta đi tìm cái kia mới nhậm chức nữ thành chủ được rồi cái này đỗ phong xem như chọc tổ vong vó vẽ hắn không đưa đi phủ thành chủ còn tốt cái này nhắc lên lập tức đem m ộ dung mạng toa cùng tô mai đẩy lên mặt trận thống nhất bên trên muốn thẳng đến mới nhậm chức thành chủ tôn văn thế nhưng là cái chính cống đại mỹ nữ mà lại người ta còn có bối cảnh rất sâu càng như vậy liền càng dễ dàng để cho người ta ghen ghét tỉ tỉ đừng làm rộn vẫn là tô thiệp tương đối hiểu chuyện kéo lại hồi nào tô mai thất ca ca là vì chúng ta sự tình đi đỗ ngọc nhi biết đỗ phong đi làm cái gì vì cho nàng cùng mộ dung mạng toa làm cái thạch nguyên thành chính thức thân phận lâm thời thân phận bài từ đầu đến cuối không được muốn cho hai nàng chính thức trực thuộc đến đỗ phủ danh nghĩa kỳ thật đỗ phong lần này đến phủ t h à n h chủ còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường chính là hỏi một chút như thế nào đi thiên mỹ quốc đỗ đội trưởng lúc này đến đây là hồi tâm chuyển ý sao nhìn thấy đỗ phong đến đây tôn văn còn tưởng rằng hắn là hồi tâm chuyển ý tương đương phó thanh chủ â thiên n g u y ệ n quốc bên kia ngươi có quen hay không đỗ phong vấn đề vừa nói ra tôn văn liền biết thạch nguyên thành thật lưu không được hắn mỗi một võ giả đều muốn đi trở nên mạnh hơn đỗ phong đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền khóa chặt cấp bốn cường quốc thất huyền vũ p h ủ thật sự có lợi hại như vậy tôn văn quả nhiên biết tiên h n g u y ệ n quốc hơn nữa còn đem thất huyền vũ p h ủ tình huống cho đỗ phong kỹ càng giới thiệu một chút hắn nghe xong thì càng l i kỳ nga làm nửa ngày cái kia mặt tròn thiếu niên chỗ vũ phủ vờ im mà mạnh như vậy ở chỗ đó luyện tập nhiều hơn liền có vượt qua thượng q u n vân cơ hội đợi đến tu vi vượt qua cái kia nhận tâm nương môn rất nhiều chuyện cũng liền có thể tùy theo giải khai đi nhất định phải đi đỗ phong càng nghe càng hăng hái hắn không thể giờ phút này lập tức đi ngay hướng thiên n g u y ệ t quốc bất quá tiếp xuống tôn văn một câu đem hắn lại đánh về hệ i n thực muốn tiến thất h u y ề n vũ p h ủ thế nhưng là có điều kiện đầu tiên tu vi muốn đạt tới hư h ả i cảnh tiếp theo phải có siêu phẩm tư chất còn có chính là tuổi tắc không thể lớn cái này nghe được những điều kiện này đỗ phong thật đúng là làm khó không phải hắn không đạt được tiêu chuẩn mà là mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi không đạt được tiêu chuẩn a hai nàng không riêng gì tu vi không đủ cao chiến thú cũng không phải siêu phẩm c ũ n g liền t u ổ i tắt phương diện coi như là qua được muốn trong thời gian ngắn giúp nàng hai đem tu vi tăng lên tới hư h ả i cảnh k i ê u tội hồ là rất không có khả năng c ũ n g liền đành phải t r ư ớ c mang đến thiên n g u y ệ n quốc sau đó lại nghĩ biện pháp khác thân huyền vũ phủ làm bồi dưỡng thiên tài tốt nhất địa phương không tiến vào thực sự thật là đáng tiếc đỗ phong ngay tại phát sầu thời điểm tôn văn lại nói một cái tương quan điều kiện một lần nữa đưa tới hứng thú của hắn thân huyền vũ phủ quy củ cũng không phải chết muốn dẫn người đi vào còn có những biện pháp khác chương sáu trăm linh tám sắp chia tay lúc biện pháp gì người mau nói a gấp làm gì a hai nữ nhân kia có trọng yếu như vậy sao đỗ phong gấp m u ố n chết nhưng tôn văn lại c ố ý đùa hắn thất huyền vũ phủ có một đầu quy định có thể tiến vào địa b ả n g học viên có thể đề cử một thân thuộc tiến dự bị ban học tập nhập học một năm ngày nếu có thể đột phá đến hư h ả i cảnh đồng thời chiến thú vượt qua thực phẩm như vậy thì có thể lưu lại nếu là lấy hai điều trên có bất kỳ một đầu làm không được liền sẽ bị đuổi đi ra hoa kháo khó như vậy a đây đúng là một cái biện pháp cần phải cầu cũng quá cao đỗ phong không phải cảm thấy g i ế t vào địa bàn có bao nhiêu khó mà là để mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi trong vòng một năm đột phá đến hư hại cảnh quá khó khăn mộ dung c h mạng toa cùng đỗ ngọc nhi đều là khổng tức tộc chiến thú nếu nói vẫn là đỗ ngọc nhi chiến thú phẩm giai cao hơn một chút nhưng tấn cấp loại chuyện này ai nói chuẩn a về phần một người chỉ có thể đề cử một vị thân thuộc vấn đề đỗ phong ngược lại không phải là như vậy xoan suít đến lúc đó có thể tìm viên thành hỗ trợ thực sự không được còn có thể từ trong tay người khác mua danh lệch mặt khác tôn văn cũng đã nói nếu là có thể rết vào địa b ả n g trăm người đứng đầu liền có thể có hai cái danh sách đề cử đa tạ ban đêm đánh xong tranh tài lại tới tìm ngươi chỉ cần có thể cố gắng phương hướng đỗ phong liền không sợ cùng lắm thì có thể đợi mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi tu vi tiếp cận hư hại cảnh thời điểm lại đề cử hai nàng nhập học còn chiến t u tấn cấp phương pháp tin tưởng thất huyền vũ phụ khẳng định sẽ có t ố t t a chờ ngươi nha phải biết đánh xong tranh tài nhưng chính là đêm hôn k u y ế t khát loại kia thời điểm tìm đến tôn văn làm ấy cái ý tứ lời này nếu như bị người khác nghe được khẳng định phải hiểu lầm hai người có cái gì nhận không ra người hoạt động Kỹ thật đỗ phong mục đích rất đơn giản chính là muốn mượn dùng trong p h ụ thành chủ truyền tống trận muốn t r u y ề n đưa đến thiên n g u y ệ t quốc bên ngoài những cái kia phổ thông truyền tống trận là không dùng được đặc biệt là quyền hoàng dưới trướng những n à y trong thành trì cư dân muốn đi thiên n g u y ệ t quốc hoặc là chậm rãi bay qua hoặc là liền phải dùng trong p h ụ thành chủ đặc thù truyền tống trận bình thường võ giả căn bản là vào không được p h ụ thành chủ bởi vậy cũng không có loại này truyền tống cơ hội nghĩ bay đi thiên n g u y ệ t quốc cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì nó tại nam châu đại lục đầu nam chung q u n h là đại lựa ngay tại núi lửa phung t à o núi lửa trong đám còn cư trú cực kỳ cường đại yêu thú bởi ấ t c vì trong tiệm còn thừa hàng tồn cũng không nhiều lưu dương chỉ có thể là hạn lượng hướng ra phía ngoài cung ứng vì giữ gìn thượng phẩm cư thanh danh hắn cũng không có theo thứ tự hàng lái vẫn là chỉ bán c h ự c phẩm đạn dược sinh ý rất tiêu điều a đỗ phong tiến vào trong tiệm phát hiện không có mấy cái khách hàng vẫn không quên t r e o chọc một chút lưu dương đỗ ca ngươi trở lại rồi nghe nói đêm nay muốn làm địch minh lão già kia lưu dương tranh thủ thời gian tiến lên đón bây giờ trong tiệm hỏa kế đều đã sa thải chỉ còn lại hắn đang nhìn cửa hàng việc rất nhỏ phía sau phòng luyện đan vẫn tốt chứ đỗ phong căn bản không quan tâm tỷ võ sự tình hắn quan tâm là hậu viện phòng luyện đan còn có thể hay không dùng rất tốt ta liền chờ ngươi trở về ngay xong lời này đỗ phong cũng không cùng ngươi lưu dương hàn huyên trực tiếp đâm vào hậu viện trong phòng luyện đan xuất ra tùy thân đan lô liền bắt đầu luyện đan c ũ nhưng g t ậ t khó cho l u d ư ơ một đan dược này phẩm giai cũng không tính cao không có hư hại cảnh võ giả cần có chủng loại nhưng là phẩm chất đều có cam đoan mỗi một h u ả đều là thực phẩm sở dĩ không luyện chế hư h ả i cảnh võ giả cần thiết đan dược một là bởi vì cần thiết thời gian quá dài mặt khác thị trường nhu cầu lượng cũng không lớn thành nguyên thành bên này hư h ả i cảnh võ giả không phải rất nhiều thượng phẩm c ư phải đối mặt khách hàng vẫn là lấy tông sư cảnh cùng quy nguyên cảnh võ giả làm chủ những đan dược này luyện chế rất dễ dàng một k h ắ c đồng hồ liền có thể ra một lò mỗi một lô đều có hơn mấy trăm k h ỏ a thành đan t ố t ta phải đi cách tranh tài bắt đầu thời gian đã không nhiều lắm đỗ phong mới từ đan dược trong phòng c h u ra đem một đống hàng tồn giao cho lưu dương hắn còn không biết đấu trường bên kia đã lộn xộn đỗ phong làm sao còn chưa tới c、so、ha ha ha, lúc trước chủ sự phương đã công bố áp chú tỷ lệ rất nhiều võ giả áp địch minh thắng những người này đại bộ phận đều là từ bên ngoài tới bọn hắn cũng không hiểu do đỗ phong nhưng là dựa theo thưởng thức để phán đoán trung đoàn trưởng khẳng định phải điểm số đội trưởng lợi hại a các người những này ngoại lai người biết cái gì a đ ỗ đội trưởng thế nhưng là đại anh hùng thạch nguyên thành cư dân cùng ngoại lai、like、những cái k i a võ giả vỡ ơ ý mà bởi vậy chuyện này mắng nhau chuyện gì xảy ra đô ca còn không có tới ta cũng không biết ta truyền âm phủ kêu gọi không đến phong lôi tử cung bích vân cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ không hiểu rõ tình trạng hai người bọn họ nhưng đã đem tiền đều ép đến đô phong trên thân dựa theo đô ca tác phong không nên sẽ đến chế a thế nhưng là truyền âm phủ một mực ở vào quan bế trạng thái cũng không thể là một buổi chiều xảy ra ngoài ý muốn đi lấy đô ca thực lực trước mắt thạch nguyên thành nội cũng không có người nào có thể gây tổn thương cho h a n a trừ phi là thành chủ tôn văn tự mình ra tay mới có như vậy một chút khả năng gấp cái gì thời gian không phải còn chưa tới nha ngược lại là phùng nghĩ sa tiểu gia hòa này một bộ dáng điệu từ tốn niềm tin của hắn mười phần đem tất cả tiền tiết kiệm đều đè ép đỗ phong thắng đồng thời còn giúp lấy tô mai tô mai tiêu thiến thiến các nàng cũng đều áp chú ở trong đó lớn nhất một bút vẫn là đỗ phong giao cho hắn một trăm vạn l à m t ì n h dựa theo phùng nghĩ sa đối đô ca hiểu rõ hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình vô duyên vô cơ đem tiền thua trận cho nên khẳng định sẽ kịp thời đổi tới chương sáu trăm mười sau này còn gặp lại giống đỗ đồ long biến thành một đầu màu đen cự long trên thân không ngừng bốc lên ma khí nhìn qua xác thực rất đáng sợ đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía thiết giáp độc hạt liền nào tới Siêu! con kia bọ cạp nhỏ trước khi chết lại còn dám phản kháng đem cái đuôi bên trên gai độc bắn ra ngoài vừa v ậ n bắn tại ma long mở ra miệng bên trong tựa hồ còn ghim trúng đầu lưới Thấy cảnh này địch minh tâm bên trong vui, nghĩ thầm ngươi lại diễn ma long xác thực lợi hại nhưng cũng có sai lầm tính toán thời điểm chỉ cần bị gai độc bắn chúng khẳng định sẽ độc phát thân vong kéo kẹt kéo kẹt nào biết được đầu kia ma long bị gai độc bắn trúng căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào há mồm liền đem thiết giáp độc hạt cho cắn còn kéo kẹt kéo kẹt nhai nhai nhấm nuốt mấy cái sau đó liền n u ố t xuống toàn bộ quá trình liền cung ăn một hạt cụ lạc không sai b i ệ t lắm lại hương lại giòn hương vị cũng không tệ lắm、Phốc. chiến thú bị giết địch minh nhận phản vệ một ngụm máu tươi phun ra đi lên phản vệ chi lực lại thêm mới vừa rồi bị đánh lửa công t ầ m vỡ ơ ý mà dẫn đến trái tim của hắn trực tiếp nổ tung lúc đầu địch minh còn muốn lấy tại một khắc cuối cùng tự bạo nội đ a n cùng đỗ phong đến cái đồng quy vô tận thế nhưng là trái tim đột nhiên nổ t Bắn t u tué máu n g tươi vừa lần h u này t không có mấy người vì thắng tiền thua chuyện tiền bạc nói nhau nhau ngược lại là cảm thấy phía sau lưng phát lệnh chiến thú ăn chiến thú sự tình vốn là rất hiếm thấy chiến thú tùy tiện ăn người bọn hắn thì càng chưa từng thấy về sau ai còn dám gây đỗ phong à động một chút lại thả ra cực đại một đầu ma long đến ăn người còn đến mức nào a kỳ thật đỗ phong cũng không nghĩ tới đỗ đổ long hội đem địch minh cũng cho ăn bởi vì chiến thú thôn vệ chiến thú mới có thể bổ sung năng lượng thôn vệ nhân loại võ giả là vô dụng lại nói dựa theo quy tắc chiến thú là không thể chủ động công kích nhân loại tốt ta cũng nên địch minh không may trái tim của hắn nổ tung uy lực s ắ c thực nổ đến đỗ đổ long liền xem như chủ động khiêu khích đỗ ca con rồng kia thật sự là càng ngày càng sinh mãnh cũng không biết là mấy phẩm quản nó chi dù sao đã sớm là siêu phẩm chiến thu phẩm dai vượt qua thập phẩm chính là siêu phẩm cụ thể là mấy phẩm cũng rất khó đoán được tóm lại phong lôi tử bích vân bọn hắn là đã nhận ra đỗ ca chiến thú vẫn luôn tại tân cấp từ bọn hắn nhìn thấy bắt đầu biến càng ngày càng lợi hại tiếp tục như vậy nữa đơn giản muốn vô địch ra về sau nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng người này đ ấ u thú ai cùng đỗ phong đ ấ u thú người đó là ngũ ngốc hiện trường nam nữ đám võ giả cũng đều thấy rõ như thật sự có một ngày cùng đỗ phong đánh nhau thà rằng liệu mạng cũng không cần đầu thú liệu mạng còn có một chút hy vọng sống đấu thú kia là tuyệt không đường sống lấy tiền đi không đợi mọi người kịp phản ứng đỗ phong đã xuống n ô i đ nhắc nhở đám tiểu đồng bạn nên lấy tiền đi lần này áp chú lượng thế nhưng là không nhỏ lại lớn kiếm lời một bút đặc biệt là phùng nghĩ xa tiểu tử kia trong khoảng thời gian này góp nhặt thật nhiều tiền trải qua đêm nay t à i phú lại lật một phen tiểu tử thúi này đang đánh cược phương diện đúng là rất có nghề chính là không hào hào luyện công phải biết võ giả cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện chỉ có tiền không có sức chiến đấu sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người khác để mắt tới hắn hiện tại ở tại đỗ phủ bên trong lại có tạ hải k h ô n bên kia chiếu cố tạm thời không có uy hiếp nhưng chờ sau này đi ra bên ngoài hiểm liền không thể toàn bộ nhờ tiểu thông minh đại ca ca ta biết sai bị đỗ phong dạy dỗ một trận về sau p h ù nghĩ n g xa xấu hổ t ú i đầu bất quá hắn biết đại ca ca nói có lý về sau mình phải hảo hảo luyện công đỗ ca n g ư ơ i cái này muốn đi trở lại đỗ phủ về sau đỗ phong lập tức liền kêu mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi đi ra ngoài các bằng hưu tất cả đều không n ỡ hắn đi nhưng cũng biết lưu không được quả quyết thời gian ta sẽ tới thiên nguyện quốc tìm người đến lúc đó cũng đừng không biết minh đệ cố tiểu bắc bây giờ cũng là hư hại cảnh tu vi mà lại hắn tự có biện pháp đi hướng thiên nguyện quốc chỉ là còn cần một chút thời gian làm chuẩn bị nhớ kỹ thường trở lại thăm một chút ta t ô m a i biết mình điều kiện là không đi được thiên n g u y ệ ỹ quốc cho nên dặn dò đỗ phong muốn thường trở lại thăm một chút mọi người nàng ngược lại là có một ý tưởng hy vọng bội bội tô tiệp về sau có thể đi hướng thiên n g u y ệ ỹ quốc phong lôi t ử cùng bích vân thì là nhìn nhau một chút đã đỗ ca đều rời đi hai người bọn họ cũng dứt khoát ai về nhà nơi đi bọn hắn vốn cũng không phải là thạch nguyên thành cư dân chỉ là ở chỗ này cùng đỗ ca chơi thật là vui không nguyện ý rời đi bây giờ đỗ phong đi lại ở xuống dưới cũng liền không có gì ý nghĩa tô tiệp cùng tiêu tiến tiến đều không nói chuyện chỉ là có chút tinh thần chán nản phú nghĩ xa tiểu gia hòa này thì là không ngừng thở dài về sau không thể đi theo đỗ ca phát tải sớm biết đêm nay hẳn là nhiều mượn một chút tiền tất cả đều áp lên tháng về sau còn rơi mượn tiền cũng vẫn là rất kiếm nhiều hơn trân trọng phùng lao gia tử chỉ nói một câu v a n h mắt cũng có chút đỏ lên hắn lúc đầu đều là một người phế nhân nếu không phải là bởi vì đỗ phong sớm đã chết ở vùng ngoại ô lều vải trong vùng để nghĩ xa h ả o h ả o luyện công quay đầu đến thiên nguyện quốc tới tìm ta đỗ phong vô vô bờ vai của hắn biết lao gia t ử cả đời long đong rất không dễ dàng kinh mạch của hắn toàn t ế coi như chữa khỏi niên kỷ cũng đã lớn t u vi trên cơ bản không cách nào tăng lên chỉ có thể trông cậy vào phùng nghĩ xa tiểu t ử này về sau có thể có tiền đồ đỗ ca ngươi thật muốn đi a đỗ phong vừa mới từ đỗ phủ ra liền thấy lưu dương chờ ở bên ngoài lúc trước hắn liền biết đỗ ca muốn rời khỏi không nghĩ tới sẽ như vậy gấp còn tốt sớm đến đỗ phủ nhìn xem không phải liền bỏ qua đừng làm đến cùng sinh ly từ biệt ta sẽ còn trở lại nhìn thấy lưu dương tiểu t ử này vánh mắt cũng đỏ lên làm cho đỗ phong đều có chút không có ý tứ cùng trước đó ra ngoài thám hiểm khác biệt lần này rời đi không phải một năm nửa năm liền có thể trở về hắn cũng không nỡ nhiều bằng hữu như vậy nhóm nhưng thiên nguyễn quốc thất huyền vũ phủ vẫn là phải đi chỉ có đi đến nơi đó mới có thể đứng càng đánh giá cao hơn càng xa học được đủ để đối kháng thượng quan vân bản lĩnh chỉ có học tốt được bản lĩnh mới có thể bảo hộ người nhà cùng bằng hữu không có ngắn m g i c á c h rời liền không cách nào lâu dài gặp nhau đỗ phong lung lay đầu vứt bỏ phân loạn suy nghĩ mang theo mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi hướng p h ụ thành chủ t i ế n đến mau vào đi lần này tôn văn không tiếp tục làm khó dễ đỗ phong mộ dung m ạ n toa cũng không tiếp tục càng i ấ m nàng biết đỗ phong đã trễ thế như vậy tới gặp nữ thành chủ không phải là vì vụ trộm hẹn họ mà là vì đi hướng thiên nguyễn quốc không thể không làm như thế chưa xong còn tiếp chương sáu trăm m ư ơ i một phong thành một ngàn tử tinh khởi động một lần truyền t ố n g trận này thật đúng là đủ q u ý a đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất phải biết một ngàn cái tử tinh thế nhưng là tương đương với mười vạn làm tinh a còn tốt đô phong phát một chút t à i người bình thường võ giả thật đúng là dùng không nổi phủ thành chủ chuyên dụng truyền t ố n g trận cũng có chỗ tốt chính là không theo nhân số thu phí khởi động một lần cần một ngàn tử tinh có thể truyền t ố n g một đến mười người đỗ phong ba người bọn họ cùng một chỗ truyền t ố n g cũng không tính quá hố nếu không phải là bởi vì người khác cũng không nguyện ý sớm như vậy đi thiên mật quốc đỗ phong thật muốn mang lên tiểu tử nhóm góp đủ m ư ơ i người dạng này gánh vác xuống tới khá là rẻ. lần này truyền thống trận khởi động thời gian đặc biệt dài qua một hồi lâu mới đưa một k h ỏ a tử tinh năng lượng toàn bộ hấp thu xong kỳ thật khoản giao dịch này tôn văn tựa hồ bồi thường tiền mặc dù mười vạn lam tinh cùng một ngàn tử tinh chờ giá trị nhưng không người nào nguyện ý dùng tử tinh đổi lam tinh nàng thu đỗ phong mười vạn lam tinh sau đó giúp hắn đầu nhập vào một ngàn tử tinh chẳng khác nào là thua lỗ bất quá tất cả mọi người là bằng hữu n à y một ít bận bịu vẫn là phải rút đỗ phong mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi ba người giờ phút này đang bị một cái tử sáng sáng quá đâm căn bản liền mắt mở không ra sau một khắc ba người đồng thời cảm giác được trời đất quay cuồng phản p h ấ t bị ném vào vòi rồng ở trong tiếp lấy t ử sắc quang trụ biến mất đồng thời cũng không thấy thân ảnh của bọn hắn lần này truyền tống khoảng cách thật đúng là đủ dài đều để đỗ phong hoài nghi mình tiên h n g u y ệ n quốc đến cùng có hay không tại nam châu đại lục phạm vi vì sao tại cùng một mảnh đại lục ở bên trên truyền tống so từ nam châu đại lục đi đông châu đại lục còn t ố n sức thất ca ca ta sợ một mực trầm mặc không nói đỗ ngọc nhi rụt rè nói nàng chăm chú nắm ở đ ỗ phong một đầu cánh tay sợ mình bị quật bay ra ngoài một khi tiến vào thời không luận lưu khẳng định là hải quốc không còn biểu đệ Ta c ũ người sợ. Mộ mạng mà ôm một đem dung thuần hung Ngọc Nhi ráng Phong cánh gắt gao toa thôi tay, thế học khác khí cái cái Đỗ Đô vẻ, sợ cái rắm nhìn thấy mộ dung mạn toa bộ kia cười hì hì bộ dáng đỗ phong liền biết nàng một chút cũng không sợ đỗ ngọc nhi đó là thật sợ hãi do a đến mở môi đều chẳng bệnh còn mộ dung mạn toa thuần túy là vì tìm lý do c ũ n g ôm hắn một đầu cánh tay rốt cục tốc độ xoay tròn chậm lại loại kia cảm giác ô n mê cũng bắt đầu dần dần yếu bớt đỗ ngọc nhi sắc mặt rốt cục tốt một chút nàng nhẹ nhàng bông ra đỗ phong cánh tay mộ dung mạn toa thì thừa cơ đem đầu r ư ợ vào hắn trên bờ vai giả trang ra một bộ ngất đi dáng vẻ đến đợi đến xoay tròn đình chỉ đỗ phong ba người bọn hắn xuất hiện tại một cái to lớn trên bình đài cái này bình đài vừa lúc ở một thành t r ì ở giữa chung quanh là diện tích rất lớn quảng trường mau nhìn tới ba cái người mới iui cái kia cô nàng rất xinh đẹp a bên cạnh cái kia cũng không tệ đủ đ ầ y đạn ba người vừa mới xuất hiện liền bị trên quảng trường võ giả chú ý tới nơi đây chính là thiên n g u y ệ t quốc phong thành ở vào toàn bộ quốc gia cửa bắc mà quảng trường này thì là ở vào phong thành vị trí trung tâm muốn đi hướng thất huyện vũ phụ còn phải từ phong thành lại đi hướng tinh nguyễn thành tinh n g u y ệ t thành là thiên nguyện quốc trung tâm thành trì cũng là thực lực mạnh nhất một thành trì nhưng tương tự là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương muốn qua bên kia còn cần lấy được thông quan văn điệp không cách nào dùng truyền thống trận trực tiếp chuyển đi còn tốt chính là những quy củ này tôn văn đều cho đỗ phong nói qua hắn còn không đến mức hoàn toàn không biết gì cả tiểu tử mới tới giao tiền ba người từ trên bình đài xuống tới lập tức liền tới đây một cái đại hán khôi ngô không nói hai lời liền để bọn hắn trước giao tiền giao tiền gì đỗ phong đã sớm nghe tôn văn nói qua nam châu đại lục cư dân tiến thiên nguyện quốc phạm vi là không cần giao tiền chứa được ít l ố c đến chúng ta tiên h n g u y ệ t quốc nào có không giao tiền ba vạn lam tinh tranh thủ thời gian lấy ra cái này thu phí tiêu chuẩn nhưng so sánh thạch nguyên thành bên kia lệ phí vào thành cao hơn ba người liền muốn ba vạn lam tinh bình quân xuống tới mỗi người một vạn á cái kia điều quy định muốn giao tiền là ai nói mỗi người hỏi một chút ngươi đưa cho ta xem một chút đỗ phong nhìn lướt qua cái kia khôi ngô há ắ tử phát hiện bên cạnh còn có năm sáu người không ngừng hướng bên này gần lại khép đoán chừng bọn hắn là cùng một bọn thất ca ca nếu không được rồi chúng ta đem tiền cho hắn đi đỗ ngọc nhi tu vi còn yếu mà lại lá gan cũng tương đối nhỏ mới đến địa phương mới lại bị nhiều như vậy tráng hán vây quanh khó tránh khỏi sợ hãi nàng đối tiền số lượng không quá có khái niệm ba vạn lam tinh tại đông châu đại lục là uống nhiều thế nhưng là thất ca ca tại đấu trường bên kia một tháng chính là một trăm vạn truyền t ố n g một lần cũng bỏ ra mười vạn lam tinh lượng tựa hồ không phải như vậy quan tâm tiền ai quy định muốn cho ngươi giao tiền lao nương liền không giao ngươi có thể làm gì mộ dung mạng toa tính tình liền so đỗ ngọc nhi bạo nhiều nàng đem ngược ưỡn một cái hướng về phía tên kia khôi ngô hán tử liền mắng dù sao có đỗ phong tại có cái gì thật là sợ ai yêu tiểu nương môn tính tình vẫn rất bạo để ca ca hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi thất ca ca nhanh cho bọn hắn đi nhiều người như vậy đi lên một vây đỗ ngọc nhi thì càng sợ hãi dọa đến dùng lực về sau co lại thiên n g u y ệ t quốc quy củ nam châu đại lục cư dân không cần giao lệ phí vào thành ta nhớ không lầm chứ làm nửa ngày là quan phi cấu kết trước từ mấy cái du côn lưu manh đi lên thế nào hô đòi tiền nếu như đối phương nhát gan dao bọn hắn lại trở về phân vạn nhất đối phương không giao lại từ quan binh ra mặt bật lại thuận tiện cho c h ủ một cái tội danh nhiều phạt một chút bọn hắn nhìn thấy đỗ phong nửa ngày không sáng minh thân phận phán đoán hắn khẳng định không phải nam châu cư dân cảm thấy cơ hội phát tài tới kết quả vừa hơi đi tới liền thấy đỗ phong móc ra một vật hai cái là thạch nguyên thành thân phận bài còn có một cái là hắn t r ư c quan lệ bài a nguyên lai là đỗ đội trưởng hiểu lầm hiểu lầm quan binh ở trong vị tia thành phòng đội trưởng xem xét đỗ phong có chức quan lệ bài lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái để đám kia du côn lưu manh tránh trước người hắn là phong thành thành p h o n g đội trưởng là thiên n g u y ệ n quốc thuộc hạ thành trì mà đỗ phong chỗ thạch nguyên thành là quyền hoàng đạt nhân lệ thuộc trực tiếp thành trì trên lý luận tới nói đỗ phong cái này thành p h o n g đội trưởng so với hắn còn muốn lớn nửa cấp hiểu lầm cái gì a ta chặt các ngươi chính là mộ dung mạng toa đang muốn châm chọc bọn hắn một chút kết quả đỗ phong vỗ nhẹ nàng sau lưng nguyên lai là hiểu lầm a vậy làm phiền cùng đội trưởng đỗ phong đương nhiên biết không phải là hiểu lầm nhưng sự tình làm được không sai biệt lắm là được rồi không thể quá mức t i ê n hắn khẳng định là sẽ không giao người cũng không thể đắc tội q u á ác chưa xong còn tiếp chương 613, m ụ c phu tòa có chút ý tứ trực tiếp truyền tống đến vị trí cụ thể xem ra là căn cứ thẻ phòng định vị đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đỗ phong nhìn một chút gian phòng tên gọi mục phu tòa thuộc về bầu trời tám mươi tám chòm sao một cái trong đó bài vị không tính quá cao đoán chừng cùng gian phòng này cấp bậc có quan hệ đỗ phong đoán không lầm giống thiên long tòa tiên vương tòa thiên chỗ ngồi phía sau những n à y bài vị gần phía trước chòm sao gian phòng đều tại bốn mươi tám cùng bốn mươi chín tầng hắn mục phu tòa tại thứ bốn mươi bảy tầng bên trong kỳ thật coi như có thể nhưng không cách nào cùng mặt trên những cái kia so sánh đem thẻ phòng d á n tại trên cửa phòng qua mấy cái hô hút về sau cửa phòng liền biến thành trong suốt các loại ba người bọn hắn sau khi tiến vào cửa phòng có một lần nữa phong bế khôi phục nguyên dạng nói cách khác nếu như không có thẻ phòng người khác căn bản là vào không được thật là lớn gian phòng a bọn hắn là thế nào làm được đi vào phòng về sau bên trong cũng không phải là trực tiếp dùng để ngủ phòng ngủ mà là có hồ nhỏ h ồ non bộ còn có mặt cỏ cùng vườn hoa nơi này mặt cỏ đặc biệt lớn đơn giản đều có thể chăn thả t r á c không được gọi mục phu tòa m ặ t c ỏ ở giữa có một cái viện trong sân nuôi mấy cái cứu non loại này miên dương cũng không phải là có thể dùng đến tác chiến linh sủng mà là một loại chuyên môn dùng để ăn bích ngọc cứu non nó sở dĩ gọi bích ngọc cứu non là bởi vì bên trong thịt là xanh biếc n h a n sắc huyết dịch cũng đồng dạng là lục sắc loại này cứu non mặc dù cấp bậc không cao nhưng là cũng không tốt tìm bởi vì chất thịt tinh tế ti mi tơi non nhận rộng g i ả i võ g i ả thích mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi đều chưa thấy qua trong lữ điếm còn có thể chăn thả tình huống cho nên cảm thấy kỳ quái mà đỗ phong thì là không cảm thấy kinh ngạc cao như vở ơ y giá phòng nếu như chỉ là mấy cái dùng để ngủ phòng ngủ vậy liền quá giật khẳng định đến có không gian độc lập đoán chừng cái này phong thành cũng không yên ổn cùng lan đỉnh các bên kia đỉnh c h ó t cái này mấy tầng đều có không gian độc lập nhất định là vì đứng trước đại thai nạn thời điểm dùng toàn bộ thiên nguyện quốc đô bị đại lượng núi lửa hoạt động vây quanh đỗ phong đối với sinh hoạt tại núi lửa bên trong những cái kia yêu thú cảm thấy rất hứng thú linh nhi đến cùng một chỗ ăn thịt dê nướng đỗ phong vô vô cánh tay một đạo lục quang hiện lên một linh cô nương xuất hiện tại mọi người trước mắt vị này chính là một linh m ư m ộ đi ta đã sớm nghe nói mộ dung mạng toa tinh cực kỳ đừng nhìn nàng đối tô mai tôn văn bọn người ăn giấm nhưng là không đối m ộ t linh cô nương ăn giấm bởi vì lưu phi đã nói rồi m ộ t linh cô nương sự tình trong nội tâm nàng có ít vô cùng thất ca ca thịt dê không phải hẳn là nướng ăn sao thịt dê nướng là cái gì phương pháp ăn à? tại loại này không có người ngoài hoàn cảnh dưới đỗ ngọc nhi cũng biến thành sáng sủa rất nhiều m à u xanh biết thịt dê nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn kia loại này bích ngọc cựu non chỉ có xuyến lấy mới tốt ăn mà lại nhất định phải xuyến lấy ăn đỗ phong cái này đại ăn hàng đối với làm sao ăn thịt dê chuyên nghiệp rất bích vân cựu non thịt không thể nướng bởi vì như vậy nhiệt độ quá cao sẽ dẫn đến lục sắc lúc bước liền đã mất đi lúc đầu m ù i vị mà lại nướng quá trình bên trong còn có thể dẫn đến chất thịt cải biến sinh ra độc tố từ nhân gian mỹ vị biến thành hại người độc dược xuyến lấy ăn rất đơn giản chính là làm cái nồi sắt lại làm một xíu nước thêm chút ít muối trong nước sau đó liền có thể c h ê i bừa bích ngọc miên dương chất thịt đặc thù không cần cái khác bất kỳ gia vị đến gia vị tự thân hương vị liền rất tốt nếu như là khẩu vị nhạc người thậm chí ngay cả muối đều không cần thả đỗ ca, ăn thứ gì tốt đâu. c ũ đỗ phong đã nhìn ra tiểu hắc tỉnh ngủ về sâu đã tấn thăng đến cấp sáu gia hỏa này cấp năm thời điểm liền có thể đánh qua lục tinh hát mãng đoán chừng thực lực bây giờ ngược sát hư hại cảnh chín tầng võ giả không thành vấn đề a vừa vặn mình muốn đi phía ngoài núi lựa trong đám nhìn xem tiểu hắc lại có thể trò trên bảng đại ân Thất、ca ca, ngươi chừng nào thì n u ô i tiểu h ắ c miêu a tiểu h ắ c dáng vẻ quá có lửa g ả tính không hiểu rõ người còn tưởng rằng là nhà ai dạng tiểu sùng vật dáng dấp người vật vô hại vô cùng đáng yêu trên người lông đen vừa mềm lại trượt sờ tới sờ lui xúc cảm cực kỳ tốt đỗ ngọc nhi sờ soãng hai thanh nó chỉ là nhẹ nhàng kêu hai tiếng biểu hiện cùng như mèo nhỏ nhanh để cho ta cũng sờ sờ mộ dung m ạ n toa xem xét cũng thấy thèm đưa thay sờ sờ tiểu h ắ c đầu lại sờ lên lưng thuận tiện còn vô vô cánh ông ai nha vẫn là chỉ công nghe được câu này đỗ phong liền biết biểu tỉ tay lại không thành thật không biết tiểu hát tên kia có hay không thẹn thùng phải biết nó thế nhưng là có linh trí thần thú cũng không phải thật sự là tiểu sùng vật đỗ ca, người cái này biểu tỷ cũng quá x i n h m á n h bất quá ta thích đỗ phong còn tưởng rằng tiểu h ắ t muốn cùng mình cáo trạng làm nửa ngày nó cũng là lãng hóa lại còn thật thích nói thật nhiều bắt đầu ăn thật mỏng thịt dê p h i ế n t i ế n nước sôi như bị phỏng lập tức l i ề n quen nếu như nấu thời gian dài thịt ngược lại sẽ lao đỗ phong chiêu hô mọi người tranh thủ thời gian dùng thật dài đuối trúc tử từ trong nồi vất t h ị ăn cái này bích ngọc cựu non thịt tiến bỏng nước sôi qua về sau chẳng những không có cùng biến mạch ngược lại trở nên càng thêm xanh biến biết ăn ở trong miệng liền cung ăn vào một ngụm như ngọc bích chỉ là thị giác hưởng thụ liền rất thoải mái hương vị càng là ngon không tưởng nổi so ăn hải sản còn đã nghiền nếu không phải là bởi vì đỗ phong một lần một tháng tiền thuê nhà đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem bích ngọc cừu non hình ảnh sau đó nhìn xem tương quan giới thiệu căn bản là ăn không được miệng bên trong cũng bởi vì hắn tiền thuê nhà dự chi đủ nhiều bởi vậy mới tại trên bãi có cho ăn bài ba con bích ngọc cừu non hết thể liền ba con đến tiết kiệm một chút mà ăn nếu là hôm nay một hơi toàn làm thịt ăn phía sau nhưng là không còn có ăn á đô ca lại ăn một con chứ sao nhìn thấy đỗ phong đem mặt khác hai con bích ngọc c ử u non cho thu vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới tiểu hắc biểu thị rất khó chịu mới này một ít thịt nó còn không có ăn thoải mái kia bất quá có một chút không thể không thừa nhận xuyến lấy ăn thịt so với nó bình thường ăn sống cảm giác tốt hơn nhiều lắm trí tuệ của nhân loại thật sự là vô tận a coi như dù thông minh thần thú cũng không hiểu mình xuyến thịt tan a chỉ có biết ăn lần này đừng cho ta ngủ ngon a còn lại hai con bích ngọc c ử u non vừa vặn một được một cái đỗ phong lạnh nhạt không bỏ được lại cho tiểu hắc ăn mà là phóng tới dây chuyển bên trong tiểu thế giới ngôi ở nơi đó bên cạnh động thực vật trưởng thành đều、nhanh. tin tưởng rất nhanh liền có thể sinh sôi thành một đoàn con tiểu h ắ cũng c không thể để nó bị đói lần trước giết chết con kia thiết giáp nạc g cá thịt cũng đều thu kia bởi vì t ắ t chiến quá trình bên trong dùng đại hỏa thịt đã sớm n ư ớ n g chín vừa vặn cho tiểu hắc ăn bất quá một lần không thể ăn quá nhiều để tránh ra hỏa này ăn no rồi lại đi ngủ chưa xong c ò n tiếp chương 614, gặp bạn cố chi đố ca ngươi thật đúng là coi ta là thùng cơm a tiểu hắc biểu thị rất ủ ị khuất kỳ thật hắn vừa mới tình ngủ không có khả năng đang ăn rơi nguyên một chỉ thiết giáp n ạ cá sau đó nằm ngáy ho ho muốn thật nói như vậy tấn cấp tốc độ không khỏi cũng quá nhanh chút Liền x e một như thượng cổ thần thú, thân thể cũng cần thú, thể cổ m cái trong h thế a y gian c phòng t i i ế t g á bịt kín hai tên nhân viên công tác ngay tại nói chuyện t h i ế m một người trong đó từ trong thủy tinh cầu g i n m thị lấy mục phu tỏa gian phòng nhất cử nhất động không có việc gì giá n một, một vị khác nhân viên công tác hiển nhiên là hiểu lầm đồng sự ý tứ cho là hắn nói là ba tên còn có một con tiểu hắc miêu có chút kỳ quái thế nào lại là ba tên ta nhìn nhìn lại hai người đang muốn tiếp tục nhìn trộm mục phu tòa gian phòng liền thấy thủy tinh cầu lên dâng lên một trận nội vụ tối tăm mở mịt cái gì đều không thấy được bởi vì đỗ phong đang ăn xong thịt dê nướng về sau bắt đầu ở trong phòng bố trí trận pháp hắn biết làm người không cách nào xâm nhập mục phu tòa gian phòng nhưng vẫn là không quá yên tâm tiện tay bố trí mấy cái cấp sáu trận pháp không nghĩ tới thật đúng là làm ra phòng nhìn trộm tác dụng một linh cô nương cùng tiểu h ắ c bại lộ cũng liền bại lộ dù sao người khác cũng không hiểu rõ tình huống nhưng mình có chút thủ đoạn là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi hắn đã sớm nghe tôn văn giảng muốn từ phong thành đi hướng tinh n g u y ệ n thành còn cần phí một chút công phu tại thành cùng thành ở giữa xuyên thẳng qua ngoại trừ muốn giao tiền bên ngoài còn cần có bạn thành điểm c ô n g hiến nói cách khác ngoại nhân đi tới thiên n g u y ệ n quốc sở thuộc thành trì mặc dù n g ư ờ i giao tiền có thể ở lại nhưng là muốn đi hướng một cái khác thành trì liền cần phía trước bên cạnh một thành trì làm đủ đủ c ô n g hiến mới được cũng tỷ như nói từ phong thành muốn đi hướng xuống một cái mưa thành liền cần có một ngàn cái điểm c ô n g hiến tại trong phong thành kiếm tiền phương pháp rất nhiều tỷ như bán đăng ư ợ c bán vũ khí hoặc là dứt khoát tiếp một chút tay n g ư ờ việc có thể nghĩ muốn kiếm lấy điểm cống hiến cũng chỉ có một biện pháp đó chính là ra khỏi thành đi giết yêu thú đỗ phong nhanh nhẹn thông suốt đi tới tuyên bố nhiệm vụ thành p h o n g sự phát hiện nơi này đã đ ầ y thật nhiều người xem ra muốn thông qua tích lũy điểm công hiến đi hướng xuống một thành chỉ rất nhiều người a i chút điểm này đều không kỳ quái chỉ cần là từ đằng xa truyền t ố n g tới võ giả đều sẽ tới trước phong thành mặc kệ mục tiêu của ngươi là gần nhất mưa thành vẫn là xa nhất tinh nguyệt thành đều phải trước từ phong thành bắt đầu làm nhiệm vụ kiếm điểm công hiến nếu không liền xem như ở lại m ư ơ i năm tiêu hết tiếp tục cũng không cách nào từ nơi này ra ngoài cái này không cách nào ra ngoài cũng bao quát không cách nào truyền t ố n g về nguyên bản thành trì đây rõ ràng là đang buộc ngoại lai võ giả vì bọn họ thiên n g u y ệ t quốc làm lao động tay chân a thiên n g u y ệ t quốc bị núi lửa còn vây quanh lâu dài nhận yêu thú quấy r ố i những cái kia yêu thú tại lưu huy nhờ cùng dung nham hôn xấy hạ lớn lên từng cái đều cường tráng m u ố n mạng nếu là không định kỳ xử lý chờ chúng nó、no、tất cả đều trưởng thành khẳng định sẽ đem thiên n g u y ệ t quốc cho là tung bởi vậy thiên n g u y ệ t quốc sở thuộc mỗi cái thành trì đều sẽ định kỳ tuyên bố săn giết nhiệm vụ căn cứ giết chết yêu thú số lượng có thể thu hoạch tương ứng điểm cống hiến tích lũy đủ điểm cống hiến mới có thể tiến vào kế tiếp thành trì kỳ thật bọn hắn minh bạch vô cùng đám võ vì mở mang kiến thức một chút thất huyền vũ phủ tại bọn hắn tiến vào tinh nguyệt thành trước đó phải thật tốt lợi dụng những v õ giả này tiêu diệt toàn bộ núi lửa t r o n g đám ở lại những cái kia yêu thú nếu như chỉ dựa vào bốn quốc thành phòng vệ đội kia hy sinh thật sự là quá lớn bên ngoài không ngừng có v õ giả truyền t ô n g tới để bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ chết cũng liền chết rồi bản thành cũng không có cái gì tổn thất tiền đ ố i ngài cũng muốn nhận nhiệm vụ sao đỗ phong vừa tiến vào thành p h ò n g sử một tuổi trẻ nữ tử liền tiến lên đón nàng mặc toàn thân áo trắng tay áo dài cao cổ đem mình bao khỏa rất chặt chẽ nhưng một đôi mắt như tinh thần lấp lóe bên hôm còn vác đỗ tuyết người tại sao lại ở chỗ này người này bộ dáng không có biến ăn mặc cách ăn mặc cũng không có biến đỗ phong một chút liền đem nàng nhận ra người này là đông châu đại lục tuyết sơn phái đệ tử đỗ tuyết thường tại tư đổ vv i i trong phòng đấu giá đương gửi b ả n viên lúc ấy vì cam đoan giao dịch công chính đỗ phong còn cùng với nàng ký qua linh hồn kế ước ấn tượng vô cùng khắc sâu hai người về sau còn trong táng long chi địa gặp được một lần không đủ thời điểm đó đỗ tuyết biểu hiện cũng không trói mắt đỗ phong cũng không thế nào để ý tiền đối mời tới bên này nhân viên tiếp đại cũng không trả lời đỗ phong mà là đem hắn mời vào một cái đơn độc phòng nhỏ、Sweet. đỗ phong còn muốn đặt câu hỏi liền thấy đỗ tuyết đem ngón tay đặt ở bờ môi phía trước làm một cái cái ra giấu im lặng tiền bối ngài xem trước một chút đây là hôm nay ban bốn nhiệm vụ tiếp lấy nàng làm bộ bắt đầu cho đỗ phong giới thiệu bên này có thể tiếp nhiệm vụ không thể không nói phong thành nhiệm vụ có đủ hố uy nguyên cảnh võ giả săn giết một con cấp năm y ê u thú có thể thu hoạch được một cái điểm công hiến mà hư hại cảnh võ giả săn giết cấp năm y ê u thú là không có điểm công hiến chỉ có thể đi săn giết cấp sáu y ê u thú quy định này thật đúng là chế nạo nếu như hư hại cảnh võ giả săn giết cấp năm yếu thú cũng có điểm công hiến hoàn toàn có thể bằng vào tu vi cương đại thành tốp săn giết cấp năm y ê u thú rất nhanh liền đem một ngàn cái điểm cống hiến góp nhặt đủ nhưng săn giết cấp năm y ê u thú không có điểm cống hiến khẳng định liền không ai nguyện ý xuất thủ a cấp sáu y ê u thú tương đương với nhân loại hư h ả i cảnh một tầng đến chín tầng trình độ lại thêm núi lửa q u â n đặc thù hình dạng mặt đất bộ phận y ê u thú sức chiến đấu chỉ sợ đã đạt đến nửa bước đ o ạ n trời trình độ săn giết một con mới một cái điểm cống hiến k i a đến giết tới ngày tháng năm nào mới có thể ra khỏi thành a các ngươi đây là cái gì phá quy củ còn có để hay không cho người đi đỗ phong thanh vũ bàn một cái đứng lên biểu hiện cùng cái khác lần đầu tiên tới nhận nhiệm vụ võ giả đầu d chương sáu trăm h một mươi a năm lĩnh nhiệm vụ cái này đỗ tuyết cũng không biết dùng thủ đoạn gì vừa mới quy nguyên cảnh tầng hai tu vi lại có thể đi vào thiên nguyễn quốc phong thành đoán chừng là nắm một vị nào đó thành chủ quan hệ hay là gia tộc lúc đầu có chút thế lực bất quá chờ nàng tiến vào thiên n g u y ệ n quốc địa bàn mà về sau lấy trước kia chút quan hệ cũng liền không dùng được lấy nàng tu vi muốn đơn độc săn g i ế t cấp năm y ê u thú vậy đơn giản chính là đi mất mạng nhưng nếu là không săn g i ế t y ê u thú kiếm lấy điểm cống hiến liền mãi mãi cũng đi không ra phong thành tiểu cô nương này đầu góc coi như tương đối linh hoạt tại thành phòng xử bên này tìm cái bao ăn bao ở việc nếu không trường kỳ tiếp tục như thế nàng sẽ lưu lạc đầu đường ngay cả ăn cơm tiền đều không có mặc dù thiên n g u y ệ n quốc danh âm thanh bên ngoài nhưng kỳ thật tàng ô nạp cấu sự tình cũng không ít nàng một cái tiểu cô nương cứ như vậy l ẻ loi một mình tại phong thành ở lại không tìm cái chỗ dựa chẳng mấy chốc sẽ bị người xấu cho để mắt tới đến lúc đó đi cho người ta làm tiểu thiếp vậy cũng là tốt làm không cẩn thận sẽ còn trở thành nữ nô thậm chí là lô đ ỉ n h cái gọi là lô đ ỉ n h chính là chuyên môn cho nam võ giả s o n g tu dùng nữ nhân mình tu vi vĩnh viễn không chiếm được tấn thăng sẽ chỉ mỗi ngày nghiền ép cuối cùng bị hút khô ở trong quá trình này sẽ còn không ngừng gặp ngược đãi kích thích đem tiềm lực sinh mệnh toàn bộ kích phát ra đến sau đó lại toàn bộ cống hiến cho chủ nhân các người nơi này nhiệm vụ cũng quá hố ta về trước đi suy tính một chút đỗ phong vất tay áo tử rời đi rất mau trở lại đến chỗ ở hắn sở dĩ không tiếp nhận vụ rời đi trước chính là vì trở về làm một chút chuẩn bị căn cứ đỗ tuyết cung cấp tin tức mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi cũng phải tiếp săn giết cấp năm y ê u thú nhiệm vụ góp nhặt đủ một ngàn cái điểm cống hiến mới có thể rời đi phong thành hai nàng một cái quy nguyên cảnh tầng hai cùng một cái quy nguyên cảnh một tầng cộng lại giết một con cấp năm y ê u thú đều hao hết một ngàn con mỗi ngày giết một con đều phải tiếp cận thời gian ba năm hai người cộng lại đến hai ngàn cái lượng còn hỗn cái giám a còn tốt đỗ tuyết cấp ra cái chú ý để mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi tổ đội tới trước nhận nhiệm vụ căn cứ hai nàng chỗ tiếp nhiệm vụ đỗ tuyết lại cho đỗ phong tuyên bố một cái lộ tuyến tương cận nhiệm vụ dạng này ở trên đường thời điểm đỗ phong có thể giúp một tay giết chết một nhóm cấp năm y ê u thú đem chiến lợi phẩm giao cho hai nàng như vậy mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi một n g à n điểm công hiến rất nhanh liền có thể tích lũy hoàn thành đương nhiên đỗ tuyết cũng có một cái điều kiện chính là tại đỗ phong có thời gian thời điểm cũng thuận tiện mang mang nàng nếu không lấy nàng tự thân sức chiến đấu t i ế p qua ba năm cũng không ra được phong thành san giết y ê u thú trên đường cũng không chỉ là muốn thả lấy những cái kê ăn người đồ vật còn phải đặt vào những võ giả khác nhất là nữ hai tử rất dễ dàng bị người để mắt tới coi như không vì cấp sắc, cũng như không dàng vì dễ bởi ị người chiến nói nhiệm trình bên trong đều là chết tại đồng hành trong giả, đi lợi tại dết chết chết thể tay. cấp Có có phẩm. đều làm là võ vụ quá b vậy đỗ tuyết những năm này một mực không dám mình ra ngoài làm nhiệm vụ biết nàng nhận ra đồng dạng đến từ đồng châu đại lục đỗ phong lúc trước tuyết sơn phái cùng thanh dương tông là cạnh tranh quan hệ bất quá bây giờ những này cũng không sao cả bây giờ đỗ phong cấp độ đã cao hơn thanh dương tông quá nhiều đỗ tuyết cũng không phải cái k i a nhận tuyết sơn phái hạn chế nữ đệ tử v ạ dằm tha hương nộ cô chi cũng coi là một loại duyên phận liền thuận tay giúp đỡ nàng thống chi đỗ tuyết còn có thể lợi dụng trong tay điểm này nhỏ chức quyền giúp đưa mộ dung mạn toa cùng đỗ ngọc nhi ra lận tuyết sơn phái đệ tử ngươi là thế nào nhận biết ta tha hương nộ g cố chi ta xem là hạn h ắ n đã lâu gặp mưa lành đi được rồi đỗ phong trở về đem cái này sự tình nói chuyện mộ dung mạn toa chú ý cũng không phải là nhiệm vụ có bao nhiêu khó mà là hắn như thế nào sẽ nhận biết tuyết sơn phái mỹ nữ phải biết thanh dương tông cùng tuyết sơn phái thế nhưng là cạnh tranh quan hệ mà mộ dung mạn toa cùng đỗ tuyết vừa lúc là hai môn phái tương đối nổi danh mỹ nữ thường xuyên bị đặt chung một chỗ làm so sánh c h ắ c không được hai năm này nghe không được đỗ tuyết tin tức nguyên lai là chạy đến thiên n g u y ệ n quốc phong thành tới ngươi vội vội vàng vàng đến phong thành không phải là vì gặp nàng a nữ nhân máu ghen đi lên căn bản cũng không giảng đạo lý đỗ phong cũng là đau cả đầu nghĩ thầm đợi nàng nói xong đi hiện tại cường điệu làm nhiệm vụ sự tình mộ dung mạn toa căn bản là nghe không vào a trước hết để cho thất ca ca nói đi lấy không được điểm cống hiến ta cũng đi không được tại đối mặt tác nhân chính là thời điểm đỗ ngọc nhi không bằng mộ dung mạn toa biểu hiện dũng cảm nhưng tại loại chuyện này bên trên liền so với nàng lý trí nhiều thật vất vả khuyên n ủ mộ dung mạn toa đỗ phong tiếp tục giảng giải liên quan tới như thế nào kiếm điểm cống hiến sự tình chúng ta giết một con cấp năm yêu thú mới cho một cái điểm cống hiến độ khó có chút lớn a đỗ ngọc nhi nghe về sau nhữ n g mày nàng từ nhỏ đã thích độc lập còn muốn lấy không cần mộ dung mạng toa hỗ trợ mình đi giết yêu thú thuận tiện rèn luyện một chút thân thủ nhưng độ khó như thế lớn tự mình một người khẳng định không được g không khó không khó để biểu đệ đem quỷ bộ cấp cho ta là được rồi mộ dung mạng toa cũng không cảm thấy khó lần trước đỗ phong đem ủy bộ cấp cho nàng một chiêu liền đánh bại linh lung tới công tử ca cái loại cảm giác này thế nhưng là rất thoải mái phương pháp này nếu là đi đến thông cũng sẽ không cần đỗ tuyết hỗ trợ đỗ ngọc nhi nói không sai mặc kệ là mượn quỷ buộc vẫn là mượn l i n h sủng những phương pháp này đều được không thông nếu như có thể rõ ràng như vậy gian lận cũng sẽ không có nhiều như vậy võ giả bị vây ở chỗ này không ra được đừng nhìn phong thành đám vệ sĩ không tự mình đi giết y ê u thú lại đi theo đám võ giả cùng một chỗ hành động nếu có cao giai võ giả đi cho đê giai võ giả hỗ trợ vậy coi như gian lận nếu như đê giai võ giả triệu hồi r a rõ ràng cao hơn năng lực chính mình bên ngoài linh thú q u buộc đến phụ trợ tác chiến vậy cũng xem như gian lận cho dù là giết chết yếu thú cũng không tính điểm cống hiến những n à y phong thành vệ sĩ chẳng những tỷ số hình dáng hơn nữa còn lanh huyết vô tình nếu là võ giả gặp yêu thú cường đại đánh không lại mà bởi vậy mất mạng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đúng tay hỗ trợ chỉ phụ trách đem quá trình chiến đấu ghi chép lại làm thành tư liệu cung cấp phủ thành chủ bên kia t h ă n g khảo nếu là chỗ kia yêu thú quá cường đại thì sẽ thêm phát thêm vài nhiệm vụ dẫn đại lượng võ giả quá khứ bởi vậy cùng một cái đại cảnh giới bên trong võ giả tổ đội là được cho phép tỷ như mộ dung m ạ n toa đỗ ngọc nhi đỗ tuyết các nàng ba người liền có thể tạo thành một tiểu đội đương nhiên đoạt được điểm cống hiến cũng sẽ bị chia làm ba phần rất nhiều võ giả vì giảm bớt thương vong đều sẽ lựa chọn cùng người khác tổ đội nhưng tổ đội cũng có chỗ xấu chính là dễ dàng bị đồng đội an t o á n hai n g ư ờ i đi trước lĩnh nhiệm vụ trở về ta lại làm ăn bài đỗ phong để mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi đi tổ đội lĩnh nhiệm vụ mình trước không tiện ra mặt để tránh gian lận quá rõ ràng bị phát hiện hắn trong phòng nghiên cứu núi lửa còn tài liệu tương quan địa đồ biểu tỷ cùng đỗ ngọc nhi đã đi thành phòng xử bên kia đi lĩnh nhiệm vụ thừa dịp đô tuyết còn tại trên cương vị tranh thủ thời gian cho hai nàng ban b ố một cái nhìn như nhiệm vụ nguy hiểm Chương 616, tiếp xong nhiệm vụ về sau mộ dung mạng toa sắc mặt sẽ rất khó nhìn lúc đầu nói xong đỗ tuyết sẽ cho tương ứng chiếu cố làm sao làm cái khó như vậy nhiệm vụ a săn g i ế t rào hoạt hỏa lan g loại này cấp năm yêu thú thích quần cư hơn nữa còn có khả năng gặp được đầu lĩnh của bọn nó săn g i ế t quần cư yêu thú rõ ràng muốn so săn g i ế t đơn độc hành động yêu thú độ khó lớn hơn nhiều nếu như vận khí không tốt còn có thể gặp được hỏa lan g đầu lĩnh hỏa lan g đầu lĩnh thế nhưng là cấp sáu yêu thú gặp phải nói hai nàng khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này a yên tâm đi thất ca ca khẳng định sớm có an bài tiếp xong nhiệm vụ về sau đỗ ngọc nhi liền dắt lấy mộ dung mạng toa rời đi. miễn cho nàng cùng đỗ tuyết tầm ý lên như thật tại thành phòng xử nói nhau nhau coi như tất cả đều bại lộ săn giết hỏa lan g tốt nhiệm vụ đợi nàng hai trở về đem sự tình nói chuyện đỗ phong trên mặt lộ ra thiếu dung nếu như hắn đoán không lầm tiếp xuống mình nhận được nhiệm vụ khẳng định là săn giết hỏa lan g đầu lĩnh như vậy liền có thể cam đoan hắn cùng mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi con đường tiến tới là cùng một cái phương hướng nếu như nửa đường gặp không có mắt giặc ư ớ p cũng có thể thuận tay cho thu thập càng quan trọng hơn là đỗ phong tại săn giết hỏa lan đầu lĩnh đồng thời không cẩn thận đem chúng quanh hỏa lan bị đạt h ư ờ n g đó cũng là chuyện thường xảy ra h ắ n có thể khống chỉ đả thương không giết chết hơn nữa còn không thể gây tổn thương cho quá rõ ràng lưu lại thụ thương hỏa lan giao g cho mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi đi giết tự nhiên là có thể kiếm được điểm công hiến đỗ tuyết quả nhiên là cực kỳ thông minh cái này đều bị nàng cho nghĩ đến đương nhiên cũng may mà nàng là tại thành phòng xử công việc có thể tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm lợi dụng sơ hở nếu không loại cơ hội này cũng là rất khó khăn tìm tới đỗ phong nếu là chạy hướng lộ tuyến của mình đi cho mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi hỗ trợ rất dễ dàng liền sẽ bị phán định vì gian lận đỗ、like、mộ nghiến nghiến ngọc nhi nhìn một chút vị này biểu tỷ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thành phòng sử ban bố những nhiệm vụ kia có tầm một tháng có tác dụng trong thời gian hạn định tính bởi vậy mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi không cần lập tức xuất phát tại ba ngày sau đó lại đến phiên đỗ tuyết trực ban thời điểm tỷ nhiệm vụ. Nhiệm vụ như, như đỗ phong nếu là tiếp một cái săn g i ế t gấu lựa nhiệm vụ liền có thể trừ hỏa gấu thường xuyên ẩn hiện khu vực dày vò một tháng nói không chừng chuyến này có thể lấy tới mấy chục thậm chí trên trăm cái điểm cống hiến nhưng săn giết h ỏ a lang đầu lĩnh có rất lớn tỷ lệ sẽ nhào cái không thất ca ca chúng ta đi trước biểu đệ phải nhanh cùng lên đến a đỗ ngọc nhi cùng mộ dung mạng toa đi đầu ra phong thành bọn hắn đã không phải đồng ý mà đội ngũ võ giả liền không thể đồng thời ra khỏi thành làm nhiệm vụ bởi vậy để hai vị nữ hải tử đi ra ngoài trước đỗ phong tại phía sau đuổi theo tốc độ của hắn nhanh t h â n thức phạm vi bao trùm cũng rộng không dễ dàng mất dấu đỗ phong có chú ý tới tại mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi ra khỏi thành về sau lại có mấy tri đội ngũ ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ trong đó một con đội ngũ tương đối dễ thấy vờ y mà khoảng chừng bảy người tại phượng thành loại địa phương này có thể góp đủ bảy cái tín nhiệm lẫn nhau đồng đội cũng không phải chuyện dễ dàng mà lại bảy người này đều là nam võ giả không thể không gây nên hắn hoài nghi đại ca phía trước hai cô nàng kia không tệ a một cái xấu xí sắc mặt còn mọc ra sẹo mụn nam võ giả nhìn thấy phía trước đi tới mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi hai mắt thẳng tỏa ánh sáng nước bọt đều chạy xuống cái này cũng quái mộ dung mạng toa ra làm nhiệm vụ còn xuyên như vậy tính cảm giác thân hình của nàng vốn là trước lồi sau về lên váy dài lại che phụ chặt như vậy những cái kia dễ dàng hấp dẫn phạm nhân tội vị trí liền càng thêm đột u ấ t đừng có gấp chờ tiến vào núi lửa quần lại nói nơi này cách thành phòng quá gần tại núi lửa quần săn giết yêu thú thời điểm võ giả bị ám toán tình huống thường có đi theo vệ sĩ cũng sẽ không quản mặc kệ là vì tài vẫn là vì sắc theo bọn hắn nghĩ đều có thể định tính vì mọi người là vì tranh đoạt yêu thú có võ giả tốn sức thiên tân vặc khổ thật vất và đào mấy k h o ả yêu đan dự định trở về đổi lấy điểm c ô n g hiến kết quả bị người khác cho cướp cũng có võ giả lúc đầu thực lực không yếu thế nhưng là cùng yêu thú một trận sau đại chiến bản thân bị trọng thương đang muốn lấy yêu đan rời đi kết quả bị người khác thừa lúc vắng mà vào yêu đan ném đi vẫn là việc nhỏ đem mệnh cũng cho dựng vào cũng quá không đáng giá rõ ràng thực lực cao hơn đối phương chỉ là bởi vì bị thương lại muốn bị đê dài võ giả khi dễ kia mới gọi một cái bị quất phong thành cũng không phải hoàn toàn không có quy củ tỉ như rời môn hai mươi dặm trong vòng khoảng cách đám võ giả là không thể tư đấu liền xem như tiến vào cái phạm vi này yêu thú cũng sẽ bị thành phòng vệ sĩ giết chết căn bản cũng không cần đám võ giả đọc thủ đại ca đầy đặn v ớ i ngươi còn lại cái kia để các huynh đệ hưởng thụ một chút đi đều n ẹ n thật lâu rồi trong đội ngũ lao tam nhìn thấy phía trước mộ dung mạn toa đi đường hố neo hố neo dáng vẻ cũng là thèm thẳng nuốt nước bọn cũng họng đều nhanh muốn bốc khói Tam đỗ ngọc nhi mặc dù không nóng bỏng nhưng dáng người cao gậy tỷ lệ cũng không tệ mà lại hình tượng tương đối thanh thuần một cái liền vẫn là một đứa con nít cái này bảy người tiểu đội bình thường phong nguyệt nơi trốn không ít đi nhưng tìm đều là chút tàn hoa bại liêu rách dưới đồ chơi bây giờ nhìn thấy đỗ ngọc nhi thanh thuần như vậy cô nương không khỏi trong lòng nữa đại ca lúc nào bạc đãi các ngươi lần này trái lại gây cho ta đầy đặn về các ngươi thế nào dẫn đội đại ca nhết miệng cười một tiếng vết sẹo trên mặt cũng đi theo nhữ lại nhìn qua mười phần dữ tợn gia hỏa này tại phụ cận cũng coi như có chút danh khí đã từng đơn đấu một con xích diễm hổ kết quả vũ khí bị đánh bay trên mặt bị hổ trào cào một chút lưu lại mặt mũi tràn đầy sẹo xích diễm hổ đây chính là cấp sáu yêu thú bên trong người nổi bật so gấu lửa còn muốn lợi hại hơn vị này dẫn đội đại ca dám đơn đấu xích diễm hổ mặc dù không có thành công nhưng đảm lượng cũng là thật là lớn t r á c không được các minh đ đỗ phong ra khỏi thành về sau rất nhanh liền để mắt tới bảy người này tiểu đội lấy thính lực của hắn sớm đã nghe được cái này mấy người nói chuyện chương sáu trăm m ư ơ i bảy đan ở sói vây công h ừ h ừ còn dám đánh biểu tỷ cùng ngọc nhi mội mội chủ ý ta nhìn các ngươi là sống dính nhau đỗ phong đột nhiên có một cái mới kế hoạch đã muốn xử lý bảy người này không bằng trước đó để bọn hắn trước hết giết một chút hỏa lan g biểu tỷ đừng kích động trước hết nghe ta nói đỗ phong lợi dụng truyền âm nhập mật phương pháp len lén đem kế hoạch nói cho mộ dung mạng tòa để nàng cùng ngọc nhi mọi mội không nên quá khẩn trướng tâm tình khí cùng đi lên phía trước chuyên môn hướng ổ sói đóng bên trong đâm. Ngao Ngao. m ì ngay lúc này đỗ phong thanh âm lại tại hai người vang lên bên hai duy nhất một lần cho hai người đồng thời truyền âm n h ậ p mật cũng từ nhất định phương diện phản ứng đỗ phong thực lực thân nhiệm nếu là không đủ mạnh khoảng cách xa như vậy căn bản là làm không được chạy chạy hai người cắn răng một cái dứt khoát vùng r a nha tử liền chạy cũng mặc kệ nhiều như vậy liền nghe đến tiếng sói chu càng ngày càng gần tựa hồ là hướng tới bên này thế nhưng là nghĩ đến đỗ phong nói câu nói kia vẫn là không quan tâm không ngừng xông về phía trước hai cái này tiểu nương môn u điên rồi a muốn xông vào trong hồ sói ta cũng không biết ta các nàng có phải hay không phát hiện ta lao thất một chương sẹo một mặt nhăn đến cùng một chỗ hắn cũng không muốn đến miệm dê béo chạy mất đại ca đã nói lần này đầy đ ặ n nữ t ử kia về mọi người hửa dụng nếu là bị hai nàng chạy mất các huynh đệ còn không phải hối hận chết t ã truy đuổi kịp các nàng lần này không cần đại ca hạ lệnh mấy người liền thi t r i ể n ra thân pháp điên q u ầ n đuổi theo mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi thân pháp cũng không tính chậm mà dù sao không bằng tu vi của đối phương cao nếu không phải là bởi vì lão lục lao thất cản trở bọn hắn truy tốc độ còn có thể càng nhanh ngọc khổng tức hướng tây bay địa ngục không hết vĩnh viễn không về chiến thu hậu thể đỗ ngọc nhi triệu hoán mình ngọc khổng tức chiến thu hậu thể tốc độ đột nhiên lại tăng lên một mạng lớn dương cánh bay băng xương tinh áo chiếu hướng huy chiến thú hợp thể mộ dung m ạ n toa thì là triệu hoán mình làm khổng tức chiến thú hợp thể tốc độ trong nháy mắt cũng theo sau hai người hoàn thành chiến thú hợp thể về sau ăn mặc bên trên quấn lên biến hóa đặc biệt là đỗ ngọc nhi khổng tức giả đằng sau là trạm d ô n g thiết kế rất tốt lộ ra l ư n g đẹp nhìn vị kia đại ca chạy nước miếng huynh đệ ta đi trước làm đại ca thực sự nhịn không được thi t r i ể n ra thân pháp đơn độc đuổi theo đại ca chờ ta một chút nhóm a lão nhị lao tam xem xét không ổn đại ca lại muốn ăn ăn một mình à tranh thủ thời gian thi triển thân pháp liệu mạng đuổi theo lao tứ lao ngũ cũng nghĩ đuổi theo làm sao thân pháp không đủ nhanh mà lao lục lao thất thì càng không cần phải nói bị xa xa lắc tại phía sau sói đến đ ấy ta còn xông sao xông ngươi nếu là sợ liền nhắm mắt lại ở tại trong núi đ à n sói đã tụ tập tới da lông của bọn chúng tất cả đều là hỏa hồng nhăn sắc con mắt thì là so da lông càng sâu màu đỏ sậm từng cái đều có con nghé con lớn nhỏ dài phi thường tráng xem ra bình thường cơm nước không tệ bởi vì thường xuyên có thám hiểm giả tới làm nhiệm vụ bọn chúng mặc dù cũng có tử thương có thể sống xuống tới hỏa lan toàn bộ đều có thể ăn no tại nhân loại võ giả cùng yêu thú đánh cờ bên trong cuối cùng liều vẫn là số lượng núi lửa còn cho đám yêu thú thích hợp sinh tồn hoàn cảnh bởi vậy bọn chúng một mực sinh sôi không tiếc từ đầu đến cuối đối thiên n g u y ệ n quốc tạo thành lý hiếp nhìn thấy đàn sói từ trên sườn núi chạy xuống đỗ ngọc nhi khó tránh khỏi có chút sợ hãi mộ d u n g man xạ dạ ở tay của nàng hai người cùng một chỗ xông về phía trước ngay tại lúc này các nàng chỉ có thể tin tưởng đỗ phong phán đoán còn kém một chút như vậy tại đàn sói trận hình khép lại trước đó thật bị hai nàng cho vào tới đám kêu hỏa lan g cũng rất có ý tứ một khi bỏ lỡ đi liền không lại quay đầu truy mà là toàn bộ dùng đỏ thâm con mắt nhìn chằm chằm đã tiến vào vòng vây bảy tên nam v á giả cái này thất ca chuyên làm ăn cướp huynh đệ cũng thật sự là đủ xui xẻo mặc kệ chạy nhanh vẫn là chạy chậm một cái không rơi tất cả đều bị đàn sói vây quanh đi vào x u ấ t sinh tránh ra cho ta đừng làm phiền lao tử công việc tốt bảy huynh đệ lao đại tức giận vết s ẻ o trên mặt liền sẽ sung huyết nhìn qua m ộ ư ơ i phần kinh khủng lấy tu vi của hắn vẫn không để ý những này cấp năm hỏa lan g cũng không cầm vũ khí hai cánh tay hướng phía trước dôi ra vở ơ im mà biến thành móng đốt cùng hỏa lan g móng đốt rất giống có ý tứ lại là tham lang chiến thú người sở hữu tham lang gặp hỏa lan lần này nhưng có nhìn đỗ phong trốn ở một bên lẳng lặng nhìn những người này nhất cử nhất động đồng thời nói cho mộ dung m ạ n toa cùng đấu ngọc nhi ngấp tại chỗ đường lộn xộn hỏa lan g quần hậu phương vị trí trước mắt chính là vị trí an toàn nhất tại bọn chúng bảy người kia trước đó là sẽ không đ ố i con mồi khác độc thủ mộ dung m ạ n toa cùng đấu ngọc nhi dứt khoát tìm khối tảng đá ngồi xuống hai nàng lần ngồi xuống này xuống tới thế nhưng là đem vị kia mặt thẻo lao đại chọc tức không nhẹ làm nửa ngày là bị hai cái nương môn bờ bỡn một chết mặt thẻo hai con đuốt sói huy động đem nào lên hỏa lan lập tức cho xé thành hai nửa thân hình không ngừng tiếp tục hướng về mộ dung m ạ n toa cùng đ ấ ngọ nga o hỏa lan g nhóm sao có thể để hắn như ý một con hỏa lan g bị giết bốn cái lửa xông tới t r u n g quanh đói giáp công vị này mặt theo đại ca đại ca ta đến giúp ngươi lão nhị thấy không xong mau từ phía sau giúp đơ lão đại giết hỏa lan g mặt theo mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng nếu là thật bị hỏa lan g cắn phần gáy cũng là sẽ thụ thương nào biết được hắn vừa mới xông lại liền cũng bị mấy cái hỏa lan g g â y những n à y hỏa lan g hành động lại có tự hiển nhiên là tập luyện qua m ọ i c h ủ n g trận hình ta cũng tới lao tam cùng lao thất là sớm nhất để mắt tới mỹ nữ hai người loại thời điểm này đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút không phải một hồi hưởng phúc liền không có sự tình của hắn hắn tiến lên cho lao đại lão nhị hỗ trợ cũng đồng dạng gặp hỏa lan g tiền hậu giáp kích ai yêu cánh tay của ta bảy huynh đệ tất cả đều bị hỏa lan gây g công lao thất mới là quy nguyên cảnh tu vi không cẩn thận liền bị hỏa lan g cắn cánh tay đau n g à o nào g trực hiếu lão lục muốn cho hắn hỗ trợ kết quả vừa xuất thần bắp chân bụng cũng bị đánh một cái tử gân bắp thịt đều bị xé rách mất, xám trắng xương đuổi lộ ra đau chính là nhe răng n ế c miệm muốn nói một chọn một b ọ chương sáu trăm một n mươi có tám h kiếm lấy điểm cống hiến đại ca nhanh nghĩ một chút biện pháp a tiếp tục như vậy không được đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất lao ngũ vừa mới nói xong lời này trên bờ vai cũng bị cắn một cái hắn vội vàng đi tung trên bờ vai con kia sói kết quả gãy chịu một ngụm liền nghe đến răng rắc răng rắc hai tiếng giọt vang xương cổ lại bị cắn n ư t c ngũ đệ lao tam xem xét ngũ đệ có sinh mệnh nguy hiểm tranh thủ thời gian nhào tới nghĩ cách cứu viện lần này hỏa lan g còn quá tà môn dĩ vãng bọn chúng không có mạnh như vậy a đại khái sau một c á n h giờ bảy huynh đệ liều liền chỉ còn lại ba người ở trong đó lao tam cánh tay trên đùi tất cả đều là tổn thương chỉ có lao đại và lão nhị tình huống tốt một chút lao tam là quy nguyên cảnh chín tầng tu vi lão nhị là hư hại cảnh một tầng chỉ có lao đại tu vi cao một chút đến loại thời điểm này lao đại muốn phá vây cũng đã không có cơ hội hỏa lan còn ba tầng trong ba tầng ngoài đem bọn hắn vây lại nói ít cũng phải có năm trăm chỉ trên mặt đất tản mát hỏa lang thi thể cũng phải có 500 chỉ tà hữu. Một ngàn con ngàn phải hữu. h tà Một ba người đồng thời triệu hoán g ra mình chiến thú dự định để bọn chúng đơn độc tác chiến giết ra khỏi chúng đây nhìn thấy ba con tham lang xuất hiện đỗ phong không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này ba con tham lang n u ô i đủ mặc à đặc biệt là mặt thẹo một con kia nhanh đầu nhi đều nhanh gặp phải châu nước châu nước lớn như vậy không có gì không tầm thường nhưng sói như thế lớn thể tích lực sát thương cũng không là bình thường mạnh tham lang bản thân liền khát máu yêu chiến lại như thế lớn nhanh đầu nhi trong lúc nhất thời lại đem bên cạnh hỏa l a n g gây kinh hãi nga ô ngay lúc này nơi xa truyền đến một tiếng thật dài rít và gọi thanh âm còn chưa biến mất một đạo hồng sắt thân ảnh liền chạy tới hỏa lang đầu lĩnh là ra tay trước da gầm rú sau chạy tới nơi này đến nhưng nó đã chạy đến thanh âm còn không có biến mất nói do chạy tốc độ so âm thanh lan truyền nhanh hơn hỏa lan g đầu lĩnh rất lợi hại a trách không được có thể thông chi hàng ngàn con hỏa lan g thẳng thắn giảng hỏa lan g đầu lĩnh thực lực có chút vượt qua đỗ phong tưởng tượng hắn thấy hỏa lan g thực lực thấp hơn gấu lửa coi như đạt đến cấp sáu y ê u thú hỏa lan g đầu lĩnh cũng hẳn là so cấp sáu gấu lửa yếu mới đúng nhưng sự thật cũng không phải là dạng này hỏa lan g là cấp năm y ê u thú thời điểm xác thực đánh không lại gấu lửa mặc dù bọn chúng động tác nhanh nhẹn lực cắn mạnh nhưng lực lượng cùng phòng ngự chờ tổng hợp tố chất không bằng gấu lửa chỉ khi nào tấn thăng đến cấp sáu hỏa lan đầu l Nó lực hỏng、so、bét nhìn thấy hỏa lan đầu lĩnh xuất hiện mặt theo biểu lộ liền ngưng chọc lên lúc đầu hắn còn có thể bằng vào sau cùng đại tật chiều mang theo các huynh đệ từ trong bầy sói lao ra mặc dù như thế có chiến thú phản bội nguy hiểm nhưng dù sao cũng so để đàn sói tươi sống cắn chết mạnh nhưng hỏa lang đầu lĩnh một khi xuất hiện điểm thăng bằng lập tức liền bị đánh vỡ h á n tại toàn thịnh thời kỳ miễn cưỡng có thể cùng hỏa lang đầu lĩnh một trận chiến bây giờ toàn thân chân nguyên đã tiêu hao cách đ ắ n mặc lại có năm trăm chỉ hỏa lang vây quanh chẳng những không có cách nào mang các huynh đệ lao ra chỉ sợ mình cũng trốn không thoát liêu mạng ba người loại thời điểm này cũng không suy nghĩ bắt mỹ nữ trở về hưởng thụ sự t ì n h tất cả đều hướng về hỏa lang đầu lĩnh vào tới chỉ có thể trách cái gọi là bắt giặc trước bắt vua trước hết giết nó cố gắng còn có thể có một đầu sinh lộ vây quanh ở bên cạnh năm trăm chỉ hỏa lang xem xét có người công kích bọn chúng đầu lĩnh cũng tất cả đều không muốn mạng đi lên nào tốt một trận đại chiến thảm liệt ba con tham l a n g chiến thu thật đúng là không phải đùa giỡn đặc biệt là mặt thẹo một con kia c h â u nước lớn nhỏ tham l a n g v ợ ơ y mà cùng hỏa lan g đầu lĩnh đánh cái lực lượng ngang nhau duy nhất thế yếu chính là núi lửa hoàn cảnh gây bất lợi cho nó hỏa lan g đầu lĩnh tại núi lửa hoàn cảnh hạ là càng đánh càng hăng bị thương khôi phục cũng nhanh mà tham l a n g dù sao cũng là chiến t h ú tại chủ nhân không chết trước đó nó còn không phải thế giới này đơn độc cá thể đánh nhau tiêu hao đặc biệt nhanh không sai bị lắm nhìn thấy tham lăng chiến thu bắt đầu thụ thường hỏa lan đầu lĩnh cũng tiêu hao không nhẹ đỗ phong chậm r hắn cũng không có độc thủ mà là để đô đổ long đi đầu đậu, đậu. hô một đầu toàn thân bốc lên ma khí cự long gào thét mà tới há một mấy cái tham lang đều ăn xuống dưới những cái kia ngay tại điên cùng công kích hỏa lang nhóm nhìn thấy một màn này tất cả đều ngây ngẩn cả người nghĩ thầm tình huống như thế nào ma long vì sao sẽ tới núi lửa còn tới nơi này lão đại không phải là ở tại núi lửa trung tâm con kia hỏa long sao nó tùy tiện là không ra được ga đô đổ long lấy đại diễn ma long hình tượng ăn xong ba con tham lang về sau liền như một làn khói rời đi tiếp lấy đỗ phong xuất thủ nhẹ nhóm xử lý con kia hỏa lang đầu lĩnh chỉ còn lại có đã mất đi chiến thú mình đầy thương tích ba huynh đệ còn có bị kinh sợ run dày còn x u ấ t lại hỏa lan g đến lượt ngươi hai xuất thủ loại thời điểm này lại không ra tay chờ đến khi nào mộ dung mạng tòa đứng núi chịu xảo phát động thiên phú của mình c h i ế n kỹ đem khổng tức linh làm ám khí không ngừng hướng ra phía ngoài tàn ra những cái kêu hỏa lan g vốn là bị thương lại thêm đầu lĩnh bị giết bị kinh sợ dọa trong lúc nhất thời phản ứng không kịp cứ như vậy mảng lớn mảng lớn bị giết chết đỗ ngọc nhi cũng không cam chịu yếu thế huy động bảo kiếm trong tay rết vào trong đầy sói vẫn không quên thuận tiện đem tiêu ba tên đã nửa tàn lao sắc làng cũng cho xử lý có thể coi là đây là nàng lần thứ nhất tự tay giết người giết hết về sau tay có chút phát r u n nhưng nội tâm lại có một loại không h i ể u hưng phấn đỗ phong chỉ phụ trách giết chết hỏa lang đầu lĩnh lấy được công hiến của mình giá trị cũng không có nhúng tay giết chết cấp năm hỏa lang sự tình mặt khác ba người kia cũng coi là đỗ ngọc nhi giết cuối cùng bọn họ hai cái nữ h à i tử chẳng những giết chết số lớn hỏa lang còn đoạt đi bảy huynh đệ công hiến từ trên người bọn họ lục soát một chút yêu thú nội đ à n đồng thời cũng thu lấy một đống lớn hỏa lang yêu đan liên g a chuyến này đã đem điểm công hiến kiếm không sai bị lắm lần này xem như đỗ phong lợi dụng quy tắc lỗ thủng để hai nàng nhặt được cái tiện n Đoán chương lần sáu trăm một mươi chín hỏa hữu cốc hai người về trước đi nhớ kỳ không nên quay đầu lại đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất đỗ phong để mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi về trước đi để tránh phức tạp dù sao còn có rất nhiều thời gian chứ không nên gấp gáp giao nhiệm vụ hiện tại đem nội đan đều đưa trước đi lần sau liền không nhất định có thể dẫn tới săn giết hỏa l a n g nhiệm vụ nhìn thấy hai người tiến vào khu vực an toàn hắn mới nhẹ lướt đi săn giết hỏa lang đầu lĩnh kiếm lấy điểm công hiến đỗ phong mới không có ngốc như vậy hắn muốn đi địa phương khác nhìn xem săn giết một chút hỏa h ồ gấu lửa cái gì mặc dù săn giết quá trình bất kể điểm công hiến nhưng mật gấu còn có nội đan là hữu dụng đợi đến lần sau dẫn tới săn giết hỏa h ồ hoặc là gấu lửa nhiệm vụ thời điểm lấy thêm ra đến đưa trước đi tự nhiên là có thể đổi được điểm công hiến giá nhân thật đúng là người điên bất quá bị điên rất thông minh nhìn thấy đỗ phong hướng gấu lửa khu vực chạy tới phụ trách ghi chép vệ sĩ cũng rất bất săn giết quá trình không tính điểm cống hiến đây là một kiện rất chuyện có hại nhưng đều ở nơi này tìm kiếm hỏa lan g đầu lĩnh không có giết một con còn phải tiện thể một ngàn con đi lại quá lãng phí thời gian tính đi tính lại thật đúng là đến không bằng đi trước săn giết gấu lửa gấu lửa cùng hỏa lan g khác biệt bọn chúng môi cái đều là cấp sáu y ê u thú đầu lĩnh c à n g là cao tới cấp bảy tính nguy hiểm tự nhiên là lớn hơn ba con tham lang mà thôi ăn chưa đủ nghiền a đỗ đồ long chép miệng đi một chút miệng ăn hết ba con tham lang đối với hắn hiện tại tới nói còn chưa đủ nhét cái răng mặc dù bồi dưỡng niên hạn rất dài nhưng thủy t r u n g là đê giai chiến thú a muốn nói cái k i a mặt thẹo cũng thật lợi hại bằng vào thấp như vậy giai chiến thú vờ i mà có thể có tu vi như vậy cũng coi là một nhân tài đáng tiếc giá nhân mới từ đến làm chuyện xấu cuối cùng đem m ệ n h cũng cho dựa vào đừng có gấp quay đầu cho ngươi thêm tìm một chút mà ăn ngon đỗ phong tin tưởng một hồi đến gấu lửa khu sẽ còn gặp được nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người nói không chừng bọn hắn chiến thú phẩm g a i có thể cao một chút tiểu t ử túi chạy nhanh như vậy bình thường đều là một vệ sĩ theo dõi một tiểu đội giống đỗ phong loại này đơn độc hành động rất ít lúc đầu tên này vệ sĩ con tưởng rằng mình theo dõi đỗ phong rất nhẹ nhàng thế nhưng là không nghĩ tới đỗ phong thật chạy hắn căn bản là đ u ổ i không kịp mới một lát sau đỗ phong liền đem phía sau theo đôi u bỏ rơi phản chính chính săn giết gấu l ử a cũng không tính điểm c ô n g hiến m u ố n cái theo đôi u cũng không có gì dùng bên người có người ngoài rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào dùng chờ vòng qua vài tòa núi về sau phong thành vệ sĩ sớm đã bị bỏ lại đến không còn t â m hơi đỗ phong tìm ra một chương giả ra mặt mang lên vội vã dịch dùng một chút Da ca s ấ u rắc cùng khăn trùm đầu cũng đều mặc tay cầm hắc long kiếm dẫn tiểu hắc lần này hắn muốn đổi một cái phong cách làm một đại s á t tứ phương ma đầu tiểu hắc nhớ kỹ đem mật gấu cùng yêu đan mang về đỗ phong vô vỗ tiểu hắc để nó tự do hoạt động tùy ý s ă n giết phía trước trong sơn c ố cư c trú số lớn gấu lửa thế nhưng là đủ tiểu hắc bận điệu hồ một hồi thôi đi thật nhỏ mọn yêu đan không cho ăn còn giết cái gì k ỉ n h tiểu hắc thích ăn nhất chính là yêu đan t h ị t gấu nó mới không có hứng thú đâu yêu đan cùng mật gấu đỗ phong đều muốn dùng để giao nhiệm vụ kiếm công hiến cho nên không cho tiểu hắc ăn một mực gấu lửa đứng c n n ư ngạc ngư thẳng lên vung mạnh mở tay gấu liền hướng phía tiểu hắc liền tới thế nhưng là không đợi nó tay gấu rơi xuống tiểu hắc đã lẻn đến đến đỉnh đầu bên trên giơ lên móng luốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ liền đem gấu lửa đầu to lớn cho dám mở nhấc lên đỉnh đầu móng vuốt nhỏ luồn vào đi một q u ấ y liền đem nao nhân cho móc ra vẫn là không bằng thịt dê nướng ăn ngon tiểu h á c bẹp bẹp miệng nếm nếm gấu lửa đầu h ó c hương vị cảm giác mùi tanh quá lớn không thể ăn gần nhất hắn đi theo đỗ phong ăn đồ c h í nghiện cảm thấy sinh đồ vật cũng không dễ ăn giống giống đồng bạn bị xử lý cái k h á c gấu lửa tất cả đều phát điên bọn chúng không muốn mạng nào tới thế nhưng là bởi vì hình thể quá lỗi lớn tại cổng k ề n kết quả đều chen một lượn hình thể khổng lộ lực lượng mạnh mẽ tại tiểu hát trước mặt đều vô dụng nó nhanh nhẹn thân thể không có giấm một cái đều phải đập nát đỉnh đầu móc ra não nhân lần này cũng không ăn q u ấ y nát liền xong việc những n à y ngu xuẩn gấu lửa có vì cho đồng bạn hỗ trợ liều mạng vung mạnh trường đi đập gấu hắc kết quả đem đồng bạn con mắt cho luôn c uống toàn bộ gấu lửa còn chen trúc tại trong sơn cốc loạn thành một bảy nơi xa cũng chỉ có thể nghe được tiếng kêu thang thiết một chút ra làm nhiệm vụ võ giả muốn đi qua nhìn xem thế nhưng là nghe được những cái kêu tiếng giống độ d à y vẫn là không dám quá khứ nghe thấy dám thanh â m nói ít cũng phải mấy trăm con gấu lửa liền xem như thân thể bằng sắt đi vào cũng phải bị đập thành bùn a thẳng thắn giảng tiểu hắc mặc dù lợi hại nhưng nó là đần độ lấy một địch trăm tình hồ g i ớ i chính là lại tráng cũng gánh không được nếu đổi lại là cấp bảy thiết giáp ngạc ca tới chúng vào mấy trăm xem cũng sẽ chấn thương nội tạng nhưng tiểu hắc không giống thân thể nó nhỏ bé mà linh hoạt gấu lửa căn bản không đụng tới nó làm không tệ một hồi mời ngươi ă n chất mật tay gấu chờ giống lên một tiếng không sai biệt lắm lắng lại thời điểm độ phong nhanh nhẹn thông s u ố t đi tới nhìn một chút khắp nơi trên đất gấu lửa thi thể vẫn không quên khen ngợi một chút tiểu hắc hắn trên miệng nói nhẹ nhõm kỳ thật trong lòng cũng là đã thẳng thán giảng nhiều như vậy gấu lửa đổi là hắn cũng phải dẫn ra từng cái đánh tiểu hắc g i a hỏa này quá linh hoạt không hổ là thần thú bên trong biến dị chủng loại gia tộc chư các người nếu là biết tiện nghi bán cho linh sủng của mình là hắc kỳ lân đ o á n t r ừ n g hối hận phát điên bất quá bọn hắn lưu lại cũng không có gì dùng nếu là không có đô đổ lòng cho hắc kỳ lân kích hoạt huyết mạch nó cũng biểu hiện không ra vốn có thiên phú thanh âm ngừng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem tốt dù sao ta nhiều người sợ cái gì nam tiên hư h ả i cảnh võ giả tập hợp một chỗ thảo luận một chút quyết định vẫn là đi hỏa hùng cốc nó bình thường bọn hắn cũng săn giết quá m ứ gấu năm người phối hợp hiệu suất cũng không tính thấp đại khái nửa canh giờ liền có thể giết chết một con. Giết hết về sau chương ầ n n lại g ỉ n i i n sáu trăm hai mươi tiếng xấu rõ ràng đi đỗ phong nhanh chóng lấy xong mật gấu cùng yêu đan lại thuận tay cắt mấy cái tay gấu mang lên sau đó mang theo tiểu hắc nhanh nhẹn thông suốt từ gấu lửa đoán chừng t r o n g sơn cốc đi ra mau nhìn chính là người kia t h ư ợ n h ư là cái ma tu chúng ta làm sao bây giờ đối diện vừa vặn gặp được năm tên hư h ả i cảnh v õ giả bọn hắn xa xa nhìn thấy đỗ phong liền dừng bước lúc này đỗ phong hình tượng hết sức đặc thù màu đỏ thâm ra cá sấu giáp xuyên tại bên ngoài trong tay sách hắc long kiếm chẳng những dâng lên m à khí khuôn mặt đỏ bên trong mang hắc lỗ mùi rất lớn vượt mức quy định đưa mấy cây hát thô lông núi lần này dịch dung thật đúng là đủ phái xem xét cũng có thể cảm thấy hắn là một cái việc gác bất tận ma tu. lại thêm lấy mật gấu thời điểm bắn tung tóe một thân gấu lửa máu cũng không kém vì hắn lại tăng thêm mấy phần khí tức kinh khủng thiên nguyệt quốc không giống với quốc gia khác bọn hắn cũng không thảo phạt ma tu ở chỗ này mặc kệ là nhân loại bình thường võ giả vẫn là ma tu yêu tu chỉ cần ngươi có tiền có điểm c ô n g hiến liền có thể đạt được vật mình muốn thậm chí có thể một đường dựa vào điểm c ô n g hiến đi hướng tinh n g u y ệ t thành cuối cùng tiến vào thất huyền vũ phủ đào tạo sâu cũng mặc kệ nói thế nào mọi người đối với ma tu vẫn là có mâu thuẫn tâm lý nếu là tại dã ngoại hoa ngô gặp vẫn là không nhị được mướn động thủ chỉ là giờ phút này đỗ phong hình tượng để bọn hắn có chút tay chân như luôn ra đừng nói là đậu thủ không có thanh kiếm rơi trên mặt đất thế là tốt rồi Ừm. thấy có người đứng tại bên đường đỗ phong từ trong lỗ mùi phát ra hử lạnh một tiếng bị h ú năm người kia tranh thủ thời gian lách mình t r á n h đi sợ chọc phải cái này mặt đỏ âm thần đợi đến đỗ phong đi xa bọn hắn mới một lần nữa chầm t ĩ n h lại các ngươi nói có đúng hay không hắn vừa rồi chính là hắn làm đi không biết đám kia gấu l ử a thế nào ra qua xem một chút đi cố gắng có thể có chút thu hoạch mấy người thảo luận một chút quyết định trừ hỏa cù mạ gã n g ó n nó từ thanh em đi lên phán đoán tuyệt đối là một trận đại chiến nhưng bọn hắn đồng thời lại sợ gấu lửa không chết ánh sáng vạn nhất đến cái phản công liền phiền p h á i thế là hóc lưng lại như mèo g i ó n rén tiến lên đi thẳng tiến hỏa hùng cốc bên trong cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang t chờ tiến vào hỏa hùng cốc về sau năm người tất cả đều hít sâu m ộ t hơi cũng cảm giác được cái hót từng đợt gió mát trái tim nhỏ không cầm được thình thịch mẹ loạn phía sau lưng càng là không h i ể u chạy ra một tầng mồ hôi lạnh hai chân không cầm được run dày quá thảm rồi gấu lửa nhóm chết quá thảm rồi tất cả đều bị đập bể đỉnh đầu ó c vỡ to được đàn tất cả đều cái cùng cả Còn có bị bộ bóng rút mật tất thấy một máu, dáng. nội lô gấu số không không phải chúng ta vừa rồi có cái ma quỷ hắn năm người kích động răng trên răng dưới thẳng đánh nhau nửa ngày cũng nói không rõ ràng nói mới tới mấy người đến gần xem xét cũng là hít sâu một hơi bọn hắn đồng dạng là bị giống lên một tiếng hấp dẫn chạy tới nhìn xem nhìn thấy năm người ngăn ở cửa vào còn tưởng rằng là cái gì vậy bây giờ sau khi thấy rõ vững ư tin việc này không phải năm người này gây nên nếu thật là năm người này làm bọn hắn cũng sẽ không bị bị hủ sắc mặt t r ắ n g bệnh hai đội nhân mã hợp lại m à tính dứt khoát rời đi trước rồi nói sau đang trên đường tới bọn hắn cũng nhìn thấy có người tướng mạo kỳ quái ma tu nói như vậy việc này chính là hắn làm rất nhanh đỗ phong hung danh liền truyền ra có một mặt đỏ thân m u i to ma tu mặt một thân màu đỏ rắt ra người này thích hắn nhất yêu thú đ ầ u hóc giết hết c ò n đem trong đó bẩn móc sạch lại cắt mất tứ chi tóm lại càng truyền càng mơ hồ lúc đầu đỗ phong chỉ làm móc đi mật gấu cùng nội đan bị bọn hắn chuyển thành thích móc nội tạng lại chuyên xuống lại trở thành thích gian đầu g ó c cùng nội tạng mà lại mỗi lần đều là ngược sát muốn đem tứ chi toàn bộ chém đức đám võ giả dùng truyền âm phủ tương hỗ ở giữa giao lưu lúc này lan truyền nhanh chóng đã tại núi lửa còn khu săn thú chuyến khắp mà chính đỗ phong còn không biết hắn có như thế lớn danh khí ý nguyên nhanh nhẹn thông suất đi lên phía trước kế tiếp mục đích dự định đi hỏa hồ khu vực nhìn xem nghe nói những m ó n k ê u mà độ dày cao hơn nói không chừng một lần liền có thể đem điểm cống hiến cho kiếm đủ không đợi hắn đi đến hỏa hồ hoạt động khu vực đối diện liền đến một đám người đám người này tựa hồ cũng không phải là một người tiểu đội có thể thấy được là từ ba cái tiểu đội góp thành. trong đó một tiểu đội là bốn tên nữ tử lá gan rõ ràng nhỏ hơn một chút mặt khác hai cái tiểu đội c á c là ba tên nam võ giả không biết bọn hắn làm sao lại cùng tiến tới ma đầu là cái kia đại ma đầu trong đội ngũ một nữ võ giả đầu tiên phát hạ trạm mặt tới đỗ phong nàng ngao một cuống họng tiêu to đem lực chú ý của mọi người đều dẫn tới cái gì ma đầu nơi nào có đại ma đầu đỗ phong đánh giá chung quanh một chút nghi thầm thần trí của mình một mực bao trùm xung quanh tại sao không có phát hiện cái gọi là ma đầu chẳng lẽ là có thể tránh thoát thần thức lục soát thế là hắn lại dùng mắt thường hảo hảo quan sát một phen vẫn là không có phát hiện không cần nhìn đỗ ca ma đầu nói chính là ngươi lần này tiểu hát chưa có trở về dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới mà là một con đi theo đỗ phong tất cả mọi người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem đỗ phong ma đầu ngoại trừ hắn không có người khác uy các ngươi nói ma đầu là ta sao đỗ phong còn có một chút không tin thế là hô một cú họng muốn hỏi một chút bọn hắn ma đầu ngươi chớ có cản rỡ mấy vị nam võ giả chủ động đứng ở phía trước từng cái hoành đao mà đứng bày ra liệu mạng bộ gián tới thế nhưng là bởi vì khẩn trương tay không ngừng run dậy dẫn đến mặt đao cũng run dậy theo có ý tứ liền mấy cái này hằng còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân l đỗ phong, đi đi mấy mấy phong cái này h một đi lên phía trước không sao trong đội ngũ một nữ võ giả đầu tiên nhịn không được trực tiếp hai chân giang rộng ra quỵ giảm xuống đất ồ ồ khóc lên miệng bên trong còn mơ hồ không rõ nói không muốn chết tha mạng loại hình chương ú n g ta sáu trăm hai mươi mốt sơn gia tam huynh đệ đỗ phong túi đầu xem xét phát hiện có một ít chất lỏng màu vàng chính thuận các nàng bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống thật đúng là sợ tẻ ra quần da săn giết yêu thú mặc cái gì váy n g ắ n nha bây giờ ngồi liệt trên mặt đất như cái bộ dáng gì thật sự là xối quậy bốn nữ một sụp đổ còn lại nam võ giả cũng không chịu nổi hắn ném đi vũ khí trong tay tất cả đều quỳ dạm xuống đất không ngừng dập đầu hy vọng có thể mạng sống a hắn đi đâu mấy người ngay cả khóc mang dập đầu dạy v ò một lúc lâu eo cũng chua cổ cũng mệt mỏi ngẩu lên xem xét vỡ ơ ý mà không thấy đỗ phong bằng dáng thế là tổng kết ra một đầu quy luật tên ma đầu này không giết cầu xin tha thứ、người. thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không đúng trên đời này nào có loại này tiện nghi sự tình chẳng lẽ là bởi vì trong đội ngũ có mấy tên mỹ nữ cùng hắn cầu tình cho nên mới miễn ở vừa chết nhất định là như vậy mười người này thương lượng xong n à y bí mật h ai cũng không nói cho mà dù sao mọi người không phải chân chính đồng bạn một lát sau liền dùng truyền âm phủ len lén đem tin tức tiết lộ ra ngoài kết quả là đi săn đám người liền xuất hiện một loại hiện tượng lạ mấy c h i nam võ giả đội ngũ bên trong cũng nên nhét vào mấy tên nữ tử mà lại nhất định phải chọn tư sắc cũng không tệ lắm bởi vì bọn hắn đều nghe nói cái kêu ma đầu thích xem nữ nhân khóc nhất là nữ nhân xinh đẹp chỉ có có mấy cái nữ nhân xinh đẹp như thế vừa khóc náo trọ hắn liền không giết người như thế vừa phân tích cái kia ma đầu cũng còn có một chút nhân tính mặc dù hắn thích c ắ n óc thế nhưng thích xem m ị nữ khóc có lẽ là trước kia nhận qua cái gì kích thích tâm lý biến thái đi được rồi đỗ phong bởi vì bưng tham một đội nhân mã kết quả truyền đến truyền đi bị trở thành biến thái cuồng đương nhiên những n à y truyền ôn cũng chỉ có những người yếu kia mới có thể tin tưởng mà c ư ờ n g giả chân chính mới sẽ không tin tưởng những này lời nói vô căn cứ dưới mắt có một tri đội ngũ ngay tại hỏa hồ khu làm lớn quy mô san giết bọn hắn mục đích hôm nay là đem hỏa hồ đầu lĩnh cũng cho dẫn ra c h i đội ngũ này chỉ có ba người thế nhưng là từng cái đều thân thủ bất phàm hỏa hồ số lượng đông đảo mà dù sao hình thể nhỏ bé lực công kích có hạn bọn chúng am hiểu nhất là nhanh nhẹn nhưng hết lần này tới lần khác gặp ba cái bình sắt đầu giống như nhân vật núi q u ỷ núi q u ỷ núi lở ba huynh đệ đều mặc bao k h o a toàn thân trọng giáp trên mũ giáp chỉ lưu một cái khe hở dùng cho hô hấp và q u a n sát lão đại núi q u ỷ cầm trong tay một thanh dài hai mét a o v u mạnh mở giống như cối xay thịt chỉ cần bị, bị hắn quét đến hỏa hồ đều đầu một nơi thân một n g o hòa hồ còn mấy lần muốn đều bị hắn ngăn ở cửa hàng ngăn cản trở về ngẫu nhiên có mấy cái vọt tới trước mặt cũng không phá nổi kia thật d à y á o giáp phòng ngự lão nhị núi quý mặc một thân giáp lưới mặc dù cũng rất nặng cũng không ảnh hưởng hành động lực cầm trong tay hai thanh đoàn đao chuyên môn tìm lọt mất h ỏ a hồ ra tay h ắ n cái này hai thanh đoàn đao rất có ý tứ một thanh xích hồng sắc bốc lên h ỏ a diễm một thanh khác là màu xanh da trời bốc lên hạt khí một tay là lửa một tay là băng đồng thời thao túng hai chủng thuộc tính nguyên lực người tài giỏi như thế rất ít gặp lao tam sơ băng là ba người bên trong tráng kiện nhất một cái nhưng là hắn xuyên hộ giáp lại nhất mỏng, chỉ là một lớp da giáp mà thôi. cũng không biết là cái gì ra làm thành hộ giáp rõ ràng rất mỏng lại phân lượng mười phần lực phòng ngự càng là hết sức kinh người tay hắn cầm một cây cán dài lang nha đồng toàn bộ hành trình cũng chỉ dùng một chiêu d ơ lên cao cao sau đó hung hăng n ệ n xuống thẳng từ trên xuống dưới không có bất kỳ biến hóa nào mỗi một lần đập xuống đều có thể đập chết cùng đánh chết một nhóm lớn hỏa hổ lọt mất những cái kia hắn cũng không đi quản trực tiếp giao cho phía sau nhị ca núi quý đại ca ngươi nghe nói không phụ cận ra kế tiếp ma tu tựa hồ thực lực không thấp lao tam sơn băng công việc nhất nặng nghề núi quý cùng núi quỳ chủ yếu phụ trách đoạn hậu tương đối bông lỏng lão nhị nhận lấy bên ngoài bằng hưu truyền lại tới tin tức tìm cái đứng không cùng đại ca tâm sự nghe nói đoán chừng là đám này lười ra hỏa lo sợ không đâu ma tu có cái gì thật là đáng sợ t a ba huynh đệ vẫn là yêu tu kia sơn gia tam huynh đệ cũng bởi vì là yêu tu n ă m đó cũng là không ít nhận xa lánh về sau trải qua cố gắng rốt cuộc đi tới thiên n g u y ệ n quốc phong thành mục đích của bọn hắn tự nhiên là muốn một đường trước đi vào đạt tinh nguyện thành tốt nhất là có thể tiến vào thất huyền vũ p h ủ muốn nói đến làm nhiệm vụ ba người bọn hắn thế nhưng là quá có ưu thế bản thân liền là yêu tu đội yêu tu tập tính vô cùng hiểu do loại nào thích sống một mình loại nào thích quần cư loại nào tốc độ nhanh loại nào lực phòng ngự cao bọn hắn tất cả đều nhất thanh n h ị sở mà lại ba người là thân huynh đệ tình c ả m sâu không cần lo lắng bị đồng đội tính toán qua nhiều năm như vậy một mực đánh phối hợp a n ý độ đã sớm ma luyện ra tới hôm nay lựa chọn tại hỏa hồ khu ra tay cũng là bởi vì những vật nhỏ này thích ở tại trong huyệt động chỉ cần ngăn chặn cửa hang liền có thể diệt một tổ hỏa hồ trong vùng loại này hang động rất nhiều bọn hắn tìm tới cái này chỉ có thể coi là trung đẳng lớn nhỏ mặc dù là như thế bên trong hỏa hồ cũng không ít cũng không biết có hay không đầu lĩnh tại đại ca nói đúng chỉ cần hắn không chọc tới ta ba huynh đệ liền không sao lão nhị núi quý mỉm cười lộ ra răng trắng như tuyết cùng đen xì khuôn mặt hình thành t r ê n lệch rõ ràng hắn trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng nghĩ gặp một lần tên kia yêu tu bị c h u y ề n như vậy mơ hồ không biết chân nhân đến cùng có bao nhiêu c â n lượng tại hư h ả i cảnh võ giả bên trong bọn hắn ba huynh đệ vẫn thật là chưa sợ q u ai a kỳ quái nơi đây chuyện gì xảy ra làm sao tất cả hỏa hồ đều ẩn nấp rồi hòa hồ có một cái kỳ quái năng lực chính là có thể che giấu mình hang động nếu như bọn chúng có lòng muốn nhiều ngoại nhân là rất khó tìm tới từ vẹ ngoài bên trên nhìn chính là một là một m chút lựa nhỏ núi cùng từng cái dốc núi căn bản là không nhìn thấy một cái huyệt động càng không nhìn thấy một con hoa hồ phanh phanh phanh đỗ phong lần theo tiếng va chạm to lớn tìm quá khứ vừa vặn tìm tới sơn g i a tam huynh đệ chỗ cái huyệt động kia làm nửa ngày là có người tại chắn cửa hang vây g i ế t hoa hồ c h ắ c không được như thế to đến động tĩnh mấy người này cũng thật sự là đủ đông nhiên ngăn ở nơi này vờ ơ y mà một con hoa hồ đều không có g i gì ra tới n g h e đả kích thanh âm người ở bên trong hạ tốt đủ nặng bên ngoài có người đến lão đại núi quỳ tương đương cảnh giác đỗ phong cách cửa hang vừa đứt khoảng cách liền d ừ n g bước khí tức cũng là thu liễm vẫn là bị hắn đã nhận ra thế nào còn có người dám từ ta ba huynh đệ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp không thành núi quý lời này cũng không phải nói bậy đã từng có tiểu đội thám hiểm giả nhìn thấy bọn hắn ba huynh đệ săn giết được yêu thú tương đối nhiều muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp đoạt lấy đi kết quả chẳng những không có cấp được đồ vật còn đem cả đội người tính mệnh đều cho dựa vào đoạt thức ăn trước miệng cọp cái từ n à y dùng tại bọn hắn ba huynh đệ trên thân lại thỏa đáng bất quá bởi vì bọn hắn chính là hát hổ tộc yêu tu nói trắng ra là chính là mợ c h u y ể n đến huynh đệ bọn họ nơi này đều đã thực rất nhiều bởi vậy bình thường ngoại trừ làn da tương đối đen nhìn không quá ra yêu thú vết tích chương sáu trăm hai mươi hai vô tận chấm i ứ t trên mặt lông dài loại này không có thoái hóa sạch sẽ sự t ì n h là sẽ không ở huynh đệ bọn họ trên thân phát sinh đổi mới nhanh nhất bất quá cường tráng thể trạng thân thủ nhanh nhẹn vẫn là bị bọn hắn rất tốt giữ lại lão đại núi quý tính lực mười phân xuất chúng xa xa liền nghe đến đô phong tiếng bước chân lão nhị núi quýt thì là khíu rác linh mẫn từ đó ngửi thấy nhân loại võ giả khí tức mặc dù mùi máu tươi rất nặng nhưng là không giống ma tu a lão tam sờ băng thị gi k h cứu giác đều bình thường bất quá kế thừa hắt hổ cường tráng thể trạng cùng thân thủ nhanh nhẹn ba người ở trong tốc độ của hắn nhanh nhất lực lượng lớn nhất hơn nữa còn mình đồng ra sắt vô cùng nhịn đánh liền xem như không mặc bất luận cái gì hộ giáp bị những cái k i a hồ hỏa cắn mấy lần cũng không sợ bất quá tại đại ca liên tục dặn dò dưới hắn vẫn l à mặc vào một tầng giáp da mỏng ai tới a muốn hay không ra ngoài đánh hắn núi l ở nghe xong có người đến lập tức thật h ứ n g phấn hắn thích nhất chính là cùng nhân loại võ giả đánh nhau trước đó có nhân loại võ giả đội ngũ cùng bọn hắn gây chuyện bị ra hỏ này dùng lang nha b ồ n tất cả đều gõ thành thị đến bây giờ còn chưa quên loại kia đầu gõ bạo nội t ạ n gõ g nát thoải mái cảm giác giết người cùng giết yêu thú mang đến thoải mái cảm giác hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cái này cũng đầy đủ bại lộ hắn là yêu tu sự thật ít gây chuyện chỉ cần hắn không tiến vào chúng ta liền mặc kệ đại ca núi quỳ sức chiến đấu yếu nhất thế nhưng là làm việc ổn trọng đầu cũng thông minh nhất ba huynh đệ vừa mới bắt đầu ra hốn gặp được nhiều lần nguy hiểm hơi kém bị nhân loại võ giả cho vây giết đều dựa vào hắn nhẹ bén phản ứng mới có thể biến nguy thành an mặc dù hắn đánh nhau không được nhưng hai cái đệ đệ đều rất nghe vị đại ca kia được rồi không đi theo người khắc đoạn đỗ phong quan sát một chút biết cái huyệt động kia bên trong đã có người hơn nữa còn không chỉ một người nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ núi lửa không cần thiết vì một cái huyệt động bên trong hỏa hồ cùng người khác náo mâu thuẫn hắn để tiểu hát tại phụ cận đi bộ một chút tìm xem còn có hay không khác h ă n g động nhân loại võ giả dùng mắt thường là rất khó phân biệt những cái kia h ă n g động nhưng tiểu hát làm thần thú tìm ra được rất nhẹ nhàng một lát sau liền đi tới một cái dưới sườn núi dừng lại dùng móng đuốc nhỏ chỉ chỉ biểu thị nơi đây có hỏa hồ h ă n g động người khó nói ta đi vào lần trước săn giết gấu lựa thời điểm đều bị tiểu hát cho xử lý đỗ phong đều không có chen vào tay chỉ là tại cuối cùng phụ trách đào mật gấu cùng yêu đan cảm giác giống như là cái quét dọn vệ sinh ta mới không muốn đương giữ cửa lấy liền vọt ra ngoài móng đuốc nhỏ vung lên ngay tại trên sườn núi tạt ra một cái hô tới không sai kia thật là hỏa hầu n ị trang cửa hàng bị nó gỡ ra một lỗ hổng liền thấy tiểu gia hỏa này trượt một chút liền từ nhỏ lỗ hổng c h u i vào hoa kháo ngươi đến cùng là kỳ lân hay là chuột thấy cảnh này đỗ phong cũng rất im lặng đường, đường thần thú làm sao như thế không tiết tháo vì cùng mình đoạt công lao vỡ ơ y mà học trượt khoan thành đậu người thủ tại chỗ này đỗ phong an bài quỷ buộc canh giữ ở ngoại môn hà kiếm hồ á vỡ m cùng á i l nó ghép thành tốc độ dù sao hỏa hồ không phải gấu lửa thân thể không có đần như vậy nặng tiểu hắc muốn giết chết bọn chúng cũng phải đề phòng không nên bị đối phương công kích ha ha lần này ngươi khẳng định đoạt không q u lửa, ta đỗ phong huy động hắc long kiếm l i ê n đến một cái phá không chạm l i ê n thấy một đạo thật dài kiếm khí thẳng tắp vọt vào hỏa hồ trong đám l i ê n c u n g xuyên thịt dê nương giống như cái này dựng lên đứng hàng hỏa hồ tất cả đều bị đâm chết rồi tiểu h ắ c tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là không chịu nổi đỗ phong hiệu suất cao a lúc đầu hắn cũng có thể lựa chọn dùng lửa l o n g kiếm thế nhưng là hỏa hồ trường kỳ ở tại núi lửa hoàn cảnh hạ đối lựa sức miễn dịch rất cao mặc dù dùng lửa l o n g kiếm cũng có thể kiếm khí rất chết thế nhưng lại như thế hiệu suất thấp dùng hát lòng kiếm lạnh thuộc tính đối phó hỏa hồ có thể nói là làm ít công to giống tiểu hát xem xem xem x sau đó thân thể bắt đầu dần dần b i ế n lớn từ một con mèo đen hình thể biến thành một con b ã o đen hình thể tăng lớn về sau tốc độ cũng không có thay đổi thế nhưng là vung trào cường độ lớn thật nhiều không cần dùng miệng cắn chỉ cần một móng r u ố t đập tới mặc kệ vô chúng vị kia bộ vị hỏa hồ đều là hàn phải chết cứ như vậy nó xông vào hỏa hồ trong đám hai cái chân trước huy động tải hữu khai cùng cùng đỗ phong so t ả i v ư n g còn cùng ta báo tố lên đỗ phong xem xét tiểu hắc biểu hiện như thế anh dũng cũng không thể thua cho nó a thân là chủ nhân bại bởi linh sủng của mình thực sự thật không có mặt muối băng phong thiên lý hắc long chém Hắn trong lúc nhất thời động huyện liền cùng hạ mưa đá màu đỏ thấm nội đan rơi đầy đất đều là đỗ phong cũng không sốt ruột nhặt tiếp tục khống chế đầu kia từ ma khí hình thành hắt long trong huyện động trái đột phải sông thu gặt lấy hỏa hộ sinh mệnh một ngàn cái điểm cống hiến xem ra một chút đều không có nhà sớm biết cũng không cần giao một tháng tiền thuê nhà hắn làm nhiệm vụ này là cảm thấy không khó nhưng lại không biết có bao nhiêu võ giả vì lấy tới mấy cái điểm cống hiến bị yêu thú xé nát tán hết còn có chút xui xẻo ra hỏa thật vất vả giết mấy cái yêu thú lấy được mấy cái điểm cống hiến kết quả lại bị đồng đội cho hố chết thanh âm gì vừa rồi người kia sẽ không cũng là yêu thú đi núi quý thính giác mười phần mẹ cảm mặc dù tại khác biệt trong hang động nhưng hắn vẫn là nghe được đỗ phong bên kia chuyển đến thanh âm đặc biệt là cái kia giống lên một tiếng to hữu lực như là viễn cổ cự thú giáng lâm nhân gian bình thường tới nói nhân loại võ giả tác chiến thời điểm sẽ không phát ra kịch liệt g ầ m rú chẳng lẽ vừa rồi sang xem một chút lại đi ra người kia giống như bọn hắn cũng là yêu tu không thành nếu như hắn cũng là yêu tu vậy nhưng khó lường bởi vì từ giống lên một tiếng để phán đoán thanh âm kia rất như là lòng tộc phát ra tới lòng tộc yêu tu lại có hư hại cảnh sáu tầng tu vi hỏa hồ khu chẳng phải là muốn bị hắn hoàn t ạ o vẫn phòng l o n g phong thòng hồ yêu tu trong lịch sử từ xưa chính là lòng tranh hồ đấu sơn gia tam huynh đệ thân là hắc hổ yêu tộc một viên tự nhiên muốn theo lòng tộc yêu tu s、so、a một lần dựa vào cái gì bọn hắn long tộc luôn luôn có thể hơn người một bậc Giờ Chương cũng không đốc. Hắn cũng không cùng phong mạng, giết càng người phương người, cũng không dàng, giết lượng núi phải vinh đi liều ai Đổi mới đối mới tin sẽ thua bởi hắn. Muốn biết bên nào lợi hại hiện. chờ bê bọn bên bị bọn đút. đầu đốc, đệ đỗ độ được số lượng nhất định, đầu lĩnh của bọn nó sẽ xuất hiện. Đến tốt tốc nhất thua thật rất nhất xuất Còn chính các của Hỏa hồ đầu lĩnh. hắn sánh hỏa hồ nhanh. nhanh họ hắn. hơn hỏa hồ lĩnh muốn dẫn muốn săn Muốn nào săn nó 623, quỷ là là lấy là l số mà kỳ dễ so so sẽ sẽ hắn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến mà tiến hành s ă n lùng thế nhưng là tại sơn gia tam huynh đệ bên kia lại thành một trận long tranh h ổ đấu hắc h ổ đối hắc long nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn bọn hắn ba huynh đệ theo thứ tự là hư hại cảnh bảy tầng sáu tầng cùng năm tầng cộng lại nếu là lại thua cho người ta vậy coi như quá mất mặt đố ca đây chính là ngươi bước ta tiểu hắc xem xét đỗ phong như thế dữ dội cũng lấy ra rất bản sự thân thể của nó lần nữa bành trướng rốt cục có kỳ l ầ n bộ dáng kỳ quái là thân thể hai bên chỗ sâu một chút gai n h ọ đến vung ra nha tử hướng về phía hỏa hồ còn dồn sức đụng quá khứ cái này một người một thú tiêu hỏa hồ xem như khổ tám đời giống trăng trận giết chóc rốt cục chọc giận hỏa hồ đầu lĩnh hồ ly cùng gấu không giống bọn chúng sẽ rất ít nổi giận bình thường gặp tình huống đều là trốn trước quan sát một phen nếu không phải là bởi vì hai người này thực sự quá phận hỏa hồ đầu lĩnh cũng sẽ không dễ dàng ra song bị người ta vượt lên trước núi quy nghe được bên kia tiếng giống liền biết là hỏa hồ đầu lĩnh xuất hiện bọn hắn ba huynh đệ phí như thế lớn kình chắn cửa hang giết hỏa hồ chính là vì dẫn xuất hỏa hồ đầu lĩnh phải biết giết chết cấp bảy yêu thú hỏa hồ đầu lĩnh cũng không chỉ là có thể lấy nó yêu đan đổi lấy đại lượng điểm c đầu kia đôi cáo cũng có thể bán đi giá cao mẹ nó ta q u a khứ đoạn núi quý nghe xong không làm làm sao c á i ý tứ tân tân khổ khổ đánh lửa này g cuối cùng hỏa hồ đầu lĩnh vờ ơ i mà m đi người khác nơi đó hắn vô luận như thế nào cũng không tin sẽ có người giết hỏa hồ tốc độ so với bọn hắn ba huynh đ ệ nhanh đoán chừng là kêu hỏa hồ đầu lĩnh vắng đầu chạy sai địa phương dứt khoát đi một cái khác trong huy động trực tiếp mở r à n h được đừng xúc động ta trước đi qua nhìn xem tình huống rồi quyết định đoạt không đoạt lần này không riêng gì núi quỷ liền ngay cả núi quý cũng biến thành bắt đầu cẩn thận dám một mình đối mặt hỏa hồ đầu lĩnh võ giả ba huynh đệ gia chính mình sở tại hang động quan sát một chút tình huống xung quanh rất nhanh liền định vị đến đỗ phong phương hướng bởi vì nhị ca núi quý đã ngửi thấy bên kia chuyển tới mùi máu tươi số lớn họa hộ bị giết chết mùi máu tươi khẳng định nồng vô cùng giống như thật rất mãnh núi quý rung động mấy cái cái mũi quay đầu cùng đại ca núi quý nói từ mùi máu tươi nồng độ để phán đoán người này giết chết hỏa hồ số lượng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn ba huynh đệ ít nếu là lại tính cả thời gian người ta tới so với bọn hắn muốn muộn s ắ p phạt thủ đoạn có thể nghĩ xem trước một chút rồi nói sau thẳng thắn giảng núi q u ỷ cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ ít nhất phải cho hắn biết đến cùng là ai phách lối như vậy một người đi vào hỏa hồ khu liền dám trắng trận giết chóc còn cướp đi hỏa hồ đầu lĩnh ba người bọn hắn đi lên phía trước thời điểm đỗ phong bên kia đã cùng hỏa hồ đầu lĩnh đánh nhau không hổ là cấp bảy yêu thú tiểu hát nào mấy lần vờ y mà không thể bổ nhào vào nó chỉ từ nhanh nhẹn phương diện tới nói các bảy hỏa hồ lĩnh đầu lính liền đã liền r ấ tiểu l ợ hại. i t hắc mấy lần t ấ nữa công không có đắc không lần n thủ, một lần nữa biến thái con ráng、vẻ. Trạng thái này hạ lực lượng của nó trở về vẻ. mèo lực của coi hạ hạ sẽ xuất ố tốc n nhưng nhanh n g h độ lại là nhanh nhất. Siêu. Tiểu xuất Hắc lần nữa xuất kích tốc độ kia đã sớm đột phá bức tường âm thanh không khí t r u n g quanh bị đè ép dung chuyển một chút sau đó hướng về bốn phía nổ tung lần này thẳng tắp xung kích tốc độ cực nhanh hỏa hồ đầu lính xem xét tránh cũng không thể tránh dứt khoát vung vầy to lớn màu đỏ cái đôi đối tiểu hắc g ú p tới ẩm màu đen cùng màu đỏ kịch liệt va chạm vỡ ý mà bắn tung toé ra chói lọi hỏa hoa tiểu hắc lung lay có chút choáng vắng đầu cái này hỏa hồ đầu lĩnh thật đúng là khó đối phó a cùng so sánh tốc độ tương đối chậm rộn loại loại rắn loại gấu ngược lại dễ đối phó một chút bởi vì hàm răng của nó sắp bén không quan tâm đối phương phòng ngự cao bao nhiêu hỏa hồ đầu lĩnh không ngừng tránh chuyện xây dịch muốn cắn trúng cổ của nó độ khó rất lớn cắn một cái tại đuôi cáo bên trên làm đầy miệng t a hồ hồ lông không được cái gì tính thực chất tác dụng xem ta đi hắc long chém nhìn thấy tiểu hắc mấy lần không có đắc thủ nên đỗ phong biểu hiện thời điểm hai tay của hắn nắm chặt hắc long kiếm bắt đầu đi đến quán chú đại lượng ma khí lấy đ ộ t n h i ê n vùng về phía thấy r ư ớ c cái, một một t đầu ô hắc long bùn từ i ế máu t nghiêm ể t r ô ra, gào thét l khí diện hóa mà thành diện long, thân thể thô to cơ hồ có thể chiếm hết toàn mà chiếm hát hồ rộng liền muốn cắn được hỏa hồ đầu lĩnh trên thân độ phong cảm giác mình lập tức liền nên thu hoạch chiến lợi phẩm làm sao tưởng tượng nổi đột nhiên xảy ra d ị biến con kia hỏa hồ đầu lĩnh thân thể đột nhiên rụt cái này đều rút vào cái đuôi của mình bên trong sau đó hóa thành một đạo hồng quang từ hắc long bên người nho nhỏ khe hở chui quá khứ tốc độ nhanh chóng liền ngay cả tiểu hắc cũng không kịp truy đường đường yêu thú đầu lĩnh đ ộ n g một chút lại chạy trốn thật to ngoài đỗ phong dự kiến lúc này sơn ra tam huynh đệ vừa vặn đi đến cửa hàng phụ cận dựng mắt liền thấy canh dự ở phía ngoài quỷ bục một thân áo giáp màu đỏ ngực còn có một cái màu đen quỷ đầu đồ án trong tay cầm quỷ đầu đại đạo sống đạo vòng vàng bên trên xuyên lấy chín cái đầu lâu. Nhìn qua Huy phong Sắc nhưng ư i Để quỷ xoáy cho thủ vào lúc ầ m hay không? n này quỷ bộ nhận lấy đến từ đỗ phong mệnh lệnh một cái lắc mình trực tiếp từ cửa hàng tránh đi tiếp lấy liền thấy một đạo hồng quang phi nhanh mạng tới tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi thế nhưng là đằng sau còn có một đạo bạch quang nhanh hơn nó trong nháy mắt liền đuổi theo chỉ là trà sắt một chút một bên liền đem hỏa hồ đầu lĩnh đánh cái vỡ nát đi mau sơn gia tam huynh đệ vốn còn muốn giết chết hỏa hồ đầu lĩnh làm nội đan cùng cái đôi kết quả động huyệt bắn ra cổ sáng màu trắng trực tiếp đem nó cho anh thành tạt bã lúc này không đi chờ đến khi nào giờ về đốt chương sáu trăm hai mươi bốn trở về phong thành chật chật chật đáng tiếc đỗ phong từ bên trong đuổi theo ra đến nhìn một chút bị đánh thành cho hỏa hồ đầu lĩnh đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất ngoại trừ một chỗ đốt cháy khét lông liền không có còn lại cái gì vật có giá trị không riêng gì đôi cáo vẫn là nội đan khét thể bị nhị d a i chân nguyên pháo cho đ á n h cái vỡ nát vừa rồi hỏa h ồ đầu lĩnh đạo t ẩ u d ư ớ i tình thế cấp bách hắn triệu ra t h a n h đồng cơ c ô n nhân tự động khóa chặt một pháo lên tới mặc cho nó chạy t r ố n tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng chân nguyên pháo vì p h o n g ngừa mở thương c ò n c ố ý để quỷ bộ u c đi đầu tránh ra quá trình này thọ lên chim khách cắt tóc sinh thật nhanh sơn ra tam huynh đệ tới căn bản là không có làm rõ ràng liền thấy quỷ bộ u c đột nhiên hướng một bên b ụ nhau một đạo hồng quang chạy ra tiếp theo bị một đạo bạch quang đội k ị sau đó liền phát sinh nổ lớn ba người bọn hắn quay đầu lên chạy căn bản cũng không dám về sau nhìn hai người các người n h ư ký về sau gặp được tên kia ma tu có thể chạy được bao xa chạy bao xa chúng ta nhớ kỹ đại ca ngươi cứ yên tâm đi luôn luôn tự đại núi lở lần này cũng trung thực vừa rồi nổ lớn quá dòa người đạo bạch quan g kia tốc độ nhanh chóng uy lực to lớn đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn đừng nói là nho nhỏ hỏa hồ đầu lĩnh chính là trong b i ể n cự thú chúng vào một chút cũng đỡ không nổi a kỳ thật ý nghĩ của hắn là chính xác đó chính là dùng để đối phó cự hình h ả i thú nhị giai chân nguyên pháo nếu là tại rộng lớn địa phương thay đổi pháo đầu rất khó đánh trúng hỏa hồ đầu lĩnh nó tránh chuyển x â dịch tổng đội vị trí căn bản cũng không tốt nhắm nhưng tại thật dài trong h u y ệ t động liền không đồng dạng nó cấp tốc chạy về phía trước vừa vặn từ phía sau đến một pháo người khác cũng không biết đỗ phong dùng chính là nhị giai chân nguyên pháo còn tưởng rằng là một loại nào đó cường đại chiến kỹ hay là thân pháp của hắn vốn là nhanh như vậy phải biết rút vào cái đuôi bên trong hóa thành một đạo hồng quang hỏa hồ đầu lĩnh tốc độ đã khá nhanh rồi nó một chiêu này chạy chối chết bản sự bị đám võ giả trở thành đỏ tiễn ý tứ nói đúng là chạy tốc độ như là bắn đi ra tiễn rất khó đuổi theo kịp sơn gia tam huynh đệ sở dĩ muốn hỏa hồ đầu lĩnh cái đuôi cũng là bởi vì đầu này cái đuôi có thể tại làm dậy thời điểm dùng có thể tăng lên rất nhiều võ giả chạy tốc độ nhưng bây giờ hết t h ể đều xong lại có người chạy so đỏ tiễn còn nhanh hơn mà lại nhất kích tất sắt trực tiếp đánh thành cho đi thôi ta cũng thu hoạch không sai b i ệ t lắm dứt khoát về thành trước đi đại ca nói cực phải chúng ta trở về giao nhiệm vụ dứt khoát đi mưa thành được ba huynh đệ vừa thương lượng phong thành phụ cận tới đáng sợ như vậy m à tu còn làm cái giám a dù sao bọn hắn điểm cống hiến đã sớm tích lũy đủ rồi dứt khoát trở về giao nhiệm vụ sau đó đi tới một thành trì đi núi lở giá nhân tương đối thực sự nghe được hai vị ca ca nói như vậy thế là liền vụng trộm trộm dùng truyền âm phù đem cái này tin tức nói cho trên đường nhận biết một vị bằng hữu khuyên hắn cũng sớm một chút rời đi phong thành trước đó đám võ giả liền đã bị ma tu c ố sự dọa cho đến không nhẹ còn cố ý tìm nữ võ giả cùng một chỗ tổ đội bây giờ liền ngay cả thực lực mạnh mẽ sơn già tam huynh đệ đều thả ra do tới còn lại võ giả không quan tâm điểm cống hiến có hay không kiếm đủ đều trước tránh về thành nội tránh đầu gió vạn nhất vận khí không tốt gặp được cái tia ma tu đem mạng nhỏ cho dựng vào coi như không có lợi đỗ phong cũng không biết mình tiếng xấu đã truyền thành cái dạng này còn tại núi lửa còn bên trong nhanh nhẹn thông、suốt. lúc đầu nghĩ đến có thể hay không gặp lại mấy cái cướp bóc kẻ xấu có thể dẫn dụ bọn hắn triệu hồi ra chiến thu đến sau đó để đỗ đổ, đổ lòng ăn no thế nhưng là đi dạo đến đi dạo đi ngoại trừ gặp được mấy lần yêu thú bên ngoài ngay cả một võ giả đều chưa từng được phải một mực đi vòng vo hơn mười ngày yêu thú nội đan g làm một đồng lớn các loại vật liệu cũng không ít thu thập vẫn là không có bất luận kẻ nào xuất hiện đỗ phong nghĩ nghĩ, cũng nên trở về nhìn xem mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi trong tay mình như thế một đống lớn vật liệu có thể nghĩ biện pháp giao cho hai nàng một chút sau đó để đỗ tuyết an bài cái thích hợp chỗ khu nhiệm vụ vực đem điểm cống hiến cho lửa gạt đủ l i n phải mau nhìn bên kia có người đến kỳ quái hắn không có bị ma tu giết chết sao khu vực an toàn bên trong thật nhiều võ giả cũng chờ ở nơi đó bọn hắn một mực tại bởi vì muốn hay không lần nữa tiến vào núi lửa trong đám săn lùng không săn lùng liền không kiếm được tiền điểm cống hiến thế nhưng là tiến vào săn lùng lại sợ đụng phải trong truyền thuyết giết người không chấp mắt ma tu lao đệ ngươi là trừ hỏa vùng núi sao đi vào khu vực an toàn về sau đỗ phong rất nhanh liền gặp số lớn võ giả trong đó một tên nam võ giả nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm từ bên trong đi tới c ả một vị khắc võ giả là tên nữ tử nàng dùng ngập nước mắt to trên dưới giò xét đỗ phong nhìn hắn một thân trường sam màu trắng dáng dấp nhã nhặn cùng trong truyền thuyết mặt xanh nanh vàng ma tu một chút đều không giống lúc này mới dám lên trước bắt chuyện đỗ phong lại không l ố c đang đến gần khu vực an toàn trước đó hắn đã sớm đem quần áo đổi xuống tới mặt nạ cũng không cần thiết mang bởi vì như vậy không cách nào nghiêm minh thân phận là vào không được thành ở tại trong phong thành v õ giả mỗi người đều có một cái chính thức thân phận nếu như đi ra không có trở về vậy liền đại biểu ngọn cụ tỏi không có gì kỳ quái sự tình a chính là lần này người đặc biệt ít đỗ phong kia sạch sẽ ánh mắt nhìn qua không giống như là nòi láo hắn nói người đặc biệt ít điểm này liền có thể chứng minh là thật không biết ma tu sự tỉnh bởi vì số lớn vó giả đều bởi vì cái kia ma tu truyền thuyết bị hủ trốn ở khu vực an toàn không dám đi ra ngoài không sao tên tiên nữ võ giả còn đang suy nghĩ dáng dấp rất tuấn tiếu một tiểu tử làm sao đầu góc có vấn đề a mọi người đều biết tin tức hắn vợ ơ y mà không biết đoán chừng là bình thường không có bằng hữu cho nên tiến vào núi lửa quần sau không ai thông c h í hắn cũng coi như mạng hàn lớn đoán chừng k i ê u ma tu đã rời đi đi chúng ta cũng đi vào đi thật t i ế n a không lại chờ đợi nhìn thấy đỗ phong bình an vô sự ra những võ giả khác cũng đều ý động dù sao tổng trợ ở bên ngoài không phải vấn đề không quan tâm là làm nhiệm vụ vẫn là thu thập vật liệu bán lấy tiền đều phải tiến vào núi lửa quần săn lùng khu mới được các mọi người vừa thương lượng dứt khoát hùn vốn t í n vào chờ phát hiện thật không có chuyện lại phân tán ra riêng phần mình làm nhiệm vụ kỳ quái hai người này đi nơi nào đỗ phong yên t ĩ n h về tới gian phòng lúc đầu muốn cho mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi một kinh hỉ thế nhưng là sau khi đi vào vợ ơ y mà phát hiện hai người không tại hắn xuất ra t r u y ề n âm phủ thử nghiệm liên hệ một chút hai người đều liên lạc không được làm sao làm gian phòng này người khác là không cách nào tìm đến chẳng lẽ hai người là đi cái gì địa phương đặc thù che đậy chuyển âm phủ Chương 625, dù sao phong thành là cái có pháp chế địa phương bởi vậy đô phong cũng không có quá hướng chỗ sâu lớn mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi nếu như tiến vào một chút trường hợp đặc thù là có khả năng không liên lạc được dù sao đợi trong phòng cũng không có việc gì hắn lưu lại một cái nói về sau quyết định đi ra ngoài trước đi dạo thuận tiện hỏi thăm một chút có người hay không thấy được nàng hay đ ỗ tuyết bị sa thải rồi đỗ phong nhanh nhẹn thông s u ố t đi tới thành phòng sử nghĩ đến cùng đ ỗ tuyết tâm sự lần sau nhiệm vụ sự t ì n h thuận tiện hỏi hỏi nàng có thấy hay không mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi kết quả tiến đến dạo qua một vòng mà không tìm được người truyền âm phủ đồng dạng là che đậy trạng thái hỏi một chút mới biết được nàng lại bị sát h ả i không thích hợp ba cái cùng mình có liên quan người đều liên lạc không được sự t ì n h chỉ sợ không có đơn giản như vậy đỗ phong phát giác được có vấn đề vội vã rời đi thành phòng xử trước mắt tại phong thành bên này hắn cũng chỉ có như thế ba người quen muốn tìm người khác hỗ trợ cũng không tìm tới lúc đầu nghĩ tại thành phòng xử báo cái dân cư mất tích thế nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy bọn hắn không đáng tin cậy đỗ tuyết tại sao lại bị sát h ả i nói không chừng việc này chính là bọn hắn làm thế nào nhân minh cái này ba tiểu nữ cũng không tệ làm phải không lúc này vẫn thật là bị đỗ phong đoán cái tám chín phần Sắp thực cùng thành phòng xử người có rất lớn quan hệ bất quá người không phải bọn hắn bắt mà là phong nguyệt thành quán r ư ợ u lão bản nam cung nhạc đường đệ nam cung đi c h ộ m tới hắn tại trong từ lâu đã sớm chú ý tới mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi vẫn là về sau bởi vì đỗ phong bố trí trận pháp dẫn đến hắn không có cách nào tùy ý d ì n h coi cuối cùng là đợi đến đỗ phong ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm bị hắn bắt được cơ hội một ngày này mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi nhàn rỗi nhàm chán biết đỗ phong nhất thời bán hội về không được thế là liền đi ra cửa chơi đùa nữ hải tử đơn giản thích đi dạo một vòng các loại trang sức cửa hàng nhưng chưa từng nghĩ đến các nàng làm hết thảy đã bác nam cung đi phái ra thám tử cho nghe lời đến mới một lát sau liền có một băng tay chân đưa các nàng là ba cái bắt được tội danh là nhiễu loạn trật tự tư đổi điểm c ô n g hiến đỗ tuyết tại chỗ liền bị sợ choáng bởi vì nàng tại thành phòng xử công việc a nếu là đ ộ i bình thường có người dám tìm cha nhi nàng còn có thể để thành phòng xử đồng sự hỗ trợ bây giờ ra loại chuyện này nàng nào dám lên tiếng a mộ dung m ạ n toa cùng đấu ngọc nhi ngược lại là muốn phản kháng nhưng quy nguyên cảnh đi ra hai cái n h ư ợ c nữ tử căn bản là đấu không lại đảm kia hung tàn tay chân thuần thục liền đem các nàng bà cái bắt lại bọn này tay chân không phải thành phòng xử người lại giả mạo đội chấp pháp ngũ bắt người bất quá bọn hắn cuối cùng đem ba nữ hải tử đưa đi địa phương lại cùng thành phòng xử có lớn lao liên hệ bởi vì chỗ này phụ đệ thuộc về thành phòng trung đoàn trưởng mặc cho bình trí nam cung đi cùng mặc cho bình trí quan thương cấu kết đã rất lâu rồi hai người có một cái cộng đồng yêu thích chính là thích không có xuất các nữ hải tử nhất là xinh đẹp nữ hải tử mộ dung m ạ n toa đỗ ngọc nhi đỗ tuyết ba người một cá i tính cảm giác nóng bỏng một cái băng xương mỗi người còn có một cái tinh xào đặc sắc đều là tốt nhất mỹ nhân bại hoại cũng đều là nơi khác tới nữ võ giả ở thành này không có cái gì chỗ dựa hai người này duy nhất cố kỵ chính là đồng hành cái kia gọi đỗ phong gia hỏa bởi vì người này tại thạch nguyên thành có thành phòng đội trưởng chức vụ vạn nhất hắn đem lúc này nói cho chỗ thành trì thành chủ sau đó một đường đâm đến quyền hoàng đại nhân nơi đó liền xem như phong nguyện thành thành chủ cùng nam cung thế ra hai bên mặt mũi cũng không giữ được bọn hắn thế nhưng là quan sát nhiều ngày như vậy không gặp nhiều đỗ phong trở về lại thêm nghe nói núi lửa còn săn lùng khu ra nhiễu loạn có một cái ma tu khắp nơi đ ổ sắt làm nhiệm vụ v õ giả xem chừng tám thành cái kia đỗ phong đã bị ma tu cho xử lý cho nên mặc cho bình t r í cùng nam cung đi hôm nay cùng một chỗ tại nhiệm vụ trả mặt đông châu người bên kia bản sự không ra hồn mị nữ trổ mã cũng thực không t ộ i a bọn hắn đã sớm thăm dò rõ ràng ba người này đều không thuộc về nam châu đại lục c ư dân mà là từ đông châu đại lục tới chỉ bất quá thông qua được một chút thủ đoạn lấy được nam châu đại lục thân phận mà thôi đông châu đại lục hôm nay đã sớm suy bại căn bản không có cái gì thế lực có thể cùng bọn hắn phong nguyện thành chống lại coi như hiện tại đem ba người nữ nhân này rét ném tới trên đường cái cũng sẽ không có người quản các nàng ba vị tốt nhất mỹ nữ liền hai ta chơi rất không ý tứ đem n g ư ờ i đường ca cũng gọi tới đi mặc cho bình trí hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem mộ dung m ạ toa niên h kỷ của hắn lớn hơn một chút thích nhất loại này đầy đặn hình mỹ nữ nam cung đi thích chính là đỗ ngọc nhi cái kia hình thêm ra tới một cái đỗ tuyết cực kỳ thông minh dáng dấp khả ái như vậy đúng lúc là nam cung nhạc thích loại hình đường ca bận đ i ệ u suy nghĩ việc này không thể bị hắn biết vẫn là hai ta chơi đi nâng lên đường ca nam cung nhạc nam cung đi vẫn còn có chút sợ dù sao phong n g u y ệ t lâu bên này là lấy đường ca làm chủ hắn chính là đi theo ăn uống miễn phí đồ ăn bất quá là cùng nam cung cái họ này dính ánh sáng mà thôi đương một cái không lo ăn không lo mặc nhị thế tổ bình thường có bao nhiêu nữ võ giả chủ động ôm ấp yêu thương hắn đều đã chơi chán bây giờ đột nhiên gặp được ba cái mới tới mỹ nữ đặc biệt là đỗ ngọc nhi một bộ lãnh lược băng x ư ơ n g bộ d á n g là hắn thích nhất loại hình nam nhân này cũng là đủ tiện nữ nhân càng không nguyện ý để ý đến hắn hắn liền càng thích giống đỗ ngọc nhi dạng này đem hắn chửi mắng một trận còn nôn hắn một mặt nước bọt nữ nhân đơn giản không nên quá hoà mỹ tuta, tuta. hai ta liền hai ta lúc đầu mặc cho bình t r í muốn mượn cơ hội lần này cùng nam cung nhạc rút ngắn một chút quan hệ dù sao hắn tại trong phong thành cũng không phải là tối cao trứng ư quan mặt trên còn có thành chủ cùng phó thành chủ hai người đâu đều so với hắn có tiền có thế chỉ có cùng nam cung thế ra người làm tốt quan hệ mới có thể có cơ hội thăng quan phát tài cái này nam cung đi mặc dù cũng là nam cung thế ra người thế nhưng là cũng không cầm quyền tốt nhất là có thể cùng nam cung nhạc trao đổi một chút hết thẻ chơi gái chính là giao lưu phương pháp tốt thế nhưng là nghe nói nam cung nhạc không đến hắn cũng chỉ đánh chức cùng nam cung đi cùng nhau đùa vui khách nhân vô cớ mất tích người quán r ư ợ u cũng nên chịu trách nhiệm đi lúc này đỗ phong đã tìm được phong nguyệt lâu gia chủ cũng chính là nam cung nhạc bất kể nói thế nào hắn là mang theo biểu t ỷ cùng đỗ ngọc nhi ở phong nguyệt lâu bây giờ người không tìm được quán r ư ợ u luôn luôn có chút trách nhiệm đỗ lao đệ không nên gấp gáp ta cái này p h ả i người hỏi thăm một chút thân là người làm ăn nam cung nhạc tự nhiên là không nguyện ý đắc tội hộ khách nhất là có thể tại bốn mươi bảy tầng bao một tháng gian phòng khách nhân đại thiếu gia ta có chuyện không biết có nên nói hay không hắn vừa mới đem người phái đi ra quản gia liền chủ động đi tới n ô n từ lấp lóe tựa hồ có chuyện gì giấu giếm gia chủ tin h h ấ u c ư tức của hắn nhiều linh thông a tại đỗ phong tới trước tiên liền nghe nói tốt người này là thạch nguyên thành thành phòng đội trưởng còn kém chút mà lên làm phó thành chủ tựa hồ cùng tôn văn quan hệ không tầm thường nhị thiếu ra hắn trước mấy ngày làm cản quản gia vừa mới mở miệng nam cung nhạc cọ lập tức đứng lên trước mặt bàn t r à bị hắn đập cái vỡ nát căn bản cũng không cần hướng x u ố n giảng hắn đã hiểu mộ dung mạng toa cùng đấu ngọc nhi khẳng định là bị nam cung đi t i ể u tử thú y kia cho b u ộ c đi nghe quản gia ý tứ việc này còn cùng thành phòng trung đoàn trưởng mặc cho bình chí có quan hệ đi theo ta nam cung nhạc phân phó một tiếng để quản gia xử lý quán r ư ợ u sự vật mang theo đỗ phong liền hướng mặc cho bình chí phủ đệ tiến đến hắn đi đường tốc độ cực nhanh hư hại cảnh tám tầng tu vi biểu lộ không bỏ sót thân là nam cung thế gia đích truyền tử tôn lại trưởng quản phong nguyệt lâu như thế lớn sinh ý bản lĩnh tự nhiên là không thấp đây là tại thăm dò thân pháp của ta a đỗ phong cười ha ha đã đã nhìn ra nam cung nhạc chạy nhanh như vậy ngoại trừ muốn biểu hiện sốt ruột bên ngoài cũng là vì thăm dò thân pháp của mình nếu không trực tiếp đáp lấy dành riêng cho hắn toa kỵ hai người cùng một chỗ bay qua chính là tại phong thành địa bàn bên trên còn có người dám cản hắn nam cung nhạc không thành lão h u n h không bằng t r ư ớ c thông chi ngơi kia đường đệ một tiếng đừng làm cho không có cách dọn dẹp đỗ phong theo sát sau lưng nam cung nhạc bảo chỉ chừng một mét khoảng cách mặc kệ hắn như thế nào ra tốc chuyển biến tại trong ngõ hẻm q a y tới quay lui đều không thể kéo dài khoảng cách này cái này nếu là vội vã đi đường tiến cái gì hẹp a đỗ phong dứt khoát mở miệng nhắc nhở để hắn trước dùng truyền âm phủ liên lạc một chút nam cung đi đỗ lao đệ nói cực phải nam cung nhạc thi triển mấy lần mình đắc ý thân pháp đều không thể hất ra đỗ phong sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn kỳ thật hắn cũng không tìm hỗ trợ cứu người chủ yếu vì thăm dò một chút đỗ phong xem hắn đến cùng có bản lệnh gì nếu như bị thân pháp của mình hất ra đến lúc đó liền nói không cẩn thận đi rời ra chưa kịp cứu người nào biết được cái này đỗ phong cùng băng dính từ đầu đến cuối dán tại sau lưng của hắn không vung được đành phải xuất ra truyền âm phủ đến chuẩn bị liên hệ mình đường đệ nghĩ thầm nếu như tiểu tử này còn không có tay liền thành thành thật thật đem người g i a o ra đi đỗ phong cũng là không dễ chọc hàng người hỏng bét làm sao tưởng tượng nổi hắn xuất ra truyền âm phủ đến một kêu gọi phát hiện bên kia đã đem quan bế rơi mất nam cung đi có cái quen thuộc chính là tại làm chuyện kia thời điểm sẽ đem truyền âm phủ đóng lại để tránh người khác q u á y r à y hắn vừa tắt đi truyền âm phủ dự định xuống tay với đỗ ngọc nhi n h â n phủ đúng không đỗ phong xem xét nam cung nhạc sắc mặt không đúng xác định một chút địa chỉ cả người cọ một chút vọt ra ngoài tại thoát ra ngoài đồng thời chiến thú hợp thể cùng pháp lực tại giá đã đồng bộ hoàn thành bởi vì tốc độ quá nhanh xông phá tường không khí m á n h liệt tâm bạo đem n à m cung nhạc cho c h â n có chút đứng không vững đỗ lao đệ chờ ta một chút chờ hắn đứng vững thân thể lại nhìn đỗ phong đã sớm không còn hình bóng không xong là mình xem thường đỗ đội trưởng người này nếu là n ổ i cơn giận chỉ sợ đường đệ mạng nhỏ mà nếu không bảo đảm đỗ phong nhiều h u n g á c người chớ nhìn hắn bình thường hòa hòa khí khí nếu là có người dám đụng thân nhân của hắn chính là diêm vương lão tử cũng phải bắt được đánh một trận thân pháp thi c h u ể n ra mấy hơi thợ cấp đã đến n h i m phủ trước cửa căn bản không đánh bất luận cái gì trả hỏi leo tường liền nhảy vào nếu như đánh ngất xịu cổng thị vệ x ô n g đi vào đỗ phong sợ đánh cổ động rắn đối ngược lại sẽ có chuẩn bị cho nên dùng ngư long thân pháp cả người dán g ó c tường t r ư ợ t quá khứ qua trong dây lát liền đạt tới mặc cho bình trí cùng nam cung đi chỗ gian phòng người nào mặc cho bình trí cởi áo ra vươn tay đang muốn lôi kéo mộ dung mạng toa cánh tay đột nhiên cảm giác được không thích hợp trong phòng làm sao lạnh s i ê u s i ê u chỉ là cởi áo ra mà thôi không đến mức như thế lạnh đi hắn dù sao cũng là hư hại cảnh năm tầng võ giả tố chất thân thể cũng không tệ lắm nhân minh đừng ngạc nhiên ta cần phải xuống tay trước nam cung đi cảm thấy mặc cho bình chí là làm ra vẻ tác dụng hắn hai tay để trần lung la lung lay đi đến đỗ ngọc nhi trước mặt đưa tay một đôi bàn tay theo ăn m ặ t miệng h á tục t r ả i tóc bên trên mang theo cờ ư i dâm đang đ ắ c ý rào rạt đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần sau đó phát hiện tay của mình không có hữu cục hắn đau muốn hô to thế nhưng là không biết vì cái gì không phát ra được thanh â m nào đã cảm thấy hết hầu sự nóng hầm hập còn có chút vị mặn đồ vật quần quận đi lên không biết là cái gì đồ chơi tại hắn đối diện mặc cho bình chí mỡ to hai mắt nhìn bờ môi không ngừng run, run tựa hồ muốn nói cái gì tình huống như thế nào a nam cung đi còn muốn hỏi một tiếng mặc cho bình t r í xinh đẹp như vậy cô nàng bày ở trước mắt không tranh thủ thời gian chơi ở nơi đó run rẩy cái gì a đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại sau đó liền cái gì cũng không biết vừa rồi hắn hướng đỗ ngọc nhi đưa tay thời điểm liền bị đô phong một kiếm chém đứt hai tay bởi vì hắt long kiếm bên trên có đại lượng ma khí lại thêm xuất kiếm tốc độ quá nhanh nam cung đi còn không có kịp phản ứng hắn muốn nói chuyện thời điểm cổ liền đã bị cắt đứt chỉ là toàn bộ quá trình quá nhanh nam cung làm được đại não còn chưa chết mất nghĩ lầm mình còn có thể động đỗ phong thân p h á p nhanh đến mức cực hạn mặc cho bình chí chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên nam cung đi liền bị giết bởi vậy dọa đến hắn không ngừng run dày căn bản là không phát ra được â m thanh tới xoay mặt lại nhìn thời điểm phát hiện mộ dung mạng toa đã không thấy làm sao có thể chẳng lẽ là được quỷ liền xem như quỷ tu mặc cho bình chí cũng là thấy qua a đường đường v õ giả có gì phải sợ hắn phát hiện mộ dung mạng toa không thấy tiếp lấy quay đầu trở lại đến phát hiện đỗ ngọc nhi cùng đỗ tuyết cũng không thấy toàn bộ trong phòng chống rỗng chỉ còn lại bị phanh thây nam cung đi hắn chết phi thường thảm liền ngay cả linh hồn đều bị rút đi toàn bộ quá trình phát sinh thật nhanh giết chết nam cung đi cứu đi ba nữ hai tử đem các nàng tất cả đều giấu đến dây chuyền bên trong tiểu thế giới sau đó rời đi nhậm p h ủ xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đố lao đệ ngươi tại sao lại trở về rồi nam cung nhạc nhìn thấy đỗ phong biến mất ngay tại vì đường đệ lo lắng đảo mắt liền thấy hắn vội vội vàng vàng chạy trở về ta đều hồ đồ nhậm p h ủ đến cùng ở nơi nào a đỗ phong vua hót một cái hắn chỉ riêng nghe được là người hay là tại nhậm p h ủ thế nhưng là không biết nhậm p h ủ cụ thể ở nơi nào a là một ngoại lai nhân sĩ không hiểu rõ địa hình cũng là rất bình thường nhất là bị đưa vào hẻm tình hùng dưới đừng có gấp đi theo ta nhìn thấy đỗ phong trở về nam cung nhạc cuối cùng là yên tâm kỳ thật hắn không biết đỗ phong đã sớm đem phong thành địa đ ồ nghiên cứu triệt đề vừa rồi đã giết chết nam cung đi cứu được người lại làm bộ lạc đường chạy trở về giờ về đốt chương sáu trăm hai mươi bảy cố tình bày nghi trận không tốt nam cung hành tại nhà mình bị giết lúc này như thế nào cùng nam cung nhạc bàn giao a z tích tích tích hai người đang chạy trốn quá trình bên trong nam cung nhạc truyền âm phủ vang lên hắn nhận về sau bên kia ân tỉnh tự quá kích động nói không rõ nói hai ngươi chớ làm loạn ta đến ngay nam cung nhạc nhìn một chút truyền âm phủ là đường đệ kêu gọi mình thế là dặn dò một tiếng liền dập máy kỳ thật hắn không biết kia là mặc cho bình t r í cầm nam cung làm được truyền âm phủ kêu gọi hô thông bởi vì quá khẩn trương nói không rõ lời nói liền bị dập máy loại này hiểu lầm đỗ phong đương nhiên sẽ không giải thích hắn giống không có chuyện người đi theo nam cung nhạc tiến vào nhậm phủ biểu tỷ ngọc nhi các ngươi vẫn khỏe chứ vừa mới tiến viện tử đỗ phong liền bông ra c u ố n họng hô to sợ người khác nghe không được loại biểu hiện này cũng rất bình thường dù sao hắn là tới cứu người ngươi bây giờ hô đã s ố n chậm một hồi nhìn xem làm thế nào chứ nam cung nhạc trong lòng hiểu rõ biểu đệ một lần nữa mở ra truy liền đại biểu chuyện kia đã làm xong một hồi nhìn xem làm thế nào chứ nếu như đỗ phong dám trở mặt liền điều người tới vây quanh hắn nếu như hắn tức thời như vậy thì phối chút tiền xong việc âm một tiếng thiên điện cửa phòng bị lui ra mặc cho bình trí người để trần đứng tại cổng còn không ngừng run x u ấ t sinh đỗ phong xem xét nổi trận lôi đình liền muốn xông đi lên đừng xúc động nam cung nhạc mau đem hắn ngăn lại để tránh gọi ngay bây giờ hắn muốn trước biết rõ ràng đường đệ bên kia thế nào đừng cà ta đỗ phong khí mắng to toàn bộ quá trình nhìn đều rất bình thường biết thân nhân bị nhục liền nên xúc động như vậy n h ị thiếu ra hắn ngay tại hai người nói n h a u n h a u thời điểm mặc cho bình chí rốt cục nói chuyện nói hắn đem hai bên cửa phòng toàn bộ mở ra đem trong phòng tràng cảnh phô bày ra cái này nam cung nhạc vốn còn muốn hai người bắt mỹ nữ làm loại sự tình này làm gì còn biểu hiện ra cho ta nhìn a dù sao cũng là ngay trước mặt đỗ phong làm như vậy không tốt a để cho tiểu tử nhìn thấy mình biểu tỷ cùng mội mội cũng không mặc quần áo có thể hay không nổi điên a đường đệ giá nhân cũng thật là chẳng lẽ một lần mới chỉ nghiện lại tới lần thứ hai trước mắt chân thực nhìn thấy trang cảnh cùng nam cung nhạc trong tưởng tượng t r a n l ệ quá lớn chẳng những không có bị cởi sạch mỹ nữ nam cung đi càng không có tại làm chuyện kia mà là bị cắt mất tứ chi cùng đầu lâu chia làm đ ụ n phần trên vết thương còn có hắc khí quấn quanh phong tỏa ngăn cản của hắn huyết quản chuyện gì xảy ra biểu tỷ ta đâu ngọc nhi đâu các ngươi đem người giấu đi chỗ nào đỗ phong một thanh bóp lấy mặc cho bình t r í cổ chất vấn người khác giấu đi chỗ nào mới mặc kệ cái gì nam cung làm được thi thể bởi vì cái kia vốn là chính là hắn giết lúc này liền muốn biểu hiện càng ngốc càng tốt như cái đã mất đi thân nhân t ê n yên mặc cho bình chí bị đỗ phong bóp lấy cổ nhập phủ thị vệ lập tức liền vây quanh mở cái gì cái gì cho đùa có người dám ở trung đoàn t r ư ở n g phủ đệ động thủ không muốn sống đều đừng xúc động đố lao đệ ngươi trước buông hắn ra ta có mấy câu muốn hỏi nam cung nhạc xem xét việc đã đến nước này cũng chỉ đành trước cùng bùn loãng dưới mắt chuyện gấp gáp nhất là hiểu rõ đường đệ đến cùng chết như thế nào hắn làm phong nguyệt lâu người phụ trách cũng phải cho gia tộc bên kia một cái công đạo a h ả o hảo người sống sờ sờ đi theo hắn tại phong thành hốn làm sao lại chết đâu hơn nữa còn bị người ta cho tách rời chết không phải bình thường thảm n g h e xong mặc cho bình trí tự thuật về sau nam cung nhạc h ầ nghi nhìn một chút đỗ phong Về mặc cho bình chí căn bản là không có nhìn thấy đỗ phong dáng vẻ chỉ thấy một cái bóng đen hiện lên bởi vậy không cách nào ra chỉ chứng hắn từ thủ pháp giết người nhìn lại giống như là tài quyết giả gây nên người nói là tài quyết giả bọn hắn đã thẩm thấu đến phong thành tới rồi sao đỗ phong nghe mặc cho bình chí phân tích ở trong lòng vụ n r ồ n g vui hắn sở dĩ lưu lại tính mạng của người này chính là dùng để lừa dối nam cung nhạc bây giờ nam cung đi chết tại nhiệm vụ mặc cho bình chí khẳng định phải tận lực rũ sạch chính mình đem lúc này lại cho tài quyết giả tổ chức đúng là không tệ lựa chọn bởi vì tài quyết giả nhóm làm việc không giàn buộc giết bọn hắn nam cung thế ra người cũng không kỳ quái lúc này như thế vừa phân tích liền đơn giản nam cung đi bị tài quyết giả giết mộ dung mạng toa các nàng ba nữ hải tử cũng bị tài quyết giả mang đi cho nên đỗ phong liền không cần tại nhiệm phủ não đi xuống đành phải cùng nam cung nhạc trước cùng một chỗ trở về phong n g lâu biểu đệ ngươi làm như thế nào a từ trong dây chuyền góc độ mộ dung mạng toa đem chuyện xảy ra bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở biểu đệ giết chết nam cung đi lại còn có thể lại bồi tiếp nam cung nhạc đi nhận chức phủ nam cung đi bị giết nam cung nhạc còn phải cùng hắn xin lỗi dù sao cũng là bởi vì hắn đường đệ lỗ mãng mới đưa đến ba tên nữ hải tử mất tích để tỏ lòng ấ y n ấ y nam cung nhạc đem một cái tiêu nguyện tiền thuê nhà lui trở về đỗ phong cũng không k h á c h khí trực tiếp thu vào hơn nữa còn biểu hiện ra một bộ bộ dáng rất tức giận ba người các ngươi tạm thời cũng được ra làm như vậy mặc dù tạm thời lừa gạt cúc đi nhưng mộ dung mạng toa các nàng ba nữ hải tử nếu như cứ như vậy xuất hiện chuyện kia liền sẽ bại lộ lúc đầu nghĩ đến giúp các nàng kiếm đủ điểm c ô n g hiến t ố t quang minh chính đại tiến vào mưa thành bây giờ xem ra chỉ có thể là dấu ở dây chuyển tiểu thế giới hôn đi qua t ố t không có vấn đề có dạng này bảo địa không còn sớm nói cho ta q u á không đủ ý tứ chính là chính là nơi này không khí quá tốt rồi ba nữ hải tử tại dây chuyển bên trong tiểu thế giới chơi nghiện bên trong mảng lớn mảng lớn m ặ t cỏ bốn phía sinh trường linh hoa dược thảo cùng linh quả cây xinh đẹp hồ nước có phải hay không có cá chép vật lên mấu chốt chỉ có một cái nhà gỗ nhỏ không có bất kỳ cái gì thành chỉ càng không có tranh đấu hoàn cảnh xác thực rất hài lòng cái này tiểu hắc miêu thật đáng yêu m a u tới tỉ tỉ trong ngực ách đỗ phong chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh mộ dung mạng toa đem tiểu hắc trở thành mẹo bế lên công bằng vừa vặn nhét vào giữa hai ngọn núi tiểu t ử túi ngươi nhưng sướng rồi thôi đi có bản lĩnh ngươi cũng tới đối với đỗ phong g h e n é t tiểu hắc biểu thị thật sâu khinh bỉ đỗ phong có thể để người khác tiến vào dây truyền tiểu thế giới nhưng chính hắn không cách nào tiến vào bởi vì hắn là cái này dây truyền chủ nhân cần ở bên ngoài điều khiển cẩn thận ta vạch trần diện mục thật của ngươi tiểu hắc thật sự là diện mục là sức chiến đấu kinh khủng hắc kỳ lân nếu là mộ dung mạng toa biết trật tướng hẳn là cũng không dám như thế ôm nó đi nghèo cái nào cái này không tiết tháo ra hỏa phát ra một tiếng n h ọ o tê ơ sau đó tại mộ dung mạng toa trong ngực c ọ sát thoải mái mắt đều nheo lại chương sáu trăm hai mươi tám hiện lộ thực lực thật ra đỗ phong chỉ có thể là mắt nhìn thấy lo lắng xuông đổi mới nhanh nhất hay bảo nó là mình tốt nhất linh sủng coi như là phát phúc lợi cứ như vậy đỗ phong bình thản ung dung trong phong nguyệt lâu ở mấy ngày cũng không nóng n ả y nhận nhiệm vụ càng không nóng này rời đi còn thỉnh thoảng tại lầu bốn cao cấp phòng ăn tiêu phí một chút hoa tiền đến cũng là vung tay qua chán ngoại trừ mấy lần uống say thống mạ tài quyết giả là xuất sinh bên ngoài cũng không có gì dị thường biểu hiện xem ra thật sự là không có quan hệ gì với đỗ phong chỉ có thể đem tài quyết giả tiến vào phong thành sự tình hướng g i a tộc bờ báo nam cung nhạc len lén quan sát đỗ phong một đoạn thời gian phát hiện hắn ra mượn rượu giải sầu bên ngoài cũng không có làm sự t ì n h khác kêu ba tên biến mất nữ tử không còn có xuất hiện cảm giác hồ lộng không sai bị lắm đỗ phong mới đi thành phòng xử tiếp nhiệm vụ mới Lần này vận khí không nh khí tệ, một là nội đan hai là mất gấu dạng này mỗi giết chết một con gấu l ử a chẳng khác nào so người khác làm nhiều một cái điểm c ô n g hiến lần này cũng không thể mất dấu lần trước phụ trách theo dõi đỗ phong vệ sĩ đi theo đi theo liền không tìm được người lần này đỗ phong cũng không có thi triển như vậy kỳ quái thân pháp thành thành thật thật đi tới núi l ử a trong đám đi vòng vo một lúc lâu mới đi đến gấu l ử a ở lại khu vực hắn biết có phong n g u y ệ t thành vệ sĩ đi theo mình cho nên không đổi quần áo cũng không mang mặt nạ lấy ra mấy môn nhất giai chân nguyên tháo gác ở trên sườn núi hoa kháo đó là đồ chơi gì phụ trách theo dõi đỗ phong vệ sĩ xem xét làm sao bày biện mấy thứ đồ có chút giống chân nguyên pháo a nhưng họng pháo bên ngoài là hình bông cùng phổ thông chân nguyên pháo lại không quá đồng dạng tiểu t ử này không phải là muốn dùng chân nguyên pháo giết gấu lửa đi không sai đỗ phong lần này chính là muốn dùng nhất dài chân nguyên pháo giết gấu lửa bởi vì nhị giai uy lực quá lớn sẽ đem nội đan cũng đánh thành cho hắn lắp xong chân nguyên pháo về sau liền từ dây chuyển bên trong tiểu thế giới lấy ra mấy đầu hoạt bát cá ném vào trong sân cốc những n à y cá bình thường nuôi dưỡng ở trong hồ nhỏ dinh dưỡng sung túc t h n g cái dáng dấp đều rất bé rơi trên mặt đất lốp bốp trực bính toàn thân tản r a rụ hoặc hư ơ n g vị đ ỗ n g nhiên một lát sau liền có mấy cái gấu lửa chạy ra gấu lửa hiển nhiên không có hỏa hổ thông minh bọn chúng nhìn chung quanh một chút không hay liền không nhịn được bắt đầu ăn một bên ăn quả vặt bên trong còn một bên h ừ h ừ xem ra là ăn rất đã ở trong quá trình này đỗ phong đều không có để ý bọn hắn cũng không có nạ pháo chờ lấy gấu lửa đã ăn xong kia mấy con cá rời đi về sau hắn lại ném ra một nhóm sông cá lần này khoảng chừng trên trăm đầu sông cá tại trong sơn cốc lốp bốp mẻ tương cái đôi gõ mặt đất thanh âm truyền đi thật xa đỗ phong bản nhân thì là trốn ở trên sườn núi một tay nắm chặt một môn chân nguyên pháo chuẩn bị kỹ càng giống giống gấu lửa quả nhiên là quần ngu xuẩn vừa rồi ăn mấy đầu sống cá đã nghiện lúc này lại xuất hiện nhiều như vậy sống cá kích động gầm rú lấy liền hướng trong sơn c ố c sông bọn chúng như thế nháo t r ò cái khác đồng bạn cũng đều phát hiện tình huống dù sao sống cá rất nhiều dứt khoát cùng một chỗ hướng bên này sông đến hay lắm đỗ phong không nóng không đội chờ gấu lửa còn đạt tới vị trí chỉ định bắt đầu túi đầu ăn cá thời điểm cho chân nguyên pháo bổ sung thật là xanh tinh tìm hai cái không tệ góc độ nhắm cho tốt sau đó mới nã pháo、Ấm、ẩm ẩm chân nguyên pháo uy lực không tầm thường gấu lửa cũng không có hải thú hình thể lớn như vậy một pháo h oanh quá khứ có thể xuyên thấu mấy cái gấu thân thể đỗ phong h oanh xong hai pháo căn bản cũng không chờ nó làm lạnh cầm lấy mặt khác hai môn chân nguyên pháo tiếp lấy h oanh tiếng pháo không ngừng trong sơn cốc quanh quẩn gấu lửa nhóm đã sớm bị sợ choáng váng bọn này ngu xuẩn đang lúc ăn cá đột nhiên nhìn thấy đồng bạn chết thảm lại thêm tiếng vang ầm ầm dọa đến khắp nơi đi loạn không biết nên chạy trốn nơi đâu mới tốt gấu lửa cùng gấu lửa ở giữa lẫn nhau dẫm đạp loạn thành một bầy thời gian thật dài mới tìm được đường cuối cùng mấy chục con là chạy đối phương hướng còn không có chạy ra bao xa liền bị giết chết toàn bộ quá trình bên trong đỗ phong một mực tại thao túng chân nguyên pháo một chiêu chiến ký đều không có sử dụng hoa kháo đó là cái tên điên việc này nhất định phải bẩm báo thành chủ đại nhân mới được chân nguyên pháo chính là quốc chi lợi khí bình thường chỉ có gặp được thú t r i ề u thời điểm mới dùng vì kiếm mấy cái điểm cống hiến xuất ra nhiều môn như vậy chân nguyên pháo đến ngực ấu đến cùng có lầm hay không a phong thành vệ sĩ xuất ra truyền âm phủ len lén liên hệ phủ thành chủ bên kia cũng không có chú ý tới đỗ phong hướng bên này nhìn lướt qua kỳ thật hắn làm hết thảy đỗ phong đã sớ biết lần này sở dĩ phải dùng chân nguyên pháo chính là lộ ra một chút thực lực cho đối phương nhìn xem để hắn đã sợ hãi lại đoán không được tình huống bởi vì ngoại trừ tên này phong thành vệ sĩ bên ngoài còn có một người cũng tại cách đó không xa vụn trộm quan sát không cần nghĩ đều có thể đoán được khẳng định là nam cung nhạc p h ả i tới ai yêu yêu thu hoạch rất tốt ta đỗ phong nhanh nhẹn thông suốt từ dốc núi đi xuống cao hứng thu gặt lấy nội đ à n cùng mật gấu miệng bên trong còn h ừ phát từ khúc tâm tình vô cùng mỹ hảo vị t i ê phụ trách giám thị hắn vệ sĩ đều sắp tức giận điên rồi có nhiều như vậy môn chân nguyên pháo phụ trợ đương nhiên thu hoạch rất tốt người khác tân tân khổ khổ săn giết yêu thú còn động một chút lại thụ thương thậm chí mất mạng ngươi ngược lại tốt rồi trốn ở trên sườn núi dừng lại pháo ganh liền làm xong l ử a này gấu bị giết cũng quá dễ dàng đi thế nhưng là không có cách hắn còn phải đem điểm cống hiến cho thống kê đến đỗ phong danh nghĩa bởi vì vừa rồi hỏa lực quá mạnh hắn không có thấy rõ gấu l ử a số lượng lúc này chính một đầu một đầu tại đếm lấy kia chờ hắn đem gấu l ử a số lượng hiểu rõ đỗ phong bên kia cũng đã đem nội đan cùng mật gấu cái gì đều lấy tốt hồi phong thành vệ sĩ ngay tại suy nghĩ gia hỏa này sẽ không còn cần này phương pháp lại giết một nhóm gấu lựa đi liền nghe đến đỗ phong đối hắn hô một câu. p h ả i đi về. n g u y ê n mình lai vị trí đã sớm bại lộ, nghĩ ư trước ờ i giả ta cố đó là cố ý giả bộ, là bộ n kỹ đỗ phong nếu là lần sau còn ra tới làm nhiệm vụ mình kiên quyết không theo để phủ thành chủ phái người khác đi ngươi nói cái gì hắn có số lớn chân nguyên pháo nam cung nhạc thu được thám tử báo cáo còn có chút không thể tin được cái đồ chơi này thế nhưng là quốc chi lợi khí liền ngay cả bọn hắn nam cung thế g i a cũng không dễ dàng lấy tới vì sao đỗ phong nơi đó sẽ có hơn nữa còn không chỉ một môn không được lúc này nhất định phải hồi báo cho gia tộc bên kia biết nếu như có thể lấy tới phương pháp luật chế rất có thể cải biến các đại gia tộc cách cục nhất cử vượt qua tư đồ gia tộc cũng là có nhiều khả năng hắn bên này ngay tại chuẩn bị chuyện này đỗ phong bên kia cũng đã đi tới thành phòng xử chuẩn bị giao nhiệm vụ giờ về đút chương sáu trăm hai mươi chín giao nhiệm vụ đều cho lão tử tránh ra đỗ phong vừa đi vào thành phòng xử liền nghe phía ngoài có người dắt cuống họng hô to quay đầu nhìn lại nhận biết là sơn ra tam huynh đệ lao tam sơ n băng bởi vì ba huynh đệ thực lực tương đối mạnh tại phong thành cũng coi như có chút danh khí bình thường võ giả cũng không dám cho hắn nhao nhao né qua một bên cho láo tử đếm xem hắn cũng là đến giao nhiệm vụ vẫn là cái kia săn giết hỏa hồi nhiệm vụ ba huynh đệ ở bên ngoài ngây người lâu như vậy cuối cùng là đem ba n g h n điểm cống hiến cho g ó p đủ lần này chính là muốn đến khoe khoang một chút duy nhất một lần đem vật liệu toàn đưa trước đi ba người vật liệu cộng lại số lượng xác thực không ít nhìn người bên cạnh chợt c ợ t tán thưởng lợi hại a ba người bọn hắn ra ngoài mới không đến một tháng đúng vậy a nghe nói cái này ba huynh đệ bưng mấy cái hồ li ổ ta nếu là có bản lanh này đã sớm đi mưa thành bên cạnh đám võ giả nghị luật n ở mỹ tất cả đều toát ra vẻ hâm mộ núi lở cũng là rất đắc ý nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện có một người không nhìn hắn cũng đang bận bịu giao nhiệm vụ cái kia tiểu bạch kiểm người mới tới tới mới mấy ngày a cũng dám giao nhiệm vụ t r ư ớ c tích lũy đủ một tháng lại nói hắn gặp qua đỗ phong biết người này vừa mới đến phong thành không bao lâu lần trước tựa như là tiếp săn giết họa lang đầu lĩnh nhiệm vụ kết quả mới mang về một cái yêu đan lần này làm cho túi ra từ rất lớn cùng chuyện thật giống như bên trong có thể có bao nhiêu hàng a giá nhân ta biết vừa tới không bao lâu bên cạnh hắn hai vị mỹ nữ làm sao không thấy nhớ kỹ đỗ phong còn không chỉ núi lở một người bởi vì hắn lớn lên tương đối tuân tiếu h bên người lại cùng hai vị mỹ nữ rất nhiều người đối khắc sâu ấn tượng còn có người biết hắn là cái con nhà giàu ở tại phong nguyệt lâu bốn mươi bảy tầng loại người này mang theo cô nàng ra làm nhiệm vụ khẳng định không có gì thực lực không biết là nhà ai công tử ca đoán chừng là đến phong thành tìm vàng trở về dễ làm làm khoe khoang m liếng ta muốn giao nhiệm vụ đổi thông hành lệnh đỗ phong mặc kệ người khác nói thế nào trước tiên đem nhiệm vụ bài dao đi lên lần này hắn tiếp chính là săn giết gấu lựa nhiệm vụ bởi vậy cần nộp lên vật liệu khẳng định cũng phải cùng gấu lựa có quan hệ ngươi nghe thấy được sao hắn muốn đổi thông hành lệnh tiểu tử này thật là có thể thổi cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y ra ngoài mới một ngày liền muốn đổi thông hành lệnh lần trước đỗ phong ra ngoài chỉ giết một con hỏa lang đầu lĩnh liên sát mang g i a o nội đ à n hết thể lấy được hai cái điểm cống hiến phải biết đổi thông hành lệnh cần một n g à n điểm cống hiến nói cách khác hắn hôm nay ra ngoài cần lấy tới chín trăm chín mươi tám cái điểm cống hiến mới được thôi đi tiểu bạch kiểm tử thật là có thể lắc lư nhìn thấy thành phòng xử công tác tiểu cô nương n h i ệ tình t tiếp đại đỗ phong núi l ở có chút tàn dấm không phải liền là dáng dấp tuấn tiếu một chút có cái gì dùng a nam nhân ở bên ngoài hốn dựa vào là thực lực đỗ phong liếc qua cao lớn thu k ạ n h núi l ở nhìn thấy bộ dáng của hắn liền muốn cười lần trước vây quét hỏa hồ hang động thời điểm sơn gia tam minh đệ bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu chạy trốn thời điểm cái kia t r ậ t vật hình dáng cũng đ ừ n g sách có bao n h i ê u khôi hải cười cái gì cười ngươi không phục a liền ngươi tiểu bạch kiểm kia tử hình dáng nếu có thể đội được thông hành lệnh ta đem đầu thông hành lệnh ta đem đầu hai tay dùng sức từng khối mà cục s ắ t cơ bắp nhảy dựng lên s á t thực rất dọn người nói đúng loại này công tử ca nếu có thể cầm tới thông hành lệnh ta cũng đem đầu thu hạ đến cho mọi người làm cầu để đá hắn như thế một cái hô thật là có người tương ứng tương ứng núi l ở cơ bản đều là chút hình dáng cao lớn thô kệ làn da ngâm đen bộ dáng không ra thế nào c ầ u thả hát tử n g à i săn lùng điểm cống hiến là ba trăm hai mươi cái xin hỏi còn có muốn lên giao vật liệu sao cái gì ra ngoài một ngày liền lấy được ba trăm hai mươi cái săn lùng điểm cống hiến núi lợ còn tưởng rằng mình nghe lầm cố ý tiến tới nhìn một chút nhân viên tiếp đã s á c thực cấp ra ba trăm hai mươi cái điểm công hiến phải biết bọn hắn ba huynh đệ đây chính là ba người ở bên ngoài giày v ò tiếp cận một tháng mới góp đủ đội lấy thông hành lệnh điểm công hiến liền tên tiểu bạch kiểm này t ử dáng dấp nhã nhận làn ra thổi qua liền phá bảo dưỡng so nương môn còn tốt mới ra ngoài một ngày vợ ơ y mà săn g i ế t ba trăm hai mươi đầu gấu lửa cái này sao có thể á huy các ngươi có phải hay không ghi chép sai à. gấu lửa khu dối bời ghi chép sai cũng là có khả năng mặc kệ là núi lửa có nghi vấn những võ giả khác cũng có nghi vấn a đặc biệt là nam đám võ giả cả đám đều khâm phục hoa vị này soái ca hào hào m ạ n a ta thích nam đám võ giả là k h â c phục nữ võ giả lại tâm động lúc đầu đỗ phong d á n g dấp liền tốt nhìn bây giờ đến xem thực lực cũng không tệ nam nhân như vậy chính là các nữ nhân lựa chọn hàng đầu a đại di ngươi cũng cái gì tuổi rồi còn hoa si coi như tuyển hắn cũng phải tuyển ta ạ vi ngươi mới đại di ta còn trẻ đây các nam nhân còn tại chất vấn đỗ phong điểm cống hiến làm bộ hai cái nữ võ giả đã vì hắn dùng beng mọi người đều biết s ă n giết gấu lửa là cái công việc béo bở đương nhiên cũng là khổ sai sự tỉnh mập liên mập tại mật gấu có thể dùng đến đội điểm cống hiến nhưng cùng lúc cũng rất nguy hiểm san giết ba trăm hai mươi đầu gấu lửa vậy liền đại biểu cho còn có ngang nhau số lượng nội đan cùng n g ậ t gấu cộng lại tổng cộng là chín trăm sáu mươi cái điểm công hiến lại tính cả đỗ phong trước đó hai cái điểm công hiến còn chưa đủ đổi lấy thông hành lệ được rồi ngươi đến một hạ đỗ phong giao cho nhân viên công tác một cái túi c à n khôn loại này hàng tiện nghi rẻ tiền hắn còn nhiều rất nhiều dùng túi da t ử g i ả quá chiếm chỗ mà lại có mùi máu tươi không dễ ngửi dứt khoát ngay cả túi c à n khôn cùng một chỗ nộp đi lên ngài chờ một lát phụ trách tiếp đãi vị tiểu cô nương kia nhìn xem đỗ phong đưa tới đổ vật con mắt đo một chút sau đó liền bắt đầu chăm chú điểm nhẹ sợ mình tính sai một hai ba ba trăm m ư ơ i chín ba trăm hai chờ đếm tới ba trăm hai mươi cái thời điểm tất cả mọi người coi là nên kết thúc nhưng là không nghĩ tới trong túi càn k h ô n còn có tiểu cô nương vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài cầm đám võ giả đều có c h ú t mộng vì sao giết ba trăm hai mươi đầu gấu lửa sẽ có bao nhiêu da nội đàn cùng mật gấu nội đ à n ba trăm bốn mươi cái mật gấu ba trăm bốn cái ngài có thể đổi được sáu trăm tám mươi điểm công hiến vật liệu đổi lấy đến sáu trăm tám mươi cái điểm công hiến lại thêm săn giết ba trăm hai mươi cái điểm công hiến vừa vặn góp đủ một cái nếu là tính cả trước kia hai cái điểm công hiến cái kia còn có thêm một cái số lẻ ra tiểu từ này đến cùng là thế nào làm được núi l ở s ờ lấy đầu của mình nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra một người một ngày liền góp đủ một ngàn điểm c ô n g hiến vô luận như thế nào cũng làm không được ga trừ phi là đoạt thiên cảnh tiền bối giả mạo hư hại cảnh võ giả đi giết cấp sáu y ê u thú nếu không làm sao có thể giết nhanh như vậy bọn hắn sơn gia tam huynh đệ quần sắt tốc độ liền đã rất nhanh còn có người nào có thể càng nhanh trừ phi là cái kia t nghĩ tới đây núi l ở hít vào một mùm khí lạnh thật đúng là đến nghĩ đến một người so với bọn hắn ba huynh đệ cộng lại giết yếu thú còn nhanh hơn chính là tên biến thái kia ma tu Thấu chương chương 630, vội vàng ra khỏi thành. chương Chương khỏi xong. vàng vội ra lúc này núi l ở lại nhìn đỗ phong đã không cảm thấy hắn là yếu đuối tiểu bạch kiểm mà là cao thâm mặt chắc đại năng chi sĩ giá nhân dấu cũng quá sâu không đều nói là mặt đỏ thân mũi to nhà làm sao lớn lên nhã nhặn không bằng tranh thủ thời gian giao nhiệm vụ vụ trộm chạy đi đi vừa rồi mình nói khoác muốn đem đầu thu hạ tới làm bóng đá sẽ không bị hắn nhớ ký đi kỳ quái hắn lại như thế nào lấy tới nhiều tài liệu như vậy núi l ở là suy nghĩ minh bạch nhưng còn có rất nhiều võ giả không muốn minh bạch liền xem như ngươi giết yêu thú tốc độ nhanh cũng không nên thêm ra đến một chút vật liệu à trừ phi là từ người khác nơi đó cướp nguyên lai、like、ngươi vừa rồi mấy cái k i a gào to lấy muốn đem đầu thu hạ tới làm bóng đá nam võ giả đang muốn nói đỗ phong cướp đoạt tiền tài bất nghĩa đột nhiên cảm thấy không thích hợp có thể từ người khác nơi đó cướp tới vật liệu chẳng phải là nói do hắn thực lực thật rất mạnh nói không chừng còn là cái gì đại ác nhân cảm ơn ngươi còn tốt chính là đỗ phong cũng không cùng bọn hắn so đo tại đội được thông hành lệnh về sau lập tức từ thành phòng sử rời đi hắn nếu d á n g ở cửa thành quan bế trước đó đi hướng xuống một thành trì giữa hai thành tu một đầu thật dài phong bế đường hành、lang. ngoại trừ nam thành môn bên ngoài địa phương khác còn không thể nào vào được trừ phi là không muốn sống nữa dám vượt quá lớn phiến núi lửa khu một đường rết đi qua liền xem như, như thế không có thân phận tình hồ dưới từ cửa hông vẫn là không cách nào vào thành đỗ lao đệ như thế vội vàng là muốn đi đâu quả nhiên không ngoài sở l i ệ u không đợi đỗ phong đi ra cửa thành nam cung nhạc liền mang theo người đuổi theo đỗ phong nhìn lướt qua bên cạnh hắn hai vị l ã o giả vậy mà đều là đoạt thiên cảnh tu vi nam cung gia tộc thật đúng là dốc hết v ô liếng vì chuyện này an bài hai tên đoạt thiên cảnh cao thủ tới đỗ đội trưởng đến ta trong phủ tâm sự đi còn không đợi đỗ phong đ á p l ờ i phong thành thành chủ mang theo phó thành chủ chạy tới hai người bọn họ đồng dạng là cũng là đoạt thiên cảnh tu vi so hai vị lão giả hơi thấp một chút nhưng thật đánh nhau không nhất định ai lợi hại mà lại bọn hắn đại biểu chính thức nam cung gia tộc mặc dù gia đại nghiệp đại nhưng cũng không dám tùy tiện cùng chính thức trở mặt nói trắng ra là tất cả mọi người là chạy chân nguyên pháo tới nếu như vẹn vẹn đỗ phong người liền xem như hắn thiên phú lại cao hơn cũng không đáng đến nam cung gia tộc phái hai tên đoạt thiên cảnh cao thủ đến càng không đáng phong thành thành chủ tự mình mời không có ý tứ ta có phê trọng yếu hàng muốn giao cho lan l a tỷ chờ ta giao dịch xong lại tìm ngài hảo hảo tâm sự đỗ phong lúc nói lời này ngẩng đầu đỡ ngực trên mặt mang nụ cười tự tin hắn nói lan lan tự nhiên là tư đồ vi vi cùng tư đồ giao giao đại tỷ tư đồ lan lan người này tại trong ba tỷ mội lớn tuổi nhất tu vi cũng tối cao trường quản tiên n g u y ệ t trong nước mưa thành sinh ý cũng chính là đỗ phong muốn đi kế tiếp thành trì đã như vậy vậy ta liền không ở thêm chúng ta còn nhiều thời gian phong thành thành chủ vừa nghe liền hiểu làm nửa ngày n ó m này trọng yếu hàng là muốn giao cho tư đồ gia tộc t r á c không được hắn dám lấy ra đắc ý một chút còn không sợ bị người khác biết những năm gần đây nam cung gia tộc mặc dù quật khởi rất nhanh thế nhưng là so tư đồ gia tộc vẫn là kém như vậy một chút đều nói gừng càng g i à càng tay hắn cũng không muốn đắc tội tư đồ gia tộc người đố lao đệ nhưng nhất định phải nhớ ký nhiều trở lại thăm một chút ta nam cung nhạc cũng biểu hiện ra rất nhiệt tình bộ dáng đáng tiếc đỗ phong không chút phản ứng hắn cùng nam cung trở mặt kiên là chuyện sớm hay muộn cũng không có gì tất yếu phản ứng hắn kỳ thật từ nghe được tư đồ lan lan d à n h tự bắt đầu hắn liền đã đem đỗ phong ghi hận mọi người đều biết nam cung gia tộc cùng tư đồ gia tộc không hợp hắn nói như vậy chẳng khác nào là làm chúng đánh mặt ta cứ như vậy đ thông qua cửa thành tiến vào hành lang rất dài cái này đường hành lang là toàn bế phong thiết kế ngay cả đỉnh chóp cũng bị thật dày vách đá phong kín không gặp được một tia ánh nắng bởi vậy thường cách một đoạn khoảng cách đỉnh chóp liền sẽ khảm nạm một viên dạ minh châu từ xu thế nhìn lại con đường này càng ngày càng thấp hẳn là dần dần tiềm nhập lòng đất toàn bộ đường hành lang nói trắng ra là chính là một đầu dưới mặt đất đường hầm phong thành đến mưa thành khoảng cách không lâu lắm nhưng cũng không tính ngắn nếu là từ dưới đất đi chẳng những sẽ tao nộ nhóm lớn yếu thú còn phải ở trong núi đi vòng đỗ phong gõ gõ khía cạnh vách đá cơ hồ chưa có tiếng đáp lại nói do vô cùng dày đặc tu kiến như thế dám chắc một đầu đường hầm s ắ c thực cần tốn không ít tiền chắc không được yêu cầu đủ một ngàn điểm công hiến mới có thể sử dụng một lần thật đúng là có chút đạo lý đỗ ca đã nói xong thịt dê nướng đâu đỗ phong một người ở trong hành lang đi tới rất nhàm chán cũng không dám thả mộ dung mạn toa cái gì các nàng ra bởi vì không biết trong này có người hay không dám thị ngược lại là tiểu hắc không ngừng q u ấ y dối hắn yêu cầu cho làm thịt dê nướng ăn b í c h ngọc cựu non hương vị nó đến nay đều khó mà quên còn tại trong nhà gỗ những cái kia mật gấu nội đan cái gì tanh hồ, hồ một chút muốn ăn đều không có thậm chí liền ngay cả nướng chín ngạc ngư thịt tiểu h ắ c cũng không thích ăn mỗi ngày nóng g trông đỗ phong cho làm thịt dê nướng ăn đừng có gấp à để bọn chúng lại thật dài đến mưa thành ta làm cho ngươi chất mật tay gấu ăn bích ngọc cựu non vừa mới sinh sôi nhất đại còn chưa đủ lấy lấy r a g i ế t tiêu h à o mặc dù tại dây truyền bên trong tiểu thế giới động thực vật sinh trưởng tương đối nhanh nhưng cũng cần thời gian nhất định mới được các minh đệ lấy được da hỏa tới một con dê béo nhỏ đỗ phong chính cùng tiểu h ắ c dùng thần thức tại câu thống liền nghe đến phía trước có người ồn ào nói cái gì tới một con dê béo nhỏ chẳng lẽ bọn hắn cũng nghĩ thịt dê nướng ăn không、thành? nhìn những người này từng cái t r ừ n g mắt mắt dọc nắm chặt cương đau dáng vẻ không giống như là ăn l ẩ u càng giống là ăn cướp không nghĩ tới còn sẽ có người tại thông hướng mưa thành đường hành lang bên trong ăn cướp xem ra bọn hắn cũng đã góp đủ một ngàn cái điểm c ô n g hiến có thể góp đủ một ngàn cái điểm c ô n g hiến cuối cùng là có chút bản sự tại sao phải làm loại chuyện này a dừng lại đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn qua đường này đứng tại phía trước nhất tay cầm cương đ a o đầu đội đỏ khăn quẳng cổ một hát tử đang muốn nói chút ăn cướp trước lời kịch kết quả là bị đỗ phong cắt n ư ớ nơi này nào có cây a ngươi tại trên tảng đá trồng cây cho ta xem một chút cái này giác cướp đầu lĩnh thật đúng là bị câu nói này cho đội ở hắn trước kia đều là nói như vậy không có ý thức được nơi đây căn bản cũng không có cây tất cả đều là tảng đá lớn tu thành bị kín đường hành lang không có khả năng gặp h à n g cây đường này đường này cái gì a con đường này là thiên n g u y ệ n quốc tu nhốt n g ư ơ i cái g i á m sự tình n g ư ơ i muốn thật có thể xây con đường này cũng sẽ không cần ở đây cản đường đánh cướp giác cướp đầu lĩnh bị hai câu nói s ạ p đến mặt nghẹn đỏ bừng cùng căn heo trong lúc nhất thời vờ y mà tiếp không lên nói tới lớn mật còn không ngoan ngoan đem đồ vật lưu lại bên cạnh tiểu đệ nhìn không được tranh thủ thời gian giúp hắn gào to một câu nghĩ thầm n g ư ơ i một cái tiểu bạch kiếm tử còn không biết là nhà nào công tử ca có cái gì thật là phép lối bọn hắn chuyên môn u tìm một mình ra tay đặc biệt là loại này giải thích cường điệu công tử ca thấu chương xong chương sáu trăm ba mươi mốt nóng bỏng đại tỷ thiên nguyện quốc hữu quy định đồng hành đường hành lang bên trong không cho phép đả thương người tính mệnh đổi mới nhanh nhất nhưng là không có quy định không thể hù dọa người cũng không có quy định không thể n ụ c nhã người bọn hắn dùng biện pháp này t r ư ớ c gào to dừng lại không được lại đem người lột sạch n ụ c nhã dừng lại thường thường đều có thể dọa dẫm đến không ý tiền đặc biệt là nhà có tiền công tử ca kỳ thật lá gan rất nhỏ giật mình hù liền có thể xuất ra không ít thứ tới đại ca không nên cùng hắn nhiều lời vẫn là dùng biện pháp cũ lột sạch treo lên mấy cái giặc cướp tiểu đ ệ nhìn xem đỗ phong lộ ra ngoạn vị tiêu d u n g loại biện pháp này đối phó nhà có tiền công từ ca là phi thường có tác dụng ừ m biện pháp tốt đỗ phong sờ lên cái c ằ m nhìn không được gật gật đầu cảm thấy bọn hắn phương pháp này không tệ tiểu tử này là không phải đầu góc có bệnh a còn nói là biện pháp tốt ta xem là bị sợ choáng đại ca ngươi nhìn xem huynh đệ chúng ta mấy cái đến là được mấy tên giặc cướp nghĩ, nghĩ cảm thấy đỗ phong là bị sợ choáng váng nói hồ đồ nói thế là mang theo cương đao trợn cánh tay liền hướng về phía hắn đi tới thế nhưng là vừa mới đi mấy bước liền phát hiện đỗ phong biến mất không thấy chuyện gì xảy ra tiểu tử kia đi đâu không biết ta ta cũng không thấy rõ mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra hảo hảo một con dê béo nhỏ làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi chẳng lẽ hết thệ đều là ảo giác không thành đại ca ngươi có thấy hay không đại ca ngươi mấy người quay đầu trở lại đến hỏi thăm vị kia mang theo màu đỏ khăn trùm đầu đại ca lại phát hiện giờ phút này đại ca của bọn hắn đã bị lô sạch dán tại một bộ mộc giá đỡ bên trên hai chân hai chân buộc chung một chỗ bay một cái lung túng tư thế hoa kháo gặp quỷ. đại ca bị c h ó i các tiểu đệ khó tránh khỏi bối rối đang muốn đi lên hỗ trợ đem đại ca giải khai đã cảm thấy mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết chờ bọn hắn lúc tỉnh lại bốn tên tiểu đệ cũng bị cột vào trên giá gỗ tư thế lung túng hơn bốn hai chân buộc chung một chỗ treo ngược mà lại thân thể đều là trần trùng trục dính chặt vào nhau lao tứ ngươi không phải đi tiểu đi trên cái mông ta làm sao ở n g t hồ, hồ phi ngươi mới đi tiểu đâu là người cái mông quá nóng toát mồ hôi lao tứ kể sát tại lao tam sau lưng hai người vừa tỉnh lại liền mắng lên hai người bọn họ như thế quằn quại hai người khác cũng đi theo không may tất cả mọi người không mặc quần áo treo ngược lấy cùng một chỗ da thịt kẻ sát hơi động đậy liền tốt xấu hổ chật chật chật huynh đệ các ngươi mấy cái quả nhiên là tâm liên tâm a đỗ phong sờ lên cảm n g o ạ n vị nhìn xem trên giá gỗ mấy vị giả cướp vừa rồi bọn hắn ra chủ ý không tệ lột sạch treo lên trên người c à n khôn chữ vật giới chỉ chờ bà bối cũng đều đã lục soát trống trơn liền đệ bọn hắn ở chỗ này treo tốt cho người phía sau thưởng thức một chút tốt phong cảnh nếu như đằng sau tới là nữ võ giả vậy liền khôi hải anh hùng tha mạng a là chúng ta có m ắ t không t r ọ n g h ả o hán bỏ qua cho chúng ta đi mấy cái giặc cướp thật luôn uống nếu như mình dạng này treo ngược lấy dáng vẻ bị người khác nhìn thấy về sau liền không có cách nào ra ngoài lan lộn bọn hắn vừa sốt ruột thân thể liền bắt đầu vặt mẹo cái này b ố n éo động liền sẽ làm cho l u n g túng hơn mấy người gấp mặt đỏ tiện thai không biết như thế nào cho phải mặc cho bọn hắn như thế nào cầu khẩn đỗ phong cũng sẽ không cho m ắ t mũi một chút tài bảo đều không cho bọn hắn lưu lại tất cả đều quét sạch không còn sau đó quay người rời đi hoa kháo phía trước chuyện gì xảy ra sơn gia tam huynh đệ cầm tới thông hành lệnh về sau cũng lựa chọn từ phong thành xuất phát đi hướng n g ư ỡ thành vẫn quy củ cũ núi lở ở phía trước mở đường hắn đi tới đi tới n g h e được phía trước có lẩm bẩm thanh â m đi vào xem xét ngũ gái lao đại ra nhóm không mặc quần áo dựa qua tại trên giá gỗ sắc mặt đỏ bừng thân thể còn tại không ngừng và mẹo hình tượng vô cùng quỷ dị ta nói các ngươi còn biết xấu hổ hay không đây là tại làm gì núi lở giá nhân đầu toàn cơ bắp không muốn minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì con tưởng rằng mấy người này có đặc thù yêu thích thích ở trong hành lang thân thể trần c h u ồ n đem mình treo lên mấy cái đại nam nhân không mặc quần áo dính chặt vào nhau cũng không biết e lệ đỏ mặt thành như thế lại là mấy cái ý tứ tam đệ không cần phải để ý đến bọn hắn đại ca núi quỳ xem xét liền hiểu khẳng định là mấy người này không có làm chuyện tốt để người ta thu thập nếu như nhớ kỹ không sai đi tại trước mặt bọn họ chính là vị kia tướng mạo tuân tiếu công tử vị kia ra thời gian một ngày liền kiếm đủ một ngàn cái điểm công hiến dạng này người bọn hắn cũng dám gây thật là sống dính nhau những n à y không muốn mặt đồ chơi đã đại ca lên tiếng núi lợ cũng liền không tiện hỏi nhiều hướng về phía bọn hắn nổ nước miếng sau đó dùng lang nha bồng mỗi người phân biệt tại trên mông giật một cái cái này thì càng đẹp mấy người không riêng gì sắc mặt đỏ bừng cái mông cũng đỏ bừng ô ô giặc cướp lão đại còn muốn nói chuyện thế nhưng là vừa rồi liền đã đem c u ố n họng h ạ m á c h lúc này chỉ có thể phát ra thanh nhâm ô ô đến căn bản là nói không rõ làm sao còn k h n g phục không biết xấu hổ đồ chơi núi lửa lúc đầu đều đi qua nghe được có người lên tiếng vung lên lang nha bồng lại lần lượt đánh một trận lúc này mới tiêu t a n lửa mấy cái giặc cướp đều nhanh loan buồng chết rồi bọn hắn chỉ là nghĩ hô cứu mạng nhưng lại không tiêu được kết quả vô duyên vô cớ lại bị đánh một trận đối phương ra tay vẫn rất nặng cái mông đều cho đập nát chuyện càng đáng sợ còn không chỉ như thế bọn hắn không có bị bung ra phía sau sẽ còn gặp được mới võ giả trải qua không biết muốn chờ có một ngày mới có người hảo tâm đem bọn hắn cứu được không dám những cái kia chuyện ra cướp đỗ phong trải qua mấy ngày lặn lội đường xa cuối cùng tiếp cận đường hành lang cửa ra vào địa thế đang không ngừng lên cao nói rõ cách mưa thành không xa d u n g đến cửa ra vào cũng chính là mưa thành cửa thành bắc lại kiểm tra thông hành lệnh về sau liền đem đỗ phong đem thả đi vào nghe nói ngơi là cho ta đến đưa hàng đồ đâu đỗ phong vừa mới tiến vào mưa thành bị cửa thành liền nghe đến một cái xào trá cay nghiệt thanh â m ngầm đầu nhìn lên giật mình tư đồ i a o g i a o lúc nào theo tới nhìn kỹ lại nguyên lai、like、không phải tư đồ i a o g i a o tính khí của người này so tư đồ i a o g i a o còn muốn nóng nảy dáng người cũng càng thêm nóng bỏng váy da vô cùng ngắn đều nhanh đến bẹn đ u ổ i một đầu tràn ngập có rãn đ u ổ i lộ ở bên ngoài vừa nhìn liền biết phi thường có lợi thân trên đỏ háo ra cũng rất ngắn chỉ che khuất một đống hung khí lộ ra cái rốn mặc đồ này không giống như là nhân loại nữ võ giả giống như là một ít hào phóng nữ yêu tu chật chật chật mưa thành nhiều như vậy đói khát nam võ giả xuyên như thế bại lộ cũng không sợ gặp được người xấu a tư đồ ra ba tìm hội thật sự là một cái so một cái tính tình nóng nảy ráng người cũng là một cái so một cái nóng bỏng đặc biệt là vị đại tỷ này tư đồ lan lan người cùng danh tự một chút đều không giống lan ra cũng là còn hơi nhỏ mạch sắc không giống tư đồ vi vi trắng như vậy chỉ xem kia cường kiện hữu lựa đùi đỗ phong liền biết nàng khẳng định rất bạo lực mình tại phong thành bên kia đánh lấy tư đồ gia tộc danh nghĩa giả danh l ừ a bịp sẽ không bị nàng trả thù đi Giờ vệ đút, ch đổi mới nhanh nhất năm đó trong gia tộc trưởng bối buộc nàng kết hôn cho tìm một vị thân phận cùng danh khí đều không thấp công t ử ca cưỡng ép tác hợp đến cùng một chỗ kết quả bãi đường một ngày trước nàng nói ra muốn kiểm tra một chút tân lang quan bản lĩnh thế là trên quảng trường bảy cái lôi đ ạ i để mọi người vì đó làm chứng nếu như vị này chuẩn tân lang có thể đánh thắng được hắn như vậy không nói hai lời liền cùng bãi đường thành thân nếu là đánh không lại liền cụp đôi rời đi một đại nam nhân đánh không lại nữ nhân còn có mặt mũi cưới nàng đường đường tư đồ ra đại tiểu thư lý do này mười phân đầy đủ hơn nữa lúc ấy tư đồ lan lan tu vi cũng không bằng nhà trai cao hai bên vừa thương lượng cũng liền đồng ý thật đúng là mời tới rất nhiều thân bằng hào hưu cộng đồng chứng kiến lôi đài tỷ võ kết quả ngay lúc đó chuẩn tân lang cũng vô cùng hưng phấn nghĩ thậm chí cần trên lôi đài thu phục vị này tư đ ổ ra đại tiểu thư ngày sau nàng nhất định thành thành thật thật phục thị chính mình nào biết được luận võ ngay từ đầu tư đổ lan lan hai đầu đôi chân dài trên dưới tung bay đem chuẩn tân lang đá đầu v ó c trong váng cuối cùng một cước đá vào hạ bộ đoạn mất tử tôn c a n đau lăn xuống lôi đài bên cạnh chờ lấy chứng kiến hôn lễ thân hữu nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào cho phải hàng ta mang đến ta tìm một chỗ chuyện văn、đi. đỗ phong quan sát một chút phát hiện nhìn mình không thấu tư đ ổ lan lan tu vi không cần phải nói vị này cô nãi n ã i khẳng định là đột phá đến đoạn thiên cảnh ba tỷ m ộ i bên trong tư đ ổ vi vi đã coi như là ôn nu nhất tu vi cũng thấp nhất mà vị này bạo lực nhất đại tỷ hết lần này tới lần khác tu vi cũng tối cao thế nhưng là không tốt đắc tội a cái này còn tạm được ngươi nếu là lại không đem hàng mang đến sẽ đem g i a o giao hại chết có biết hay không tư đ ổ lan lan dắt lấy đỗ phong cánh tay liền đi cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đừng nhìn tay nàng chỉ tinh tế kia lực đạo thật đúng là không nhỏ còn tốt đỗ phong thể trạng rất cường tráng không phải bị nàng như thế nắm lấy còn không, không h p một một ai đem yêu tiểu tử vẫn rất có lực g a c kỳ thật tư đồ lan lan là cố ý thăm dò một chút nhìn xem đỗ phong lại bao nhiêu cân lượng hư hải cảnh sáu tầng tu vi mình vợ ơ y mà không có cách nào đem hắn tốn cái lảo đảo nhỏ thể trạng thao luyện đủ có thể a trách không được nhị mội giao giao vì sao hắn nguyện ý phạm pháp ra quy ăn cấp côn lương ngọc lần trước tư đồ giao giao mang theo đỗ phong chui vào gia tộc nhà kho ăn cắp côn luân ngọc sự t ì n h đã bại lộ chỉ là bởi vì đỗ phong hứa hẹn nghiên cứu ra chân nguyên t h á o đầu t i ê n cung cấp cho tư đồ gia tộc bởi vậy mới không có trừng phạt nàng nếu như thời gian kéo quá lâu còn không có kết quả tư đồ giao giao là sẽ bị xử phạt nếu như đỗ phong sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này khẳng định sẽ giao cho nàng mấy môn chân nguyên pháo đi trước giao nộp nhưng hết lần này tới lần khác tư đồ giao giao cái này tên nữ tử tính cách của cường chính là không chủ động hỏi lần này đỗ phong trở lại nam châu đại lục thời điểm lại mang theo mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi hai tên mỹ n nàng cả đ ờ i n g ộ t ngặt thì càng không nguyện ý hỏi coi là thật như thế là ta có lỗi với g i a o g i a o đỗ phong nghe xong cũng là xấu hổ và phần tranh thủ thời gian lấy ra hiện hữu mười mấy môn nhất d a i chân nguyên tháo toàn bộ giao cho tư đồ lan lan chính hắn chỉ để lại một môn làm đặc thù thời điểm vũ khí tiểu tử ngươi thật đúng là tạo ra tới a nhìn thấy hình dạng kỳ l ạ chân nguyên tháo tư đồ lan lan hai mắt tỏa sáng lấy đến trong tay kích hoạt lên đối vách tường liền đánh một pháo hoa kháo này nương môn có phải điên rồi hay không bọn hắn tiến vào gian phòng này diện tích cũng không lớn cách vách tường hết thệ cũng liền xa mấy mét Khoảng cũng á c h g không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc cột sáng liền như là, là chui vào vũng bùn bên trong vỡ ơ y mà biến mất không còn tam tích ngay cả cái tiếng vang đều không có phát ra tới gian phòng kia không đơn giản a tư đồ lan lan đem mình mang vào làm mấy cái ý tứ không phải là cầm tới đồ vật liền giết người diện khẩu đi đỗ phong lúc này mới nhìn ra này gian phòng cấu tạo tương đương chi phức tạp mà đề b ả n vật liệu cũng rất đặc biệt không hổ là tư đồ gia tộc tại mưa thành thương nghiệp căn cứ chỉ là vách tường năng lực phòng ngự liền không tầm thường nhất giai chân nguyên pháo h oanh kích đều có thể nhẹ nhõm hấp thu hết nói rõ hư hại cảnh võ giả công kích đánh vào phía trên căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì a không biết đoạt thiên cảnh võ giả công kích tường này bích có thể đối phó được nhiều ít hạn đỗ phong tại tam sơn bí cảnh bên trong còn phải một môn nhị giai chân nguyên pháo nhưng hắn cũng không tính giao ra gia, bởi vì vật kia cùng tư đồ gia tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ thế nào có đủ hay không dùng a không đủ có thể tìm t ì tìm lớn đỗ phong đang suy nghĩ sự tỉnh tư đồ lan lan đột nhiên xông tới nàng vóc dáng phi thường cao to lớn một đôi hung khí đi lên lưỡn một cái đều có thể đụng phải đỗ phong cái cảm cái gì có đủ hay không dùng đối phương đột nhiên dính sát đem đỗ phong dọa cho nhảy một cái nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào mười mấy môn nhất giai chân nguyên pháo mà thôi cũng không cần như vậy đi côn luân ngọc ca giao giao cho ngươi trộm đến một chút kia sử dụng hết đi tư đồ lan lan vừa nói liền có một cỗ nhiệt khí phun tại đỗ phong trên mặt mặc dù nàng thân cao một chút nhưng nữ nhân mùi vị vẫn là có đủ chỉ là cái tư thế này thấy thế nào đều là nghĩ ép buộc đỗ phong đi vào khuôn khổ á tạm thời không có thời gian chế tác chờ dùng thời điểm sẽ tìm người m u ố n đỗ phong biết tư đồ giao giao tự mình dẫn hắn tiến vào gia tộc nhà kho trộm đồ sự tình xem như đi qua còn nói mới côn l u â n ngọc hắn còn có một số hàng tồn không cần sốt ruột yêu cầu tư đồ gia tộc cũng không có dễ nói chuyện như vậy cùng bọn hắn muốn mới côn l u â n ngọc nhất định phải lại giao ra một nhóm hàng mới được nói như vậy mình chẳng phải là biến thành miễn phí khổ lực ai yêu yêu sự tình gì bận rộn như vậy ngươi mang kia hai con hàng thế nào tư đồ lan lan ra hòa này thật đúng làm anh khóe thông thiên đỗ phong tại phong thành bên kia cùng nam cung gia tộc phát sinh xung đột sự tỉnh nàng đã biết đừng nói các nàng đều mất tích ta cũng không tin nữ nhân này chăm chỉ đầu óc thật đúng là s o nam nhân linh hoạt nam cung nhạc đều đoán không được mộ dung man t ắ t các nàng có phải hay không bị tài quyết giả mang đi thế nhưng là tư đồ lan lan một đoán liền biết đỗ phong đang nói láo nếu như mấy vị mỹ nữ thật mất tích hắn làm sao có thể bình tĩnh như vậy đoán chừng là dùng cái gì thủ đoạn kim ốc tàng tiểu ây tốt ta đã nói đều cho tới tình trạng này đỗ phong dứt khoát liền rộng mở nói nhìn xem tư đồ lan lan bên này có hay không biện pháp giúp mộ dung mạng toa các nàng b à c á i lấy tới chính thức thân phận tiến vào kế tiếp thành trì Giờ Trường Mạng toa gặp qua đại thị. Mộ dung mạng toa giá gian người khổng giao khẳng gặp cũng cùng Lôi đại biết việc, tới liền thời Đổi mới vi lại tới đại linh tinh quái, tới liền bê đút. đồ định Đỗ Đỗ đồ Thành. toa thị. toa rất tranh thủ tư nhất tộc thế tu thể kết tốt. tuyết thị. tuyết tư ra nhân lan lan hành nhanh này nếu lan 633, làm lễ. lực lồ là là cho chỗ Mộ cao, qua vừa ra qua vừa ra có có cổ sẽ tư đồ lan lan quan sát một chút phát hiện ba nữ hải tử dáng dấp đều đẹp vô cùng bất quá nàng biết kỳ thật chỉ có đỗ ngọc nhi cùng đỗ phong là chân chính có quan hệ máu mủ thân thuộc mộ dung m ạ n toa tại trên danh nghĩa là biểu t ỷ kỳ thực là nhị vương già cháu gái cha mẹ của nàng cùng đỗ gia kéo không lên nửa chút quan hệ máu mủ còn đỗ tuyết cô gái nhỏ này tâm cơ đủ sâu a xem hết một vòng về sau lại căn cứ từ mình trước đó thu thập tình báo tư đồ lan lan đã đem toàn bộ ba nữ hải tử tình h u ố n sờ soẳng cái tám chín phần m ư ơ i như thế vừa phân tích nghiêm nghị đỗ ngọc nhi một bộ lạnh như băng d á vẻ kỳ thật không có nhất u hết lực sẽ không theo tư đồ gia tộc sông về phía trước môn có non rể đại tỷ thật là biết nói đùa sự tình phía sau liền làm phiền ngươi đỗ phong cười ha hả liền cho lừa gạt tới hắn mục đích là cho ba nữ hải tử lấy tới chính là thân phận mặc cho tư đồ lan lan làm sao châm t r ọ c cũng không sao cả yên tâm đi c h ú t chuyện nhỏ này không làm khó được ta ngươi có thể nghĩ tốt các nàng ba cái nếu là xuất hiện chẳng khác nào là cùng nam cung g i a triệt để quyết liệt chơi thì chơi chuyện này cũng không phải đổ dỡn bởi vì lúc trước đỗ phong làm bộ ba người mất tích lúc này mới lừa dối quá quan nếu như các nàng ba cái hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mưa trong thành c h ẳ như g k á c nào là thừa vậy đỗ phong tất nhiên sẽ bị nói thành là thuộc về bọn hắn tư đồ gia tộc kỹ sư thậm chí bị tuyên truyền thành dự định con rể tới nhà cứ như vậy hắn cùng nam cung gia tộc không phải cựu địch cũng thay đổi cựu địch mặc dù tại mưa thành bên này có tư đồ lan lan b o bọc nhưng là mấy người trong thành dạo chơi một thời gian không hề dài đỗ phong nắm chặt thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ rất nhanh liền góp nhặt đủ điểm c ô n g hiến vẫn là biện pháp cũ để mộ dung mạng toa các nàng ba người trốn vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới trực tiếp lừa dối quá quan ba người thân phận muốn tới tinh nguyện thành lại dùng hiện tại liền bắt đầu dùng lại bởi vì làm nhiệm vụ chậm trễ thời gian dài cứ như vậy vài ngày sau bọn hắn liền tập thể rời đi mưa thành đi quên xuống một thành trì có ý tứ chính là tại thông hướng lôi thành đường hành lang bên trong lại gặp được mấy cái không có mắt giặc cướp lần này đều không cần giặc cướp mình nói ra đỗ phong trực tiếp đem bọn hắn đánh một trận sau đó lộ sạch treo lên tư thế vẫn là mê chi xấu hổ mất mặt vứt xuống cực hạ đã dám làm loại chuyện này nhớ k ỹ làm tốt bị thu thập chuẩn bị mà đỗ phong thật sự là thu thập bọn họ người kia kỳ thật giặc cướp nhóm cũng không phải chưa bao giờ gặp cường giả chỉ là bọn hắn ánh mắt tương đối chính xác gặp được cường giả cũng sẽ không chủ động t r e o t r ọ c nhưng hết lần này tới lần khác đỗ phong g á n g rất quá có lửa gạt tính lại cố ý đem mình tu vi ép rất thấp mấy cái giặc cướp nhịn không được xuất thủ kết quả đạt được th đến lôi thành về sau đỗ phong tìm nhà lữ điếm ở lại ở trước đó liền cố ý nghe ngóng tốt phải bảo đảm cái nam cung gia tộc không có cái gì quan hệ lữ điếm mới được liền cái này cũng vẫn chưa yên tâm và ở về phía sau lại bố trí mình trận pháp sau đó mới dám để ba nữ hải tử ra ta nói biểu đệ ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích ta kết quả mộ dung mạng toa vừa mới ra liền hỏi một cái kỳ hoa vấn đề hắn nhìn thấy đỗ phong lại đem mấy cái nam lột sạch buộc cùng một chỗ đang suy nghĩ biểu đệ không phải là trên tâm lý có vấn đề gì đi đừng suy nghĩ chút vô dụng chúng ta muốn tại lôi thành nán lại một đoạn thời gian đều tốt lợi công đỗ phong không có lựa chọn tại phong thành dừng lại l u y ệ n công cũng không có lựa chọn tại mưa thành dừng lại l u y ệ n công bởi vì phong thành bên kia gặp nguy hiểm mà mưa thành bên kia có tư đồ lan lan nàng rất có thể c u ố người n căn bản là không có cách để an tâm tu hành tuy ý dứt khoát đến lôi thành về sau mới tốt t ố t d à n xếp lại mấy nữ hải tử cũng không ra khỏi cửa ngay tại trong phòng l u y ệ n công lôi thành bên này mua sắm cũng rất thuận tiện đỗ phong thường xuyên mua một chút dược thảo trở về lượt đan có đan dược phụ trợ mọi người tu vi tiến bộ đều tương đối nhanh nhất là đỗ ngọc nhi trước đó bởi vì không có người phụ đạo hiện tại đột nhiên có tất ka phụ đạo tiến bộ t ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này lôi thành thành phòng sử nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy h ồ nghi nhìn xem đỗ phong có chút không dám tin tưởng bởi vì hắn muốn đ o n lấy là săn giết cấp bảy yếu thú nhiệm vụ phải biết cấp bảy yếu thú vậy nhưng tương đương với nhân loại võ giả đoạt thiên cảnh tu vi ta xác định lôi thành cùng phía trước hai cái thành trì khác biệt nơi này có thể vượt cấp bậc nhận nhiệm vụ nói cách khác hư hại cảnh võ giả có thể lựa chọn săn giết cấp bảy yếu thú đương nhiên cái này vượt cấp bậc là chỉ có thể hướng cao hơn vượt qua không thể tuyển thấp một cấp yếu thú đỗ phong sở dĩ muốn làm như thế là bởi vì hắn thấy được thành phòng sử cho ra điều kiện vượt cấp bậc săn giết một con hỏa hồ đầu lĩnh có thể đổi lấy mười cái âm nguyên thạch thứ này tác dụng rất lớn có thể trực tiếp dùng cho cho quỷ bộ tăng cao tu vi bày âm p h ụ sát trận cũng muốn dùng đến nó lần trước tại bí cảnh bên trong trải qua một lần âm p h ụ sát trận nhưng là còn không có hoàn toàn học được nếu mà có được đầy đủ âm nguyên thạch đỗ phong liền có thể hào hào luyện tập một phen hắn có một loại dự cảm lấy tu vi hiện tại nếu là trực tiếp đi tinh nguyện thành lại so với k i a m ộ t đám thiên tài cho làm hạ thấp đi phải biết tứ đại châu trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật đều muốn tiến vào thất huyện vũ phủ tất nhiên phải lượng lớn tại tinh nguyện thành tụ tập mình bây giờ là hư h ả i cảnh sáu tầng tu vi thật đánh nhau khẳng định không chiếm ưu thế vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tới hư h ả i cảnh chín tầng định phong mới được nếu như có thể đột phá đến đ o ạ t thiên cảnh vậy liền không thể tốt hơn giờ phút này ngay tại tinh nguyệt thành thất huyền vũ phủ mặt tròn thiếu niên viên thành ngay tại dương dương đắc ý cùng tiểu đồng bọn nói khoác bởi vì lúc trước hắn đánh cược nói đỗ phong trong ba năm có thể rết vào địa b ả n g trước một là tên vốn đang coi là đỗ phong muốn trễ một chút thời gian mới có thể đến t i ê n nguyệt quốc không nghĩ tới, tới nhanh như vậy mà lại nhanh chóng liền tiến vào cái thứ ba thành trì dựa theo cái tốc độ này h ẳ n là rất nhanh liền có thể tới đến tinh nguy l i ê n có một vấn đề là đỗ phong tới sớm như vậy đoán chừng tu vi còn không có tăng lên tới hư h ả i cảnh chín tầm đ ỉ n h phong giờ về đút chương sáu trăm ba mươi b ố vượt cấp nhiệm vụ đỗ phong cũng không biết còn có người khác tại thay hắn lo lắng tu vi sự t ì n h tiếp nhiệm vụ về sau liền từ khía cạnh cửa thành ra khỏi thành đổi mới nhanh nhất săn giết hỏa hồ đầu lĩnh nhiệm vụ kỳ thật độ khó thật lớn một là bởi vì hỏa hồ đầu lĩnh cấp bậc bản thân liền cao mặt khác số lượng cũng tướng thưa tớt mà lại ở nấp bản lĩnh rất mạnh cũng không dễ dàng tìm kiếm nhưng đây hết thể đối với đỗ phong tới nói đều không phải là vấn đề hắn từng có một lần săn giết hỏa hồ đầu lĩnh kinh nghiệm lấy hư h ả i cảnh tu vi tiếp cái này cấp bảy nhiệm vụ ngoại trừ có thể đổi được â m nguyên thạch bên ngoài thuận tay giết chết những cái kia hỏa hồ con non đều sẽ tính toán điểm c ô n g hiến thật sự là nhất cử lưỡng tiện a tìm kiếm hỏa hồ hang động nhiệm vụ tự nhiên là giao cho tiểu h á c cái mũi của nó rung động mấy cái rất nhanh liền tìm được một cái huy động trong động dừng lại đại chiến giết chết hỏa hồ đầu lĩnh cùng một tổ phổ thông hỏa hồ đỗ phong tiêu sái rời đi lưu lại lôi thành vệ sĩ ở nơi đó kiểm lại hơn nửa ngày chờ hắn kiểm kê minh bạch ghi chép tốt điểm cống hiến về sau đỗ phong bên kia đã đem một cái khác ổ hỏa hồ đầu lĩnh tái cái đồ chơi này mới là thành phòng xử vật chân chính mong muốn tại phá hủy ngũ cái hỏa hồ hang động về sau đỗ phong mới dừng tay lưu lại lôi thành vệ sĩ、si、ở nơi đó chậm rãi kiềm kê hắn về trước thành nội núi lửa q u ầ n bên trong y ê u thú mặc dù là g i ế t đến càng nhiều càng tốt khả năng tổng g i ế t cùng một loại cùng một cái chủng tộc y ê u thú không thể duy nhất một lần g i ế t quá nhiều dạng này sẽ đánh phá y ê u thú cân bằng tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả l i ê n lấy hỏa hồ tới nói bọn chúng tại phẩm ra yếu thú bên trong sức chiến đấu cũng không tính cao chủ yếu săn bắt đối tượng là lựa chuẩn cùng hỏa d u dẫn giữ lại nhất định lượng hỏa hồ liền có thể ước chế l ử a chuột cùng hỏa run dẫn sinh sôi đừng nhìn l ử a chuột cùng hỏa run dẫn hình thể không lớn nhưng đối với tường thành lực phá hoại to lớn núi lửa còn bên trong tất cả hỏa hồ cộng lại không nhất định có thể xông phá lôi thành phòng ngự nhưng nếu là để l ử a chuột cùng hỏa run dẫn không chút kiên kỵ phát triển tiếp nhưng lại khả năng phá hủy lôi thành thậm chí xung quanh mấy cái thành trì đặc biệt là hỏa run dẫn bọn chúng có thể thôn vệ thổ nhưỡng thậm chí g ặ m nút nền tảng nếu là số lượng đến trình độ nhất định sẽ đem thành trì phòng tuyến phá hủy mà lựa chuột thì là sẽ đại lượng gắm ăn thực vật dễ cây dẫn đến dự thảo linh quả các lo sinh thái cân bằng là một cái rất kỳ quái đ ồ vật thường thường là đỉnh cao nhất những cái kia thần thú biến mất đối toàn bộ vòng sinh thái cân bằng ảnh hưởng cũng không lớn ngược lại là ở giữa lệch dưới đáy sinh vật biến mất sẽ cho nhân loại thậm chí toàn bộ thế giới mang đến thai họa ngập đầu loại kiến thức này đỗ phong vẫn phải có cho nên hắn cũng không có vì kiếm lấy âm nguyên thạch một vị dết chóc đi mang theo năm đầu hỏa hồ đầu lĩnh cái đôi u thật cao hứng trở về l ô i thành n g à y nhanh như vậy liền đến giao nhiệm vụ rồi đỗ phong hết thể mới đi ra thời gian một ngày liền về thành phòng xử giao nhiệm vụ trước đó vụ trách tiếp đại hắn vị tiểu cô nương kia cảm thấy có chút khó tin Nghĩ trên h chỉ là tìm tới hỏa hồ hang động, liền phải cần vài ngày thời gian. Muốn đem hỏa hồ đầu lĩnh m tìm Muốn đem cần là liền vài ngày tới gian. động, dẫn đầu a càng càng là khó h t m khó. t r ê cơ bản toàn bộ trong huyệt động hỏa hồ bị tàn sát một nửa trở lên đầu lĩnh mới có thể lộ diện cái này gọi đỗ phong nhân tài ra ngoài thời gian một ngày liền trở lại giao nhiệm vụ hắn đến cùng là muốn giao nhiệm vụ vẫn là muốn lấy tiêu nhiệm vụ a nếu như hủy bỏ nhiệm vụ nhưng là muốn giao nạp tiền phạt đầu quy củ này cũng là rất tác động giết bất tử hỏa hồ đầu lĩnh chẳng những giết những cái t i ê phổ thông hỏa hồ không cho tính toán điểm cống hiến còn phải mặt khác giao nạp tiền phạt mới có thể hủy bỏ hiện hữu nhiệm vụ bởi vì không hủy bỏ hiện hữu nhiệm vụ liên tiếp không được kế tiếp nhiệm vụ ngươi nhìn một chút đi đỗ phong ném đi qua một cái túi càn khôn để nhân viên công tác tự kiểm tra lần này tương đối là ít nội danh lôi thành võ giả không có người nhìn chằm chằm hắn bởi vậy cũng không có gây nên vây xem cái đôi u hỏa hồ đầu lĩnh cái đôi u nhân viên công tác đem thần thức dọ vào trong túi càn khôn xem xét lập tức liền thấy được một đầu hỏa diễm đỏ tươi cái đôi u to không sai đây chính là nhiệm vụ chủ yếu vật phẩm có vật này mới xem như nhiệm vụ hoàn thành các loại lại còn không chỉ một đầu nàng đầu tiên là nhìn thấy một đầu hỏa hồ đầu lĩnh cái đôi sau đó nhìn thấy một đống lớn hỏa hồ nội đan tiếp lấy lại thấy được một đầu đỏ tươi cái đ u ô i to đồng dạng là đến từ hỏa hồ đầu lĩnh không thể nào chẳng lẽ là một cái huyệt động bên trong cư ngụ hai con hỏa hồ đầu lĩnh dựa theo lẽ thường t ô i nói đầu l ĩ n h p h ngã linh ở giữa là cạnh tranh quan hệ sẽ không ở tại cùng một cái trong huyệt động vậy hắn là như thế nào lấy tới hai đầu hỏa hồ đầu lĩnh cái đ u ô i cũng không thể trong vòng một ngày tìm tới hai cái hỏa hồ hang động đi tìm tới một cái đều đã xem như vật lý trong vòng một ngày tìm tới hai cái hỏa hồ hang động nói đùa cái gì ngay tại nhân viên công tác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm nàng lại thấy được điều thứ ba đỏ tươi cái nuôi to tự nhiên cũng là đến từ hỏa hồ đầu lĩnh lại thêm kiêm một đống lớn đến không hết hỏa hồ nội đan nàng đã suy nghĩ minh bạch cái này đỗ phong hoặc là thực lực siêu q u ầ n hoặc là chính là đã sớm tích chữ rất nhiều hỏa hồ đầu lĩnh cái đ u ô i cố ý đến lôi thành đổi lấy âm nguyên thạch bình thường tới nói đại lượng cần âm nguyên thạch cũng chỉ có quỷ tu cùng ma tu nhìn hắn dáng r ấ p trắng trắng mềm mềm nhã nhặn nếu như là cái ma tu thì thật là đáng tiếc quỷ tu cũng không quá khả năng bởi vì quỷ tu nói trắng ra là chính là nhân loại võ giả tại chết về sau một loại tu hành lựa chọn hảo hảo người sống không có ai sẽ lựa chọn đi làm quỷ tu tiếp tục làm việc nhân viên vừa tìm được đầu thứ tư cùng đầu thứ năm số lượng đến trình độ này. ngay à n n g ư tại nhân viên công tác lo lắng chờ đợi thời điểm vị tiêu phụ trách theo dõi đô phong lôi thành vệ sĩ vội vàng mênh mông chạy tới k i ể m lại ngũ cái huyệt động hỏa hồ thi thể hơi kém không có đem hắn mệnh chết phủ thành chủ quy củ chính là biến thái như vậy giết chết yêu thú điểm cống hiến cùng nội đan các loại tài liệu muốn tách gia tính Dết chết một ngàn con hỏa hồ, không ngàn bao i ế t t h y có thể mang về một t mang ngàn về r nhiêu g Đồng dạng mang về một ngàn trong cũng đó đan. đó đan, một về k ô n n g thể ó rõ lần này dết là này ngàn con n dết một Cho hỏa hồ. n công hiến, dết chóc điểm m ố n dựa tiểu h thú h e o yêu t t h đến thanh toán. n h Bao i ê Tiểu cô nương dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem lôi thành vệ sĩ bức thiết muốn biết một kết quả dạng này phong độ nhẹ nhàng một vị công tử nếu như là một quỷ tu vậy thì thật là đáng tiếc nhưng nếu như hắn là nương tựa theo bản lãnh của mình một ngày liền tiêu diệt toàn bộ ngũ cái hỏa hồ hang động thực lực t i ê cũng quá mạnh đi như thế anh tuấn tiêu sái lại có thực lực công tử làm sao có thể không để cho người ta động tâm asr vê đốt chương sáu trăm ba mươi năm xích diễm hổ phụ trách theo dõi đỗ phong lôi thành vệ sĩ không nói chuyện mà là vươn một bàn tay đổi mới nhanh nhất ý gì năm mươi điểm cống hiến nếu như là năm mươi điểm cống hiến đó chính là giết chết năm mươi cái hỏa hổ số lượng này còn chưa đủ lấy đem bọn nó đầu lĩnh dẫn ra nói rõ cái này năm đầu hỏa hồ đầu lĩnh cái đôi u đều là sớm chuẩn bị tốt nói không chừng còn là bỏ ra nhiều tiền mua vì đổi lấy ông nguyên thạch tốn tiền nhiều như vậy đi mua năm cái đôi xem ra người này thật là ma tu a kết quả vị tia lôi thành vệ sĩ đầu lắc cùng chống lúc lắc dùng tay trái chỉ chỉ bàn tay phải của mình còn cố ý đem năm ngón tay tách ra năm trăm điểm cống hiến bình thường hỏa hồ hang động có sáu trăm đến một ngàn con tả hữu hỏa hồ ở lại nếu nói như vậy hẳn là đạt đến một nửa có thể dẫn xuất một con hỏa hồ đầu l ĩ n h tới k i a đỗ phong nộp lên năm cái đôi u liền có bốn đầu là sớm chuẩn bị tốt có thể tại trong vòng một ngày đánh giết một con hỏa hồ đầu lĩnh cũng coi là không tệ nhưng hắn phí như thế lớn kinh đổi lấy âm nguyên thạch chỉ sợ vẫn là cái ma tu a đáng tiếc cầm đi lôi thành vệ sĩ bây giờ nhìn không nổi nữa nghĩ thầm nha đầu làm sao hôm nay t r ò n váng người ta nộp lên năm đầu hỏa hồ đầu lĩnh cái đôi bên trong lại có hơn năm n g h n khoản nội đan không bày rõ ra là năm n g h n điểm cống hiến nha làm sao nửa ngày đoán không được a dứt khoát đem mình ghi chép bài trực tiếp ném vào trên quầy năm n g h n phụ trách tiếp đãi vị tiểu cô n ư ơ n g này nga một cuốn g họng hô lên nàng cái này một hô không sao trong phòng tất cả mọi người nghe được cái gì năm n g h n ai kiếm lấy năm n g h n điểm cống hiến a một n g h n điểm cống hiến liền có thể đi tới một thành trì làm năm n g h n muốn làm cái gì a chuyện gì xảy ra cái gì năm n g h n a đúng a người hô to gọi nhỏ làm gì tiểu cô nương như thế một hô đồng nghiệp của nàng nhóm trước b u lại cả đám đều rất hiếu kỳ đám võ giả cũng nhao nhao ngừng chân quan sát bất quá cách quầy hàng bọn hắn không thể tùy tiện tiếp cận chờ tiểu cô nương đem ghi chép bài bên trên số lượng cùng các đồng nghiệp chia sẻ biết mọi người liền đều lòng dạ biết rõ có ý tứ đám này phụ trách tiếp đãi tiểu cô nương đều lựa chọn trở mặc m không có một cái nào lộ ra ra ngoài các nàng một là sợ đắc tội đến đỗ phong mặt khác cũng không muốn loại chuyện này bị ngoại nhân biết đám võ giả đi tới không thể thăm dò được tin tức gì cũng liền mênh mông rời đi đỗ phong lần này chỉ là giết chết hỏa hồ liền kiếm lấy năm n g h n điểm công hiến tiểu hát cho hắn chọn đều là loại kia hỏa hồ số lượng tương đối nhiều hang đ ộ n lại thêm năm con hỏa hồ đầu lĩnh cùng kia một đống nội đan tổng cộng làm hơn một vạn điểm công hiến đầy đủ đổi lấy m ộ ư ơ i cái thông hành lệnh nhưng phủ thành chủ có quy định một võ giả chỉ có thể đổi lấy một viên thông hành lệnh phía trên còn có khắp người này tin tức tương quan làm như vậy chính là vì phòng ngừa có người tự mình mượn bên ngoài hoặc là bán ra thông hành lệnh tất cả cái đồ chơi này đổi nhiều cũng vô dụng thuần tí là lãng phí điểm công hiến còn tốt chính là thêm ra tới điểm công hiến có thể tại thành phòng sử đổi lấy vật phẩm tỷ như nói luyện đan cần có dược liệu gen đúc cần có khoáng thạch cùng thành phẩm vũ khí đồ phòng ngự thậm chí còn có thể đổi được chiến kỹ địa bản g cơ hội khiêu chiến đây là ý gì tất cả có thể đổi lấy đồ vật đều viết tại trong một cuốn sách đỗ phong cầm lên chậm rãi lật xem có chút vũ khí đồ phòng ngự quả thật không tệ nhưng cần hải lượng điểm cống hiến mặt khác mình ra cá sấu giáp cùng lửa long kiếm đã rất khá không cần thiết ở chỗ này đổi lúc đầu hắn là dự định đổi lấy một chút dược liệu lấy về luyện đan vừa vặn mượn cơ hội tăng lên một chút tu vi nhưng đột nhiên lật đến một tờ trên đó viết mười vạn điểm cống hiến có thể đổi lấy một lần địa bản g cuộc thi xếp hạng cơ hội khiêu chiến ý gì làm sao chỉ là cơ hội khiêu chiến một lần liền đáng giá nhiều như vậy điểm cống hiến a phụ trách tiếp đại hắn tiểu cô nương vẫn rất có kiên nhẫn cùng đỗ phong kỹ càng giảng giải một chút cái này địa bản g cuộc thi xếp hạng tầm quan trọng cùng tiến vào bài vị sau đủ khả năng mang tới hiệu quả thực tế không nói những cái khác chỉ là tự động bị thất huyền vũ p h ụ chúng tuyển đầu này cũng quá hấp dẫn người bởi vì trên địa bản g hết thảy liền ghi chép một ngàn tên võ giả danh tự trên cơ bản liền đại biểu thiên nguyễn quốc người trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một ngàn、người. t h ấ đầu tiên từ điều kiện dự thi đến xem liền vô cùng khó a mười vạn cái điểm cống hiến kia là dễ dàng như vậy kiếm được a đỗ phong hôm nay có thể kiếm lấy hơn một vạn điểm cống hiến đó cũng là bởi vì vừa vận nhận được săn giết hỏa hồ đầu lĩnh nhiệm vụ thuận tiện đem phổ thông hỏa hồ cũng cho ghi chép đi vào nếu như nhận được là săn giết xích diễm hổ nhiệm vụ vậy liền phí sức xích diễm hổ mỗi lần nhiều lắm là xuất hiện hai con đại bộ phận thời điểm là chỉ xuất hiện một con liên sắt mang thu hồi nội đan cũng mới có thể đổi lấy đến hai cái điểm c ô n g hiến cái này xích diễm hổ số lượng thưa thất thực lực mạnh mẽ hết lần này tới lần khác mới chỉ là cấp sáu y ê u thú cũng bị phân chia đến hư hại cảnh võ giả nhiệm vụ phạm vi bên trong có thể nói là ai tiếp vào nhiệm vụ này a i không may cơ bản đều sẽ lựa chọn giao nạp tiền phạt từ bỏ nhiệm vụ muốn nhiều kiếm điểm cống hiến liền phải giết nhiều còn cư hình yếu thú đỗ phong dự định khi tiến vào tinh nguyệt thành trước đó trước lấy tới một lần địa bảng xếp hạng thi đấu cơ hội khiêu chiến như là đã có hơn một vạn điểm cống hiến đặt cơ sở dứt khoát ngay tại lôi thành góp đủ mười vạn được dù sao không cần rơi tiến vào kế tiếp thành c h ỉ cũng liền không còn giá trị rồi đỗ phong một suy nghĩ dứt khoát liền tiếp tục nhận nhiệm vụ tại lôi thành ở lâu một đoạn thời gian góp nhặt đủ mười vạn điểm cống hiến đổi lấy một lần địa bảng xếp hạng thi đấu khiêu chiến cơ hội có địa bảng xếp hạng thi đấu khiêu chiến cơ hội chẳng những có thể lấy tham gia trận đấu mà lại có thể đạt được một lần truyền tống cơ hội trực tiếp đi hướng tinh nguyệt thành bởi vì địa bảng xếp hạng thi đấu, chỉ ở tinh nguyện thành cử hành muốn dự thi nhất định phải phải đi bên kia lại nói đã góp nhặt đủ mười vạn điểm cống hiến võ giả cho thiên n g u y ệ t quốc làm cống hiến khẳng định đủ nhiều a đằng sau còn muốn trải qua lục cái thành trì nhiều lắm là sáu n g h n điểm cống hiến liền có thể thông qua duy nhất một lần tiêu xài mười vạn điểm cống hiến cho cái trực tiếp truyền t ố n g tinh nguyện thành cơ hội cũng rất bình thường cái gì s ă n g i ế t xích d i ễ m h ổ đỗ phong tràn đầy phấn khởi nghĩ đến lại nhân yêu thú xào h u y ệ t một lần g i ế t tới cái mấy ngàn con tốt nhất là có thể ngăn chặn mấy đám gấu lửa bởi vì gấu lửa nội đ a n cùng mật gấu đều có thể đổi lấy điểm cống hiến mà lại chính hắn trong tay cũng còn tồn lấy một chút gấu l ử a trên người vật liệu ở cái trước thành trì thời điểm không có toàn dùng xong kết quả tiếp nhiệm vụ xem xét lại là để hắn săn rết xích diễm hổ đây chính là độ khó giải thưởng lớn nhất lệ ít nhất nhiệm vụ tiểu cô nương không phải cố ý hô hắn đi giờ về đút chương 636, đặc thù ban thưởng đúng thật xin lỗi nếu không ta thay ngôi ư giao nạp tiền phạt đổi mới nhanh nhất phụ trách tiếp đại đô phong tiểu cô nương khẩn trương nói chuyện đều nói lắp cái này thật không phải nàng cố ý hành động mà là lôi thành nhiệm vụ là ngẫu nhiên ban bố vừa rồi một khắc này phát đến trong tay nàng chính là săn giết xích diễm h ổ nhiệm vụ không cần đỗ phong hiểu do đến quy tắc cũng không có trách cứ tiểu cô nương dù sao một cái thành phòng xử phổ thông nhân viên công tác kiếm không n h i ề u lại nói cũng không phải lỗi của nàng vậy ngài là muốn hủy bỏ nhiệm vụ sao tiểu cô nương biết đỗ phong rất có tiền giao nạp phiền phức cũng không phải chuyện lớn gì l i ê n vừa rồi kiếm những cái kia điểm c ô n g hiến nếu là đổi thành vũ khí đỗ phong ngự cái gì xuất ra đi bán một chút cũng có thể đổi được không ít tiền á không hủy bỏ ta tiếp đỗ phong giá nhân có cái quen thuộc chính là làm bất cứ chuyện gì cũng không nguyện ý từ bỏ săn giết xích diễm hộ nhiệm vụ là rất hố cái đồ chơi này một con sức chiến đấu không kém chút nào cấp bảy hỏa hồ đầu lĩnh như vậy cũng tốt so là một chút hư hại cảnh chín tầng đỉnh phong võ giả cũng có thể săn g i ế t bộ phận cấp bảy yêu thú là một cái đạo lý hồ loại yêu thú sức chiến đấu bản thân liền liền mạnh xích diễm h ồ lại là cấp sáu đỉnh phong yêu thú tại núi lửa hoàn cảnh tăng phúc dưới sức chiến đấu cùng cấp bảy yêu thú căn bản là không có khác nhau cái đồ chơi này dùng lượt nhưng n ố t không chết chỉ có thể là bùng nổ giết độ khó không thể so với thiết giáp ngạc á nhỏ mà lại tốc độ của nó còn đặc biệt nhanh cũng không cách nào dựa vào chiến thuật du kích thủ thắng người thật ta không còn suy tính một chút sao tiểu cô nương n h á y nháy mắt tựa hồ còn có chút những lời khác muốn nói thế nhưng là giới hạn trong trường hợp không tiện nói ra không suy tính giao cho ta đi đỗ phong nói tiếp vậy liền khẳng định là t h ậ t t i ế p không phải liền là một con xích diễm hổ n h à nhiều lắm là vận khí không tốt đụng phải một được một cái hai con đồng thời xuất hiện giết hết đổi lại kế tiếp nhiệm vụ chính là không cần đến vì thế từ bỏ nhiệm vụ làm cho cùng mình sợ giống như được rồi mời cẩn thận đọc nhiệm vụ yêu cầu tiểu cô nương giao cho đỗ phong một cái ngọc giản phía trên có nhiệm vụ kỹ càng miêu tả giết xích diễm hổ có thể đạt được một cái điểm công hiến quả nhiên là đủ hố thu hồi nội đan c tượng tượng hoa kháo đây là mấy cái ý tư a lại còn có đặc thù phúc lợi làm sao trước đó đều không ai sách ga đỗ phong một suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra bởi vì đám võ giả tiếp vào xích diễm hổ nhiệm vụ đều sẽ trực tiếp nộp tiền phạt thay người vợ cho nên cực ít có người biết ban thưởng nội dung cụ thể cũng có t số lượng à phủ thành chủ phát hiện i tiếp này dết cùng đỗ phong hôm nay tiêu diệt toàn bộ ngũ cái hỏa hồ hang động không sai lầy lắm hỏa hồ hang động không thể một mực tiêu d i ệ t toàn bộ xung giới có thể sống bắt năm con xích diễm hổ ảnh hưởng cũng không lớn nhìn như vậy tới là nhân họa đắc phúc ca giá nhân có phải hay không đầu vóc có bệnh à, tiếp xích diễm hổ nhiệm vụ còn như thế cao hứng đoán chừng là sợ choán vắng đi nếu không phải là không có tiền nộp tiền phạt người ánh mắt gì à mặc thành dạng này công tử sẽ không có tiền nộp tiền phạt sao người ta có lẽ chính là muốn thử xem tay nhìn thấy đỗ phong thật cao hứng đi ra ngoài đám võ giả bắt đầu chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ có người cảm thấy hắn có thể là không hiểu quy củ không biết xích diễm hổ có bao nhiêu khó g i ế t cũng có người cảm thấy hắn là không bỏ được giao nạp tiền phạt dù sao không phải số lượng nhỏ liền thật sự có võ giả bởi vì không bỏ được giao nạp tiền phạt kiên trì đi chấp hành nhiệm vụ kết quả bị xích diễm hổ ăn hết ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa đương nhiên cũng có người cảm thấy đỗ phong không phải thiếu tiền hàng người khả năng nghĩ đi trước thử một chút xích diễm hổ mặc dù lợi hại nhưng dù sao cũng là cấp sáu yêu thú phủ thành chủ đã đem nó phân chia tại cấp sáu bên trong có lẽ còn là có nhược điểm của nó đi chỉ cần bắt được nhược điểm này cố gắng rất dễ dàng liền có thể đ á c thủ nghĩ tới đây có mấy cái hiếu kỳ v õ giả l é n lén đi theo ra ngoài muốn nhìn một chút đỗ phong lại như thế nào cùng xích diễm hổ vật lộn vạn nhất học được cái gì từ chiều về sau cũng có thể khoe khoang một chút nào biết được đỗ phong tiếp xong nhiệm vụ cũng không có ra khỏi thành mà là đến tiệm thuốc mua thuốc đi mua xong thuốc về sau hắn liền trở về lưu điếm liên tục mấy ngày đều không có ra khỏi thành làm việc vô cùng địa thấp mấy tên hiếu kỳ võ giả lòng hiếu kỳ bị mài đến không kém đều cũng liền lưới nhắc lại theo nghĩ thầm tiểu tử nhận nhiệm vụ khả năng thật chỉ là thích sĩ diện mà thôi cố gắng qua mấy ngày chờ lấy ít người sẽ đi v ụ n trộm giao tiền phạt đem nhiệm vụ thoái thác dù sao tại chỗ cự tuyệt nhận nhiệm vụ quá mất mặt qua mấy ngày lại đi lôi đi sẽ giả bộ mình đã cùng xích diễm hổ vật lột qua thất ca ca ta lại đột phá trải qua trong khoảng thời gian này cố gắ lại thêm đỗ phong cung cấp đ a n dược đỗ ngọc nhi đã là lần thứ hai đột phá nàng từ quy nguyên cảnh một tầng sơ kỳ đột phá đến tầng thứ hai bây giờ lại đột phá đến tầng thứ ba hơn nữa còn là trung kỳ so sánh với mà nói mộ dung mạng toa vốn chính là quy nguyên cảnh tầng hai trung kỳ bây giờ mới đột phá đến tầng thứ ba trung kỳ tiến bộ muốn so đỗ ngọc nhi nhỏ một chút ừ n h ả o h ả o cố gắng tiến thất huyền vũ phụ cũng phải cần hư hại cảnh tu vi đỗ phong cũng không có nói các nàng chiến thu phẩm giai không được sự tỉnh trước cổ vũ mấy người hào hào tăng cao tu vi có lẽ thất huyền vũ phụ chấp định chiến thu phẩm giai cùng đông châu đại lục bên kia không giống liền xem như không được mình còn có thể dùng những phương pháp khác trước mang một cái đi vào một cái khác liền phải để viên thành giúp đỡ nghĩ biện pháp về phần đỗ tuyết bên kia đỗ phong n g ư ợ c lại không cần lo lắng bởi vì cái này nha đầu chiến thú đã tiến hóa qua từ tuyết hồ tiến hóa thành băng hồ trực tiếp vượt qua thập phẩm liên quan tới tiến hóa nguyên nhân chính n à n g cũng không phải rất rõ ràng suy đoán có lẽ còn là cùng công pháp thuộc tính có quan hệ đương nhiên cũng có thể là cùng lúc trước ở lại núi tuyết hoàn cảnh có quan hệ ngẫm lại lúc trước đỗ hạo là bởi vì nhận lấy bạch hổ đường chủ ảnh hưởng chiến thú đột nhiên tiến hóa đến siêu phẩm mà đỗ ngọc nhi chương ì là lâu dài ở tại tuyết tại sáu trăm ba mươi bảy hòa thọ tử đỗ ca cái này chất mật tay gấu cũng không tệ a đổi mới nhanh nhất lữ điếm trong phòng đ ỗ phong tiểu hắc cùng ba nữ hải tử làm thành một vòng tại hưởng dụng chất mật tay、gấu. Thừa dịp gần nhất hưởng rảnh, dụng gần gấu. dịp có đừng ỗ Phong đi mua tốt nhất thuận chút thường chút. hứa hẹn đã lâu đạo này chính. ong, đạo tiện dùng cũng sung này mong gia đi đem đã đ mua mật một một làm sau, lâu tốt Trở vị về về bổ nhìn tiểu hắc không thích ă n sinh ngựa thịt thế nhưng là chương chín chất mật tay gấu trải qua hơi nước làm nóng lại thêm vào mật ong cùng hai mươi bốn vị gia vị về sau cảm giác phát hiện hoàn toàn khác nhau nếu không phải là bởi vì còn có ba vị nữ h à i t ử tại nó thật muốn đem tất cả tay gấu ăn một miếng rơi nhã nhặn phải chú ý nhã nhặn đỗ phong vỗ một cái tiểu hắc đầu để nó ăn từ từ chú ý hình tượng kỳ thật tiểu hắc đã rất chú ý nhưng vẫn là ăn nhanh hơn người khác rất nhiều đỗ ca, vì phong nói g không sai liền ngay cả chính hắn cũng tại nguyên bản phối phương bên trên lại là một chút điều chỉnh mặc kệ là hỏa hầu vẫn là gia vị đều căn cứ tay gấu lớn nhỏ cùng độ dày làm tương ứng tăng giảm cuối cùng mới có thể làm ra mỹ vị như vậy thực phẩm tới c h ậ trí tuệ của nhân loại thật sự là vô tận a tiểu h ắ c tán dương một câu tiếp lấy vùi đầu mánh ăn đây chính là thần thú cùng phổ thông yêu thú khác biệt bình thường yêu thú chỉ biết là lợi dụng mình cường đại thân thể nội đ i ê n cùng nhân loại đối nghịch mà thông minh thần thú lại biết như thế nào cùng nhân loại ở c h u n g hòa thuận giống tiểu h ắ c loại này thần thú bên trong biến dị c h ủ loại đã phát triển đến hiểu được cùng nhân loại học tri thức trình độ dây chuyển bên trong tiểu thế giới bích ngọc cựu non lại sinh sôi một lần về số lượng lộn mấy vòng nhưng cơ số còn chưa đủ lớn đỗ phong không có bỏ được lấy chúng nó ra xuyến nổi lầu ăn ngược lại là thành phòng xử ban bố nhiệm vụ để hắn cân nhắc đến một vấn đề mới mình dây chuyền bên trong tiểu thế giới hiện tại có núi nhỏ cũng có hồ nước có thể đem bắt sống xích diễm hồ tạm thời đặt ở bên trong nhưng cũng chỉ có thể là tạm thời hành vi không cách nào làm cho nó ở bên trong trưởng thành bởi vì trong này không có núi lửa mặc kệ là núi lửa chết vẫn là núi lửa hoạt động một cái cũng không có xem ra tiểu thế giới này cấu tạo còn chưa đủ hoàn chỉnh a muốn làm sao mới có thể để cho nó có núi lửa thậm chí có núi lửa buộc phát mà tạo thành các loại địa chất tai hại hai nạn mặc dù không phải chuyện tốt lành gì nhưng cũng là trong thiên nhiên rộng lớn át không thể thiếu đồ vật trải i ể u t h i qua trong i i khoảng thời gian này tu trình về sau mấy cái kia theo dọi hắn võ giả sớm đã mất kiên trì ai cũng bận rộn đi chính đỗ phong cũng chuẩn bị kỹ cảng tu vi bên trên có tiến bộ từ hư hại cảnh sáu tầng đột phá đến tầng thứ bảy nhìn một chút tràn đầy phấn khởi tiểu hắc cũng không có ý đi ngủ h ắ n từ khía cạnh cửa thành vội vàng ra lối thành đi đỗ ca lần này cho ngươi nhiều bắt chút mà ăn ngon trở về đỗ phong lần này không có ý định giết yêu thú mà là muốn bắt sống lúc đầu ban bố nhiệm vụ bên trong chính là bắt một con sống xích diễm hổ có một vạn điểm công hiến nếu như giết chết coi như lấy tới hoàn mỹ vô khuyết giá hổ cũng mới một ngàn điểm công hiến nếu là dạng này đương nhiên bắt sống tốt nhất tốt ngươi dự định làm sao làm tiểu hắc nghe xong muốn bắt các loại yêu thú trở về nuôi nhốt đương nhiên cao hứng vậy liền đại biểu nó về sau có thể lựa chọn đồ ăn càng nhiều không qua núi trong đám sinh hoạt yêu thú đều là bạo tính tình bị giết chết là có thể nhưng muốn thu phục bọn chúng kia là khó càng thêm khó liền xem như bị nhốt rồi không cách nào phản kháng cũng sẽ tự bạo yêu đan làm đánh cược lật gối ừ n vấn đề này xác thực đáng giá cân nhắc trước đó đỗ phong vẫn tại cân nhắc vấn đề này đã có đại thể mạch suy nghĩ nhưng cụ thể áp dụng còn cần chờ bắt lấy yêu thú về sau lại nói đã thành phòng xử sẽ tuyên bố bắt sống xích diễm hổ nhiệm vụ đã nói lên nó là có thể bị bắt lại nếu không đừng nói là một vạn, điểm hiến, liền xem như mười vạn trăm vạn điểm cống hiến cũng vô dụng đỗ ca người trước tiên có thể bắt một con tiểu nhân t i ì n đến ta giúp ngươi thử một chút đỗ tuyết một mực tại nghe hắn cùng tiểu hắc đối thoại đột nhiên từ bên cạnh sen vào một c â u miệng bây giờ các nàng ba nữ hải tăng thêm tiểu hắc đều sinh hoạt tại dây chuyển tiểu thế giới bên trong đã muốn cải tạo hoàn cảnh tự nhiên cũng phải ra một phần lực được rồi đỗ phong lập tức tới động lực t h i chuyển ra thân pháp từ từ hướng núi lửa khu vọt chạy trước chạy trước vừa hay nhìn thấy có một con hỏa thọ tử cũng đang chạy dứt khoát liền đuổi theo hỏa thọ từ loại vật này đ ư n g nhìn không có nhiều lực công kích nhưng chính là chạy đặc biệt nhanh chỉ cần có gió thổi cỏ lay liền sẽ liệu mạng chạy liền xem như không ai đuổi cũng phải chạy lên hơn nửa ngày mới dừng lại nó trước đó chính là nhận lấy võ giả kinh hãi cho nên chạy đến bây giờ còn không dừng lại tới mau nhìn có người đang đuổi hỏa thọ tử đồn đốc cái đồ chơi này sao có thể đuổi theo kịp mấy cái đi ngang qua võ giả nhìn thấy đỗ phong đang đuổi hỏa thọ tử cảm thấy rất ốc liền xem như tốc độ ngươi lại nhanh đều không nhất định có thể bắt được hỏa thọ tử bởi vì món đồ kia không riêng gì chạy nhanh còn tả hữu nhạy tương hình thể có nhỏ như vậy cho dù là đuổi kịp cũng không tốt bắt chúng cho ta ngay tại mọi người soi mói thời điểm đỗ phong tụ thành một đầu khí roi x o á t văng ra ngoài công bằng vừa vặn quất vào hỏa thọ tử trên thân hắn xuất thủ có ít vô cùng đã có thể rút chúng hỏa thọ tử lại không đả thương nó thu khí roi quân chúng hỏa thọ tử sau đó đ ô n g nhiên trở về còn lại hỏa thọ tử thân thể bị lăng không mang theo hướng về đỗ phong bay tứ tung tới ha ha xem ra cũng không khó lắm bắt nha ẩm đỗ phong đang đắc ý đột d u n g động cảm giác không thích hợp còn chưa kịp né tránh hỏa thọ tử ngay tại hắn trước mặt nổ tung vật nhỏ này tính tình vẫn rất bạo tha rằng tự bạo yêu đan cũng không nguyện ý bị nhân loại bắt sống mấu chốt là sớm không bạo m u ộ n không bạo vừa vặn đến đô phong trước mặt thời điểm đột nhiên nổ tung tranh c ũ n g không t r ự tránh phi phi phi loại uy lực này bạo tạc căn bản là không đả thương được đô phong không đủ hôm nay hắn không có mặc da cá xấu giáp cũng không mang ra khăn trùng đầu bị t ạ c một thân một m ặ t xám làm cho rất chật vật nôn mấy ngụm nước bọn sau đó lại thi triển mấy lần sạch sẽ chú mới đem toàn thân cho làm sạch sẽ ha ha ha g i ấ u ở trong dây chuyền ba vị nữ hai tử thấy cảnh này đều cho vui như điên cười heo đều không thẳng lên được giờ vê đốt chương sáu trăm ba mươi tám bắt dư thành công ha, ha, ha. những cái kia vây xem v õ giả cũng là xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn t ừ n g cái đối đỗ phong chỉ trò chế rêu hắn bắt giữ hỏa thọ tử hành vi đổi mới nhanh nhất dựa vào để các ngươi cười chờ lao tử kiếm lời điểm cống hiến nhìn các ngươi còn cười ra tiếng thẳng thắn giảng bị hỏa thọ tử nổ thoáng một cái đỗ phong cũng có chút không có ý tứ tranh thủ thời gian túi đầu chạy trốn bị người quen trò cười còn chưa tính để người xa l ạ nhìn thấy này tấm cờ u n tướng thực sự quá mất mặt xem ra loại này đuổi kịp hỏa thọ tử sau đó dùng roi quấn lấy phương pháp không được đỗ phong phân tích một chút chủ yếu có hai phương diện vấn đề một là bởi vì truy hỏa thọ tử nhát gan đã khẩn trương lên mặt khác chính là bị quấn ở về sau nó phát hiện thân thể không cách nào tự điều khiển dứt khoát liền dẫn nổ yêu đ a n n g h ị đến cái đồng quy vô tận muốn bắt lấy hỏa thọ tử liền phải giảm bớt hoặc là tận lực phòng ngừa truy đuổi quá trình tốt nhất là tại nó còn không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp bắt lấy mặt khác chính là thu vào dây truyền t i ể u thế giới quá trình tốt nhất càng là càng nhiều càng tốt kỳ thật vừa rồi liền đã ác hơn nhiều từ quấn lấy lại kéo đến trước mặt đến cũng bất quá mới thời gian một hơi thở mà thôi muốn không cho hỏa thọ tử tự bạo liền phải so thời gian này còn t i ế u giúp ta tìm xem nơi nào có con thọ Đỗ phong một bởi ê n chạy một vì cái gọi h là thọ không có ba hang con thọ ổ không chỉ một lối ra cho dù là ở chỗ này trả lại nó cũng sẽ từ mặt khác cửa ra vào chạy mất mà lại một cái cửa ra khác cũng không tại phiến khu vực này trừ phi là chạy mấy cái địa phương khắp nơi chắn con t h ỏ ổ thế nhưng là như thế cũng quá phiền thoái người cứ việc tìm là được ta tự có biện pháp thân là lớn nhất trí tuệ nhân loại chủng tộc đỗ phong đương nhiên sẽ không bị vấn đề này chẳng lẽ hắn chính là muốn biết nơi này đến cùng có hay không con thỏ về phần làm sao b ắ t không cần tiểu hát quản tiểu gia hỏa này chạy đến đi vòng vo một vòng khắp nơi người n g ử i sau đó xác định mấy nơi đỗ phong nhìn một chút mấy cái k i a cửa h a n g ở giữa khoảng cách sau đó liền bắt đầu bố trí t r ậ p pháp xác trận khẳng định không thể dùng bởi vì hắn là muốn bắt sống không trận cũng không thể dùng hòa thọ từ cùng cỡ lớn yêu thú còn không giống căn bản cũng không làm sao vật lộn mỗi lần bị bắt lấy lập tức liền dẫn bạo yêu đan tự sát cho nên hắn bố trí một cái diện tích che phủ tích tương đối lớn mê trận để hỏa thọ tử cho dù là lâm vào trong đó cũng không biết mình đã đứng trước nguy hiểm trận pháp bố trí xong về sau hắn ở giữa trưng bày một chút con mồi con mồi chia làm hai chủng một loại là con t h ỏ thích ăn nhất có xanh tăng thêm một chút tăng cường hương vị bập phấn một loại khác là có khô lăn lộn có tê liệt tác dụng dược liệu một khi hỏa thọ tử ăn liền sẽ té x ỉ u chờ nó té x ỉ u về sau liền không tồn tại tự bạo nguy hiểm hết thể chuẩn bị sẵn sàng đỗ phong xa xa né tránh sau đó chờ lấy hỏa thọ tử ra từng đợt hương khí phiêu tán ra hỏa thọ tử bắt đầu lá gan của bọn nó phi thường nhỏ cũng không dám bọn thẳng ra ăn mà là tại cửa hang không ngừng quan sát loại thời điểm này nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay hỏa thọ từ lập tức liền sẽ rụt về lại độ phong phi thường có kiên nhẫn đứng xa xa nhìn cũng không sốt ruột xuất thủ có câu chuyện xưa gọi là thọ không ăn cỏ gần hang nếu như những cái kia cỏ xanh đặt ở con thọ ổ bên cạnh khẳng định là không được cho nên bọn chúng được gan bài đến khoảng cách con thọ ổ tương đối thích hợp khoảng cách không phải rất xa cũng không phải rất gần vừa vặn có thể tiêu trừ tính cảnh giác qua sau một thời gian ngắn có một con tương đối béo tốt hỏa thọ từ trước chui ra nó thật sự là thèm không ở tại này một đám hỏa thọ từ bên trong cũng thuộc về lá gan của nó lớn nhất bởi vậy mới ăn nhất mập mập con thọ đầu tiên là c ẩ n thận dịch chuyển về phía trước mấy bước sau đó nhanh chóng rút lui trở về liền cùng phát hiện cái gì giống như nếu như ngươi cho rằng là mình bại lộ vậy liền sai kỳ thật nó không hề phát hiện thứ gì liền thuần túy là làm dáng một chút quả nhiên mập con thọ chạy về đi về sau nhìn xem không có vấn đề gì liền lại chui ra ngoài hấp tấp hướng về xa xa một đống cỏ khô nhảy tới k i ê m một đống cỏ khô đúng lúc là quay rất nhám thuốc cái đ ằ n kia mau ăn mau ăn đã ăn xong ngoan, ngoan cho ta ngủ đỗ phong trong lòng mắt mặc niệm hy vọng con kia mập con thỏ mau đem cỏ khô ăn kết quả con kia mập con thỏ đi đến cỏ khô trước mặt trước dùng cái mũi ngửi ngửi lại vây quanh chuyển hai vòng ngay tại đỗ phong coi là nó muốn ăn thời điểm con kia cái này mập con thỏ đột nhiên nhảy dựng lên bay lên nhỏ chân ngắn mà đem cỏ khô cho đại bay hoa kháo tiểu xúc sinh này còn tới tính khí hòa thọ tử quả nhiên cơ cảnh hơn người nó v ừ a ơ y mà đoán được đống kia c ỏ khô có vấn đề biết bên trong để vào cái khác không tốt đồ vật cho nên tính tình đi lên trực tiếp một cức cho đ ạ bay thàng danh con đỗ phong hiện tại khắc sâu giải được thàng danh con cái từ này tồn tại cái này con thỏ dày vào thật đúng là rất làm giận bất quá mình phải có kiên nhẫn bởi vì con kia mập con thỏ còn không có chạy mất chẳng những nó không có chạy mất lại có mấy cái hỏa thỏ từ từ trong động chui ra ân lần này hẳn là có thể làm đi con kia mập con thỏ vẫn là đi ở trước nhất hướng về kia đống cỏ xanh đi tới đỗ phong lặng lẽ tiến vào trong trận pháp len lén đi tới bên cạnh của nó bởi vì có trận pháp n h i ệ m hộ, con kia mập con thỏ cũng không có phát hiện hắn bên trong ngay tại nó mới ăn được cái thứ nhất thời điểm đỗ phong trực tiếp một gậy đánh tới lần này hắn không cần khí roi càng không cách dùng thuật bởi vì như vậy rất dễ dàng bị phát hiện quả nhiên nguyên thủy nhất phương pháp dùng tốt nhất một côn này t ử xuống dưới trực tiếp cây đuốc con thọ cho đánh cho bất tỉnh cái thứ nhất hỏa thọ tử bị đánh cho bất tỉnh cái khác con thọ phát hiện tình huống không tốt lập tức tứ tán ra đám xúc sinh này tính cảnh giác quả nhiên đủ cao không tốt còn tốt mình đã bắt được một con phía sau liền nhìn đỗ tuyết làm sao bây giờ nếu như nàng cũng không có cách vậy mình liền phải để nó một mực trắng bắt sống xích diễm hổ ngược lại là có thể dùng loại phương pháp này đánh không sai biệt lắm đánh cho bất tỉnh sau đó để nó một mực trắng đến giao phó cho thành phòng sử thời điểm cương trào đến hỏa thọ tử đỗ phong chính cao hứng muốn theo dây chuyển bên trong tiểu thế giới đ ỗ tuyết cầu thông một chút đột nhiên cảm giác được phía dưới một trận ý lạnh chuyển đến biết đại sự không ổn trước kia đều là đỗ phong từ phía dưới đánh lén người khác thật đúng là lần đầu bị người khác từ phía dưới đánh lén người này ẩn nấp năng lực thật mạnh không những mình không có phát hiện hắn liền ngay cả tính cảnh giác cao như vậy h ỏ a thọ tử cũng một mực không có phát hiện thời khắc mấu chốt hắn đột nhiên hướng về sau nhảy lên hiểm hiểm tránh đi một chiêu này cái này giã ngoại hoang vu núi lửa khu vực tất cả mọi người là vì đến săn bắt yêu thú đến cùng bao lớn thủ về phần phí như thế lớn kình đến đánh lén mình Giờ về lòng tham sát thủ ẩm vị này sát thủ kiếm pháp thật đúng là có đủ mánh một kiếm đâm vào không khí kiếm khí ngăn vậy mà tại trên mặt đất lôi ra một đạo thật sâu câu tới nhắm chuẩn đúng lúc là đỗ phong giữa hai chân địa phương hắn tranh thủ thời gian hướng về sau liên tục làm mấy cái lộn mèo mới xem như tránh đi、đột. đối phương sẽ dùng thổ đội đỗ phong chơi thuần thục hơn hắn dứt khoát cũng tới cái thuật đ ộ thổ đi đầu một bước tiến vào dưới mặt đất núi lửa q u ầ n chung quanh dưới mặt đất thổ chất tương đối căng đầy lặn xuống cũng không phải là dễ dàng như vậy mà lại càng hướng xuống nhiệt độ liền càng cao nếu như sẽ chỉ thuật độn thổ nhưng là không có miễn dịch l ử a dịch bên trong không đến được bao sâu liền sẽ nóng không được kỳ thật sát thủ rất buồn b ự c không nghĩ tới gặp được một cái cũng h i ể u độn thổ người bình thường hắn từ phía dưới đánh lén cơ bản đều là nhất kích tất sát cho dù là giết không chết cũng sẽ làm bị thương đối phương hạ thân đánh trước lửa tàn sự tình phía sau liền làm rất dễ thế nhưng là lần này k í c h thứ nhất không thể đánh chúng đỗ phong là hắn biết sự t ì n h không ổn quả nhiên tiếp xuống mấy lần muốn lặn xuống đánh lén đều bị đối phương cho vượt qua cái này liền náo nhiệt hai người trong lòng đ ấ tiêu ngươi lặn xuống ta phía dưới đánh lén một chút ta lại lặn xuống ngươi phía dưới đầm một kiếm hai người đánh lấy đánh lấy đã nghe đến một c ô đốt cháy khét hương vị tiếp lấy dưới chân không còn liền r ắ t xuống bởi vì lặn xuống quá sâu vợ ơ y mà tiến vào một cái lòng đất hỏa quật bên trong cái này hỏa quật vẫn còn lớn ở giữa có một đầu ngay tại chạy xuôi dung nham sông hai bên thổ nhưỡng đều là xích hồng nhăn sắc mật độ rất lớn không cách nào dùng thuật độn thổ chui vào là ai p h ả i ngươi tới chuyện cho tới bây giờ hai người mặt đối, mặt đấy, đã đem bộ dáng của đối phương nhìn rõ ràng đỗ phong dứt khoát trước hết hỏi một chút hắn là ai phái tới mọi người không không có khả năng phí như thế lớn k ì n h đến ám sát chính mình nhìn người này thân thủ tám chín phần mười là thu người tiền tài thay người làm việc sát thủ ngươi hỏi nhiều lắm chúng ta thất sát người xưa nay sẽ không bán cố chủ Úc,、like、đúng là trước chức cho cả ngốc. Trước cũng cả được công nguyên người thường này, bọn người ngũ Phong lần lần toàn diện. Không nghĩ tới lần này ẩn vẫn mạnh gặp gặp đều qua tiểu quả đều phu mấy lai là là là là là ai kia đội, mỗi đội tới thất sát thật thất sát tổ tất thất sát kết sát thủ, ẩn ấp công phu vẫn rất họ ấp đó Đỗ Phong trong tay lửa kiếm, cười cười. Ta đã xem thừa ấ thất gấp t sát chết chút giật sát tiền ta tiền, trở giết thế sẽ sao bán giá người cũng không phương Phong mình, hắn làm sao nhớ kỹ thất sát người chỉ nhận tiền không nhận người người hắn nào. Đối đôi cố chủ. có chỉ h kỹ để Đỗ làm A ra về dịp nói chuyện công phu đỗ phong quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh cái này hỏa q u ộ c hẳn là cất vài vạn năm thậm chí càng lâu nói không chừng có thể tìm tới một chút bình thường không gặp được bảo vật nếu như có thể không đậu tủ h hắn cũng không muốn cùng người này đánh nhau ở chỗ này bởi vì một khi đánh nhau có khả năng dẫn đến dung nham dâng trào núi lửa bộc phát như loại này chậm chạp chạy sôi dung nham sông là đạt đến một loại nào đó kỳ l ạ trạng thái thăng bằng một khi sự cân bằng này bị phá hư sự tình coi như khó mà nói cái này một cái l ử a r ế t phun trào vẫn là việc nhỏ có khả năng sẽ dẫn đến xung quanh núi l ử a liên hoàn đại phun trào đến lúc đó ngay tại phiến khu vực này săn lùng đám võ giả sẽ phải tao hương không được lặp lại lần nữa chúng ta thất s á t người tốt tốt tốt dừng lại ta ra gấp ba giá tiền thế nào còn không đợi đối phương trả lời xong đỗ phong lại đem giá tiền nâng lên gấp ba chúng ta thất s á t người gấp năm lần đủ nhiều đi trang diện trở nên có chút kỳ quái vốn phải là sát thủ ám sát chết đỗ phong hay là hắn phản sát chết đối phương thế nhưng là hai người đứng tại dung nham sông bên cạnh đột nhiên trò chuyện lên trời gấp năm lần ngươi cầm ra được sao đỗ phong còn tưởng rằng đối phương ý nguyên sẽ nói chúng ta thất s á t người chưa từng phản bội cố chủ không nghĩ tới đối phương bắt đầu hoài nghi hắn không đào đâu ra số tiền như thế quả nhiên cùng trong truyền thuyết thất s á t người không có bất kỳ cái gì thiết tháo chỉ cần giá tiền đầy đủ cao bọn hắn liền có thể làm bất cứ chuyện gì nếu như tới là hai tên sát thủ ngươi thậm chí có thể mua được trong đó một tên đi giết chết một gã đồng bạc khác yên tâm chỉ cần ngươi nói giá ta liền xuất ra nổi đỗ phong lòng tin mười phần vừa nói chuyện một bên lặng lẽ từ phía sau l ư n g thả ra tiểu h á c đối i hiểu chơi lôi điện. ề về liền u hắc thế nhưng thần thú nhất tới mặt đất lân, chính cùng Nó lạng yên không một tiếng động liền nhập dung là kỳ am lửa sau, một tiềm chạy sông bên nhập trong.、Đối、với người khác tới giảng dung nham sông là chỗ trí mạng nhưng đối với n ó tới nói đó chính là ngâm cái thoải mái tắm nước nóng nếu như có thể lại nóng một chút vậy thì càng tốt hơn ừ m lấy thân phận của ngươi hẳn là có thể cùng tư đồ gia tộc vay tiền sát thủ đánh giá một chút giá cao như vậy tiền nếu như mở rộng gấp năm lần đỗ phong một người thật đúng là không nhất định cho lên bất quá không quan hệ hắn là tư đồ gia tộc tương lai có rẻ nhất định có thể lấy tới tiền trước tiên đem tiền mang về sau đó lại đi cùng nam cung gia tộc người bàn điều kiện nếu như không thêm giá như vậy thất s á t tổ chức liền nên trái lại đổi giết bọn hắn nam cung gia tộc người là nam cung nhạc để người tới đi giá tiền là chín làm sao người biết đỗ phong nói thẳng ra nam cung nhạc danh tự làm cho vị kia sát thủ s ư n g sở hắn đã nghĩ n g ký giá tiền còn chưa nói xong liền cho nén trở về kỳ thật đỗ phong ngay từ đầu liền hoài nghi lúc này cùng nam cung nhạc có quan hệ nhưng là không thể xác định dù sao mình đắc tội quá nhiều người nhưng đã giá tiền đặc biệt cao sát thủ lại nâng lên có thể cho tư đồ gia tộc vay tiền ngoại trừ nam cung nhạc liền không có người khác ta chẳng những biết là nam cung nhạc còn biết ngươi có thể đi chết rồi đỗ phong nói câu nói này thời điểm cũng không hề động bởi vậy tên sát thủ kia còn tưởng rằng hắn là phô trương thanh thế hắn ngay tại suy nghĩ một vấn đề mình là nên xử lý vị này mới k i n h chủ vẫn là trở về lại cùng nam cung gia tộc người nói chuyện tăng giá sự tình nếu là có thể đem giá tiền lại tăng thêm mấy lần sau đó lại động thủ càng có lợi không bằng lần này trước hết rút lui đang muốn đến nơi đây đột nhiên cảm giác hai chân mềm lún tiếp lấy cả người liền chìm vào dung nham trong sông tiểu hắc đánh lén tốc độ thực sự quá nhanh tên sát thủ kia liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra chỉ là trong không khí n h i ề u một cỗ loại thịt đốt cháy khét hương vị hắn mặc dù thuật độn thổ luyện được cũng không t ệ lắm nhưng kháng hỏa năng lực thực sự quá kém làm không tệ đỗ phong nhìn thấy tiểu hắc há mồm phun ra đồ vật sờ lên đầu của nó lấy tư cổ vũ bởi vì kia là một chiếc nhẫn chuẩn sắc mà nói là một cái chữ vật giới chỉ bên trong chẳng những có lần này nhận được thù lao còn có sát thủ bình thường góp nhặt rất nhiều tiền tài bất nghĩa cũng không biết có phải hay không cùng với đỗ phong lâu ngay cả tiểu hắc đều trở nên như thế tham tiền tại sát thủ trước khi chết còn để người ta ngón tay cho căn xuống tới liền vì có thể sắp xuất hiện chiếc nhờ nở từ dung nham trong sông dẫn tới nếu không ở phía dưới cua thời gian dài cho dù là chữ vật mượn nhờ cũng sẽ không chịu nổi nhiệt độ cao h n Chương 640, Hỏa Linh mất. Hỏa 640, l o Tổ. Thế nào, lần này c ó có Có có thể ăn thịt dê nướng đi. Tiểu thể thịt, thật thể thể trở hắc phong bích cho phong ăn ăn ăn ăn, ăn. nướng xuyến ngọc non cũng liền người dê đi? đỗ đủ Đỗ liều. cứu vì vào về là sự mất ộ t hồi phá chữ liền vỡ v bên trong tinh thạch thật là không ít mà lại đại bộ phận là tử s ắ t tinh thạch cái này nam cung nhạc thật đúng là khá hào phóng vỡ ơ y mà dùng t ử tin h cùng thất s á t người kế toán t thù lao người trẻ tuổi người linh sùng không tệ a ngay tại dương dương đắc ý thời điểm đột nhiên nghe được có người ở bên thai mình nói chuyện hắn lập tức quay người quan sát một chút cũng không có phát hiện phụ cận có người nào tồn tại tiền bối q u a khen rồi văn bối cùng tiểu hắc mới quen đã thân xem như bằng hữu kỳ thật tìm không thấy người cũng không phải đáng sợ nhất đối phương cũng không ở bên cạnh mà là thông qua truyền âm nhập mật phương thức đem thanh â n gửi đi đến đỗ phong bên thai đáng sợ là đối phương có thể chuyển tới đỗ phong lại không cách nào nghịch hướng chuyển trở về loại tình huống này chỉ có một khả năng chính là đối phương thần n i ệ m mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều đỗ phong thần n i ệ m liền đã so cùng giai võ giả cường đại hơn nhiều còn mạnh mẽ hơn hắn mấy cái giai tầng thần n i ệ m kia phải là dạng gì tồn tại a i trách không được phụ thân đan hoàng năm đó thường thường nói nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên để hắn tuyệt đối đừng kiêu ngạo tự mãn có đúng không nếu là bằng h ư u vì sao không giải trừ chủ phó kế h ước nhìn nó còn nguyện ý hay không tiếp tục đi theo ngươi câu nói này ở bên thai nhớ tới thời điểm đỗ phong mắt nhìn thấy dung nham trong sông dung nham lục n g o liền như là là giang hà phát hồng thủy dung nham cũng sẽ tiếp lấy đại lượng dung nham bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ tập cuối cùng tụ tập thành một vị lão giả bộ dáng cái gọi là lão giả cũng không phải là chính quy trên ý nghĩa nhân loại lão giả càng không phải là có võ giả giấu ở dung nham bên trong cố lộng huyền hư mà là giống tượng bùn dùng dung nham tạo nên ra một nhân loại hình tượng mà thôi hiện tại đỗ phong liền hiểu vì cái gì đối phương thần n i ệ m cường đại như thế nguyên lai、like、hắn căn bản cũng không phải là con người thực sự cũng không phải yêu tu hoặc là ma tu mà là một cái thuần túy linh thể linh thể không có nhục thân chuyên môn tu thần n i ệ m dựa vào thần n i ệ m đến phát động công kích cho nên tu đặc biệt cường đại vị lao giả này chính là một cỗ sinh tồn ở dung nham trong sông thần niệm hoặc là có thể hiểu thành sinh tồn ở trong lửa linh thể cùng tinh linh bộ lạc hòa linh có dị khúc đồng công c h i diệu v ạ n bối đỗ phong không biết tiền bối cao tính đại danh nếu ta giải trừ khế ước tiểu hắc y nguyên không rời đi tiền bối làm như thế nào dạng. đỗ phong minh bạch đối phương ý tứ hắn khẳng định là cảm thấy mình không xứng có được thần thú kỳ lân nhất là tiểu hắc vẫn là biến dị thần thú bởi vì thần thú cũng rất cao n g o không nguyện ý bị nhân loại thúc đẩy năm đó vừa đạt được tiểu hắc thời điểm vì mau chóng đem nó thuần hóa đỗ đồ long cho nó tăng thêm một đạo chủ phó khế ước cái gọi là chủ phó khế ước cũng là linh hồn khế ước một loại chỉ cần chủ nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể để linh sủng hôi phi yên diệt kỳ thật đạo này chủ phó khế ước lúc đầu cũng không phải đỗ phong yêu cầu thêm cho nên hủy bỏ cũng không quan trọng hắn tin tưởng bây giờ tiểu hắc sẽ không lựa chọn rời đi ta chính là h ỏ a linh lão tổ tiểu tử ngươi là gan không nhỏ còn cùng cùng ta lão nhân ra đánh cược hắc kỳ lân nếu là thật không nguyện ý rời đi lão nhân ra ta có thể đưa ngươi một vật h ỏ ả linh lão tổ hư lạnh một tiếng đối với đỗ phong rất là khinh thường nghĩ thầm tiểu tử ngươi còn dám cùng ta đánh cược lão nhân ra ta đều sống hết mấy vạn năm người gì chưa thấy qua hắn cũng không phải thổi bởi vì dung nham sông tại núi lửa còn khu vực lưu động tại phụ cận hoạt động võ giả làm mọi chuyện h ỏ a linh lão tổ tất cả đều nhìn ở trong mắt bao quát vừa rồi đỗ phong cùng sát thủ ở giữa sự tình hắn cũng một tia không rơi đều thấy được liền ngay cả những cái kia huyết lang bao đ ố m thậm chí là ở rừng c h â u nước tại không có chủ phó khế ước hạn chế tình hồn g d ư ớ i cũng không nguyện ý bị nhân loại trói buộc một khi khế ước giải trừ thừa cơ chạy mất kia đã coi như là tốt đại bộ phận sẽ cắn xé mình chủ nhân trước đem nhiều năm qua chịu khuất lục tất cả đều trả lại nếu là đường đường hắc kỳ lân tại không có chủ phó khế ước hạn chế tình hồn không đem cái này gọi đỗ phong tiểu t ử ăn hết kia mới gọi quái sự đâu vật gì tốt có thể để van bối xem trước một chút sao đỗ phong sau khi nghe trong lòng âm thầm bật cười nghĩ thầm dung nham trong sông h o a linh không biết tồn tại mấy v ạ năm n hắn cho đồ vật khẳng định không tầm thường a nói không chừng lúc trước nhân loại cờ giả trong lúc vô tình xâm nhập nơi đ â y lưu lại bà bối ít cùng ta ngang n lạnh ngươi trước giải trừ khế ước lão nhân gia ta tự nhiên giữ lời nói h o a linh lão tổ đem trứng mắt do đến đỗ phong không dám tiếp tục ba hoa lão nhân gia ông ta đều sống hết mấy và năm sẽ còn cùng một đứa bé chơi xấu không thành bất quá căn cứ hắn đối thần thú hiểu rõ một khi chủ phó khế ước giải trừ tiểu hắc khẳng định sẽ bạo khởi ăn hết đỗ phong sau đó lưu tại nơi đây sinh hoạt một đoạn thời gian dung nham sông đối với kỳ lân tu hành vẫn rất có trợ giúp giải đỗ phong làm việc dứt khoát lưu loát một câu liền thật đem chủ phó khế ước cho giải trừ giải trừ xong về sau vẫn không quên vua v u a tiểu hắc đầu đùa nó chơi cái này cái này sao có thể họa linh lão tổ s á c thực rất lợi hại một chút liền có thể nhìn ra đỗ phong là thật đem hắn cùng tiểu hắc ở giữa chủ phó khế ước cho giải trừ nói cách khác hắc kỳ lân bây giờ là thân tự do cấp sáu hắc kỳ lân sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với nhân loại đoạt thiên cảnh võ giả vì sao nó không bạo khởi ăn hết đỗ phong còn cần thân thể không ngừng cọ bắp chân của hắn đến cùng còn có hay không một chút làm thần thú tính tự giác ca đơn giản quá không tiết tháo thần thú huyết mạch rất cao quý đầu lâu của bọn nó càng là cao quý vô cùng không cho phép người khắc đụng nhưng đỗ phong đang giải trừ chủ phó khế ước về sau còn cố ý sờ lên tiểu hắt đầu thuận tiện gậy một cái đầu băng hỏa linh lão tổ sống mấy vạn năm chưa hề cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này a cùng hắn tưởng tượng bên trong thần thú kỳ lân kém cũng quá lớn đi hắc kỳ lân ta đến hỏi ngươi lưu lại theo giúp ta lão nhân ra được chứ hỏa linh lão tổ biết mình thua nhưng thua trận một kiện bảo bối cũng không quan hệ chỉ cần hắc kỳ lần chịu lưu lại kia đỗ phong t ổ n thất muốn so hà lớn tại sao muốn lưu lại c ù n g ngươi ngươi sẽ làm thịt dê nướng sao tiểu hắc lung lay đầu trở về hỏa linh lão tổ một câu cái gì vì sao kêu thịt dê nướng hỏa linh lão tổ nghe được đầu một động nghĩ thầm thịt dê nướng là cái gì trí tôn pháp bảo lại có thể để thần thú hắc kỳ lần khăng khăng một mực đi theo nhân loại phi ngay cả thịt dê nướng cũng không biết còn muốn để cho ta đi theo ngươi thật sự là sống vô dụng rồi lâu như vậy kết quả tiểu hát chẳng những không đồng ý đi theo hỏa linh lão tổ còn đem hắn lao nhân ra cho mắng một trận thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho a ngươi Ngươi! Hỏa linh run nhưng vẫn là không do thịt dê nướng đến cùng là cái gì Chí tôn pháp bảo. Bởi vì đến núi nhiệm muốn cùng mạng, không có ai sẽ có cái kia tâm tình, tại giã ngoại hoang nướng ăn. Hắn chính là sống vàn năm, cũng không có khả năng minh gì giả, giã ria cái Bởi tới tới liều ai cái kia tại Hỏa khí thịt pháp khu thú thịt thêm khả mạch. lửa láo là là là làm là làm là do bảo. tổ trí tâm dâu dậy, đều yêu vu mấy vì vực võ vụ dê dê có có có sẽ nghĩ thầm ngươi cái lao già còn muốn châm ngọi ta cùng đ ỗ ca quan hệ trong đó nếu là rời đi đ ỗ ca ta đi nơi nào ăn vào mỹ vị như vậy thịt dê nướng a màu xanh biếc cựu n ó n thịt trẻ thành thật mỏng tấm ảnh tại nước sôi bên trong như bị phỏng gọi là một cái mỹ vị ngẫm lại lại cảm thấy b ó i bụng đừng có gấp đã nói xong bảo bối còn không có cho ta đ ỗ phong đã sớm thấy rõ lần này mình là theo chân tiểu hắc được nhờ hỏa linh lão tổ rõ ràng là sùng ái tiểu hắc muốn nhìn một chút ý nguyện của nó là cái gì nếu như tiểu hắc thống hận đô phong liền xem như nó không phản công hỏa linh lão tổ cũng sẽ độc thủ lão nhân gia ông ta là từ lòng đất dung nham hình thành hỏa linh trí thể pháp lực cao tâm h đến không thể tưởng tượng nổi thật muốn muốn giết đỗ phong ai cũng ngăn không được húng chi nơi đây vẫn là núi lửa còn khu vực nếu là hắn phát động nhiều ngọn núi lửa bộ phát tất cả võ giả đều phải mất mạng đã như vậy không bằng thừa dịp tiểu h ắ c còn phải sủng dứt khoát đem mới vừa nói tốt bảo b ố i mới tới qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiểu này cầm đi đi hỏa linh lão tổ đưa tay liền đem trong mắt của mình cho giam lại ném cho đỗ phong đây là tình huống như thế nào cũng quá khoa trường đi chính là đánh cược mà thôi lão nhân gia người cũng không cần k h u háo hạt châu a ta lại k h ô người cùng n g cực con trước Đỗ p h giúp ta thu đi hiện tại không ăn tiểu、h、nhìn thoáng qua viên kia hỏa linh châu biết là đồ tốt nhưng là hiện tại không thể ăn bởi vì nó còn tuổi nhỏ hiện tại nếu là trực tiếp ăn hết trực tiếp liền phải bạo thể mà chết hỏa linh lão tổ cho đồ vật là tốt thế nhưng là có chút quá tốt rồi trong thời gian ngắn không dùng được đỗ phong ngẩng đầu lại nhìn hỏa linh lão tổ lão nhân ra ông ta con mắt đã một lần nữa dài đi ra bất quá chung quanh dung nham đều đi theo t h ấ p xuống mấy chuyến xem ra vì ngưng tụ ra mới con mắt tiêu hao không ít hỏa năng lượng như loại này đạn sinh tại lòng đất dung nham tầng hỏa chi tinh linh phụ thuộc vào thiên nhiên m à sinh tiếp qua cái mấy vạn năm mười mấy vạn năm thật không biết còn có người nào có thể là đối thủ của hắn giống hỏa linh lão tổ dạng này có thể mượn thiên nhiên lực lượng mà lại tuổi thọ vô hạn dài xác thực rất để cho người ta hâm mộ bởi ấ rất t thế Một khi rời đi núi lửa rời đi dung nham, một thân Tu một. rét thảm quả yếu, dung Nếu cảnh. hắn chính khó hoàng khi nham, chỉ không lạnh chi địa, vậy sẽ bị áp chế thảm hại hơn. bắc cũng này núi núi còn có cái cực vậy là lửa lửa là rời rời rời mười đi đi đi Vi đi địa, áp sợ sẽ bị b vậy giống những ngày hỏa linh kim linh thủy linh cũng bao quát đan linh các loại linh thể đều có một cái nhược điểm trí mạng chính là khó mà phi thăng lên liên giới tu vi đến trình độ nhất định chỉ có thể là vô hạn trường thọ mệnh sống sót bởi vì tầng này thế giới lực lượng là có hạn mức cao nhất muốn tiếp tục đề cao liền cần đánh vỡ tầng này thế giới không gian trói buộc nhưng bọn hắn bản thân liền dựa vào thế giới này sinh tồn mãi mãi cũng không cách nào dựa vào tự thân lực lượng đi đánh vỡ đã muốn làm s ơ một l i n h cô nương thỉnh cầu đỗ phong mang nàng rời đi táng long chi địa bởi vì dựa vào chính nàng lực lượng cho dù là tại cái kia bên trong tiểu thế giới tu hành đến cực hạn cũng vô pháp tự hành rời đi mà nhân loại võ giả liền không đồng dạng chỉ cần tu vi cảnh giới đủ cao luôn có thể tìm tới cơ hội đánh vỡ không gian trói buộc phi thăng lên r i i lấy được càng đại thành hơn liền đa tạ lao tiền bối văn bối cáo tử đỗ phong biết thấy tốt thì lấy đạo lý đã cầm người ta bảo bối cũng nên rời đi hắn còn muốn đi bắt xích giễ mổ chờ lấy kiếm điểm cống hiến kia n g ư ơ i trẻ tuổi nếu là có chiêu một ngày ngươi có thể sừng sững tại chiến thần đại lục đỉnh nhớ ký lại tới t ì m ta h ỏ a linh lão tổ rất xem trọng đỗ phong có thể làm cho thần thú hắc kỳ lân vui lòng phục tùng đi theo nhân loại võ giả khẳng định không đơn giản có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm về sau hắn thật sự có thể sừng sững tại chiến thần đại lục đỉnh đến lúc đó nếu là muốn phi thăng lên giới có thể tới cùng lão nhân ra tâm sự chính h ỏ a linh lão tổ mặc dù không cách nào phi thăng lên giới nhưng là sống mấy vạn năm nhân vật đối với thế giới này các loại quy tắc vẫn là hiểu rất rõ yên tâm đi chờ ta mang ngươi cùng một chỗ bay đỗ phong lòng tin mười phần trả lời một câu sau đó nhảy dựng lên chui vào thượng tầng thổ nhưỡng bên trong thi triển thuật đ ộ n thổ hướng về mặt đất phương hướng chui vào hắn nếu là biết h ỏ a linh lão tổ ý nghĩ khẳng định tỏ vẻ khinh thường mấy trăm hơn ngàn năm mới trở thành đỉnh cấp v õ giả thời gian này cũng quá dài đi bởi vì cái gọi là một ngàn năm quá dài chỉ tranh sống chiều hắn dưới mắt liền muốn mạnh lên nhanh chóng mạnh lên tốt nhất là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua thượng quan vân trước tìm nữ nhân này đem p ụ thân đan hoàng sự tỉnh hỏi rõ ràng nhìn nhìn lại muốn hay không báo thủ cùng làm sao báo cựu t h ế t sư muội sự tình làm cho thế nào trở lại mặt đất về sau đỗ phong trao đổi một chút dây chuyển bên trong tiểu thế giới đ ỗ tuyết muốn nhìn một chút nàng sự t ì n h làm cho thế nào trước đó nói có biện pháp để hỏa thọ t ử không tự bạo ta đưa nó kinh lạc đống trụ trước quan sát một chút đ ỗ tuyết chiến thú tấn thăng làm băng hồ về sau khống chế hàn băng năng lực đặc biệt mạnh có thể cho hỏa thọ t ử độ nhập một tia phi thường m ạ n h hà n khí tại bảo đảm bộ tổn thương thân thể tình hồ dưới để nó không cách nào tự bạo yêu đan ta nhìn không cần đ ỗ tuyết nói phương pháp xác thực đáng tin cậy trước hết để cho hỏa thọ tự thích đứng dây chuyển bên trong tiểu thế giới hoàn cảnh mặc kệ bốn phía tự do、chạy. chờ nó không sợ nhưng là hiện tại không cần phiền thoái như vậy bởi vì hỏa linh lão tổ vừa đem ánh mắt của mình cho đỗ phong viên này con mắt liền phải chẳng khác gì là áp x ú t bản hỏa linh châu chỉ cần bỏ vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới lập tức liền có thể cung cấp đại lượng hỏa nguyên lực vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý mớn đỗ phong đưa nó cất đặt tại các nhà gỗ nhỏ rất xa vị trí ẩm ẩm hỏa linh châu vừa mới bỏ vào quả nhiên không ngoài sở liệu gia nhập hỏa linh châu về sau dây chuyền trong tiểu thế giới ngũ hành nguyên tố tỷ lệ phát sinh biến hóa địa tâm đại lượng nhiệt năng không cách nào phong thích đã đột phá mặt đất dâng trào lên một tòa hai tòa ba tòa số lớn núi lửa bắt đầu hình thành rốt cuộc không cần sầu hỏa thọ tử không thích ứng thu thu thu hòa thọ tử cảm ứng được nơi xa cực nóng hỏa năng lượng từ đỗ tuyết trong tay tránh thoát mình chạy tới trong kinh mạch hàn khí bị hỏa năng xô tan nó cũng không có nửa điểm muốn tự bạo ý tứ chương sáu trăm bốn mươi hai vô tận ám sát có thư thái như vậy hoàn cảnh đồ ngốc mới tự bạo đâu đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất nơi này so hỏa thọ từ trước kia sinh tồn núi lửa còn tốt hơn nhiều chẳng những có hỏa năng lượng còn có lớn mà cỏ muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ đáng tiếc chính là thiếu khuyết mấy cái mẫu con thọ tương bồi đừng có gấp ta rất nhanh liền cho ngươi bắt mẫu con thọ tìm đến đỗ phong phẳng p ấ t nghe được con kia mập thọ tiếng lỏng bắt đầu bố trí cạm b ẫ tiếp tục bắt giữ hỏa thọ tử có kinh nghiệm lần trước lần này bắt lấy đến liền dễ dàng nhiều. chỉ cần hỏa thọ tử hâm mộ mê trận bên trong liền trực tiếp gậy gô đánh ngất xịu ném vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới quả nhiên mới ném vào hỏa thọ tử sau khi tỉnh lại không có bất kỳ cái gì muốn tự bạo xúc động cái dám điên mà cái dám điên mà chạy đến tân hỏa sơn bên kia đi chơi đã hỏa thọ tử có thể thích ứng kia xích diễm hổ khẳng định cũng không thành vấn đề đỗ phong cũng không sầu bắt không được xích diễm hổ mà là sầu mình dây chuyển tiểu thế giới bây giờ hỏa nguyên tố chiếm được tỷ lệ quá nhiều dẫn đến mạng lớn xanh hóa thiêu đốt khô héo dự thảo linh hoa linh quả cây sản lượng tự nhiên cũng liền đi theo thắt xuống mà lại dây chuyển tiểu thế giới hoàn cảnh cải biến mộc linh cô nương sẽ có chút không thích ứng liền không có cách nào đi và o vui sướng chơi đ ù a xem ra cần phải tranh thủ thời gian tìm tới khắc linh châu để ngũ hành nguyên tố cân bằng một chút mới được ga đồ đần cái gì cầu thí thất sát tất cả đều là đồ đần đỗ phong tại núi lửa khu vực bắt giữ xích diễm hổ mà nam cung nhạc tại trong i ể u lâu của mình khí thẳng d ậ m chân hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy mời sát thủ danh xưng là thất sát bên trong lận nấp năng lực mạnh nhất sát thủ một trong có thể làm được nhất kích thất sát không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy thất sát thiên nguyễn quốc phân biệt liền cho hắn tới tin tức nói nhiệm vụ thất bại thất sát tổ chức có cái quy củ chính là nhận nhiệm vụ trước trả tiền không phải loại kê lấy trước tiền đặt cọc nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại kết toán số dư mà là muốn duy nhất một lần trước thanh toán tiền đặt cọc mới đi chấp hành nhiệm vụ đầu quy củ này liền đã đủ bá đạo nhưng còn có một đầu càng bá đạo quy củ chính là nhiệm vụ thất bại không trả lại tiền bởi vì nhiệm vụ một khi thất bại liền đại biểu cho sát thủ chết mất tiền căn bản là thu không trở lại dù sao cần dùng nhiều tiền tìm thất sát bắt lấy người khẳng định không có một cái nào là ăn chay có bản lĩnh n g ư ơ i liền tự mình đi bằng không liền bỏ tiền giao cho thất sát còn có thành công hay không chưa hề cũng sẽ không cho bảo hộ thiếu ra ta có cái chủ ý không biết có ý định gì thì nói nhanh lên ra chớ có r ô n g dài lão quản gia nhìn thấy nam cung nhạc mặt mà ủ mày trao dáng vẻ chủ động cho ra mưu đồ sách ngươi nói cái gì đông châu cái kia túy tin lâu nói đùa cái gì đông châu bên kia có thể có cái gì nhân vật lợi hại thất s á t đều không giải quyết được sự tình bọn hắn có thể làm sao lão quản gia ý kiến kỳ thật rất đơn giản không cần nam cung gia tộc người xuất thủ liền chuyên môn dùng tiền nệ đông châu túy tin lâu thế lực mặc dù không bằng thất s á t khổ thế nhưng là quy củ của bọn hắn không giống chỉ cần là tiếp nhiệm vụ liền nhất định phải hoàn thành nếu như tên i sát thủ thứ nhất thất bại liền sẽ miễn phí cho phái cái thứ hai quá khứ thẳng đến giết chết đối phương vị trí nếu như túy tiên lâu thật quyết định muốn hủy bỏ nhiệm vụ cũng sẽ cho cố chủ gấp đôi bồi thường không giống thất sát bá đạo như vậy t i ê n chỉ cần cầm liền không lùi còn không bảo đảm có thể hoàn thành nhiệm vụ túy tiên lâu thế lực là không lớn sát thủ khả năng cũng không phải rất mạnh nhưng bọn hắn có thể không ngừng cho đỗ phong tạo thành bối rối lâu dần lão quản gia nói đến đây hết thể liền không cần nói cũng biết đúng a lại phái sát thủ quá khứ có lẽ đỗ phong thật còn có thể lần nữa phản sát nhưng chỉ cần túy tiên lâu không ngừng phái người tới hắn liền phải mỗi ngày đều trôi qua nơm nớp lo sợ cố gắng có một ngày bất lưu thần liền bị xử lý coi như không bị xử lý luôn luôn bị sát thủ quấy dối cũng sẽ quấy nhớ được tu hành tiến độ dù sao túy tiên lâu quy củ là hủy bỏ nhiệm vụ gấp đôi bồi thường vì sao không tốn giá tiền rất lớn tuyên bố một cái nhiệm vụ để bọn hắn không bỏ được tùy tiện hủy bỏ dạng này liền có thể vô tận truy sát đỗ phong coi như có một ngày nhiệm vụ bị triệt tiêu còn có thể kiếm lại gấp đôi tiền trở về thật đúng là nhất cử lưỡng tiện ý kiến hay a túy tiên lâu đầu quy củ này là rất mê người đương nhiên bọn hắn cũng không phải cái gì không đáng tin cậy nhiệm vụ đều tiếp Tỷ tuyên bố nhiệm vụ truy sát truy sát như nói người nhiệm quyền hoàng hoặc có bố vụ là đông hoàng, vậy bọn hắn khẳng định h là bọn vậy k sẽ không nhận. châu o loại nào hoàn nhiều tiền hơn nữa cũng không thể tiếp à, bởi vì loại kia căn bản là không cách nào hoàn thành. Thiếu ngài đồng ý, ta hiện Đông thể cách Thiếu phải. h tiếp bởi kia gia tại ta c à, là vì ý, đại lục cách thiên nguyễn quốc rất xa nhưng là không quan hệ nam cung gia tộc tại đông châu cũng có thế lực có thể phân p h ó người bên kia đi làm còn sát thủ đến cũng rất thuận tiện chỉ cần cưới truyền tống trận chuyển truyền hai lần đã đến chỉ cần giá tiền ra đến vị liền không có không làm được sự tình rất nhanh khoản này đơn đặt hàng lớn đã đến t ù tiên lâu toàn bộ bọn hắn t ù y tiên lâu cùng những tổ chức sát thủ khác không giống đầu tiên không phải cái gì tờ đơn đều tiếp tỷ như giết một vị nào đó thanh danh rất tốt luyện đ ặ n sư hoặc là giết một vị nào đó đại thiện nhân loại chuyện này bọn hắn liền sẽ không đi làm bởi vì làm như vậy sẽ đối với tổ chức thanh danh sinh ra ảnh hưởng không tốt nhưng đánh giết đỗ phong cái này tờ đơn vẫn là bị đo lấy bởi vì đỗ phong danh khí còn không có lớn như vậy tu vi cũng không cao l ắ m tới cực điểm mà lại cố chủ cho ra giá cả thật sự là quá mê người nếu như đỗ phong biết cái giá tiền này chỉ sợ ngay cả chính hắn đều muốn làm thịt mình đi lĩnh tiền t r ừ thượng nhiệm vụ này giao cho ta đi tuy tiên lâu bên trong có một nữ tử nhìn thấy ám sát đỗ phong tờ danh sách về sau chủ động yêu cầu đi chấp hành nhiệm vụ nàng là mới nhất tấn thăng lục đội đội trưởng ám sát thủ đoạn vô cùng nhiều hồi trước lấy quy nguyên cảnh tu vi vợ ơ y mà thành công giết chết một cái hư hại cảnh ba tầng tu vi mục tiêu võ giả chủ thượng đại nhân một cao hứng dứt khoát giúp nàng đem tu vi nâng lên hư hại cảnh đừng nhìn nàng trước mắt chỉ có hư hại cảnh một tầng tu vi nhưng ngay cả ám sát hư hại cảnh chín tầng võ giả nhiệm vụ cũng g á n tiếp thống chi đỗ phong vẫn chỉ là hư hại cảnh bảy tầng tu vi mà thôi t h ô ta nhớ về tuy tiên lâu chủ thượng Cũng kỳ h ô n thật nàng lần này không quá bỏ được để lục đội đội trưởng đi chấp hành nhiệm vụ dù sao bồi dưỡng một cái có tiềm lực người mới không giống lục đội đội trưởng chiến thú vừa mới tấn thăng đang đứng ở thực lực lên cao kỳ lần trước vượt cấp giết địch mới gặp kỳ hiệu nếu là lại bồi dưỡng một đoạn thời gian khẳng định sẽ trở thành nhất đảng sát thủ đến lúc đó liền có thể rời đi đông châu đại lục đi hướng cái kia thần bí địa phương kỳ quái. vì sao đại nhận tiên đột nhiên cảm giác được dùng cả mình đỗ phong tại núi lửa khu vực đi tới đi tới nhìn không được dùng mình một cái nhưng khi nhìn một chút đỉnh đầu treo trên cao mặt trời nhìn nhìn lại bốn phía có phải hay không phun ra hòa diễm cảm thấy trời nóng như vậy không nên như thế à chương sáu trăm bốn mươi ba toái quốc trưởng đỗ phong phi thường tin tưởng mình trực giác chỉ cần hắn cảm giác không thích hợp vậy khẳng định chính là có chuyện muốn phát sinh một đọc sách không biết t u y tiên lâu lần này đến cùng phái r a dạng gì sát thủ mới vừa vặn đột phá đến hư hải cảnh một tầng liền có thể để hắn không rét mà run đỗ k người không sao chứ tiểu h ắ c xoay đầu lại nhìn một chút đi ở phía sau đỗ phong ân cần hỏi một câu là một con thần thú nó thế nhưng là phi thường mất cảm không có việc gì chúng ta đi thôi cứ như vậy một người một thú nhanh nhẹn thông suốt tiếp tục hướng núi lửa còn chỗ sâu đi đến xích diễm hổ mặc dù vẫn chưa tới cấp bảy nhưng dù sao cũng là hổ loại bọn chúng chỗ chiếm cứ vị trí tương đối gần bên trong khi đi ngang qua hỏa hồ ly gấu l ử a chờ yêu thú khu vực thời điểm đỗ phong cũng thuận tiện bắt một chút ném vào dây chuyển bên trong tiểu thế giới trải qua sau khi luyện tập hắn bắt kỹ thuật là càng ngày càng thành thục g i n g tại hành tẩu sau một khoảng thời gian xa xa nghe được tiếng hổ gầm hổ loại lãnh địa cảm giác mạnh phi thường cho nên mới có một núi không thể chứa hai hồ chuyên ô n vùng này đều thuộc về cái này xích diễm hổ tại nó cảm giác được đỗ phong cùng tiểu hắc bước vào lãnh địa thời điểm lập tức liền vào lên giết đỗ phong hai tay một trận thân thể vọt lên cùng xích diễm hổ động thủ cùng bắt h ỏ a thọ tử kiên là hai chuyện khác nhau không trước trải qua một trận á c chiến là không có bắt cơ hội hắn không dùng kiếm chống rong vọt lên sau một trường đánh ra một trường này ẩn chứa vô tận lực lượng chấn xung quanh không gian rung động bầu trời nhanh chóng cự long tới mấy đoá mây đen khá lắm tình huống như thế nào đỗ ca không phải nói bắt sống sao làm sao vừa ra tay liền đến n g o n chiêu tiểu h ắ cũng c không hiểu rõ tình huống đành phải t r ư ớ c đứng ở một bên nhìn đỗ phong phải làm sao nhất nhìn ẩm xích diễm hổ cũng không chút nào yếu thế cơ hổ tại đồng thời chống rông vượt lên một người một hổ liền cùng thương lượng xong trên không trung tương hỗ hổ trào đối đầu người t r ư ở n g phát ra va chạm kịch liệt tâm thanh khí lang hướng bốn phía đẩy ra rất nhiều núi lửa nham đều cho đánh bay ra ngoài thậm chí vỡ thành nhỏ hạt cát trong lúc nhất thời cắt bay đã chạy cả thiên không đều trở nên lờ mờ sườn vỡ liên h o à n trường đỗ phong người trên không trung lương không hiệu ốn lượn như là một cây cung lớn phần lưng cơ bắp co vào thể nội chân nguyên cuồn cuộn xương cổ sống cạc cạc rung động trên trời mây đen p h ẳ n g phất cảm nhận được cố lực lượng kia kinh khủng va chạm nhau lấy phát ra trận trận lôi mình tiếp lấy liền thấy toàn thân hắn đột nhiên đạn thẳng cả người như là cường c u n g bên trên một chi lơ tiễn hướng về xích diễm hổ kích xạ bắn đi đồng thời hai bàn tay giao thế đánh ra tốc độ nhanh đến mức cực hạ căn bản là nhìn không ra hắn một hơi ra nhiều ít trường đã cảm thấy trên trời dưới đất bốn phương tám hướng tất cả đều là trưởng ảnh xích diễm hổ cũng không cam chịu lạc hậu phát ra trận gầm thét hai con hổ trào tả hữ huy động vỡ ý mà cùng đỗ phong ghép thành trường lực. trong lúc nhất thời thiên lôi quần quận gió nổi mây phùn tiếng đánh nhau cùng trên trời tiếng sấm hô ứng lẫn nhau tại núi lửa quần ở giữa không ngừng quanh quần hoa kháo người nào tại làm xích diễm hổ nhiệm vụ có phải hay không đầu góc có bệnh a tại khu vực khác làm nhiệm vụ v õ giả nghe được xa xa tiếng hổ gầm liền biết là có người cùng xích diễm hổ đánh nhau mọi người đều biết xích diễm hổ phi thường khó giết chết mà lại ban thưởng cũng không cao tiếp vào loại nhiệm vụ này liền thành thành thật thật giao tiền phạt đổi đi được làm sao thật là có tiếp a không phải là người kia a kia nói cái kia là ai a đám người nghị luận ở mỹ có người nghĩ tới nhớ kỹ trước đó có vị tuổi trẻ anh tuấn nam tử thật tại lôi thành thành phòng xử tiếp săn g i ế t xích diễm hổ nhiệm vụ lúc ấy hắn cũng không có nộp tiền phạt càng không có đổi đi nhiệm vụ mọi người cũng là rất hiếu kỳ bất quá về sau ngẫm lại hắn có lẽ chỉ là vì sĩ diện tại chỗ không có hủy bỏ nhiệm vụ quay đầu hẳn là sẽ mình l é n lén đi l u i đi không thể nào thật là hắn sao một người mặc áo tím nữ v õ giả sau khi nghe hai mắt tỏa sáng nàng thế nhưng là đối đỗ phong khắc sâu ấn tượng lần trước người này một hơi liền kiếm lời hơn một vạn điểm cống hiến tuyệt đối là có thực lực tuổi trẻ nóng mà đại tướng mạo tuấn mỹ có thể nói là nữ hải tử lựa chọn hàng đầu không nghĩ tới hắn thật đúng là tới làm xích diễm hổ nhiệm vụ không biết có thể bị nguy hiểm hay không chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem người cứ nói đi tam tỷ nếu không chúng ta qua xem một chút đi nữ võ giả so nam đám võ giả càng có hứng thú bởi vì các nàng muốn biết lúc này đang cùng xích diễm hổ vật lộn người đến cùng phải hay không vị kia tiểu xuất ca nếu như là hắn bọn tỷ bội có thể ra tay giúp đỡ nếu như không phải vậy cũng nhìn xem rốt cuộc là ai lớn mật như thế tốt mọi người phải cẩn thận vị kia được xưng là tam tỷ nữ tử tựa hồ đã có chút tuổi rồi nhưng là bảo dưỡng không tệ phong vận vẫn còn nang mỉm cười liền mang theo các vị tiểu thư mọi hướng về tiếng d í t chuyển đến phương hướng chạy đi đại ca ngươi nói có đúng hay không tiểu từ kia đại ca chúng ta qua xem một chút đi cố gắng có cơ hội trước đó dự định theo dõi đỗ phong mấy người kia lần này vừa vận cũng tại núi lửa còn làm nhiệm vụ nghe được tiếng hổ gầm về sau nhớ tới lúc trước vị kia tiếp x í c h diễm hổ nhiệm vụ người trẻ tuổi nếu thật là hắn nói không được có tiện nghi có thể vớt đi động tác tất cả nhanh lên một chút không nên bị người k ắ t đoạt vị đại ca kia cũng là nhân vật h ô n g ác nói đi là đi còn thúc giục các huynh đệ tốc độ phải nhanh Vạn nhất biết ị lập tức xong việc đỗ phong cũng không khẩn trương người giữa không trung tiếp tục hướng về xích diễm hổ phát động tấn công mạnh hắn không dùng vũ khí cũng không cần tinh diệu ngư long thân pháp cứ như vậy song trưởng giao thế tấn công mạnh cùng bình thường phong cách chiến đấu khác nhau rất lớn s í c h diễm hổ cũng không hiểu cái gì chiến lược chiến thuật đã liều trưởng vậy liền liều chết phanh phanh phanh cứ như vậy một người một hổ liều mạng mấy trăm trường thời gian dần qua s í c h diễm hổ cảm giác được mình có chút thể lực chống đỡ hết nổi n ó thế nhưng là kiêu ngạo bách thú chi vương lại tại núi lửa quần thật có ưu thế hoàn cảnh dưới vậy mà lại thể lực chống đỡ hết nổi mới đầu xuất sinh này còn có chút không thể tin được nổi giận gầm lên một tiếng còn muốn lại liều nào biết được chân sau mềm l ũ n vỡ ơ y mà quỳ xuống n g u y ê lai là cùng đỗ phong đối trưởng số lần quá nhiều chân sau không ngừng nhận sung kích sương đùi khớp nối bẻ gãy bởi vì cái gọi là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều t h u a nó chở một chiêu này còn đến mức nào đỗ phong bàn tay như là sóng biển lốp bốp đập vào xích diễm hổ trên đầu trên cổ trên lưng trên bụng không sai đã đem nó đánh lật lên trong vó cho ta đi vào xương vỡ liên hoàn trưởng mỗi một kích uy lực cũng không lớn thế nhưng là uy lực có thể tích lũy mục đích đúng là muốn chấn vỡ đối phương xương cốt xích diễm hổ không riêng gì g ã y xương đùi xương cuộc sống xương sườn xương đầu tất cả đều xuất hiện khe hở đau trực tiếp hôn mê bất tỉnh 644, Lục Quát Tháo. không hề hay biết xích diễm hổ bị đỗ phong thu vào dây chuyển tiểu thế giới bên trong hắn ngay từ đầu nghĩ tới dùng trận pháp dùng cạm bẫy các loại phương thức t r ư ớ c vây khốn xích diễm hổ sau đó lại đem nó đánh ngất xịu thu phục thế nhưng là tưởng tượng căn bản không cần phải vờ ờ y xích diễm hổ cũng không phải hỏa thọ tử nó nhìn thấy địch nhân sẽ chỉ dũng manh hướng về phía trước căn bản liền sẽ không chạy trốn cho nên chỉ cần đem nó đánh ngất xịu thu nhập dây chuyển tiểu thế giới mấy khỏa làm gì lãng phí thời gian bố trí chất pháp làm sao làm chẳng lẽ chết rồi ai chết rồi người đã chết vẫn là xích diễm hổ chết rồi trước hết nhất xuất phát k i a mấy tên nữ tử nghe không được tiếng hổ gầm cảm thấy rất kỳ quái tiếng hổ gầm k á t k c t mà biết hẳn là người kia thắng ừ m tam tỷ nói có đạo lý chúng ta m a u qua tới xem một chút đi thân mang áo tím cô đ ư ơ n g cảm thấy tam tỷ nói có đạo lý càng như vậy các nàng càng phải tăng thêm tốc độ không dám chỉ thấy không đến vị kia anh hùng đ ạ hổ đợi các nàng chạy đến vừa rồi phát ra âm thanh địa phương xem xét không khỏi có chút mắt trợn vận lộn tràng diện cùng với các nàng tưởng tượng rất không giống không có kiếm khí tung hoành vạch ra tới danh sâu cũng không có đau thương b ứ a dịu dấu vết lưu lại xem ra người này là tay không cùng xích diễm hổ vật lộn mà lại vật lộn phạm vi vô cùng nhỏ bởi vì trên mặt đất chỉ có xích diễm hổ lưu lại thật sâu dấu chân căn bản không nhìn thấy nhân loại võ giả dấu vết lưu lại đỗ phong xuất t r ư ở n g thời điểm người thủy chung là dừng lại trên không trung cả hai từ đầu tới đuôi đều tại đối đầu trường lực căn bản cũng không có gì đọc qua cùng xích diễm hổ tiếp thân cận chiến hẳn không phải là vị công tử kia a có năng lực cùng xích diễm hổ tiếp thân cận chiến võ giả xác thực rất lợi hại nhưng là bọn tỷ mộ cho rằng không phải là đỗ phong cái kia n h ã nhãn bạch diện t ư sinh giám vẽ dựa vào chiến ký thân pháp thủ thắng còn có thể cận thân b ắ c đấu phải làm không đến mặc dù là như thế mọi người cũng vẫn là có muốn nhìn náo nhiệt tâm tình dứt khoát thi triển thân pháp tiếp tục hướng xuống đ u ổ i theo được rồi không muốn đi qua ngược lại là mấy cái kia lúc đầu kế hoạch tan cướp đỗ phong nam v õ giả nhìn thấy vật lộn hiện trường về sau từ bỏ truy đuổi có thể cẩn thận cùng xích diễm hổ tay không vật lộn người bất kể có phải hay không là lần trước nhìn thấy cái kia bạch diện thư sinh bọn hắn cũng đều không thể chơi vào nói cho cùng những người này là vì cầu tài đã các minh đệ cộng lại đều đánh không lại người ta làm gì quá khứ chịu chết ừng quên đi thôi người nào khinh đệ năm người đang muốn r ú t về đột nhiên cảm giác được không thích hợp bầu trời vì sao biến thành màu xanh lá mạ không nên a càng tạ dị chính là mặt đất cũng thay đổi thành lục sắc nếu như là bãi cỏ lục không có gì kỳ quái nhưng nơi này rõ ràng là đầy đất bụi núi lửa còn có núi lửa nham không có bãi c ỏ a phốc phốc năm người ở trong đại ca tổ tiên không may cảm giác được mình bụng dưới có chút tê dần túi đầu nhìn lại vờ ơ y mà thấy được một cái đại lỗ thủng không sai bụng của hắn đã bị người đánh xuyên móc ra một cái to lớn lô máu đại tràng ruột non dạ dày các loại tại ổ bụng bên trong nội tạng toàn bộ móc sạch thu thập vẫn rất sạ vì sao cảm giác không thấy đau vị đại ca kia cứ như vậy ngây ngốc túi đầu nhìn mình chằm chằm trên bụng lỗ thủng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này hắn đầu tiên không hiểu rõ chính là mình đến cùng chết vẫn là còn sống nếu như còn sống vì sao cảm giác không thấy thân thể của mình nhưng nếu là chết rồi vì sao còn có thể nhìn thấy trên bụng mình lỗ thủng đại ca đại ca là ai đi ra cho ta còn lại bốn vị huynh đ ệ nhìn thấy đại ca trên bụng lỗ thủng dọa đến hô to gọi nhỏ thế nhưng là không ai dám lên trước hỗ trợ bởi vì cái kia lỗ thủng ngay tại dần dần biến lớn tựa như là có người tại một trang giấy ở giữa dùng lửa tại đốt phần bụng l ỗ thủng không ngừng hướng bốn phía tiêu đốt trở nên càng lúc càng lớn có một loại vật vô hình ngay tại ăn mòn hắn ổ bụng huyết đục n g ư n g thở là lục độc cuối cùng là có người phản ứng đi qua bọn hắn sở dĩ nhìn lên trên trời dưới mặt đất đều là lục sắc là bởi vì c h u n g quanh bị lục độc cho bao phủ lại chính là bởi vì bên trong lục độc cho nên vị kia đại ca tại không phản ứng chút nào tình hồ dưới liền bị đối phương rút nội tạng chậm, hết thể đã chết rồi từ bọn hắn nhìn thấy bầu trời đổi xanh một khắc kia trở đi liền đã trúng độc lúc này thân thể trở nên phi thường ch căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng tiếp lấy phốc phốc phốc phốc còn lại bốn người tất cả đều bị móc g ô n g ổ bụng bọn hắn trước khi chết đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên bụng lỗ thủng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nó càng biến càng lớn nhưng không có bất luận cái gì có thể ngăn cản phương pháp bình thường liền xem như toàn bộ l ụ c thân bị hủy cũng có thể đào tẩu thần hồn nghĩ biện pháp đoạt xá trung sinh hoặc là tìm thân nhân hỗ trợ tái tạo nhục thân nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhịn n ụ c thân của mình cùng linh hồn đồng thời bị ăn mòn biết cái kia lỗ thủng khuyết tán đến lồng ngực cuối cùng khuyết tán đến nội bộ biết bọn hắn đã đều chết hết đấu, còn tại không ngừng gặp lục cuối cùng năm người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán giữa thiên địa. đợi đến hết thệ đều thuộc về tại bình tĩnh về sau một thân trên m ặ c thiếp thân áo ngắn thân dưới mặc lục sắc bách điệp váy ngắn nữ hải tử mới xuất hiện nàng nhìn một chút đỗ phong rời đi phương hướng mỉ m cười lộ ra hai hàng trắng loãng chỉnh tề nhỏ gạo nếp răng thon dài thẳng tắp hai chân cùng màu xanh b i ế c bách điệp váy ngắn phối cùng một chỗ vô cùng đ ẹ p mắt mềm mại eo nhỏ càng làm ảnh đến không thể tưởng tượng nổi đỗ phong ta đến rồi nói xong câu đó về sau nàng cả người hóa thành một mảnh lục quang một lục quang một l đỗ phong còn không biết từ xa xôi đông châu tới sát thủ đã đ ạ t tới núi lửa còn khu vực hắn chính thi triển lão chiêu số đang cùng một con to con xích diễm hổ sống mái với nhau phương thức vẫn là như vậy d a man nhưng là vô cùng hữu hiệu dừng lại sống mái với nhau về sau thành công thu phục cái thứ hai xích diễm hổ tiếp lấy thi triển thân pháp hướng về kế tiếp địa phương chạy đi lại tới chậm thì môn nhóm m g u cùng bên trên bởi vì đỗ phong cùng xích diễm hổ vật lộn thiếu chút nữa đã bị đằng sau kia mấy tên nữ võ giả cho đội kịp bất quá còn tốt hắn thân pháp rất nhanh rất nhanh liền kéo dài khoảng cách chờ tên kia nữ đuổi tới kế tiếp địa điểm thời điểm đỗ phong vừa vẫn thu phục cái thứ ba xích diễm hổ chính hướng xuống một chỗ chạy tới thế nào thấy rõ ràng chưa thấy rõ ràng chính là người kia mấy người bên trong mặc dù là tam tỷ tu v i cao nhất nhưng là nữ t ử á o tím nhãn lực mạnh nhất các nàng liên tục đuổi mấy nơi về sau cuối cùng là xa xa thấy được đỗ phong thân ảnh không sai chính là ngày đó tại thành phòng xử tiếp nhiệm vụ tên kia công tử chỉ là không biết vì cái gì hắn muốn như thế cùng xích diễm hổ liều mạng không lấy yêu đan cũng không đảo ra hổ mà là toàn bộ mang đi ngoại nhân đương nhiên đoán không được Đỗ chương o n n g phí h sáu trăm bốn mươi năm nhớ ký lục váy lụa phanh phanh phanh một mực tại đối chiến xích diễm hổ đỗ phong chẳng những không có biểu hiện ra mọi mệnh ngược lại là càng đánh càng h ă n g thoái cốt trưởng liên hoàn xử x u ấ t rất nhanh lại làm xong một con thừa dịp người phía sau còn không có đ ổ i theo hắn vừa định muốn rời khỏi đột nhiên cảm giác được nhịp tim có chút gia tốc không đúng bầu trời làm sao đổi xanh đỗ phong thế nhưng là vạn độc bất xâm thể chất không có khả năng bởi vì chúng độc mà xuất hiện ảo giác chẳng lẽ là lâm vào trong trận pháp hắn để cao cảnh giác bốn phía xem xét cũng không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp vết tích kỳ quái vì sao chẳng những bầu trời tại đội xanh cả mặt đất cũng tại đội xanh mình rốt cuộc là thế nào đỗ phong còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này hắn chống lên chân nguyên vòng bảo hộ thận trọng cha xét b ố n phía bước chân nhẹ nhàng thăm dò sợ vạn nhất dẫm lên cái gì không nên dẫm đồ vật thế nhưng là đi vòng vo nửa này g ngoại trừ t r u n g quanh nhan sắc cải biến bên ngoài cũng không có phát hiện cái gì không ổn chẳng lẽ là một loại hiện tượng tự nhiên trước kia chưa nghe nói qua núi lửa quần c u n g quanh có loại này dị tượng a tiểu hắc người phát hiện cái gì sao? đỗ phong thật sự là tìm không ra nguyên do đành phải quay đầu hỏi tiểu hắc giá hỏa này là thần thú dù sao cũng nên phát hiện thứ gì đi không có gì chính là tiến vào cái dị thứ nguyên tiểu không gian chốc lát nữa liền nên biến mất tiểu hắc không hổ là thần thú chưa hề không có học qua trận pháp tri thức nó lại có thể nhìn ra được xung quanh hoàn cảnh sở dĩ biến hóa là bởi vì bọn hắn tiến vào một cái thứ nguyên không gian cái này thứ nguyên không gian rất nhỏ nhưng lại rất khó đột phá dị thứ nguyên tiểu không gian xuất hiện tại tầng này thế giới bên trong sự tình trước tiệc ũ n g phát sinh qua bình thường đều là bởi vì thời không luận lưu hoặc là giới môn hư hao chỗ tạo thành tác dụng v ụ dù sao chiến thần đại lục tầng này thế giới không gian rất vững chắc bởi vậy dị thứ nguyên t i ể u không gian đều không thể bảo trì thời gian quá dài sẽ bị nhanh chóng đè ép biến mất Úc, chuyện chân cuối cùng con xích Còn cái nguyên như đến tướng phong bông lòng xuống. đến nguyên không gian. Còn tốt cái này thứ nguyên không gian tương đối ổn định, nếu Hiểu sau, vậy. mấy vậy lai là là là lại lâm đưa diễm đối mà vào vào Thật hổ thứ thứ do dị xảo, đỗ đủ bắt tốt bề sự bị mình còn không có triệt tiêu chân nguyên vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn một cái thứ gì ghim trúng phía sau lưng của hắn lúc này cấp bảy nửa phòng ngự đáng giá ra cá sấu giáp hiện ra nón lên có bền bỉ n ạ n h sinh sinh đỡ được một k í c h này chúng cho ta mượn cơ hội này đỗ phong một cái sau v ề chân vừa vặn đá c h ú n g đằng sau đánh lén người kia công bằng vừa vặn đá c h ú n g hai chân ở giữa yếu ớt vị trí dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng một cước này đi lên nhất định có thể đem t r ứ n g chứng đá bể a chân không đúng lắm đỗ phong xoay người nhìn lại luôn uống hô to một tiếng tranh thủ thời gian cứu người tại sao là ngươi là bọn hắn phái ngươi tới sau thiện dùng lục độc giết chết người tên này siêu cấp sát thủ lại là đô phong người quen không sai nàng chính là đã từng bị đỗ phong đá ngất qua một lần lục la cô nương vẫn là mặc năm đó món kia lục sắt váy xếp nếp mở to một đôi mắt to nước mắt d ư n g d ư n g nhìn xem đỗ phong cũng không biết là bởi vì đau hay là bởi vì thương tâm khổ sở cái gì đều không cần nói bởi vì đỗ phong cái gì đều hiểu nam cung nhạc khẳng định là đập đại lượng tiền cho tuy tin lâu sau đó bọn chúng liền đem lục la cô nương cho phải tới không nghĩ tới lục la cô nương chiến thú tấn cấp từ lục độc phong tấn thăng làm lục độc phong vương lục la cô nương rốn xử hội trưởng đi ra một viên thật dài gai độc cái này mai gai độc lực công kích cực mạnh trong nháy mắt liền đâm phá đỗ phong chân nguyên vòng bảo hộ nhà đầu ngốc này biết rõ ta vạn độc bất sâm còn muốn dùng loại này không muốn mạng đấu pháp tùy tiên lâu nhiệm vụ thật cứ như vậy có trọng yếu không là chính ta muốn tới bị đỗ phong độ vào một chút chân nguyên về sau lục la cô nương cuối cùng là có thể mở miệng nói chuyện lồng ngực của nàng không ngừng khi dễ tay cũng một mực tại run r à y tình huống cũng không tốt như vậy lục đ ộ c phản vệ toàn thân tư vị kia cũng không tốt thụ đừng nói nữa ta giải độc cho ngươi đỗ phong đều hiểu lục la cô nương khẳng định là sợ túy tiên lâu lại không ngừng phái người đổi u giết hắn cho nên dứt khoát đích thân đến nếu như ngay cả nàng đều thất bại túy tiên lâu có khả năng bồi thường vì bỏ nhiệm vụ này nếu như là người khác tới chắc là phải bị hắn xử lý sau đó dẫn tới đợt tiếp theo sát thủ trường kỳ xuống dưới đối với tu hành rất bất lợi vì thi triển một cách trí mạng lục la cô nương thân trên quần áo đã bạo chết đỗ phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy túi đầu liền đem ngay cả rán vào trên bụng của nàng cái này dĩ nhiên không phải đang đùa lưu manh mà là phải dùng miệng từ d ố n vị trí đem độc hút ra tới bởi vì phản vệ độc lượng quá lớn không hút ra tới rất có thể sẽ độc phát thân vong anh loại này mang theo tê dại cảm giác đau để lục la cô nương nhịn không được rên gì một tiếng cảm giác rất quen thuộc lần trước bị đỗ phong đánh ngất xịu thời điểm cũng từng có lúc ấy mơ mơ màng màng mở mắt không ra lần này nàng còn không có triệt để ngất đi có thể nhìn tận mắt nhưng tình huống lần này cùng lần trước khác nhau rất lớn lần trước đỗ phong là vì từ nàng rốn bên trong trộm lục độc dịch lần này lại là vì cứu nàng để cho ta chết đi nếu không chủ thượng đại nhân sẽ không bỏ qua lục la lời của cô nương còn chưa nói xong liền bị đỗ phong một chỉ cho đ i ể m t r á n g tiểu nha đầu này rất có thể tao tội đau thành dạng này còn không có ngất đi còn phải tự mình ra tay mê đi nói thật lục độc phong vương độc dịch cũng liền đỗ phong thể chất dám hỗ trợ ra bên ngoài hút đổi là người khác ngay đến chạm vào cũng không dám hắn hút song sau ngăn ở trên đất những cái kia tàn độc đều có thể gây bước đá núi đốt ra lỗ thủng tới chuyện gì xảy ra kia nữ chưa hay ngươi biết sao mộ dung mạng toa từ dây t r u y ề n bên trong tiểu thế giới nhìn thấy bên ngoài phát sinh tình huống có c h ú t g động giá nhân không phải đến ám sát biểu đệ sao vì sao không làm thịt nàng còn cứu nàng vừa lên đến liền bạo chết áo là có ý gì cái gì chiến kỹ còn cần cởi quần áo ra thi triển a khẳng định là cố ý đến câu dẫn biểu đệ ta cũng không biết người kia tựa như là trúng độc đỗ ngọc nhi nhữ mày nàng cũng không biết lục la cô đương thế nhưng là lấy thất ca ca làm người sẽ không vô duyên vô cơ chiếm tiện nghi người khác ông chúa chi độc tương đương lợi hại đỗ phong thật đúng là rất lớn mật lục độc phong vương độc dịch không thể dùng chân nguyên bước đi ra vừa tiếp xúc với chân nguyên chẳng khác nào là lửa cháy đổ thêm dầu sẽ chỉ làm nó trở nên càng thêm hung t à n trong nháy mắt liền sẽ đem toàn thân ăn một thấu cũng không thể dùng dược thảo đi giải độc bởi vì như vậy sẽ chỉ ra tăng độc dịch lượng chỉ có thể dùng khai thác nguyên thủy nhất phương pháp dùng miệng đi hút phi phi phi đỗ phong một bên hút một bên hướng bên cạnh trên mặt đất nôn một lát sau chúng quanh bốc lên một tầng xương mù màu lục chứng sáu trăm bốn mươi sáu khắp nơi yêu cỏ thơm cuối cùng là tìm được trước đó muốn nhìn đổi kịp đỗ phong k i ê mấy tên nữ tử mỗi lần đến hắn cùng xích diễm hổ vật lộn hiện trường luôn luôn c h ậ m một bước đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất lần này đỗ phong tại nguyên chỗ không n ú p đ í c h các nàng cuối cùng là đ u ổ i kịp hắn đang làm cái gì tì m ộ i mấy cái vừa đuổi theo không thấy được đỗ phong cùng xích diễm hổ vật lộn ngược lại nhìn thấy trên mặt đất nằm một nửa thân trần nữ tử kia eo nhỏ mảnh để cho người ta hâm mộ làn da càng là tốt để cho người ta ghen ghét khuôn mặt nhỏ mà tinh xảo xương vai xanh cũng rất hòa mỹ người rõ ràng rất gầy thế nhưng là một đôi hung khí lại lớn đến đáng sợ dạng này nữ tử ngay cả các nàng tỉ mỗi mấy cái nhìn đều tâm động c h ắ c không được cái kia đỗ phong đối những nữ nhân khác không có hứng thú nguyên lai là có dạng này hồng nhan c h i kỷ bất quá tại g i ã ngoại hoang vu làm loại chuyện này cũng quá không giảng cứu đi chớ nói nhảm hắn thực sự giúp người giải độc đến cùng vẫn là tam tỷ lớn tuổi kiến thức rộng rãi nàng nhìn ra đỗ phong không phải tại làm loại kia cậu thả sự tình mà là tại giúp người giải độc từ chung quanh dâng lên x ư ơ n g mù màu lục đến xem chỉ sợ là ong chúa lục độc đừng nói là độc dịch chính là loại kia xương độc hơi dính vào một chút cũng sẽ để cho người ta ra thịt nát giữa mà chết bọn tỷ mội ngay xong doa đến liên tiếp lui về phía sau bởi vì kia ngưng tụ lục sắc xương độc bắt đầu không ngừng ra bên ngoài k h u ế c tán mặc dù pha loãng rất nhiều nhưng uy lực ý nguyên rất mạnh lúc này đỗ phong đã đem lục la cô nương thể nội độc dịch đều ra tiếp lấy cắn nát đầu ngón tay của mình hướng nàng rốn bên trong nhỏ mấy giọt máu tươi vạn thú bản nguyên chi huyết có thể giải thế gian vận độc ong c h ú a lục độc đương nhiên cũng không ngoại lệ giúp nàng tìm bộ y phục làm xong đây hết thể về sau đỗ phong đem lục la cô nương đưa vào dây chuyển tiểu thế giới dặn dò mộ dung mạng toa các nàng hỗ trợ chiếu cố một chút loại chuyện này không cần giải thích mà lại giải thích cũng vô dụng các nàng nguy nếu như không nguyện ý hỗ trợ cùng lắm thì tự nghĩ biện pháp để cho ta tới đi còn không đợi mộ dung m ạ n toa trả lời đan linh tiểu nam hải trước b u lại hắn trước nhìn thoáng qua lục là cô nương bộ ngực đầy đạn sau đó đưa tay biến ra một kiện lục sắc áo cái này áo không phải hàn g r ệ t mà là dùng thực vật lá cây làm thành tóm lại trước có bộ ý phục mặc dù sao cũng so để trần mạnh đa tạ đây là đỗ phong lần thứ nhất đối đan linh tiểu nam hải khách khí như vậy bởi vì hắn chỉ là bị bắt tới tù binh mà thôi nói trắng ra là chính là một viên niên đại xa xưa đ n dược nếu không phải là bởi vì đỗ phong tâm tình tốt đã sớm cho nấu canh uống đan linh tiểu nam hải cũng thật không phải thổi đến mấy đạo hoàng quang bắn tới lục la cô nương trên thân về sau nàng lập tức liền tỉnh lại đi qua có thể thành tinh đan dược bản thân dược tính quả nhiên là bá đạo vô cùng a đô phong có chút may mắn lúc trước không có đem hắn đánh về nguyên hình hầm lấy ăn theo đan linh tiểu nam hải không ngừng trưởng thành hắn có khả năng phát huy tác dụng xa xa lớn hơn một viên viên đan dược để cho ta đi thôi lục la cô nương sau khi tỉnh lại khe nhữ m ẩ y một cái trên người nàng độc đều đã giải thương thế cũng khôi phục thậm chí liền ngay cả tiêu hao hầu như không còn chân nguyên đều bị đan linh tiểu nam hải cho bù đắp bất quá hạ thân còn có một chút đau đỗ phong thối pháp ý nguyên như vậy dữ dội n g ư ơ i muốn trở về a đừng có gấp coi như lục la cô nương muốn trở về tạm thời cũng làm không được bởi vì lôi thành cũng không trở về đông châu đại lục c h u y ể n thống trận từ tiến vào phong thành bắt đầu chính là đầu không đường về nhất định phải đạt được đạt tinh nguyệt thành mới có thể có đi hướng cấp nơi c h u y ể n thống trận sát thủ tới thời điểm đều là ôm quyết tâm quyết tử cơ bản không có cân nhắc qua chuyện đi trở về đã thúy tiên lâu thủ lĩnh đem lục la cô nương cho phái ra như vậy tại nàng chết mất trước đó liền sẽ không lại phái người khác tới dù sao giết đỗ phong cũng không phải làm việc nhỏ m ộ n một hai tháng khôi phục lại cũng rất bình thường chỉ cần đỗ phong không giải khai cơm chế lục la cô nương liền không có cách nào từ dây chuyển tiểu thế giới bên trong ra đành phải ngoan ngoãn ở lại m ộ i muội nguyên lai n g ư ơ i là sát thủ a hoa thật là lợi hại a ta cũng muốn làm sát thủ mới vừa rồi còn sinh lòng hầu nghi mộ dung mạ toa một hồi liền cùng lục la trò chuyện quen đỗ tuyết giá hỏa này càng không tiết tháo vợ ơ ý mà cũng nghĩ học người ta làm sát thủ không nói trước khác nữ sát thủ d á người n g liền để nàng không ngừng hâm mộ kỳ thật nàng không biết lục la cô nương eo sở dĩ như vậy mảnh là cùng ông loại chiến thú có quan hệ ách nghe được đỗ tuyết đỗ phong cũng là không còn gì để nói người h ả o h ả o thất huyền vũ phụ không đi đương cái gì sát thủ a sát thủ thời gian thế nhưng là không dễ chịu tin tưởng điểm này lục la cô nương tuyệt đối có sức thuyết phục lục la cô nương cũng thật không cô phụ đỗ đố phong đối nàng kỳ vọng rằng một đống lớn làm sát thủ kinh lịch bất quá nếu như nhận nhiệm vụ như thế nào chấp hành nhiệm vụ đã từng đều nhận được những cái kia huấn luyện chỉ là kia một đống cực kỳ tàn ác quá trình huấn luyện liền đem đỗ tuyết bị hủ mặt mùi chấm bệnh nàng ý thức được một vấn đề tại đồng dạng tu vi tình huống giới mình tuyệt đối không phải lục la cô nương đối thủ phải nói kém quá xa Cũng、chi ú n g c h lục la cô nương tu vì còn cao hơn nàng c h ắ c không được ngay cả đỗ phong chân nguyên vòng bảo hộ đều bị nàng đ â m rách các nàng những n à y công chúa tiểu thư xuất thân nữ võ giả có thể khổ chịu được vất vả năng lực căn bản là không cách nào cùng nữ sát thủ so sánh nhất là lục la cô nương loại này cô nhi xuất thân nữ sát thủ trước đó là bởi vì chiến thú phẩm giai quá thấp mà lại n g h è o quá hiện tại nàng chiến thú tấn cấp trong tay cũng có một ít tiền thực lực tăng trưởng quá nhanh m ộ i muội không bằng n g ư ờ i theo chúng ta cùng một chỗ tiến thất huyền vũ phủ đi chính là chính là để thất ca ca nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi cái danh lạch mộ dung m ạ n toa cùng đ ấ ngọc nhi ngươi một lời ta một câu muốn lắc lư lục la cô nương cũng tiến vào thất h u y ề n vũ phủ học tập lấy nàng tư chất cùng nghị lực tất nhiên có thể rực rỡ hào quang vì nữ đám võ giả trên mặt tiếp vàng nghe được các nàng đối thoại đỗ phong lắc đầu không nói chuyện hắn biết túy tiên lâu quy củ lấy lục la cô nương bây giờ địa vị liền xem như nhiệm vụ thất bại cũng không cần g ấ p nhiều lắm là chụp h ạ t tiền lương có thể muốn bế môn hối lỗi mấy tháng nhưng nếu là phán ra túy tiên lâu vậy liền không đồng dạng lấy hậu thiên bên trên dưới mặt đất liền xem như trốn vào trong minh hải cũng sẽ có người đi truy sát nàng gặp lại luôn, luôn ngắn ngủi chỉ hy vọng tại đến tinh nguyện thành trước đó nàng có thể vui vẻ khoái hoặc sinh hoạt một đoạn thời gian tại đạt tới tinh nguyện thành về sau lục la cô nương nhất định phải đến truyền tống đi tùy tiên lâu mặc dù không phải thất s á t tổ chức nhưng cũng thay mắt đông đảo nghĩ tới đây đỗ phong không khỏi có chút tức giận tức giận mình vì sao không phải tứ hoàng lớn như vậy nhân vật mặc kệ ngươi cái gì tổ chức cái gì thế lực lao tử đều một quyền đánh tới một c ư ớ c đá đi hết thể giải quyết bây giờ muốn bảo vệ mình bằng hữu đều phải lén lút nhận không ra người không nghĩ lại đi bắt mấy con xích diễm hổ một con sống xích diễm hổ liền có thể đổi một vạn điểm cống hiến nhiều đổi một chút điểm cống hiến đi tham gia địa bảng khiêu chiến thi đấu luyện t chương sáu trăm bốn mươi bảy giao tiếp nhiệm vụ sau đó núi lửa trong đám có phải hay không truyền đến một trận xích diễm hổ gầm rú về sau chậm dãi biến thành tiêu thảm đỗ phong xuất thủ càng lúc càng nhanh càng ngày càng h u n g ác thường thường mấy quyền đem xích diễm hổ đánh cả người xương c ố t vỡ ra giống khối thuốc cao ra chó bị ném vào dây chuyền bên trong tiểu thế giới dưỡng thương chờ tổn thương dưỡng hảo cũng liền ở bên trong thích đứng không nguyện ý ra đi thôi ta cũng đừng nhìn mấy cái kia theo dõi đỗ phong nữ vó giả không dám tiếp tục theo dõi bởi vì thấy được lục la cô lương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đem các nàng làm cho sợ hãi về sau có một ít đi ngang qua nam nữ võ giả đối đỗ phong làm sự tình cảm thấy hứng thú thế nhưng là đang nghe được xích diễm hổ kêu thảm về sau cũng đều lựa chọn tránh đi tại núi lửa khu vực lại ở một đoạn thời gian về sau đỗ phong thắng lợi trở về vội vội vàng vàng đi tới lôi thành thành phòng sự. hắn sốt u ruột lấy tới mười vạn điểm c ô n g hiến đổi lấy địa bảng khiêu chiến cơ hội c à n g sốt u ruột đổi được âm nguyên thạch lần trước năm đầu hỏa hồ đầu lĩnh cái đôi u mới đổi lấy ít như vậy âm nguyên thạch căn bản cũng không đủ lần này có thể dùng kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến hối đ á y một bộ phận âm nguyên thạch mau nhìn người kia trở về đúng vậy a hắn sẽ không lại lấy tới một vạn điểm cống hiến đi nhìn thấy đỗ phong xuất hiện mọi người nghị luận ở mỹ lần trước hắn một hơi kiếm lời hơn một vạn điểm cống hiến đem đám người khiếp sợ không nhẹ lần này thời gian dài như vậy mới trở về không biết có thể mang đến như thế nào kinh hỉ đừng mù kích động lần này hắn tiếp chính là xích diễm hổ nhiệm vụ một con một cái điểm cống hiến kiếm cái giam a có một bộ phận người biết đỗ phong tiếp chính là xích diễm hổ nhiệm vụ món đồ kia cùng hỏa hồ đầu lĩnh không giống mặc dù độ khó rất đều có thể chỉ là cấp sáu nhiệm vụ giết một con kiếm lấy một cái điểm cống hiến mang vệ nội đan lại là một cái điểm cống hiến c ộ ngư lại c này g bất quá l hai c á đã từng săn giết qua xích diễm hổ đồng thời mang về độ hoàn hảo vượt qua chín mươi ra hổ thuận lợi lấy được một trăm linh cái điểm cống hiến vì thế hắn còn muốn biện pháp tôi luyện mình võ nghệ đáng tiếc luôn luôn không cách nào làm được ra hổ trăm phần trăm hoàn chỉnh bởi vậy vật lộn k i ể u gì cũng sẽ mang đến tổn thương cho dù là hổ cái mũi lỗ thai bộ vị nhận lấy một chút xíu tổn thương cũng vô pháp tính là hoàn chỉnh ra hổ có đúng không ta làm sao không biết ta ta cũng không biết ta ta đều không có nhận qua nhiệm vụ này nghe người võ giả kia tự thuật về sau rất nhiều người đều bắt đầu hối hận sớm biết xích diễn ra hổ như thế đáng t i ệ n mình cũng đi thử vận khí một chút ta liền nói thành phòng xử sẽ không như thế không công bằng so hỏa hồ đầu lĩnh còn khó giết xích diễm hổ làm sao có thể chỉ cấp một cái điểm cống hiến mang về hoàn chỉnh xích diễm ra hổ có năm trăm cái điểm cống hiến một chút a hiểu dùng độc võ giả t lần này tiếp đãi đỗ phong vẫn là lần trước tên kia tiểu cô nương lúc ấy ban bố săn giết xích diễm hổ nhiệm vụ thế nhưng là đem nàng khó xử không nhẹ còn tưởng rằng mình đắc tội đô phong cái này nhà giàu không nghĩ tới đối phương rất hào phóng thống khoái tiếp xuống nhiệm vụ cũng không biết hoàn thành thế nào ta lần này lên núi luôn luôn nghe được xích diễm hổ tiếng giống không phải là giá nhân tại nhanh đừng nói nữa xích diễm hổ kêu kia thật là đủ thảm đoán chừng là bị lột da có một bộ phận võ giả gần nhất cũng đi quá mức vùng núi vực làm nhiệm vụ xa xa liền nghe đến xích diễm hổ kêu thảm doa đến tranh thủ thời gian né tránh như thế xem ra khẳng định là đỗ phong d ở cho quỷ hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì thật đúng là phải đem xích diễm hổ cho lột da a cũng không biết lột da kỹ thuật thế nào có phải hay không hoàn chỉnh r a hổ r a hổ độ hoàn hảo thế nhưng là quyết định giá trị của nó hoạt động xích diễm hổ ngươi có thể tiếp sau đỗ phong nhìn một chút tiểu cô nương kia tu vi của nàng mới là quy nguyên cảnh mà thôi nếu quả thật đem sống xích diễm hổ giao tiếp cho nàng sợ rằng sẽ chọc ra cái sọt ớ i đừng cuối cùng điểm cống hiến không đổi đến lại giết chết mấy tên nhân viên công tác coi như phiền thoái cái gì sống tiểu cô nương còn tưởng rằng mình nghe lầm chứng to mắt nhìn xem đỗ phong nàng nhớ ký nhiệm vụ bên trong s á t thực có nâng lên bắt được sống xích diễm hổ mỗi cái có thể đổi lấy một vạn điểm cống hiến chẳng lẽ người này thật bắt trở về sống xích diễm hổ muốn tới đổi lấy một vạn điểm cống hiến xin chờ một chút ta phải hỏi một chút tiểu cô nương thật đúng là đến không có năng lực giao tiếp sống xích diễm hổ cái đồ chơi này kỳ thật cũng không phải thành p h ò n sự cần Hổ, hổ hổ hổ g lấy lấy a người hổ, theo tâm, lão g phu tiền đến vị này hoa dâm râu ria lão ra ra từ giữa đám người liếc mắt một cái liền nhận ra đấu phong nguyên lai tiểu nha đầu nói bắt hổ người chính là người trẻ tuổi a dáng rất tuấn tú lịch sự lại còn có bực này bàn sự được rồi đỗ phong nhìn thấy tiểu cô nương sông mình nhẹ gật đầu biết hẳn là không có nguy hiểm bằng không hắn là sẽ không dễ dàng tiến người khác gian phòng cho dù nơi này là thành phong s ự vậy cũng không an toàn húng chi vị lão gia kia t u vi nhìn mình không thấu khẳng định đã vượt qua hư hại cảnh phạm vi đỗ phong đoán không lầm vị lão gia kia chẳng những là đoạt thiên cảnh c a o thủ hơn nữa còn là đoạt thiên cảnh năm tầng tu vi cho dù là có tu vi như vậy hắn cũng làm không được bắt sống xích diễm hổ bởi vì s í c h diễm hổ một khi cảm giác được đoạt t i ê n cảnh cao thủ trên người l ự ợ các bách lập tức liền sẽ tự bạo yêu đan tu vi không thể quá cao còn phải có thể đánh được s í c h diễm hổ càng quan trọng hơn là còn không thể đánh chết đến bắt sống điều kiện này thật rất hà khắc chính là bởi vì điều kiện hà khắc cho nên mới cho ra cao như vợ ơ y treo thường chán cũng chính là bởi vì điều kiện hà khắc cho nên đến nay đều không có người hoàn thành lần này đỗ phong hoàn thành như thế khó khăn nhiệm vụ đối với lao nhân ra tới nói cũng là ngoài ý mớn hắn hụ vội vàng vàng chạy tới chính là muốn nhìn xem xích diễm hổ có phải thật vậy hay không bị bắt sống trởi nếu như là thực sự như vậy kế hoạch liền có thể áp dụng thấu chương xong chương sáu trăm bốn mươi tám đặt thành giao dịch nhanh lấy ra a lao nhân gia nhìn thấy đỗ phong không nhúc n í c h dí tứ thúc giục hắn mo đưa xích diễm hổ lấy ra ngươi có thể cho ta hối đoái điểm cống hiến sao mặc dù lao nhân gia tu vi rất cao nhưng xích diễm hổ vật quý giá như vậy đỗ phong cũng không thể vô duyên vô cơ cho hắn a hắn cũng không phải phụ thành chủ quan viên vạn nhất cầm đồ vật không cho điểm cống hiến làm sao bây giờ có phải hay không hẳn là đem vừa rồi phụ trách tiếp đãi tiểu cô nương gọi tiền đến giám sát thống kê a ngươi lão nhân ra hơi kém không có bị tức chết hắn còn tưởng rằng đỗ phong có cái gì khó khăn làm nửa ngày là cùng mình tại so đo điểm cống hiến sự t ì n h người xem một chút cái này có đủ hay không lão đầu nhi dâu bạc trực tiếp xuất ra một vật còn tại trên mặt bàn kia là một cái nhìn như đơn giản lệ bài nhưng đỗ phong liếc mắt liền thấy được phía trên hai cái mấu chốt chữ mười vạn không sai kia là cống hiến bài thiên nguyệt quốc thông dụng điểm cống hiến thống kê bài tiếp hảo đỗ phong tiểu từ này gan thật sự là đủ mập cùng đoạt thiên cảnh tiền bối nói chuyện một chỗ mà đều không khắc ký trước tiên ở dây truyền bên trong tiểu thế、giới. Phong bởi ế xích vì đã giao cho hắn ấn đạo lý nói coi như hoàn thành nhiệm vụ một con sống xích diễm hổ một vạn điểm cống hiến thế nhưng là đã sớm đã nói xong còn gì nữa không có a lao nhân gia ngài có thể bỏ được là được Tiếp l ấ mười con trước tiên cần phải cho ta đó tính tiền đỗ phong cũng không đốc vạn nhất mình lấy ra mười một con mười hai con xích diễm hổ đến cuối cùng đối phương cũng chỉ có cái này một viên mười vạn hạn mức cống hiến bài làm sao xử lý tên tiểu tử thối nhà ngươi cầm đi lao đầu nhi dâu bạc cuối cùng là kịp phản ứng làm nửa ngày là tiểu tử này sốt ruột đòi tiền a đã lao nhân ra ta đều lấy ra còn có thể thu hồi lại đi không được dứt khoát trước hết đem cống hiến bài đưa tới để hắn thu lại lao nhân ra ngài còn cần bao nhiêu con a giá cả tính thế nào đỗ phong không nóng này tiếp tục giao dịch mà là cùng lao đầu nhi dâu bạc bắt chuyện hắn đã đã nhìn ra lao nhân ra là thật cần dùng gấp xích diễm hổ hắn công dụng chỉ sợ không phải vì lợi dược mà là làm đặc thù nào đó nghiên cứu nếu như đoán không lầm rất có thể cùng bán thú nhân có quan hệ đến bây giờ đỗ phong cũng nhớ kỹ đông lôi hào bên trên bán thú nhân a lôi hắn là thuộc về là yêu thú cùng nhân loại võ giả kết hợp sản phẩm cùng yêu tu cùng nhân loại võ giả sinh hải tử có rất lớn khác nhau yêu tu mặc dù rất lớn một bộ phận cũng là từ yêu thú tu hành mà đến nhưng bọn hắn đã có nhân loại ngoại hình mà lại mở ra linh trí nhưng là yêu thú linh trí chưa mở hình thái cũng vẫn là nguyên thủy g á n g v ẻ trên lý luận không cách nào trở thành nhân loại võ giả bản lữ nhưng chính là có như vậy một ba người điên cuồng làm cái này biến thái nghiên cứu làm cho nhân loại võ giả cùng yêu thú phát sinh quan hệ từ đó bồi dưỡng được bán thú nhân bán thú nhân di chuyển yêu thú cường kiện tố chất thân thể đồng thời có thể dùng nhân loại hình thể sức chiến đấu vô cùng tương đại mà lại đầu của bọn hắn đơn giản rất dễ dàng bị khống chế đặc biệt thích hợp đại lượng chế tạo dùng cho chế tạo chiến đấu binh đoàn một chi trăm người bán thú nhân binh đoàn chỉ sợ muốn so mấy vạn người thành phòng vệ sĩ còn lợi hại hơn nếu là có như vậy một tia tỷ lệ lại mở ra thần trí vậy thì càng thêm kinh khủng tỷ như nói bán thú nhân a lôi ngay tại dưới cơ duyên xảo hợp mở ra thần trí nhắc tới sự tỉnh còn có đỗ phong công lao lao đầu dâu bạc gấp gáp như vậy muốn xích diễm hổ để đỗ phong không thể không hoài nghi hắn mục đích liền xem như kiểm tra thế nào mới phương thuốc cũng không cần số lượng lớn như vậy a mười con lựa xích diễm hổ lại còn không đủ vẫn là một bộ như n ó i như k h á t dáng vẻ giá tiền phương diện nhất định phải hào hào nói chuyện rồi tiểu t ử ngươi là nghĩ hắc lão nhân ra ta giá tiền ngươi nói lão đầu nhi dâu bạc sầm mặt lại hơi có vẻ không vui bất quá nghĩ đến thế hệ tuổi trẻ bên trong trước mắt cũng chỉ có đ ô phong bắt sống trở về xích diễm hổ lại lập tức đổi một bộ sắc mặt dạng này việc nặng nhọc việc cực cũng không thể để thất huyền vũ p h ụ thiên tại các học viên đi làm đi liền xem như bọn hắn cũng rất ít có người có thể thành công một vạn điểm cống hiến một con sống xích diễm hổ người khác cảm thấy rất quý nhưng đối với hắn tới nói tương đương chi giá rẻ vạn bối tạm thời là không có chỉ cần lao nhân ra ngài cho giá tiền phù hợp ta còn có thể đi bắt đỗ phong đánh một vòng lao đầu nhi dâu bạc còn tưởng rằng hắn lại có thể t ú m ra mấy cái xích diễm hổ đến nhưng đột nhiên còn nói không có không có cũng không cần gấp dù sao có thể lại bắt hai người vừa thương lượng định ra một cái mới giá cả sẽ giúp bận bịu bắt hai mươi con xích diễm hổ tới mỗi cái giá thu mua cách một vạn hai điểm cống hiến tiểu tử ngươi nếu có thể cho ta bắt một con lựa dao đến muốn nhiều ít cống hiến tùy tiện nói tiền bối nói đùa lửa dao ta sao có thể tóm đến, đến đi cũng là chịu chết đồ ăn nghe lão nhân ra đỗ phong một trận xấu hổ nói đùa cái gì lửa dao thế nhưng là cấp tám y ê u thú hơn nữa còn là cấp tám y ê u thú bên trong đ ỉ n h tiêm cái chủng loại kia so trong b i ể n ác dao còn muốn dữ dội mặc kệ sống hay chết hắn cũng làm không đến a không nóng n ả y không nóng n ả y về sau sẽ bắt được bắt được nhớ kỹ tới tìm ta là được giá cả đều dễ nói đỗ phong nghe lão nhân ra đành phải gật đầu nói phải nghĩ thầm ta nếu là có năng lực bắt cấp tám yếu thú còn hàn huyên với ngươi cái dám a ngươi cũng bất quá là đoạt thiên cảnh tu vi cấp tám yêu thú thế nhưng là tương đương với nhân loại võ giả phá vọng cảnh tu vi bất quá cái này lão đầu n h ì dâu bạc chỗ tổ chức thế lực nhất định rất lớn bọn hắn cần yêu thú tất cả đều là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật l i ê n lấy xích diễm hổ tới nói không riêng gì lực lượng lớn phòng ngự cao thân thể còn rất nhanh nhẹn mà lại có miễn dịch l ử a dịch năng lực mạnh nếu là cùng am hiểu hỏa thuộc tính công pháp nhân loại võ giả kết hợp rất có thể bồi dưỡng được y ê u tú h bán thú nhân đương n h i ê n loại này sát xuất thành công c ự thấp bởi vậy bọn hắn cần lượng rất lớn đỗ phong cầm mười vạn điểm cống hiến bảng hiệu tranh thủ thời gian đến vừa rồi vị tiểu cô nương tiết ử đổi đi địa bản g xếp hạng thi đấu khiêu chiến khoán một c h ư ờ n g đem mình còn lại hơn một vạn điểm cống hiến thì là đổi thành âm nguyên thạch sau đó vội vàng trở về chỗ ở cũng không tiếp tục ra khỏi thành đi bắt giữ xích d i ễ m hồ hắn sau đó phải làm sự tình chính là trợ giúp quỷ bộ đột phá đến đoạn thiên cảnh Trường triệt thực tăng thực tăng Trước mắt chính hắn là hư hải cảnh 7 tầng tu vi, quỷ bộ tu vi là hư hải cảnh 9 tầng hư hư ngộ lên Chẳng nào phong lên chính hắn cảnh cảnh đại đại đỗ đ hải vi vi hải bộ bộ Quỷ Quỷ khác lực lực là là quỷ buộc tại đồng bậc bên trong cũng không chiếm ưu thế muốn cho quỷ buộc có áp chế hư hại cảnh võ giả chín tầng võ giả ưu thế liền phải nghĩ biện pháp tăng lên tới đoạt thiên cảnh dạng này không đơn giản sẽ trở thành to lớn trợ lực thời khắc mấu chốt còn có thể pháp lực tái giá cho chủ nhân tăng lên đô phong thực lực tổng hợp đây là muốn làm cái gì nhìn thấy đô phong đã có thể truyền t ố n g đi tinh nguyện thành vẫn còn lưu tại lôi thành không đi lục la cô nương có chút không hiểu bởi vì nàng sốt ruột trở về nhất định phải từ tinh nguyện thành truyền t ố n g chủ thượng đại nhân bên kia khẳng định tức giận đi về chế cảng không tốt bàn giao đừng có gấp xem hết ngươi liền hiểu lần này đỗ phong điều chỉnh phương thức không có bày ngụy cầu đại hà tạm thời cũng bày không ra âm phủ sát trận thế là loại này một chút bày một cái độ khó so ngụy cầu đại hà phải lớn nhưng lại so âm phủ sát trận yếu một ít trận pháp bắt trước được một bộ phận âm tàu địa phủ hoàn cảnh tới hắn đang bố trí trận pháp thời điểm còn cố ý đem thanh đồng cơ quan nhân cũng cho bố trí đi vào vạn nhất gặp lại mạnh bà phân thân quấy dối lần này nhất định hảo hảo dùng nhị giai chân nguyên pháo chiêu đãi nàng lao nhân ra tam sinh thạch bên trên cũ tinh hồn ngắm trăng ngâm phong mạc nếu bàn bề hổ thẹn cố nhân xa tướng thăm thân này mặc dù khác phái trường tồn trước người s a hết để cho ta n h ăn hắn lại nói ủy buộc xem xét túc địch mạnh bà không tại mà lại trên đường vừa vặn có một cái h o a n hồn bất chấp tất cả trước ăn lại nói chờ một chút đừng có gấp ra tay đỗ phong phát giác được cái tia quỷ hồn không tầm thường đỉnh đầu của hắn lại có mơ hồ thánh quang khi một mảnh thánh quang vừa mới bắt đầu còn không rõ hiển theo hắn từng bước từng bước đi lên phía trước vỡ ơ ý mà trở nên càng ngày càng sáng tỏ có ý tứ không nghĩ tới trên hoàng tuyền lộ còn có thể gặp được một cái đại triệt đại ngộ người người này lại là trước khi chết kinh lịch cái gì trước khi chết một khắc nghĩ thông suốt chỗ tự thân linh hồn tại đi hoàng tuyền lộ thời điểm không có mê thất vừa đi vừa suy nghĩ vậy mà liền như thế hiểu rõ một đạo thánh quang từ trên trời gián xuống xuyên thấu địa phủ kết giới chiếu xạ ở đầy trên thân người hắn chậm rãi ngẩm đầu nhìn trời không vui không buồn không có bất kỳ cái gì biểu lộ tựa hồ trong thiên địa tất cả đều không liên quan đến mình tiếp lấy cả người trôi nổi thuận thánh quang trầm trầm lên cao cứ như vậy rời đi âm tàu địa phủ lần trước thôi nói do nói đỗ triển phi là cựu thế đại thiện nhân lần này chết có cơ hội đi trên trời hưng phúc lúc ấy đỗ phong còn không thể nào tin được thiên giới kia là dễ dàng như vậy đi a chiến thần đại lục nhiều như vậy võ giả mấy ngàn năm nay liền có bao nhiêu người có thể vũ phá hư không phi thăng thiên giới bình thường một người cũng bởi vì mấy đời đến đều làm việc tốt liền có thể phi thăng thiên giới h ạ bọn hắn yếu như vậy thực lực đi thiên giới không được bị ngược chết ta hắn cũng không tin tưởng cái gì thiên giới không tranh đấu nói nhảm đ á một võ giả tại hạ giới liền đánh bụi, đến thượng giới không tại liền túi bụi, thể tranh hạ đánh thế. làm quyền đến m sao có thể không tranh quyền thế. Một cái đại thế giới đối ứng là ba ngàn tiểu thế giới t h như chiến thần đại lục vị trí đại thế giới này liền có ba ngàn cái cùng loại tam sơn bí cảnh t h n g long chi địa dạng này tiểu thế giới cùng thiên giới so sánh đỗ phong hiện tại vị trí thế giới này liền biến thành tiểu thế giới nói cách khác ba ngàn cái chiến thần đại lục dạng này không gian thế giới mới đối ứng một cái t h i ê n giới nhiều như vậy thế giới song song võ giả phi thăng tới thiên giới đi chẳng lẽ không cần cướp đoạt tài nguyên không cần lẫn nhau đánh nhau h cũng bởi vì cân nhắc đến những yếu tố này cho nên đỗ phong không tin cái gì chống g ô n g phi thăng thiên giới sự t ì n h thế nhưng là vừa rồi tận mắt thấy một đạo thánh quang đem cái kia quỷ hồn tiếp dẫn đi tín n i ệ m của hắn không khỏi có chút dao động chẳng lẽ còn thực sự một khi đ ố nộ không cần tu hành liền có thể linh hồn phi thăng vậy cũng q u á không công bằng đi quên đi thôi không thèm nghĩ nữa mình cũng không phải khối kia một khi ngộ hiểu đồ ăn để đỗ phong ngay cả chết chín lần mỗi lần một lần nữa đầu thai cũng đều được đương đại thiện nhân tin tưởng hắn cũng làm không được không bằng cứ như vậy thành thành thật thật tu hành từng bước từng bước tăng cao tu vi đương thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm khẳng định có biện pháp vũ phá hư không phi thăng t h i ê n giới âm phủ sát trận bên trong chỗ mô phỏng da đồ vật đều là phỏng theo chân chính âm t à o địa phủ tới vừa rồi cái kia quỷ hồn phi thăng khẳng định là tại âm t à o địa phủ bên trong thật sự rõ ràng phát sinh sự tình liền ngay cả m ạ à h bà phán quan thôi nói rõ thậm chí diêm la đại đế bọn hắn những này đại năng đều không thể ngăn cản một cái quỷ hồn phi thăng không thể không nói thiên giới thánh quang có rất cần thế đã phi thăng quá trình đã kết thúc tiếp xuống liền không khắc phí bắt đầu ăn đi chớ lãng phí đợi đến cái kia quỷ hồn sau khi phi thăng đỗ phong để quỷ buộc bông ra thôn vệ cái gì ác cầu l kim kê núi hết thạy đều là đồ ăn tiếp tục xuất hiện trên hoàng t u y ể n lộ quỷ hồn cũng mặc kệ bọn hắn có oan uồng hay không chỉ cần không có thượng giới đại nhân vật bà bọc hết thạy đều biến thành đỗ quỷ bộ thức ăn trong miệng sung sướng thoải mái ha ha ha quỷ bộ một đường đi một đường thôn p h ệ cảm giác được thực lực của mình tăng lên không ngừng lập tức liền muốn đột phá, đến thiên cảnh. Chỉ cần đột phá đến đoạt thiên cảnh như vậy hắn chính là quỷ đế tại quỷ tu trong đội ngũ cũng coi là nhân vật có mặt núi cẩn thận một chút phía trước chính là cầu đại hà lần này coi như tương đối thuận lợi ngay từ đầu không có đụng phải mạch bà quỷ bộc thực lực tăng lên rất nhanh chỉ cần lại thôn vệ hết cầu đại hà uống hết sông vong xuyên bên trong huyết thủy hắn liền có thể đột phá đến đ o ạ t thiên cảnh có thể dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng cầu đại hà đầu sẽ có mạnh bà c h ở ở nơi đó a lão quỷ kia bà không đến a chờ quỷ buộc đi theo đỗ phong đi đến cầu đại hà bên cạnh thời điểm lại phát hiện trên cầu trống g i ố n g cũng không có mạnh bà thân ảnh ngược lại là cách một tấm đĩa đá phía trên ghi chép một chút đồ vật đỗ phong tiến lên trước nhìn tra xét nội dung trên tấm đĩa đá phía trên ghi lại lại là vừa rồi cái kia phi thăng người có sự nói là một con em nhà giàu lý nguyên bởi vì phụ thân tại biến loạn bên trong chết đi mà thể ngộ nhân sinh vô thường t h ể không chức vị không c ư ớ i vợ không ăn thì ăn đem nhà của mình hiến cho ra cải biến chủ miếu cũng ở tại trong chùa tu hành người thế tục tu hành cũng không có cái gì c h i ế n kỹ thân pháp loại hình đồ vật bởi vậy tuổi thọ cũng không tính giải không có qua mấy chục năm cái này lý nguyên liền chết ra rồi linh hồn đi tới trên hoàng tuyền lộ thế nhưng là hắn đã có tê u quang tại đi hoàng tuyền lộ quá trình bên trong đột nhiên khai ngộ trong nháy mắt liền bị thiên giới thánh quang tiếp dẫn đi cho ta nhìn đây là ý gì à là mạnh bà lao già kia d ở cho quỷ vẫn là phán quan thôi nói rõ ý tứ a chẳng lẽ muốn để cho ta đỗ phong không tập võ đội đi chủ miếu tu hành chờ lấy linh hồn phi thăng không thành thằng t h ắ n giảng đỗ phong thật đúng là làm không được hắn mặc dù không phải cái gì người xấu thế nhưng là trên con đường tu hành cũng giết không ít người muốn đem linh hồn gột rửa sạch sẽ thật đúng là rất tốn sức nuốt mất đi đỗ phong không nguyện ý lại nhìn trên tấm bia đá những cái kia mê hoặc nhân tâm nội dung phân phó quỷ buộc đem nó nuốt mất nếu như hắn đoán không lầm cái kia hẳn là là cùng thiền tông có liên quan một loại tu hành phương thức ủy bộ. bộ hét lớn một tiếng chẳng những nuốt lấy bia đá liền ngay cả cầu đại hà cũng cho ăn vào trong bụng tiếp lấy liền bắt đầu uống sông vong xuyên bên trong huyết thủy ngâm mình ở bên trong những cái kia ác quỷ hoan hồn tự nhiên cũng một cái đều chạy không được theo sông vong xuyên thủy càng ngày càng ít ủy bộ toàn thân khí thế liên tiếp trèo cao rốt cục tại nước sông khâu kiệt một khắc cuối cùng đột phá đến đoạt thiên cảnh nhất cử trở thành quỷ đế rất tốt lần này âm nguyên thạch không có phí công đội vì để cho quỷ bộc đột phá đến đoạn thiên cảnh đỗ phong thế nhưng là không ít bỏ tiền vốn hơn một vạn điểm c ô n g hiến toàn bộ đều đổi thành âm nguyên thạch cuối cùng là thời gian không phụ người h ư u tâm mình quỷ bộc trở thành nhất đại quỷ đế sông vong xuyên thủy bị uống cạn âm phủ sát trận tùy theo sụp đổ đỗ phong cùng quỷ bộc lại xuất hiện ở trước mặt mọi người ngươi để cho ta nhìn chính là cái này a mộ dung m ạ n toa đỗ ngọc nhi cùng đỗ tuyết nhìn thấy những quỷ hồn kia g ã quỷ thê thảm đau đớn t ă n ộ đều lòng có cảm xúc thế nhưng là lục la cô nương nhìn xem về sau mỹ mắt đều không nháy mắt một chút thế nào có hay không cảm n ộ đến cái gì đỗ phong sở dĩ để lục l à cô nương nhìn xem âm t à o địa phủ hoàn cảnh chính là hy vọng nàng có thể chân quý sinh mệnh không muốn cả ngày đi vì túy tiên lâu như thế tổ chức sát thủ bán mạng có ta càng ngày càng cảm giác được nhỏ yếu chính là nguyên tội những quỷ hồn kia tất cả đều thành trong miệng người khác lương thực bọn hắn qua yêu ớt thật là sống nên nghe lời này đỗ phong không còn gì để nói còn tưởng rằng lục l à cô nương là cảm n ộ đến thế sự vô thường hoặc là nhìn thấy cái kia phi thăng thiên giới lý nguyên nói không chừng đổi chủ ý muốn tu thiền tông đi kết quả nàng cảm lộ lại chính là nhỏ yếu người đã chết đáng lời cái này tuy tiên lâu đến cùng tẩy não tẩy có bao nhiêu lợi hại à đem h ả o h ả o một cái nữ hài tử cho giáo dục thành dạng này chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy lục la cô nương hỏi ngược một câu để đỗ phong rơi vào trầm tư hắn tỉ mỉ nghĩ lại mình tự i hồ một mực thừa hành cũng là cái nguyên tắc này nhỏ yếu liền muốn bị đánh nhỏ yếu liền sẽ bị g i ế t tại thế giới của võ g i ả bên trong muốn lẫn vào tốt liền phải mạnh lên chỉ cần ngươi đủ c ư ờ n g đại không quan tâm làm cái gì người người oán trách sự t ì n h cũng không ai dám động tới ngươi mảy may tóm lại ngươi có chừng mực là được đỗ phong bị đối không lời nào để nói chỉ có thể dùng một câu lập lờ nước đôi hồ lọc qua lục la cô nương nói là có mấy phần đạo lý nhưng luôn cảm thấy vẫn còn có chút qua những cái kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tà tu bọn hắn ngược lại là đủ tùy hứng thực lực tăng lên cũng đầy đủ nhanh nhưng lại có mấy cái cuối cùng có kết quả tốt đã quỷ buộc sự tình đã làm xong tại lôi thành cũng liền không có gì tốt lốc đỗ phong từ quán trọ lui phòng nhanh nhẹn thông suốt ra cửa còn chưa đi ra đi bao xa liền phát hiện mình lại bị theo dõi thất sát hẳn là sẽ không nhanh như vậy phái người đến tùy tiên lâu lục la cô nương còn không có trở về giao nộp hẳn là cũng sẽ đến đợt thứ hai như vậy rốt cuộc là ai theo dõi mình đỗ phong suy nghĩ một chút có khả năng nhất chính là thành phòng xử cái tiên lao đầu nhi dâu bạc hắn phái người theo dõi mình đơn giản là hai cái mục đích một là muốn biết bắt sống xích diễm hổ phương pháp bằng không chính là sợ mình chạy về sau không cùng bọn hắn hợp tác không quan trọng chờ đi tinh nguyện thành tiến vào thất huyền vũ phủ hắn một cái chỉ là đoạt thiên cảnh võ giả cũng liền cầm không vào tay đi ta muốn đi tinh nguyện thành đỗ phong đi đến lôi thành vệ sĩ trước mặt sáng lên một cái trong tay mình địa b n g khiêu chiến khoán cái trò này so thông hành lệnh còn may là một cái thông hành lệnh chỉ có thể thông qua một tòa thành trì chương này khiêu chiến k h á n lại có thể để đỗ phong thẳng tới tinh nguyện thành được rồi chờ một lát phụ trách truyền thống lôi thành vệ sĩ nhìn thấy tấm kia khiêu chiến khoán không khỏi hai mắt tỏa sáng có thể cầm tới địa bảng khiêu chiến khoán người tuyệt đối đều không đơn giản trước mắt tiểu h ỏ a từ tuổi còn trẻ dáng dấp tư nhã nhận vờ ơ im mà đã có thể tiến địa bảng khiêu chiến so tài hy vọng hắn có thể cầm cái thành tích tốt để lôi thành người cũng dính một chút ánh sáng bởi vì đại bộ phận tham gia địa bảng khiêu chiến thi đấu võ giả đều là tinh nguyện thành cư dân cho dù không phải bên kia cư dân cũng là tại tinh nguyện thành ở lại thời gian rất lâu hoặc là dứt khoát chính là tất huyền vũ phủ học viên từ lôi thành xuất phát trực tiếp đi tham gia địa bảng khiêu chiến võ giả t không không kết quả nghe xong đỗ phong muốn truyền thống đi tinh nguyện thành trực tiếp tham gia địa bàn xếp hạng thi đấu lập tức tinh thần tỉnh táo trên lôi đài đao kiếm không có mắt đây chính là trong tinh nguyện thành hợp lý giết người nơi tốt một cái hư hại cảnh bậy tầm nho nhọ võ giả coi như hắn có bạn lánh đi nữa cũng vô pháp cùng trên địa bàn đám thiên tài bọn họ so sánh coi như ngươi đỗ phong tránh thoát sát thủ tập kích cũng trọng yếu nhất chết tại quá độ tự tin ma bệnh bên trên nam cung nhạc thật cao hứng nếu là đổi bình thường nghĩ dùng tiền mời trên địa bàn cao thủ giết người vậy nhưng phí sức bọn hắn từng cái mắt cao hơn đỉnh căn bản liền sẽ không tiếp loại này sát thủ việc nhưng đỗ phong chủ động đi tham gia địa b ả n g xếp hạng thi đấu vậy liền hoàn toàn khác nhau dù sao tại trên lôi đài tiểu gì cũng sẽ tăng nộ đánh chết cũng đánh cho tàn phế cũng không kém được rất nhiều húng chi rất nhiều tuyển thủ thích nhất đem đối phương ngược chết loại kia thoải mái cảm giác nam cung nhạc chỉ cần đối chiến trên danh sách động động tay chân đã có thể đem đỗ phong đưa lên tử vòng con đường cải biến đ ố i chiến danh sách loại chuyện nhỏ này dùng nhiều ít tiền còn có thể làm được yên tâm đi lúc này nô tài sẽ đích thân đi an bài lao quản gia đã hiểu thiếu đông gia tâm ý không người lui ra an bài chuyện này đi đỗ phong bên kia còn không biết mình tiếp xuống tranh tài đã bị người k h á c động tay chân ta đi trước lần sau như lại có người đến nhất định là phải cẩn thận con ong đỏ đến tinh nguyện thành về sau lục la cô nương liền vội vội vàng vàng cáo tử trước khi đi nàng vẫn không quên dặn do đỗ phong phải cẩn thận bởi vì túy tiên lâu không nhất định sẽ hủy bỏ nhiệm vụ nếu như lại phái người đến rất có thể là một gọi con ong đỏ sát thủ t ấ u c h ứ n xong